chương năm trăm mười bảy liên hoan thịt nướng chương năm trăm mười bảy liên hoan thịt nướng miêu thông một tiếng kêu sợ hãi hai mắt nhìn chằm chằm nạp giới ngây dại lão quỷ cùng các huynh đệ nói một tiếng chúng ta không có khả năng cô phụ công tử kỳ vọng không sai chúng ta còn muốn cho công tử một kinh hỷ mới được thiên võ học viện năm nay cùng năm ngoái khác biệt hôm nay liền khai giảng kết thúc ngắn ngủi khai giảng nghi thức khương phong trước tiên tìm được lưu đồng cùng cao nhu hai người đại tỷ tiểu muội các người đi đem những người này tìm cho ta tới đi một khắc đồng hồ sau tại tảng thư các cửa ra vào tập hợp nói xong đưa cho nàng hai một cái danh sách tốt chúng ta cái này đi hai nữ không có hỏi nguyên nhân quay người liền rời đi thừa cơ hội này khương phong tại nội viện nhà ăn tìm được chính đại cả làm cơm kim kha tề huyên nhi cùng trần dương ba người có chuyện tốt các ngươi tham gia hay không tham gia chuyện gì tốt mau nói muốn đi bên ngoài đi nhà hàng sao khương phong không còn gì để nói cái này ba cái ăn hàng từ khi đánh huyện thế trong đảo nguyên đi ra mỗi ngày liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở trong phòng ăn chính mình xin nhờ bọn hắn giảo cục sự tình cũng là câu được câu không chỉ có người khác cầm bọn hắn nữa thích ăn uống bọn hắn mới có thể nhớ tới khương phong lời nói cùng người khác chơi lên một trận tạm thời không thể ăn tiệm ăn nhưng sau khi chuyện thành công ta mời các ngươi ăn một tháng tiệm ăn thế nào ba người nghe xong hai mặt nhìn nhau cái này lại thỏa thỏa một tấm bánh á khương phong chúng ta là thích ăn ai kêu chúng ta trước kia không có ăn đâu thế nhưng là chúng ta không nốc ca ngươi vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích khu khụ có như thế chuyện gì tiếp qua mấy tháng đế quốc chúng ta muốn tuyển chọn ưu tú nhất một trăm người trẻ tuổi cùng với những cái khác tam quốc cử hành một trận tranh tài ta cho là các ngươi ba cái khẳng định đầy đủ ưu cho nên mới tới tìm các ngươi các ngươi cảm thấy mình không đủ ưu tú sao nói nhảm kim kha đằng đứng lên chúng ta không ưu tú ai ưu tú còn một trăm người chính là mười người ở trong đó cũng phải có ba người chúng ta thế nhưng là đại sư tỷ ta thế nào cảm giác cái này giống như là cái hố đâu trần dương nghi ngờ nhìn coi khương phong nhưng khương phong biểu hiện được rất bình thường căn bản không giống như là lừa gạt bộ dáng của bọn hắn quyết định như vậy đi chúng ta tin ngươi thế nguyên nhi vô bàn một cái đem chuyện này nắp hỏng kết luận tốt thống khoái buổi tối hôm nay đỉnh núi thì nướng không gặp không về từ biệt ba người Khương Phong chạy tới tàng thư cát, Lưu Đồng bọn hắn đã đang chờ, Khương Phong đến, tính cả mình tại trận tổng cộng hai mươi sáu người, còn chưa đủ a. Khương Phong trong mày, chính mình muốn tổ chức năm mươi người, những người này lại thêm Miêu Thông mười lăm người, Kim Kha ba người cùng Long Thú, còn kém năm người. Khương Phong ánh mắt trong đám người liếc nhìn, chợt phát hiện Thác Bạt Hồng Liên. Có. Hồng Liên, ngươi đi Khố Diệp Thành đem đại ca, Thác Bạt cùng cùng Thác Bạt Lang Phong gọi tới, liền nói Đế quốc cần bọn hắn vì nước xuất chiến. Tốt Phong Lang, gia ra, ra khẳng định nguyện ý thả bọn họ đến đây nói xong. Thác Bạt Hồng Liên vội vã mà đi, còn kém hai người. Khương Phong bởi vì chân chính đợi ở Thiên Võ Học viện thời gian quá ít, cho nên thực sự nghĩ không ra còn ai có tư cách tham dự vào. Tính toán, một hồi để học viện đạo sư cho đề cử hai người đi. Khương Phong nhìn trước mắt đám người vui vẻ cười một tiếng, những người này đều là chính mình người quen, đi cùng với bọn họ cảm giác phi thường buông lỏng hôm nay ta đem tất cả triệu tập lại là muốn tuyên bố một việc đại sự, chuyện này đối với đoàn người tới nói là một cái phi thường cơ hội khó được. Nếu như làm xong, chúng ta là công thần của đế quốc, nếu như làm xóa, chúng ta liền sẽ bị người khác định là đế quốc tội nhân. Khương Lão đại, đừng nói những thứ này, ngươi liền nói để cho chúng ta làm gì đi trong đội ngũ cạo một người đầu chọc trang chu la lớn không sai ngươi đã là nội viện viện trưởng liền thống khoái mà hạ nhiệm vụ đi lý hoành nhất cũng ở một bên hét lên khương phong ca ca ngươi nói đi ngươi sẽ còn gạt chúng ta không thành Tiên tiểu nga chấp lấy rào hoạt mắt to sông khương phong vui vẻ nàng hôm qua trong nhà liền đoán được khương phong hôm nay khẳng định sẽ đem người một nhà chiêu tiến tham gia tứ quốc hội võ đội hình bên trong quỷ nhà đầu khương phong giữ tiền nhỏ nga trên mặt biểu lộ liền biết mục đích của mình đã bị nàng biết ta muốn để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia năm nay tứ quốc hội võ không biết các ngươi có ý kiến gì a đồng ý mọi người nhất thời hoan hô lên đây là thiên đại hảo sự không gì sánh được vinh quang khương phong cảm ơn ngươi phi thường cảm tạng hoàng nguyên cắt đi đến khương phong trước mặt thật sâu cho hàn bái nhà bọn hắn thâm thụ hoàng phi long sự kiện ảnh hưởng đã bắt đầu bị hoàng đế biên giới hóa khương phong mỉm cười vỗ vỗ bở vai của hắn không nói gì hôm qua lưu trấn đông nói cho hắn biết hoàng phi long sự tình liên lụy rất rộng không chỉ có nhà bọn hắn bị chém đầu cả nhà liền ngay cả tiết khinh hầu diêm lệ hai nhà tất cả nam đinh, bao quát trong tá lót bé trai cũng không một người đến sống mặt khác thượng quan kim đức sợ tội tự sát người nhà của hắn toàn bộ bị tạm giam tại hoàng cung thiên lao bất quá có một chút ta muốn nói rõ. Đó chính là thực lực của các ngươi yếu đi một chút, ta yêu cầu các ngươi tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong toàn bộ tấn cấp hóa thần cảnh. A, mọi người đều kinh, đây là căn bản làm không được sự tình. Trong bọn họ có người hiện tại mới là kim đan cảnh hậu kỳ, muốn đạt tới hóa thần cảnh, coi như không ngủ không ăn, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 2 năm cơ phòng, cảm ơn ngươi tín nhiệm, thế nhưng là ta sợ là thực sự làm không được. Lâm Uyển Nhi trong mắt lóe ra một mảnh vẻ phức tạp, tắn răng đứng dậy ta cũng là, ta cũng là. Bách Lý Kinh Đảo cùng Hoàng Nguyên Các cũng đứng dậy. Ba người bọn họ mặc dù đã là nguyên anh cảnh sơ kỳ, nhưng nếu muốn ở trong vòng nửa năm vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, bọn hắn tự nhận là không cách nào làm được các ngươi đâu khương phong nhìn một chút địch dương địch nguyệt, trang chu cùng lý hoành nhất bọn người bọn hắn cũng đều hay là kim đăng cảnh nhưng không có một người đứng ra hắc hắc khương phong lão đại bằng vào chúng ta đối với ngươi hiểu rõ ngươi nếu là không có biện pháp liền sẽ không cứ gọi chúng ta đi ra mất mặt xấu hổ đúng hay không chu trang lớn tiếng nói sau đó cười đùa tí từng cọ đến khương phong trước mặt liền người thông minh khương phong cười mắng ta nếu là cung cấp cho ngươi bọn họ sung túc tài nguyên tu luyện đâu khương phong nhìn về phía lâm viện nhi ba người có thể thử một lần hoàng nguyên cắt cắn răng nói không phải có thể thử một lần mà là nhất định phải làm được nếu như vậy còn làm không được vậy thì mời ngươi rời khỏi khương phong mặt không thay đổi đối với hoàng nguyên cắt nói ra tốt nhất định làm được một lời đã định bắt đầu từ ngày mai ta đem các ngươi giao cho năm vị đạo sư tiến hành trong vòng ba tháng đặc hấn nếu ai có thể tấn cấp hóa thần cảnh ta liền ban thưởng hắn một kiện thiên giai binh khí ngươi nói chuyện có thể chắc chắn mạc địch nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem khương phong tựa như là nhìn xem vô số vàng bạc tài bảo ngươi không tính đều nguyên anh cảnh định phong còn xem náo nhiệt gì cắt liền biết ngươi keo kiệt mạc địch phất ống tay náo một cái lùi qua một bên trêu đến đoàn người cười ha ha tốt để ăn mừng chúng ta năm mới trùng phùng đêm nay đỉnh núi liên hoan thịt nướng a vạn thuế chương năm trăm mười tám gặp lại lý trường phong chương năm trăm mười tám gặp lại lý trường phong một đêm cuồng hoan thẳng đến ngày thứ hai phương đông trắng bệnh mọi người mới lưu luyến không rời từ dưới đỉnh núi đến bởi vì hôm qua thác bạc thiên vũ thác bạc cuồng thác bạc lăng phong kịp thời đổi tới cho nên bọn hắn cũng tham gia trận này tụ hội mội phu tụ hội chơi thật vui chúng ta mỗi ngày tới một lần được không ba người bọn hắn tại khố diệp thành nơi nào thấy qua loại tràng diện này bởi vậy đối với tụ hội loại này lại ăn lại chơi hoạt động tràn đầy hướng tới người nghĩ hay lắm thẳng đến tứ quốc hội võ kết thúc chúng ta nhất định phải hảo hảo mà tu luyện tăng lên thương phong liếc một cái vị này thật náo nhiệt anh vợ không còn gì để nói xem ra gia hỏa này ở nhà bị quản được quá nghiêm căn bản không có ra ngoài sóng cơ hội chỉ cần chúng ta lấy được tứ quốc hội võ thắng lợi ta có thể cho ngươi an bài một tháng tụ hội thế nào đây chính là ngươi nói muội phu ngươi là đế quốc minh vương nói chuyện cần phải chắc chắn Thác bạt thiên vũ lập tức cao hứng trở lại ha ha ha đương nhiên đối với tối hôm qua hoạt động thương phấn cũng không chỉ Thác bạt thiên vũ mấy người trang chủ lý hoành nhất địch dương định nguyện bốn người mới là cao hứng nhất bởi vì bọn hắn phục dụng khương phong cho chân long tinh huyết lại ăn thịt nướng tại chỗ liền để bọn hắn tấn cấp nguyên anh cảnh tiểu đệ, ngươi quá bất quá thời gian chiếu ngươi cái này phung phí pháp dày nữa vốn liếng cũng phải để ngươi bại quang lợi này vừa nói ra bên cạnh thác bản hồng liên nhịn không được cười ra tiếng tiểu cô nương này quá thú vị hiển nhiên một cái khương phong bà chủ nhị ca đây là đại nghĩa vì đế quốc không có hắn không nỡ dùng đồ vật cao nhu lập tức thay khương phong nói chuyện ở trong mắt nàng nhị ca làm bất cứ chuyện gì đều là đúng hử hắn là vì ngươi không có hắn không nỡ dùng đồ vật một đường nói một chút nồi náo khương phong đầu tiên là tìm được độc cô Yến sau đó đem đám người dẫn tới năm vị đạo sư trước mặt các vị tiền bối chúng ta còn kém hai người các ngài có hay không để cử nhân tuyển khương phong sung lấy âu dã tử cầm đầu chư vị đạo sư thi lễ một cái cung kính nói ra ha ha ninh vương ngươi bây giờ là nội viện viện trưởng cũng không cần khách khí với chúng ta ngươi y đổ đến chúng ta minh bạch yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo bọn hắn đa tạ tài nguyên tu luyện có thể tìm miễn thị ta chỉ cần bọn hắn tại hội võ đạt tới trước hóa thần cảnh ta, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực từ biệt đám người khương phong lập tức trở về đến tiểu viện của mình nơi đó đang có một người mặc váy trắng như nữ tử giống như tinh linh đang chờ hắn tới rất nhanh thôi sở hàn Nguyệt tiên nhiên cười một tiếng khuôn mặt nhỏ tinh xảo tựa như nở rộ hải đường đó là tự nhiên khương phong cũng là cười một tiếng chúng ta mấy tháng không thấy ngươi vẫn luôn tại thượng giới sao đúng vậy thượng giới tình huống bây giờ tương đối phức tạp hát thần lại cho quỷ doanh tông phái một vị quan giám sát đến hiệp trợ đông mục về giấu làm việc ta suy đoán quỷ doanh tông phải có đại động tác nhằm vào ta hay là nhằm vào toàn bộ hạ giới khương phong ánh mắt ngưng tụ trong lòng nhất thời cảnh dất lên hạ giới bây giờ từ người tự chiến nếu như quỷ doanh tông muốn đối phó thiên võ đế quốc hẳn là không cần đến phí quá lớn kỉnh nhiều đến hơn mấy cái giống cựu sơn tinh làm như vậy cao đoàn chiến lược trong khi lật tay liền có thể để thiên võ đế quốc hôi phi yên diệt có khác nhau sao vô luận là nhằm vào ai ngươi cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài vậy cũng đúng kỳ thật ở hạ giới cũng không ít tần tàng cao thủ tỷ như đầu kia voi ma mút lại tỷ như đầu kia trăn, chỉ cần bọn chúng tiến thêm một bước quỷ doanh tông đến nhiều người hơn nữa cũng là hồi công ngươi đây cũng biết thương phong kinh ngạc không thôi tiểu nha đầu này ở hạ giới thời gian rất có hạn Không nghĩ tới cũng đã nắm giữ nhiều như vậy tin tức đế quốc khác cũng có, ngươi chỉ là không biết mà thôi." Sở Hàn Nguyệt cười một tiếng, nhìn kỹ một chút Khương Phong, "Ngươi cũng không tệ, đều hóa thần cảnh, chỉ sợ bình thường hóa thần cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ngươi." "Hắc hắc, chưa thử qua." Khương Phong ngượng ngùng cười một tiếng, bị một cái mạnh hơn chính mình vô số lần tiểu nha đầu khích lệ, luôn cảm giác là lạ ngươi ra một kiếm để cho ta nhìn xem." Sở Hàn Nguyệt hướng Khương Phong vắt ngón tay, đứng ở cách Khương Phong bên ngoài hơn mười trượng. Khương Phong lông mày nhướng lên, xoẹt một tiếng, huyết linh kiếm đã từ Sở Hàn Nguyệt trong thân thể xuyên qua. Tàn ảnh khương phong căn bản không có thấy rõ đối phương là như thế nào di động thân thể thì như thế nào trở lại nguyên địa ân không sai an toàn của ngươi đã không cần ta quan tâm nói sở hàn nguyệt nhẹ nhàng bắn ra một viên nạp giới bay đến khương phong trước mặt trong này có một giọt cháy rực chim tinh huyết một giọt nhanh chóng báo tinh huyết đều lấy từ yêu thú cấp chín ngươi hẳn phải biết là đưa cho ai ta muốn về thượng giới nơi đó so nơi này cần ta nói sở hàn nguyệt liền muốn rời đi ngươi chờ một chút khương phong gọi lại nàng làm sao ngươi không phải là sợ a sở hàn nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng đem người kiếm cho ta ngươi muốn làm gì sở hàn nguyệt từ trong nạp giới lấy ra bảo kiếm của mình đưa tới chờ ta một canh giờ nói khương phong ngay tại trong tiểu viện gọi ra hỗn độn chi hòa bốn một canh giờ qua đi khi khương phong mồ hôi nhễ nhại đem bảo kiếm đưa trả lại cho sở hàn nguyệt lúc sở hàn nguyệt ngây dại nàng cảm giác trước mắt thanh này màu đỏ bảo kiếm cùng chính mình có rõ ràng liên hệ nhỏ máu ngươi liền có thể đem nó thu vào trong thức hải khương phong cười hắc hắc đây coi như là ta đưa ngươi một kiện lễ vật đi cũng không tệ lắm đi nói xong sở hàn nguyệt đầu cũng không trở về rời đi ta sẽ mau chóng tấn cấp thánh nhân cảnh đến lúc đó ngươi cũng không nên chơi xấu khương phong la lớn trong hư không Sở Hàn Nguyệt đẹp đẽ bờ môi khơi gợi lên một cái đẹp mắt độ cong trên thế giới này chỉ có ngươi biết đối với ta tốt như vậy. Trong tiểu viện, Khương Phong nhắm mắt giữ thần, bình phục một chút vừa rồi tâm tình kích động nghe tiểu An mày ý tứ, đầu này chăn còn có thể là cái không thể bỏ qua nhân vật mấu chốt, xem ra có cơ hội quả thực muốn đi giúp hắn một thành. Bất quá, hiện tại hiển nhiên hơi sớm, mới thời gian nửa năm, không có khả năng nhanh như vậy đã đến hóa giao thời điểm. Vậy liền đi Thạch Đầu Thành đi, không biết cái kia Lý Trường Phong còn ở đó hay không. Thạch Đầu Thành nhà kia trong tử quán lý trường phong nhìn trước mắt vừa mới làm tốt địa ma thịt mặt lộ vẻ thất vọng đây chính là hắn hao tốn thời gian một tháng mới giết chết một cái tinh anh địa ma thịt không chỉ có hương vị so phổ thông địa ma thịt tươi đẹp mấy lần đối với người tu luyện nhục thân trợ giúp cũng so phổ thông địa ma thịt hiệu quả mạnh quá nhiều ai đáng tiếc ta một cái duy nhất bằng hữu cũng không thấy lý trường phong lắc đầu thở dài nói hắn nghe tiểu nhị nói khương phong đã nửa năm chưa từng xuất hiện cho dù tốt ăn uống cũng làm cho hắn không có khẩu vị không biết lý huynh có gì không vui sự tình có thể cáo chi khương phong một hai một tiếng cười khẽ từ lý trường phong phía sau truyền đến a lý trường phong đống nhiên quay đầu phát hiện khương phong người đeo hộp kiếm đi vào quán rượu cửa lớn chương năm trăm mười chín huyết ma viêm chương năm trăm mười chín huyết ma viêm khương phong huynh ngươi có thể tính tới ta còn tưởng rằng đêm nay ta chỉ có thể đọc uống đâu lý trường phong lập tức mừng rỡ ha ha ha ta khương phong làm sao lại đưa bằng hữu tại không để ý đâu ngày mai ta còn muốn lấy để lý huynh mang ta đi huyết ma quật giết mấy cái huyết ma đâu khương phong cười nói đang có ý này tiểu nhị bắt ta xích diễm đến lý trường phong hướng về tiểu nhị vẫy vẫy tay dùng dao cắt khối tiếp theo địa ma thịt đưa cho khương phong thịt ngon tặng bằng hữu khương huynh hôm nay thịt này cũng không tầm thường vậy ta thật là có lộc ăn khương phong tiếp nhận thịt ân chỉ là thịt này mùi liền không tầm thường khương phong đem thịt để vào trong miệng lập tức cảm giác một cỗ thanh lương chi khí nối thẳng toàn thân sau đó toàn thân nổi lên một cỗ ấm áp liền ngay cả thần hồn đều ấm áp dễ chịu cảm giác này so trước kia mạnh quá nhiều đây là thịt gì khương phong lập tức tinh thần tỉnh táo lần trước địa ma thịt hôm qua đã bị hắn toàn bộ nướng ăn đây là một cái địa ma tinh anh thịt cho ngươi lưu lại năm trăm cân ngươi có muốn hay không lý trường phong hướng về phía khương phong mỉm cười vươn một cái ngón tay mười viên linh tinh một trăm linh tinh đa tạ lý trường phong cũng không có chối từ cười ha hả đưa qua một viên nạp rơi đến uống rượu lý trường phong đổ đầy hai chén rượu cùng thương phong đối ẩm đứng lên thương mình biết ngươi muốn đi huyết ma quật ta thế nhưng là sớm mưu đồ tốt lý trường phong thắp giọng nói ra a nói nghe một chút huyết ma quật khu vực trung tâm tại thần hỏa đế quốc cảnh nội ta bình thường đi chỉ là tới gần thiên võ đế quốc một cái không gian chung quanh bây giờ có sự gia nhập của ngươi vậy chúng ta liền tiến về kế tiếp không gian nghe nói nơi đó có cao cấp hơn địa ma đem ăn nó đi thịt chẳng những có thể lấy tăng cường độc thân còn có thể ngưng luyện thần hồn Khương minh khí tức nội liễm, ánh mắt trướng mắt, chắc hẳn đã hóa thần cảnh đi. Hai chúng ta phối hợp thỏa đáng lời nói, chặt thương một cái địa ma đem vẫn là có khả năng. Chỉ là chặt thương, giết không chết sao? Khương Phong nghi ngờ hỏi địa ma sẽ huyết độn chi thuật, nó muốn chạy, liền xem như hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không để lại nó. Thì ra là thế. Huyết ma quật khu vực trung tâm là tình huống như thế nào? Ai cũng không biết, bởi vì đi vào người liền không có đi ra qua. Theo suy đoán, nơi đó có thiên ma ẩn hiện, người chỉ cần đi vào liền sẽ bị hút hết linh hồn mà chết. Vậy được rồi, chúng ta hết sức nỗ lực. Một đêm cuồng hoan sau, khương phong cùng lý trường phong xuất phát huyết ma quật lối vào tại thành đá đông một nghìn dặm chỗ một tòa hẻm núi bên trong nơi đó quanh năm tràn ngập nồng đậm huyết vụ âm u đầy tử khí giống như như địa ngục tồn tại khương minh một hồi chúng ta đi vào nhất định phải cẩn thận làm việc nếu có nguy hiểm lập tức rút lui lý trường phong hướng khương phong nhắc nhở nói khương phong nhẹ gật đầu lập tức hai người nối đuôi nhau mà vào tiến nhập huyết ma quật vừa tiến vào huyết ma quật khương phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo phảng phất đưa thân vào trong hầm băng mà lại nơi này huyết vụ càng đậm tựa hồ còn có một cỗ lực lượng kỳ dị ngay tại hủ thực chân khí của hắn vòng bảo hộ khương Vinh hết sức ổn định tâm thần phong bế lục thức không nên bị huyết vụ ăn mòn lý trường phong nhắc nhở khương phong theo lời mà đi quả nhiên cảm giác tốt lên rất nhiều tại huyết ma quật bên trong đi về phía trước ước chừng một canh giờ khương phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đạo quang mang màu đỏ như máu khương huỳnh coi chừng lý trường phong vội la lên chúng ta đi qua nhìn một chút hào quang màu đỏ như máu càng ngày càng gần hai người rốt cục thấy rõ ràng lại là một đoàn nhỏ ngọn lửa màu đỏ ngỏm Hỏa diễm quay cuồng tản ra nhiệt độ nóng bỏng làm cho trung quanh huyết vụ đều bị bốc hơi trở nên dị thường mỏng manh đây là huyết ma viêm lý trường phong hoàng sợ nói nghe đồn có người tại huyết ma quật bên trong phát hiện qua huyết ma viêm không nghĩ tới lại là thật cái này huyết ma viêm có tác dụng gì Khương phong bình tĩnh hỏi nhưng hắn nội tâm lại phi thường không bình tĩnh bởi vì trong thức hải đoàn kia hỗn độn chi hỏa đã trở nên nóng nảy ngọn lửa này mặc dù cũng là một loại thiên địa linh vật nhưng nó cũng không phải phổ thông thiên địa linh vật nó bị thế nhân định nghĩa là tà hỏa phạm bị nó đốt qua người căn bản không thể nào trị liệu mặt khác nó còn có một cái nhất làm cho người biến sắc đặc điểm chính là nó có thể thiêu đốt linh hồn của con người a vậy nó chẳng phải là vô địch giống như tồn tại không cách nào bị thu phục Không sai, nghe nói nhiều năm trước không ít hóa thần cảnh đỉnh phong đại năng, đến nơi đây tìm vận may, nhìn có thể hay không thu phục một đóa huyết ma viêm, nhưng cuối cùng tất cả đều không công mà lui, thậm chí có còn trọng thương mà về. Lựa này lợi hại như vậy, vậy chúng ta còn đường vòng mà đi đi. Khương Phong sợ hãi nói ra cử chỉ sáng suốt, thứ này không phải chúng ta có thể được hưởng nói, Lý Trường Phong phía trước hướng về bên cạnh một đầu thông đạo bước đi. Khương Phong đuổi theo sát, chỉ là lén lén đem hỗn độn chi hỏa phóng thích ra ngoài. Lại đi đi về trước ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái màu hồng phấn bóng người coi chừng. Đó là hai cái địa ma, người trước dẫn dắt rời đi một cái sau đó trở về giúp ta đánh một cái khác lý trường phong nghiêm túc nói ra ha ha lý huynh ngươi nói cho ta biết công kích địa ma cái gì bộ vị hữu hiệu nhất khương phong vừa nói vừa hướng địa ma tới gần lý trường phong mê hoặc mà nhìn xem khương phong động tác hắn cũng không cho rằng khương phong có can đảm một người đồng thời khiêu chiến hai cái địa ma nhưng trong miệng vẫn không khỏi nói ra công kích trái tim của nó một kích tất chúng vừa dứt lời chỉ thấy khương phong đột nhiên đã mất đi tung tích gần thân chiến kỹ lý trường phong vui mừng quá đôi có chiến kỹ này nói không chừng chính mình hai người thật có thể từ địa ma đem thân chặt xuống khối thịt đến đúng lúc này liền nghe suy một tiếng Phía trước một cái địa ma ngực phun ra một cô lớn máu tươi, sau đó bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất. Một cái khác địa ma hiển nhiên nhận lấy kinh hãi, lấy thật nhanh tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy, thế nhưng là còn không có chạy ra bao xa, chỗ ngực một thanh mũi kiếm thấu đi ra cái này, Lý Trường Phong sợ ngây người, cái này thương phong chiến khủng cùng tốc độ quá như bước, đơn giản chính là vì săn giết địa ma mà chuẩn bị Lý huynh, đừng phát sử sốt, đi a. Ai? Tốt. Lý trưởng Phong đuổi theo Khương Hình, chúng ta trực tiếp đi giết địa ma tinh anh đi, giết những này chính là lãng phí thời gian. Tốt. Bảy lần tám lần rẽ, chỉ chốc lát sau Bọn hắn đi tới một cái cửa hàng trước hư hình, trong này chỗ sâu nhất còn có một cái địa ma tinh anh, lần trước chúng ta tại cái này gọ sát một tháng mới giết chết một cái. Đi, vào xem, hai người lướt nhau, lập tức đi vào trong đậu. Trong động đen như mực, trừ nồng đậm mùi tanh hôi vị, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hai người dọc theo một đầu thông đạo thật dài vào trong đi, qua một hồi thật lâu mà, hai bên trên vách đá bắt đầu khảm nạm lấy phát sáng tầng đá, đem thông đạo sâu thăm thẳm chiếu lờ mở phát vàng. Lại đi 2 phút đồng hồ thời gian, hai người rốt cục đi tới cuối thông đạo mau nhìn đó là cái gì. Khương Phong phát hiện nơi đó có một cái cự đại huyết trì trong huyết trì huyết thủy phun trào tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối đây là nơi quái quỷ gì lý trường phong cũng cau mày một mặt chán ghét nói ra huyết trì này có chút cổ quái khương phong dùng ống tay háo che lại cái mũi cẩn thận quan sát đến huyết trì đột nhiên trong huyết trì huyết thủy kịch liệt quay cuộc lên một cái cự đại bóng người màu đỏ ngỏm từ trong huyết trì đứng lên chương năm trăm hai mươi địa ma châu chương năm trăm hai mươi địa ma châu đó là một bộ thân thể cao lớn mà vằn vẹo huyết sắc cự nhân toàn thân hiện đầy màu đỏ như máu lân thiến tựa như chạy sôi máu tươi Nó to lớn trên đầu mọc ra một đôi bốn lượn hướng về phía trước sừng, tóc như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tung bay theo gió. Bén nhọn răng nanh cùng màu đỏ tươi yêu dị hai mắt, để lộ ra vô tận hung tàn cùng điên cùng tê. Đây là quái vật gì? Khương Phong hít sâu một hơi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước mới một tháng không gặp nó, nó lại muốn tiến hóa. Lý Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân thể không được lùi lại, chúng ta không phải là đối thủ của nó, đi mau. Thế nhưng là đã chậm. Chỉ thấy cái kia huyết sắc cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm đinh thay nhức óc, toàn bộ huyết chỉ đều nhấc lên ngập trời sóng máu xoát, huyết sắc cự nhân chỉ chợt lóe liền cản lại hai người. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường đều khó mà phân biệt phanh, huyết sắc cự nhân một trưởng vỗ tại lý trường phong trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngất đi tại chỗ quá mạnh. Khương phong ánh mắt ngưng tụ, cực nhanh suy tư cách đối phó. Nhưng mà, huyết sắc cự nhân căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, chân to vỡ nhất, đối với Khương phong hung hăng đạp xuống băng sân quyền. Khương phong vận đủ chân khí, một quyền vung ra, nam cố hơn 200 vạn cân lực lượng đồng thời đánh vào đối phương lòng bàn chân b vượt qua mười triệu cân lực lượng trực tiếp đem đối phương toàn bộ bắp chân nổ thành mảnh vỡ giống huyết sắc cự nhân quay cuồng ra xa hơn hai trượng, đứng lên hậu thân thể một trận lấp lóe cái kia nổ không có bắp chân vậy mà lại như kỳ tích dài đi ra ngoại tảo khương phong nghẹn họng nhìn chân chối con mẹ nó còn có năng lực tái sinh vậy còn đánh cái bóng a nghĩ đến chỗ này khương phong bước ra thẳng đến lý trường phong ngã xuống đất vị trí hắn muốn mang lấy hắn thoát đi chút nhưng mà huyết sắc cự nhân phản ứng cực kỳ cấp tốc bắt lại khương phong cánh tay dùng sứpot lập tức phát ra một trận xương cốt vỡ ra thanh âm đau nhức kịch liệt đánh tới, Khương Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu từ cái chán lăn xuống làm sao bây giờ. Khương Phong kiếm hai kiếm, lại phát hiện huyết sắc cự nhân đại thủ căn bản thoát khỏi không ra phá thần truy, một đạo lăng lệ thần thức công kích chính giữa đối phương đầu, thế nhưng là huyết sắc cự nhân tựa như không cảm giác một dạng, đối với cái này không phản ứng chút nào lão nhị, ngươi có thể hay không chừng trị nó. Vừa mới nói xong, nguyên thần thứ hai từ trong thất hải bay ra, cầm trong tay huyết linh kiếm một kiếm đâm vào huyết sắc cự nhân đỉnh đầu lúc này dù sao cũng nên có hiệu. Quả đi sau đó, hắn hay là thất vọng. Huyết sắc cự nhân bất vi sở động, bàn tay xuề ra, phi tốc hướng về cổ của hắn xoay đến cái này có thể phiền toái. Khương Phong một trận vào đầu, gia hỏa này khí lực lớn, không sợ thần thức công kích, mấu chốt sẽ còn chủ sinh. Một trận đánh cho quá loan luồng ngự kiếm chi thuật, trong hộp kiếm ánh sáng lóe lên, một thanh thiên giai trường kiếm suýt cắm vào huyết sắc cự nhân trên ngực. Thế nhưng là, không biết là lực đạo nhỏ, hay là trường kiếm không đủ sắc bén, thanh kiếm kia chỉ cắm vào một tấc, liền rốt cuộc khó tiến mảy may chỉ có thể thay máu linh kiếm thử một lần. Khương Phong vừa mới hạ quyết tâm, đã thấy huyết sắc cự nhân một ngụm hướng về đầu của hắn cắn tới ngoa tào, một cú khó nhịn mùi hôi thối vào mũi. Khương Phong kém chút nôn mửa tại chỗ. Liên lần Trí hắn này, huyết sắc cự nhân răng nanh đã chạm đến trên mặt hắn lông tơ mạng ta xong rồi. Khương Phong mất hết can đảm, không nghĩ tới chính mình lại muốn táng thân tại đất ma trong bụng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, siêu một tiếng, một đại đoàn ngọn lửa màu vàng từ đằng xa bay tới, bất thiên bất ỷ bay vào huyết sắc cự nhân trong miệng lớn a, huyết sắc cự nhân đầu tiên là du lên, sau đó bỏ qua Khương Phong, hai tay bóp lấy cổ của mình ngay tại chỗ quay cuồng, Lân Phiến không ngừng chớp ra, thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt đứng lên là tiểu kim trở về. Khương Phong đại hỉ, khẳng định là hỗn chi hóa thủ tháp thu cái kia một đoàn huyết ma viêm tiểu kim kiên chỉ một hồi nữa, Khương phong thi triển ngự thân bước, trong nháy mắt đi tới huyết sắc cự nhân sau lưng, huyết linh kiếm bỗng nhiên đâm vào hậu tâm của nó giống, huyết sắc cự nhân lần nữa gầm hét lên, thanh âm chấn động đến toàn bộ sơn động kịch liệt lay động, núi đá lăn xuống, đồi đất tung bay, Khương phong cảm giác đầu não một trận mê muội, kém chút đứng không vững, vội vàng lại liên tục đâm ra vài kiếm, thẳng đến xác nhận đem huyết sắc cự nhân trái tim xoắn ốc, mới thở dài một hơi ầm ầm, huyết sắc cự nhân thân thể lắc lư mấy cái, rốt cục hoàn toàn ngã xuống đất, cương phong thu hồi hỗn độn chi hỏa, bước nhanh đi vào lý trường phong bên người, đem nó đỡ lên. Lý Trường Phong từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua trên mặt đất huyết sắc cự nhân thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khương hình, người quá lợi hại. Thế mà đánh chết đầu này biến dị địa ma tinh anh, Lý Trường Phong từ đấy lòng bội phục nói, trước mấy ngày hắn nhưng là cọ sát một tháng mới giết chết một cái phổ thông địa ma tinh anh, cả hai so sánh, độ khó thế nhưng là kém cách xa vạn dặm may mắn mà thôi. Khương Phong chưa tỉnh hồn nói, trên mặt ý nguyên một độ nghĩ mà sợ bộ dáng. Lý Trường Phong mắt nhìn khương phong, khương hình ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Khương Phong nhẹ gật đầu, đem thần thức chìm vào trong thức hải. Trong thức hải, hỗn độn chi hỏa giống như ngày thường. Tại trong một cái góc lặng lặng lơ lửng, Khương Phong phát hiện, nó trừ thể tích biến lớn, độ sáng bên trên cũng biến thành chói mắt đây là lại trường thành sao? Không biết có thể hay không đối phó hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Lý Trường Phong rất nhanh liền đem cái này địa ma tinh anh trên người có dùng đồ vật toàn bộ lấy xuống, cũng tự giác đem bảy thành địa ma thịt phân cho Khương Phong. Nếu như không có Khương Phong, hắn là không dám một người đi vào nơi này tới, nếu như cứng rắn tiến, vậy thì phải đem mệnh khoác lên nơi này Khương mình, cái này cũng cho ngươi nói. Lý Trường Phong đem một cái to bằng trứng gà nhỏ hạt châu hết hồng giao cho Khương Phong trong tay đây là cái gì? Khương Phong lấy tay nức lượng, nhẹ nhàng, lạnh lạnh như một viên trong suốt chân châu nó gọi đất ma châu một vạn con điệu ma bên trong cũng không nhất định có một cái có thể ngưng tụ ra như thế cái bà bối nói nó cực kỳ chân quý cũng không đủ bởi vì luyện hóa nó có thể trên diện rộng cường hóa người tu luyện thần thức dù sao qua nhiều năm như vậy ta còn chưa từng nghe nói có ai từng chiếm được nó còn có bực này bà bối Khương phong đại hỷ có nó chính mình ngự kiếm chi thuật uy lực lại có thể tăng cường lúc này móc ra hai trăm linh tinh đưa cho đi qua người gặp có phần xem như đưa cho ngươi bồi thường đi Tốt. lý trường phong hớn hở thu vào hai người ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một chút liền tiếp theo tiến lên Trong mấy ngày kế tiếp, bọn hắn lại đánh chết hai cái địa ma tinh anh, thu được đại lượng địa ma thịt ở trong quá trình này, Khương Phong luyện hóa viên kia địa ma châu, làm thần thức của mình tăng cường rất nhiều, ngự kiếm chi thuật tốc độ tăng lên không chỉ gấp 2. Một ngày này, bọn hắn vượt qua huyết ma quật bên ngoài, đi tới một mảnh địa phương đầm lầy. Vừa tiến vào địa phương đầm lầy, bọn hắn liền cảm giác được một cỗ mánh liệt mùi hôi thối đập vào mặt, khắp nơi tràn ngập xương máu dày đặc, túi đầu xem xét, trên mặt đất khắp nơi tán lạc nhân loại xương khô. Càng đi chỗ sâu đi, huyết vụ liền càng dày đặc, tâm nhìn cũng càng ngày càng thấp, đang lúc hai người cẩn thận từng từng tiến lên. Lúc. Đột nhiên, một trận tất tất tắc, tắc tắc thanh âm từ bốn phía truyền đến. Khương Phong trong lòng hơi động, vội vàng lôi kéo Lý Trường Phong trốn đến một gốc cây khô phía sau. Xuyên thấu qua bụi cây khe hở, bọn hắn nhìn thấy một đoàn màu đỏ như máu tiểu xà ngay tại nhanh trong hướng bọn hắn tới gần. Những này màu đỏ như máu tiểu xà dài ước chừng bà thước toàn thân huyết hồng, hình tam giác trên đầu mọc ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, phun lưỡi rắn màu đỏ tươi con, nhìn qua cực kỳ khủng bố đây là huyết linh rắn, kịch độc không gì sánh được, bị nó cắn một cái, cho dù có giải dược, cũng phải nằm trên giường một tháng. Lý Trường Phong nhẹ giọng nói. Chương 521. Huyết linh châu chương năm trăm hai mươi huyết linh châu xem ra nơi này thật không đơn giản chúng ta cần phải coi chừng khương phong sắc mặt nghiêm trọng hắn không nghĩ tới địa phương đầm lầy này nguy hiểm như thế vừa tiến đến liền gặp như vậy khó chơi sinh vật lý trường phong nhẹ gật đầu hắn cũng là lần thứ nhất đi vào nơi này những cái kia huyết linh rắn động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhanh chóng hướng về hai người tới gần khương phong không dám thất lễ trong tay huyết linh kiếm vung lên một đạo kiếm khí màu đỏ liền bổ ra ngoài huyết linh rắn mặc dù hành động cấp tốc nhưng lực phòng ngự lại cũng không cao bị kiếm mang đánh trúng sau trực tiếp hóa thành từng đám, từng đám huyết vụ tiêu tán ở trong không khí khương phong lại liên tục chém ra vài kiếm trong nháy mắt lại tiêu diệt mười mấy đầu huyết linh rắn nhưng mà huyết linh rắn số lượng thực sự quá nhiều mà lại bọn chúng thủ đoạn công kích phi thường kỳ dị luôn luôn có thể từ các loại không tưởng tượng được góc độ phát động công kích chỉ chốc lát sau hai người giết chết trên trăm đầu huyết linh rắn nhưng quần áo trên người lại bị huyết linh rắn nọc độc ăn mòn đến rách mướp tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải nhanh thoát ly mảnh đầm lệ này Khương phong một bên cơ huyết linh kiếm vừa hướng lý trường phong nói ra những con rắn này độc tính với hắn mà nói cũng không phải vấn đề lớn nhưng lý trường phong là gánh không được lý trường phong cười khổ gật đầu một cái giờ này khắc này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt đột nhiên lý trường phong giống như là phát hiện cái gì chỉ về đằng trước hết lớn khương minh mau nhìn khương phong thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ gặp hoàn toàn mông lung trong huyết vụ loan thoáng có một tòa bia đá màu đen đứng sừng sững trong đó nơi đó tựa như là cái thông đạo chúng ta nhanh tiến lên nhìn xem lý trường phong lớn tiếng nói khương phong trong lòng vui mừng hai người lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về bia đá màu đen vọt tới nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đến bia đá màu đen thời điểm trung quanh huyết linh rắn đông nhiên cũng tăng nhanh tốc độ đem bọn hắn bao bọc vây quanh tạo thành một cái cự đại vòng vây đây là có chuyện gì khương phong nghi ngờ nói. Lý Trường Phong sắc mặt nghiêm trọng, xem ra bọn chúng là đang bảo vệ lấy cái gì, không để cho chúng ta tới gần bia đá màu đen. Chẳng lẽ cái kia bia đá màu đen có cái gì kỳ quặc? Khương Phong suy đoán nói. Lý Trường Phong nhẹ gật đầu, có khả năng, tóm lại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua. Đang khi nói chuyện, những cái kêu huyết linh rắn lần nữa phát động công kích, mà lại so trước đó càng thêm điên cuồng. Khương Phong trong lòng cảm giác nặng nề, huy động huyết linh kiếm, từng đạo kiếm mang bắn ra, đem chúng quanh huyết linh rắn nhào nhào chém giết. Nhưng mà Huyết linh rắn phẳng phất giết chi không hết, vẫn có số lớn hậu viện liên tục không ngừng mà tuôn ra đến tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn chúng mai chết. Lý Trường Phong sắc mặt nghiêm trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Khương Phong nhẹ gật đầu, ta mở ra đường, ngươi đi theo đằng sau ta. Nói đi, hắn thôi động ngự lôi quyết, toàn thân bao phủ ở trong ánh chớp, hướng về bia đá màu đen phóng đi. Quả nhiên, những cái kia huyết linh rắn giống như e ngại lôi, nhao nhao tối lui đến một trượng có hơn. Lý Trường Phong theo sát phía sau, dùng cả tay chân, đem chung quanh đến gần huyết linh rắn toàn bộ đánh giết. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục sông phá huyết linh rắn vòng đây, đi tới bia đá màu đen trước. Bia đá màu đen cao tới mười trượng, bề rộng chừng ba trượng, toàn thân đen kịt, mặt ngoài hiện đầy các loại quỷ dị phù văn, tản ra một cô âm trầm khí tức kinh khủng. Hai người hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện nơi này là một cái góc, mà đi ra con đường đã bị huyết linh rắn chắn đến xít. sao ta nghe nói dạng này bia đá là truyền tống chút mở, chỉ cần đánh vỡ tấm bia đá này, chúng ta liền có thể bị truyền đi. Có muốn thử một chút hay không? Lý Trường Phong nói ra đương nhiên, đến đều tới. Khương Phong gật gật đầu, cầm trong tay huyết linh kiếm, đung nhiên bổ xuống. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là bia đá màu đen vậy mà cứng rắn không gì sánh được huyết linh kiếm chạm ở phía trên chỉ văng lên một mảnh hỏa hoa ngay cả một đạo vết tích đều không có lưu lại cứng vai bia đá khương phong nhịu như mày gia tăng lực lượng lần nữa huy kiếm chém tới nhưng mà kết quả y nguyên như vậy bia đá màu đen không nhúc ních tí nào huyết linh kiếm căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì xem ra tấm bia đá này cũng không phải vật phẩm nhất định phải nghĩ cá biệt biện pháp đánh vỡ nó lý trường phong trầm giọng nói khương phong nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm suy tư đối sách đột nhiên hắn linh cơ khé động tế ra hỗn độn chi hỏa đem nó bám vào huyết linh trên thân kiếm lập tức Huyết Linh Kiếm quang mang đại tác, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo hỗn độn chi hỏa đối phó tà ác độ vật có hiệu quả, lợi dụng nó có lẽ có thể đánh vỡ tấm bia đá này. Khương Phong thầm nghĩ hắc, tay hắn cầm Huyết Linh Kiếm, lần nữa hướng về bia đá màu đen chém đi qua. Lần này, bia đá màu đen rốt cục có biến hóa, tại hỗn độn chi hỏa thiêu đốt phụ trợ bên dưới bị nạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Theo bia đá màu đen vỡ tan, một cái lô đen hiện lộ ra, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi từ bên trong bừng lên. Hôn đến hai người kém chút nôn mửa nó sẽ không đem chúng ta chuyển tống đến lớn buồn vậy đi đi. Khương Phong mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới tấm bia đá này bên trong lại là dạng này một bộ cảnh tượng. Lý Trường Phong cũng là một mặt trấn kinh, hắn lấy lại bình tĩnh. Ngươi xác định chúng ta muốn đi vào sao? Đó là tự nhiên, cùng lắm thì gặp được đánh không lại ra hỏa chúng ta liền chạy. Tốt. Nghe ngươi, bất quá Khương Minh, ngươi cần phải bảo hộ an toàn của ta. Ha ha ha, có nguy hiểm ta chắc chắn sẽ không một mình chạy trốn. Khương Phong cười to, thả người nhảy vào trong lỗ đen. Chờ hắn hai chân rơi xuống đất, Lý Trường Phong cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn, xem ra chúng ta vận khí không tốt lắm a. Hai người hướng về phía trước nhìn lại, trên mặt tất cả đều lộ ra nặng nề biểu lộ đó là một cái cỡ nhỏ hồ nước nước hồ là màu đỏ như máu, nhưng không giống như là phổ thông huyết thủy, mặc dù cũng có mùi hôi thối, nhưng cũng tại có thể chịu đựng phạm vi bên trong nghe đồn huyết ma quật bên trong có 3 cái huyết ma đại tướng, thực lực so địa ma đem còn phải mạnh hơn không? Ít. Bọn hắn từ trước tới giờ không ra ngoài, nguyện đang chờ đợi huyết ma đại vương phục sinh. Tại trụ sở của bọn hắn bên trong, bình thường đều có một cái linh hồ, chính là vì huyết ma đại vương phục sinh sau tắm rửa chuẩn bị. Khương Minh ngươi nhìn, nơi này giống hay không huyết ma đại tướng trụ sở? Khương Phong nghe vậy, trong lòng lâm nhiên, đã như vậy, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng, nếu có bà bối, chúng ta cầm liền chạy. Lý Trường Phong nhẹ gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hồ nước hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Ước chừng đi gần nửa canh giờ, phía trước không có đường, trước mắt xuất hiện một tòa đại cao. Hai người dương mắt nhìn lên, tại trên đài cao có một tòa màu đỏ như máu tế đàn, phía trên tế đàn lơ lửng một viên lớn trừng quả trứng gà hạt châu màu đỏ ngỏm, phóng xuất ra yêu dị hường quang, đem không gian xung quanh chiếu rọi đến quỷ dị không gì sánh được hạt châu kia hẳn là huyết linh châu. Nghe nói nó là huyết ma quật bên trong chân quý nhất bảo vật, có được cải thiên hóa địa, địch chuyển sinh tử công hiệu thần kỳ. Lý Trường Phong kích động nói ra, "Khương Minh, chúng ta nhanh đi cướp đập nó. Khương phong gật gật đầu. Hai người lập tức ra tốc, hướng về tế đàn vọt tới. Chương 522, Huyết Ma đại tướng. Chương 522, Huyết Ma đại tướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khoảng cách tế đàn còn có 10 trượng xa lúc, một đạo cột ánh sáng màu máu đột nhiên từ trên tế đàn phóng lên tận trời, đem toàn bộ không gian bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, vô số huyết linh rắn từ bốn phương tám hướng bừng lên, giống như như thủy triều, hướng về hai người còn tới. Khương Phong biến sắc, vội vàng thôi động Hỗn Độn Chi Hỏa, hóa thành một vùng biển lửa, đem chúng quanh huyết linh rắn nhao nhào tiêu hủy. Lý Trường Phong đồng dạng không còn dám có chỗ giữ lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số đạo phong nhận vây quanh hắn cấp tốc bay múa, đem đến gần huyết linh rắn chém giết hầu như không còn. Nhưng mà những này huyết linh rắn phản phất vô cùng vô tận, giết một nhóm lại xông tới một nhóm, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Khương Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, cứ theo đà này, cho dù bọn hắn chân khí lại dồi dào, cũng sớm muộn sẽ bị hao hết. Táng thân nơi này Lý huynh, chúng ta nhất định phải cấp tốc cấp đoạt huyết linh châu, sau đó lại tìm cơ hội thoát thân. Khương Phong la lớn. Lý Trường Phong gật đầu đồng ý, hai người vừa đánh vừa lui, từ từ hướng về tế đàn tới gần. Hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục giết ra một con đường máu, leo lên tế đàn đi vào trên tế đàn, bọn hắn lúc này mới phát hiện, viên Tiêu Huyết Linh Châu bị một tầng quỷ dị lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ, căn bản là không có cách tới gần xem ra còn phải nghĩ biện pháp phá vỡ cái này lồng ánh sáng mới được. Khương Phong cau mày nói, Lý Trường Phong gật gật đầu, bắt đầu quan sát lồng ánh sáng đến, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải ta đi thử một chút. Khương Phong hai tay nắm ở Huyết Linh kiếm, dùng Hỗn Độn chi hỏa bao vây lấy thân kiếm hướng về phía trước vạch một cái Hỗn Độn chém. Đây là hắn tự sáng tạo kiểu chuyển hỗn độn kiếm quyết bên trong cuối cùng một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm âm ầm. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ trên thân kiếm phát ra, cùng cái kia lồng ánh sáng màu đỏ kịch liệt đụng vào nhau răng rác. Trên lồng ánh sáng màu đỏ mặt lập tức xuất hiện vô số vết dạng, cùng hướng về chúng quanh chậm rãi lan tràn ra. Mắt thấy là phải phá vỡ. Hai người kinh hỉ vật vần, không nghĩ tới viên này huyết linh châu vậy mà như thế dễ dàng liền bị bọn hắn đắc thủ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh. Dưới chân tế đàn đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo thô to vết nước hiện hiện. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường không tốt, có cái gì muốn đi ra, đi mau." Khương Phong kinh hô một tiếng, cũng không lo được huyết linh châu, một phát bắt được Lý Trường Phong, hướng về đường tới cấp tốc phóng đi. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi tế đàn thời khắc, toàn bộ tế đàn ầm vang sụp đổ, vỡ lên đẩy trời huyết tương, đem chúng quanh huyết linh rắn thôn phệ không còn. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem hai người áp chế động đến đạn không được, phản phất có vô số tòa núi lớn đè ở trên người bình thường. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cả người dặn máu bảo, khuôn mặt dữ tợn nam tử chậm rãi từ dưới đất thăng lên đi lên tên nam tử này thân cao hai trượng hai mắt đỏ thấm như máu tản ra nóng bỏng hừng mang nhìn kỹ lại lại là hai đoàn thiêu đốt huyết ma viêm cương minh làm sao bây giờ đây là một đầu chính hiệu huyết ma đại tướng so vừa rồi đầu kêu biến dị địa ma tinh anh còn cường đại hơn mấy lần chúng ta chỉ sợ làm bất quá hắn đó còn cần phải nói thương phong lường hắn một cái người ta chỉ là uy áp liền để chính mình không thể động đậy cuộc chiến này khẳng định không có đánh nhân loại các ngươi cũng dám xâm nhập bản tướng quân lãnh địa đánh cắp phục sinh đại vương huyết linh châu thật sự là gan to bằng trời lưu lại làm đại vương đồ ăn đi nam tử huyết bảo lạnh giọng nói ra trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ Khương Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đối mặt cường đại như thế địch nhân, đã không đường thối lui, chỉ có thể kiên trì nên chiến lý huynh, ta chủ công, ngươi phụ trợ, tìm tới cơ hội liên chạy. Khương Phong trầm tiếng nói. Lý Trường Phong gật đầu biểu thị đồng ý, hai người một trái một phải, đồng thời phát động công kích. Khương Phong cầm trong tay huyết linh kiếm, thôi động hỗn độn chi hỏa, vừa lên đến chính là một chiêu hỗn độn sơ khai đâm tới. Lý Trường Phong đồng dạng không cam lòng yếu thế, hai tay ngưng tụ ra một đầu gió côn, hướng về huyết ma đại tướng khoác đỉnh đầu mặt đập xuống đối mặt hai người liên thủ công kích, huyết ma chi vương không chút nào không hoảng hốt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tiện tay vung lên liền đem đánh tới công kích đánh sơ xác. Sau đó, thân hình hắn nhảy lên, giống như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt đi tới Khương Phong trước mặt, một chưởng vô gia. Khương Phong kinh hãi, tốc độ của đối phương vậy mà còn nhanh hơn chính mình. Vội vàng vận khởi ngự thần bộ bất ra lui lại, đồng thời giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, huyết ma chi vương nục thân vậy mà cường hãn tới cực điểm, bàn tay cùng huyết linh kiếm dưới sự va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, vậy mà không có bị chặt đứt. Khương Phong cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, cả người giống như rượu bị đứt dây bình thường, hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi khô hình. Lý Trường Phong kinh hô một tiếng, đội vàng vùng côn dự định từ phía sau quấn lấy huyết ma chi vương truy kích. Khương Phong miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ phản phất lệch vị trí bình thường, khó chịu đến cực điểm thật cường đại. Ta vậy mà không phải hắn một trưởng chi địch. Khương Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, lại nhìn Lý Trường Phong, đập ra gió côn nhẹ nhõm bị huyết ma đại tướng cầm ở trong tay, nhẹ nhàng bóp, gió côn liền bịch một tiếng nổ tung hư, chỉ là nhân loại, cũng dám cùng bản tướng quân chống lại, thật sự là tự tìm đường chết. Huyết ma đại tướng cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, tiếp tục hướng về Khương Phong chụp tới. Cương Phong biến sắc, vội vàng thi triển ngự thân bộ, khó khăn lắm tránh thoát một chảo này. Nhưng mà huyết ma chi vương tốc độ quá nhanh, cơ hội trong nháy mắt liền đuổi theo, lại là một trưởng vô đến phanh một tiếng vang thật lớn. Cương Phong không kịp tránh né, lần nữa bị đánh bay. Một bên Lý Trường Phong kinh hãi, phất tay phát ra một ngọn gió đoàn cuốn lấy huyết ma đại tướng hai chân, ý đồ chỉ hoãn tốc độ của hắn. Đồng thời lần nữa ngưng tụ ra một đầu gió côn, hướng về huyết ma đại tướng đỉnh đầu đập tới. Huyết ma đại tướng giận dữ, một chân mạnh mẽ dùng sức liền làm vỡ nát phong đoàn, tiếp lấy hám mồm phun ra một chùm huyết vụ, hướng về Lý Trường Phong bao phủ tới. Lý Trường Phong bất đắc dĩ đành phải rút về gió côn hai tay vung nhanh đánh ra từng cái phong đoàn đem huyết vụ thổi tan huyết ma đại tướng giống như quyết định thương phong lần nữa bỏ lý trường phong song trường vung vẩy từng đạo huyết sắc trường ảnh phô thiên cái điệu giống như hướng về khương phong đập tới khương phong trong lòng cảm giác nặng nề biết không cách nào chọi cứng chỉ có thể sử dụng kinh lôi né qua giữa sân xuyên tới xuyên lui tranh né nhưng mà huyết ma đại tướng tốc độ công kích quá nhanh khương phong căn bản là không có cách ngăn cản được mưa to gió lớn này giống như công kích trong nháy mắt thương thế trên người hắn lần nữa tăng thêm mắt thấy là phải không chịu nổi khương minh đi mau đúng lúc này lý trường phong đột nhiên lao đến một trưởng đánh vào khương phong trên lưng đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài khương phong sững sở nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lý huynh người ta mặc dù nhận biết thời gian không dài nhưng ta nói qua ta sẽ không bỏ ngươi tại không để ý nói xong khương phong hét lớn một tiếng kỳ lân biến lập tức một cái cùng huyết ma đại tướng bình thường lớn nhỏ hình người máu kỳ lân xuất hiện đang kinh ngạc đến ngây người lý trường phong trước mắt khương huynh đây là ngươi đến tột cùng là người phương nào huyết ma đại tướng đình chỉ công kích lý trường phong động tác quay người hướng về khương phong hỏi hắn cảm giác đến giờ phút này khương phong trên người huyết khí tuyệt không so với chính mình yếu bởi vậy trong lòng cũng cẩn thận đừng nói nhảm đánh xong rồi nói. Khương Phong lãnh ngừ một tiếng, dưới chân vừa sải bước ra, một quyền hướng phía Huyết Ma đại tướng đánh tới muốn chết. Huyết Ma đại tướng nổi giận, hắn khi nào nhận qua bực này không nhìn, một trưởng hướng về Khương Phong năm đấm vỗ tới âm ầm, giữa sân truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, hai người trùng quanh xuất hiện ngắn ngủi chân không, khí lãng đem đổ sụp tế đàn, Huyết Linh Châu còn có Lý Trường Phong xa xa hất bay ra ngoài. Chương 523. Lão Hắc hiện hình. Chương 523, Lão Hắc hiện hình ha ha ha. Thật mạnh. Khương Phong cười to, trạng thái này dưới hắn vừa rồi một quyền tuyệt đối vượt qua 22 triệu cân. Đây là khái niệm gì? Liền xem như Hóa Thần cảnh đỉnh phong đại năng cùng kích hoạt lên kỳ lần biến hắn cứng đối cứng, cũng sẽ bị hắn một quyền đánh thành cho siêu. Khương Phong tiếng cười chưa rơi, chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên. Nguyên lai like là Huyết Ma đại tướng bắt lại bị ném đi Huyết Linh Châu giao nó cho ta. Khương Phong hối hận không thôi, vào xem cao hứng, vậy mà đã mất đi một cái đoạt được Huyết Linh Châu cơ hội tốt đón thêm ta một quyền. Khương Phong thấy Huyết Ma đại tướng đem Huyết Linh Châu nắm bắt tới tay sau, không tiếp tục hướng hắn công kích, mà là quay người lại hướng về dưới tế đàn một cái cửa hang bay đi, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Hắn muốn chạy. Khương Phong giẫy chân lôi quang lóe lên đuổi theo, đồng thời đưa tay lại muốn đấm ra một quyền a. Thế nhưng là hắn vừa nâng lên cánh tay phải, đã cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, không khỏi nắm tay thu hồi lại. Nguyên lai like là cánh tay phải bị chính mình vừa rồi một quyền kia cho đánh gãy. Xem ra chính mình cường độ đục thân lại không xứng với lực lượng của mình ngự kiếm chi thuật. Một chút hồng mang từ khương phong thức hải bay ra, đâm thẳng huyết ma đại tướng Hậu Tâm, tốc độ kia nhanh chóng, làm cho huyết ma đại tướng Hải Nhiên biến sắc, muốn tránh căn bản là trốn không thoát huyết đột. Huyết ma đại tướng chỉ tới kịp đem thân thể có chút uốn sau đó một tiếng gào thét, thân thể lập tức liền muốn hóa thành mưa máu. Nhưng mà, huyết linh kịp đến, vừa vận chạm tại còn chưa hoàn toàn hóa thành mưa máu trên vai trái suy. Một cánh tay rơi trên mặt đất, Huyết Ma đại tướng không kịp quay đầu, trực tiếp chui vào trong đậu. Lúc này, Khương Phong đến, vừa định đuổi theo, liền nghe ầm ầm một tiếng, cửa hàng kia nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tính ngươi chạy nhanh. Khương Phong nhặt lên trên mặt đất Huyết Ma đại tướng tay cụt, trực tiếp ném vào nạp giới, thứ này khẳng định so địa ma tinh anh thì tốt hơn mấy lần hô. Khương Phong thở dài ra một hơi, hắn cũng là một trận hoảng sợ, nếu như Huyết Ma đại tướng không chạy, mà là lựa chọn tiếp tục cùng hắn chiến đấu, vậy mình chỉ dựa vào ngự kiếm chi thuật, còn không biết sẽ là cái gì kết quả soạn, chỉ thấy trong hồ bọt nước đảo, Lý Phong từ bên trong chui ra. Hắn mới vừa rồi bị khí lãng nem đi, vừa vặn xa xa tiến vào trong hồ Khương huynh, ra hỏa kia đâu. Lý Trường Phong khẩn trương nhìn chung quanh, một đầu gió côn bị hắn một lần nữa ngưng tụ ở trong tay hắn đã chạy, huyết Linh Châu cũng không có đạt được. Khương Phong mể vài nói hay, hắn quá mạnh, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, Khương huynh khoái đi theo ta Lý huynh thương thế của ngươi. Hai người chăm miệng một lời nói. Khương Phong gặp Lý Trường Phong giờ phút này hưng phấn không gì sánh được, nào có một chút thụ thương dáng vẻ, mà lại liền ngay cả khí tức cũng so với ban đầu mạnh lên ta phát hiện một cái bí mật, nói xong, Lý Trường Phong bịch một tiếng lại bay vào trong hồ cái này Khương Phong trợn mắt hốt mồm, như vậy tanh hôi nước hồ, hắn là thế nào chịu được? Phúc. Lý Trường Phong từ trong hồ nước lộ ra đầu, phun ra một ngụm màu đỏ nước hồ, Khương Huynh khoai xuống tới. Tốt ta! Khương Phong cường chịu đựng nôn mửa xúc động, nắm lô mũi cũng nhảy vào trong hồ nước. Vừa mới vào nước khương phong lập tức liền cảm giác được toàn thân một trận thanh lương nhất là thụ thương bộ vị truyền đến dị thường cảm giác tê dại nhục thân vậy mà tại tự động chữa trị cái này quá thần kỳ còn có khương phong sợ ngây người thân thức của mình cũng đang từ từ mạnh lên bản mệnh nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai đồng thời an tĩnh lại khương phong nội xem thức hải phát hiện bản mệnh nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai đều không nhúc nhích xếp bằng ở trong thức hải từng đầu năng lượng màu đỏ từ ngoại giới bay vào được chui vào đến chán của bọn hắn bên trong đây là trong truyền thuyết lực lượng thần hồn sao cùng trước kia hấp thu mạnh vụn linh hồn thế mà khác nhau rất lớn ông huyết linh kiếm cũng từ trong thức hải tự động bay ra sau đó tại khương phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm chạp xoay tròn lập tức từng mảnh từng mảnh điểm sáng màu đỏ từ trong hồ nước phân ra từ từ hướng về huyết linh kiếm hội tụ tới tiểu tử đây là một cái thiên đại tạo hóa kiếm linh lao đầu thanh em ngạc nhiên tại khương phong nao hải vang lên nơi này ẩn chứa lượng lớn huyết khí cùng lực lượng thần hồn hào hào hấp thu đi không ra ba tháng nhục thể của ngươi liền sẽ đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới mà thần thức của ngươi cũng sắp tới thiếu tăng cường gấp đôi a khương phong đầu góc trống rỗng, quá rung động nếu quả thật giống kiếm linh lão đầu nói dạng này vậy cái này thật là một cái ngàn năm một thở tốt kỳ ngộ lao đầu ta có thể hay không đem người khác đưa đến nơi này tu luyện hắn lập tức nghĩ đến lưu đồng cùng cao nhu bọn hắn chỉ sợ không có khả năng nơi này lực lượng không gian tương đối hỗn loạn ta đoán ngươi sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc vào không được ách khương phong một trận tiếp nối tốt làm người không thể quá tham lam ta muốn tu luyện nói xong kiếm linh lao đầu không có thanh âm không sai nên biết đủ khương phong bình tĩnh lại tâm tình chìm hướng về phía lãnh hồ càng hướng xuống đi nước hồ màu sắc càng đậm cảm giác mát rượi cũng càng ngày càng dễ chịu Khi hắn đến đáy hồ lúc, nước hồ đã trở nên như màu đỏ hồ phét một dạng, tinh khiết, trong suốt, còn phát ra ánh sáng. Khương Phong hướng nhìn một phía, phát hiện ngoài 20 trượng lý trưởng phong chính xếp bằng ở đáy hồ, dùng miệng cùng cái mũi từng ngụm từng ngụm thổ nạp lấy dạng này hấp thu quá chậm. Xem ta, tinh thần quyết. Lập tức, Khương Phong toàn thân 720 cái huyệt khiếu bên trong tinh lực đồng thời xoay tròn, tại bên ngoài thân tạo thành 720 cái nhỏ vòng xoay hào hào hào. Khương Phong phụ cận nước hồ bị quấy đứng lên, vây quanh hắn trên dưới bốc lên. Đồng thời, từng đầu dây nhỏ màu đỏ ngưng tụ ra, cực nhanh chui vào Khương Phong toàn thân cấp nơi 4. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Khương Phong chậm rãi mở mắt ra, hai đạo tinh quang tại trong hồ nước bắn ra xa hơn hai trượng hảo tiểu tử, thần thức của ngươi lại đã đạt tới thần quang ngoại phóng tình trạng, kiếm linh lao đầu thanh âm lại truyền vào Khương Phong trong não có ý tứ gì? Khương Phong lần đầu nghe được như thế cái tuyết pháp trong vòng 3 trượng, ánh mắt chiếu tới, thần thức chỗ đến, đây chính là ngươi mạnh nhất thần thức công kích. Mạnh nhất? Vậy ta phá thần truy đâu, phá thần truy mới là thần thức của mình thủ đoạn công kích a phá thần truy có tốc độ, ánh mắt có tốc độ sao? A Minh Bạch khương phong đại hỉ theo ngươi bây giờ thần thức cường độ thần thức có thể dò xét phạm vi đã đạt đến ba nghìn dặm xa như vậy đây chẳng phải là nói ta ngự kiếm thuật có thể lấy ba nghìn dặm ngoại nhân thủ cấp là ý tứ này mà lại ngươi ngự kiếm tốc độ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực ngươi xem một chút là hẳn biết ai khương phong hướng sau lưng nhìn lại lập tức giật này mình ba mươi bên ngoài một cái cùng mình giống nhau như lúc người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó lao hắc ngươi hiện hình chương năm trăm hai mươi huyết ma thi thể chương năm trăm hai mươi huyết ma thi thể đương nhiên hai tháng này Trung quanh lực lượng thần hồn đều bị nhanh ta hút khâu nguyên thần thứ hai mở mắt ra gác y nói nếu như lại cho ta thời gian nửa năm ta tấn cấp đến đoạn xá cảnh cũng là có khả năng ta cũng không có như thế thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn bằng không chính ngươi lưu tại đây tu luyện đi ta nhưng là muốn trở về vậy thì thôi vậy đi ta cũng không phải phân thân của ngươi ngươi không ở nơi này ta là không thể nào tại cái này đợi quá lâu lý huynh đâu khương phong hỏi hắn cũng tỉnh ngay tại trên bờ quen thuộc cảnh giới mới Úc ta đi xem một chút nói khương phong liền muốn nhảy ra hồ đi lão đại ngươi liền không nhìn ngươi bản mệnh nguyên thần dạng gì sao ân khương phong xứng sở lập tức nội thị thức hại hắn hiện tại cảnh giới gì khương phong gặp bản mệnh nguyên thần so với ban đầu cao lớn hơn không ít chín loại nhan sắc tiên diễm trói mắt hình thể cũng biến thành càng thêm lương thực ngươi không cảm thấy hắn cùng ta tấn cấp trước khí tức rất giống sao nguyên thần thứ hai buồn buồn nói ra ngươi nói là hắn đã là khu vật cảnh khương phong đơn giản khó có thể tin ngươi là đúng ta cũng không biết vì cái gì hắn tu luyện được nhanh như vậy có lẽ không tới bao lâu là hắn có thể vượt qua ta thay thế tác dụng của ta ha ha ha đây là chuyện tốt bất quá hắn là hắn ngươi là ngươi sao có thể nói ai thay thế ai? khương phong vui lên cái này lao hắc còn có ý nghĩ thế này, chỗ nào giống một cái nguyên thần đi thôi, đi xem một chút lý huynh cảnh giới gì. Khương Phong khép cười một tiếng, hai tay một nắm, cảm giác hiện tại một quyền liền có thể đánh vỡ hư không tiểu tử, không thử một chút cường độ nhục thể của ngươi sao? Kiếm Linh lão đầu nói ra tốt. Khương Phong gật gật đầu, một quyền đánh phía trước người nước hồ hoành, một tiếng vang thật lớn, nước hồ kịch liệt chấn động, ba mươi trượng bên trong nước hồ bị tạo nên cao mấy chục trượng, tạo thành một cái cự đại màn nước ha ha ha tốt. Khương Phong hưng phấn không thôi, cái này tám thành lực đạo phổ thông một quyền đã đạt đến ba triệu cân lại đến, lần này dùng kiếm. Suy, một cái bén nhọn thanh âm vang lên lần này nước hồ bị tách ra một đầu dài một trăm trượng thông đạo hai bên lối đi nước hồ sôi trào thật lâu không có khả năng khép lại tiểu tử một kiếm này lần này hóa thần cảnh định phong cũng trốn không thoát trên bờ lý trường phong đầu tiên là nhìn thấy nước hồ nổ tung sau đó mặt hồ lại xuất hiện thông đạo thật dài cả kinh hắn trợn mắt hốc mồm Khương huynh đây là muốn nghịch thiên a lý huynh ngươi tu luyện tới cảnh giới gì không đáng giá nhắc tới bốn thiên võ học trong viện âu giã tử mấy vị đạo sư nhìn qua trước mắt ba mươi học sinh cao mày cùng Khương phong ước định ba tháng thời gian trôi qua có thể chỉ có lâm việt nhi tháp bạc huống liên Bách Lý Kinh Đảo mười người tấn cấp hóa thần cảnh sơ kỳ, cách Khương Phong nói mục tiêu cách nhau rất xa. Một bên Độc Cô Yến cũng là vô kế khả thi, không phải các học sinh không cố gắng, cũng không phải đạo sư không tận tâm, thật sự là bởi vì bọn họ điểm xuất phát quá thấp. Cho dù là để Nguyên Anh cảnh đỉnh phong trong 3 tháng tấn cấp hóa thần cảnh đều không nhất định thành công, huống chi có học sinh ngay từ đầu mới Nguyên Anh cảnh sơ kỳ. Nếu như không phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện làm trèo chống, chỉ sợ một người cũng tấn cấp không được hóa thần cảnh làm sao đều mặt tủ mảy cho. Có phải hay không đều một ta, nương theo lấy tiếng cười, Khương Phong từ đằng xa phi nhanh mà tới Khương Phong, ngươi cuối cùng trở về. Độc cô yến vội vàng tiến lên đón đại bộ phận học sinh khả năng tại tứ quốc hội võ trước tấn cấp không được hóa thần cảnh chuyện gì xảy ra khương phong buồn bực hỏi không phải lưu cho ngươi linh thạch sao ngươi cho rằng có linh thạch chính là vạn năng a nhục thể của bọn hắn cường độ đã xa xa không đổi kịp cảnh giới tăng lên tốc độ hiện tại cũng kẹt tại bình cảnh Độc cô yến trắng khương phong một chút bất đắc dĩ nói ra đúng vậy A viện trưởng những học sinh này tư chất đều rất không tệ kinh nghiệm thực chiến trong khoảng thời gian này cũng tăng lên rất nhiều chỉ là lao hủ các loại tài sơ học tiền âu giã tử đi tới không người trên mặt toát ra áy náy biểu lộ bọn hắn năm người hiện tại cũng đã là hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới thế nhưng là cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt khiến cái này học sinh tại trong ngắn hạn tăng lên nhục thân ha ha, tiền bối đây không phải vấn đề của các ngươi các ngươi đã tận lực là ta muốn đến không chu toàn khương phong cho năm vị đạo sư một người một viên nạp giới ô quyền những người này ta trước mang đi chuyện về sau ta đến nghĩ biện pháp khương phong cùng độc cô yến dẫn đá người đi thẳng tới học viện phía sau đỉnh núi tiểu đệ khương phong còn chưa mở miệng lưu đồng liền vội vã hoang mang dối loạn đi qua đến ngươi nhất định phải giúp ta một chút nhanh lên đem ta tăng lên tới hóa thần cảnh tiểu nhu đều đã là hóa thần cảnh à có đúng không khương phong hướng lấy một mặt dí dỏm nhạy cả tương chạy tới cao nhu hỏi ngươi làm sao thăng được nhanh như vậy nhị ca ngươi nhất định nghĩ không ra ta đã đã thức tỉnh kim cương cự viên huyết mạch cao nhu giữ chặt khương phong tay áo làm đúng nói ngươi mau giúp ta tìm một kiện tiện tay binh khí ha ha ha Tốt! hay là tiểu mội lợi hại ngươi nhìn cái này được hay không nói khương phong đem lúc trước hô một xích dùng trôi kia tám cạnh tinh thiết truy đem ra trôi này truy ta đoán chừng có bốn mươi bảy không không không không biết ngươi có thể hay không lấy lên được đến hừ xem thường ai đây tiểu mội lực lượng của ta bây giờ thế nhưng là có hai triệu cân 2 triệu cân. Lão thiên gia của ta. Ngươi Khương Phong trên dưới quan sát tỉ mỉ Cao Nhu vài lần, trừ thân cao một chút, dáng người đầy đặn một chút, trên người nàng chỗ nào chứa nổi lực lượng lớn như vậy nhị ca? Ngươi nếu không tin, ta tới biểu diễn cho ngươi xem nói. Cao Nhu một thành tiếp nhận tám cạnh tinh thiết truy, vụt một tiếng bay lên không trung đại địa chi truy. Ông, không gian rung động, Cao Nhu vung lên đại truy hướng về đỉnh núi bên cạnh một cái cao hơn 10 trượng đồi núi nhỏ lao xuống mà đi ầm ầm. Long trời lở đất. Lại nhìn ngọn núi nhỏ kia đồi đã bị san bằng thành đất bằng. Hoa, đám người hái nhiên đều biết Cao Nhu khí lực lớn không nghĩ tới vậy mà lớn đến loại tình trạng này tiểu đệ, ngươi xem một chút nàng. Ta ngay cả 300, không không không cân lực lượng cũng chưa tới. Lưu Đồng gặp Cao Nhu biểu diễn chấn kinh Khương Phong, vội vàng biểu môi hướng Khương Phong phàn nàn nói nhị ca, cái này truy ta dùng đến phù hợp, thuộc về ta. Cao Nhu hưng phấn mà chạy về đến, hoàn ở Khương Phong cánh tay chết tiểu Nhu, ngay cả khí lực cũng lớn hơn ta nhiều như vậy. Tốt, tất cả mọi người nghe ta nói, ta sở dĩ đem các ngươi đưa đến nơi này, là bởi vì ta cho các ngươi mang theo đồ tốt. Khương Phong ca, ca là ăn ngon sao? Tiên tiểu Nga chen đến Khương Phong bên người, vụ sáng lấy mắt to khở dại hỏi liền người thông minh cưng phong gậy một cái gãy của nàng, sau đó đem một cái lò nướng đưa cho nàng, nhóm lửa nhiệm vụ liền giao cho ngươi, một hồi nướng đến có ăn ngon hay không đều xem ngươi rồi. Không có vấn đề. Một canh giờ qua đi, tất cả mọi người ăn đến vừa lòng thỏa ý, toàn bộ đỉnh núi tung bay thịt nướng mùi thơm Khương phong ca ca, đây là thịt gì? Quả thơm. Mà lại ta cảm giác nhục thân cùng thần thức đều đang mạnh lên. Ha ha ha. Tiểu Nga, ngươi có hay không cảm thấy thịt này hương vị có chút cùng lần trước tương tự? Tiên tiểu Nga nghi ngờ gật gật đầu bởi vì bọn chúng đều là huyết ma thịt. Huyết ma thịt. Huyết ma thi thể. Chương Ngươi đây là giết bao nhiêu người? Chương năm trăm hai mươi lăm, ngươi đây là giết bao nhiêu người? Tiên tiểu nga còn chưa nói xong liền ngồi trồm hổm trên mặt đất nôn ra một trận. Một bên nghe thấy bọn hắn nói chuyện những nữ sinh khác, bao quát độc cô yến cũng đều cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, không nhịn được muốn đem ăn vào đi lại bị ói ra. Các ngươi nếu như ngay cả cái này đều không tiếp thu được, cũng đừng trông cậy vào có thể chân chính cường đại lên. Ta thế nhưng là nói cho các ngươi biết, đây là huyết ma đại tướng thịt, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành. Khương phong nhìn qua đám người nghiêm túc nói ra, Khương phong ca ca, cái gì là huyết ma đại tướng? Tiên tiểu nga cố nén buồn nôn khó chịu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh huyết ma cũng không thuộc về nhân loại chúng ta, cũng không thuộc về yêu thú, nhưng chúng nó thực lực mạnh phi thường, tỉ như huyết ma đại tướng, nó so ngũ gia yêu thú còn cường đại hơn được nhiều. Ăn nó đi thịt, chẳng những có thể tăng cường nhục thể của các ngươi, còn có thể tăng cường thần thức của các ngươi. A. Vậy cái này thật đúng là đồ tốt, nói không chừng có thể giúp ta tấn cấp hóa thần cảnh nói, Tiện Tiểu Nga chạy đến một bên, nghiêm túc tu luyện ta cũng không nỡ phun ra. Lưu Đồng nghe Khương Phong lời nói, cũng an tĩnh ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Khương Phong thấy mọi người cũng bắt đầu luyện hóa hấp thu huyết ma đại tướng trong thịt năng lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau một cách giờ, khương phong phủi tay tốt đã là hóa thần cảnh đồng học hiện tại có thể trở về học viện tự mình tu luyện sau đó ta muốn dẫn những người khác tiến hành hai tháng đặc huấn hóa thần cảnh đều đi trên đỉnh núi chỉ còn lại có khương phong độc cô yến cùng mười chín cái nguyên anh cảnh hậu kỳ học sinh một hồi ta mang các ngươi đi một nơi đặc thù các ngươi hiện tại chạy không tâm thần không cần kháng cự thần thức của ta thấy mọi người tất cả đều theo yêu cầu ngồi xếp bằng song, nhắm hai mắt lại khương phong sông độc cô yến điểm một cái siêu biến mất không thấy gì nữa lại cạch một viên đa không gian vừa muốn rất xuống đất liền bị độc cô yến nắm ở trong tay bốn khương phong ca ca nơi này là chỗ nào Tiên tiểu nga tò mò nhìn chung quanh, nơi này quá đẹp, có núi, có nước, có cây, còn có đến không hết phi cầm tẩu thú tiểu đệ. Ta nhặt được một cái lạc đường tiểu cô nương. Lưu đồng tay kéo lấy tiểu mai đi tới công tử, người rốt cục đến xem ta. Tiểu mai nhìn thấy khương phong, lập tức buông ra lưu đồng tay, cực nhanh chạy tới tiểu mai, người còn tốt chứ? Khương phong nhẹ nhàng nuốt ve tiểu mai đầu trong mắt tràn đầy yêu thương công tử, ta rất tốt, nơi này rất thích hợp chúng ta. Tiểu mai thân mật sấn lên khương phong cánh tay, đem đầu dán tại trên tay của hắn đại tỷ, nàng gọi tiểu mai, trước kia chúng ta dùng hết bù để cùng thành tiên đều là tiểu mai cho. A, là nàng nha. Lưu Đồng cùng Tiền Tiểu Nga đều ngạc nhiên kêu một tiếng, lập tức đem Tiểu Mai vây lại tiểu muội muội, nơi này là nhà của ngươi sao? Nhà ngươi thật đẹp. Nơi này là ta cùng công tử nhà, cũng là rất nhiều huynh đệ tỷ muội nhà. Tiểu Mai nói, móc ra một viên nạp giới đưa cho Khương Phong công tử, ở chỗ này những cây kia kết quả trở nên nhanh hơn, vật ngươi cần đã toàn không ít. Ách. Khương Phong vui mừng, vội vàng hướng trong nạp giới nhìn lại. Hoa, 50 khỏa thành tiên đậu, 200 khỏa huyết bổ đề, còn có rất nhiều mặt khác bảo bối, thật sự là rực rỡ muôn màu Tiểu Mai, cảm ơn ngươi. Khương Phong kích động đến một tay lấy Tiểu Mai bế lên nha. Công tử mau buông ta xuống. Tiểu Mai không phải Tiểu Hải Tử, ha ha ha. Khương Phong thoải mái cười to, lần này Tiểu Mai có thể giúp Đại Ân cho hắn đại tỷ, Tiểu Nga muội muội, ngươi đem những này thành tiên đậu phân cho chưa từng ăn học sinh, để bọn hắn nắm chặt luyện hóa hấp thu. Trước tiên nếm qua đều đến ta cái này đến. Lưu đồng đi, Khương Phong lại kéo Tiểu Mai, trên dưới bắt đầu đánh giá Tiểu Mai, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta không thấy như vậy. Kỳ kỳ, công tử, Tiểu Mai đã ngu dai. cùng một chỗ tiến đến các huynh đệ tỷ muội khác thật nhiều đều tấn cấp đến tứ giai. Nơi này linh khí quá đầy đủ. Tiểu Mai nhìn về phía trong hồ, gần nhất nơi này lại mới tăng rất nhiều loại cá chúng ta cũng đều thích đến gấp đâu vậy là tốt rồi một hồi ta dẫn ngươi đi một nơi tốt nơi đó có thể càng nhanh giúp ngươi tăng thực lực lên có đúng không vậy thì tốt quá trong hồ có mấy cái đại gia hỏa luôn lên bờ đến khi phụ chúng ta nếu là ta có thể đánh thắng bọn hắn đã sớm đánh bọn hắn lúc này lưu đồng dẫn tám người đi tới khương phong xem xét lúc trước thiếu niên đoàn trừ đã tân cấp hóa thần cảnh đường sắt cao tốc núi cao nhu lưu phạm cùng lưu đại bằng còn lại đều ở nơi này khương phong đại ca chúng ta là không phải rất không dùng luôn kéo ngươi chân sau Lại gia minh cùng lưu mai bọn người trước kia chính là thiếu niên đoàn bên trong cảnh giới thấp nhất, đến bây giờ còn là, bởi vậy gặp lại Khương Phong, cảm giác có chút không ngóc đầu lên được. Khương Phong nhìn xem mấy người dáng vẻ khổ não cười một tiếng, hoàn toàn tương phản. Điều này nói rõ chúng ta đi thẳng chính là khiêu chiến con đường của mình. Ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem, ở thiên võ đế quốc, giống các ngươi tuổi tác này nguyên anh cảnh đỉnh phong có mấy cái. Khương Phong đại ca, ngươi thật nghĩ như vậy sao? Lại gia minh mấy người nhãn tình sáng lên. Khương Phong bây giờ trở thành toàn đế quốc người tuổi trẻ thần tượng, có thể được đến công nhận của hắn, mới vừa rồi còn không gì sánh được buồn bực mấy người lập tức trong lòng dễ dàng không ít không sai, nếu như nhất định phải nói vì cái gì các ngươi luôn cảm giác kéo chân sau lời nói, đó là bởi vì ta một mực tại dùng cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu các ngươi. Dù sao, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến đại nguy cơ. Khương Phong đại ca, ngươi nói là quỷ doanh tông sao? Một bên Tư Mã Dung yếu ớt mà hỏi thăm. Khương Phong nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, cũng là, cũng không phải. Qua quỷ doanh tông cửa này, còn có càng cường đại gấp mười lần địch nhân đang chờ chúng ta. Tốt, ta mang các ngươi đi tu luyện đi. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm chút. Đám người vòng qua một ngọn núi nhỏ, đi tới một cái thác nước trước mặt. Khương Phong hai tay bấm miệng pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức thác nước biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái năm mươi trượng vung ao nước lớn. Khương Phong Kaka thật là lợi hại à, sẽ còn trận pháp đâu? Tiên tiểu nga vỗ tay nói cụ cụ, đơn giản nhất một cái trướng nhãn pháp mà thôi. Nhưng là trước mặt mọi người người đi đến bên bờ ao lúc đều trợn tròn mắt, nước ao giọt giọt, đỏ thâm như máu. Khương Phong Kaka, ngươi đây là giết bao nhiêu người? Làm sao nhiều như vậy huyết thủy? Tiên tiểu nga che miệng sợ nhìn qua khương phong Đùng. khương phong nhẹ nhàng vỗ một cái tiền tiểu nga đầu, hung nói ra, nếu bị ngươi thấy được, ta liền nói thật cho ngươi biết, ta muốn giết một người, đều sẽ đem hắn thi thể ném ở nơi này. Hôm nay đem ngươi lừa gạt đến nơi đây, ngươi ta muốn làm gì? Má ơi! Tiền tiểu nga hét lên một tiếng, đến lưu đồng sau lưng, đồng mau cứu ta! Ha ha ha! Đám người nhịn không được cười ha hả hử. Thối khương phong ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết! Tiền tiểu nga ai đoán thò đầu ra, tức giận trừng mắt khương phong tốt, không đùa giỡn với ngươi, nhưng ta nói cho đúng là, những này nước thật là huyết thủy. Bất quá. Không phải người huyết thủy, là hàng ngàn hàng vạn huyết ma tinh huyết. Chương 526, từ mẫu ly hỏa kiếm. Chương 526, từ mẫu ly hỏa kiếm a. Cái này cần muốn bao nhiêu huyết ma mới có thể góp nhặt nhiều như vậy tinh huyết mọi người không khỏi hái nhiên, làm ra nhiều như vậy tinh huyết đến cùng là muốn làm gì nha bọn hắn là muốn phục sinh vua của bọn hắn, ma thần. Ma thần, hắn là người tốt hay là người xấu? Ha ha, hắn không phải người, ngươi nói là người tốt hay là người xấu? Ách, Khương phong ca ca, ngươi dẫn chúng ta tới đây là muốn cho chúng ta uống những tinh huyết này sao? Tiên tiểu nga lo lắng mà nhìn xem cương phong e sợ cho tại trong miệng hắn lấy được là trả lời khẳng định đương nhiên là đến để cho các ngươi cua. Bất quá ngươi nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nếu không tiểu nga muội muội uống trước một ngụm thử một chút, ta mới không cần. Đông, tiên tiểu nga nhắm mắt lại nhảy xuống cái này đám người sợ ngây người, cái này trong mắt bọn họ nhát gan nhất tiểu nga đầu, lại có dũng khí cái thứ nhất nhảy vào trong ao. Khương Phong thấy thế mỉm cười, hắn xem sớm đi ra, đừng nhìn tiền tiểu nga nhát gan, tuổi tác cũng nhỏ, thế nhưng là ở trên người nàng lại ẩn giấu đi sự quyết tâm, một khi bộc phát liền sẽ không lo không sợ các ngươi mau xuống đây. Tiên tiểu nga từ trong nước lộ đầu ra, hướng đám người vây vây tay. Khương Phong Kaka ca ca không có gật người, trong này rất thư thái. Tiểu Nha Đầu cũng học được gật người, không phải liền là cái huyết thủy sao, ngâm một chút có cái gì tốt thoải mái. Lưu Đồng lẩm bẩm một câu cũng nhảy vào. Những người khác không nói hai lời, tất cả đều nhảy vào trong nước đều chìm đến đáy nước đi. Khương Phong hô lớn. Một tháng trôi qua, bảo thạch trong không gian thỉnh thoảng truyền đến linh khí chấn động tiếng ông ông đây là mấy cái kia phục dụng thành tiên đậu học sinh đạt đến tấn cấp bình cảnh, thế là Khương Phong đem bọn hắn lộ ra đá không gian giao cho bên ngoài một mực chờ đợi Độc Cô Yến Niên tỷ, bọn hắn độ lôi kiếp sự tình liền giao cho ngươi, ta ở bên trong còn cần đợi một thời gian ngắn đến lúc đó ta đem liên muội gọi tới, cùng đi bảo thạch không gian nhìn một chút, ngươi lại ẩn giấu vật gì tốt ở bên trong. Lại một tháng trôi qua, trong ao đồng thời nhảy ra chín cái thân ảnh hoa ha ha, ta rốt cuộc không hấp thu được, nói chuyện chính là lại ra minh. Giờ phút này bọn hắn chín người trên thân tản ra nồng đậm huyết khí, khí tức so trước kia cường đại mấy lần không chỉ không nghĩ tới, ta còn có trở thành hóa thần cảnh một ngày. Tư Mã Dung không ngừng lau sạch lấy kích động nước mắt ta cũng là, may mắn mà có Cương Phong đại ca, Lưu Mai đồng dạng lệ nóng doanh trọng, nhìn xem Cương Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích đây mới là chúng ta tại trở thành con đường thành cường giả bên trên phóng ra bước đầu tiên. Hóa thần cảnh cũng không phải chúng ta điểm cuối cùng, các ngươi không muốn đi thượng giới sao?" Khương Phong khẽ cười nói, "Mau đi ra độ lôi kiếp đi, độ xong lôi kiếp, các ngươi mới xem như chân chính hóa thần cảnh." Tiếng sấm vang rền, mấy ngày nay Thiên Võ Học viện trên đỉnh núi thành thiên võ đế quốc nhất là chú mục địa phương. Mọi người mỗi khi gặp gặp được xét đánh đều sẽ không tự giác ngừng chân quan sát, càng có bộ phận người hữu tâm đang lén lén ghi chép xét đánh tình huống cặn kẽ nhanh đi bẩm báo Liêu Sinh tiểu thư. Thiên Võ Học viện gần đây tổng cộng có mươi người tại độ lôi kiếp, đoán chừng Thiên Võ đế quốc lần này tham gia tứ quốc hội võ trong trăm người. Đặt tới hóa thần cảnh trí ít có năm mươi người đế đô trong một nhà khách sạn một người áo đen hướng thủ hạ phân phó nói mau trở về chân võ đế quốc bẩm báo quốc quân thiên võ đế quốc lại có mới động tính lập tức về nước thiên võ đế quốc bên này có biến hóa để nhị hoàng tử làm tốt hứng đối tam hoàng tử ngươi nhìn ta cứ nói đi khương phong khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đây là một cái có gia tâm người trẻ tuổi thiên võ học viện đối diện một cửa hàng bên trong đến từ thiên thủy đế quốc đại tướng quân long tác đối với tam hoàng tử hồng sâm nói ra nếu là hắn không có gia tâm vậy còn có ý gì hắn là có chút thực lực nhưng ở tứ quốc hội võ loại này cỡ lớn bên trong chiến trường chỉ dựa vào cá nhân thực lực là đi không đến cuối cùng bất quá hắn muốn thật có thể để cho ta nhìn với con mắt khác ta cũng có thể cân nhắc trước cùng hắn liên minh đá không gian bên trong khương phong ngồi tại bên bờ ao trên một tảng đá lớn mắt nhìn lấy dưới đáy nước tu luyện độc cô yến cùng thác bà thường liên trong lòng cảm khái không thôi mình đã hóa thần cảnh khoảng cách thánh nhân cảnh cũng không xa đến lúc đó mang theo chúng nữ nhân của mình đi gặp phụ mẫu sẽ không bị mắng hoa tâm đi bất quá từ thác tiểu ăn mày mang về lễ vật nhìn bọn hắn có lẽ còn là rất thích các nàng hai cái chỉ còn lại đông phương diệt giao giao tỉ bây giờ vẫn tốt chứ cũng sắp trở về rồi đi thượng giới Tháng linh sơn đông phương diệt giao khẩn trương nhìn trước mắt hương vân thiên cùng cơ kỳ nhi trong lòng giống như đoán được cái gì hắn cùng hắn quá giống nhau từ khi bàn tay mình cầm lực lượng không gian sơ khuy không gian phát tắc nàng cũng cảm giác xuất hiện ở tự mình tu luyện lúc chắc chắn sẽ có một tia không gian ba động xuất hiện cách đó không xa ta biết ngươi đã sớm cảm giác được chúng ta cho nên cũng không tốt lại cất chúng ta là khương phong phụ mẫu liền bảo ngươi tiểu giao đi đông phương diệt giao nghe chút lập tức hai má hừng đỏ quả nhiên người trước mắt chính là mình cha mẹ chồng bá phụ bá mẫu Ta tiểu giao ngươi nghe ta nói, chúng ta không có ý tứ gì khác, ngươi cùng phong nhi sự tình, chúng ta đã biết. Chúng ta thật cao hứng, đã ngươi đi tới thượng giới, chúng ta làm trưởng bối đương nhiên phải có điều biểu thị. Ngươi bá mẫu vì ngươi chọn lựa mấy món lễ vật, phía dưới liền để nàng nói cho ngươi đi nói. Khương Vân Thiên lui qua một bên tiểu giao cơ kỳ nhi đi lên phía trước, cơn gió ở hạ giới tình huống chúng ta đã đều biết, ngươi không cần lo lắng cho hắn, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài hắn cũng tới thượng giới. Thật sao? Đông Phương Diệp giao trợn vừa nghe đến Khương Phong tin tức, lập tức trong lòng dễ dàng hơn, từ khi đem chính mình mang đến thượng giới. Tiểu cô nương kia liền cho tới bây giờ không có đề cập với chính mình lên khương phong sự tình hắn ở hạ giới có thể bị nguy hiểm hay không. Quỷ doanh tông người vẫn luôn muốn tính toán hắn. Không quan hệ, nam nhân nên nhiều kinh lịch chút phong hiểm, cũng không đủ áp lực là trưởng thành không nổi. Cơ kỳ nhi nhìn thấy đông phương diệp giao trong mắt lo lắng cười cười. Ngươi ngay tại cái này an tâm trở lấy hắn đi, nơi này mới là các ngươi chiến trường chính. Nói, cơ kỳ nhi xuất ra hai thanh huyết hồng bảo kiếm, đây là một đôi tử mẫu ly hòa kiếm, so với bình thường bảo kiếm ngắn chút, chính thích hợp ngươi sử dụng. Ngươi đôi kia đoạn kích phẩm dai thấp chút, mà lại không thích hợp ngươi phát huy không gian pháp tắc quy lực. Đồng Phương Diệp giao đem song kiếm tiếp trong tay, mẫu kiếm hai thứ hai, tử kiếm một thứ tám, dùng chung một thanh kiếm vỏ, phi thường đẹp đẽ đoạt. Đồng Phương Diệp giao rút ra tử kiếm hướng về nơi xa một tảng đá lớn một chút, liền nghe vang một tiếng, trên tảng đá lớn này liền nhiều một cái trong suốt lô thùng kiếm này Đồng Phương Diệp giao ngẩn ngơ, quá khoa trương, so với chính mình song kích dùng tốt nhiều câu đối này, mẹ ly hỏa kiếm phẩm giai thấp điểm, chỉ là thánh giai hạ phẩm, các loại bá mẫu tìm được tốt, cho ngươi thêm giữ lại. Cảm ơn bá mẫu, cái này đã rất khá, ta rất hài lòng. Chương 527. Xuất phát tứ quốc hội võ. Chương 527 xuất phát từ quốc hội võ đông phương Diệp giao trong lòng chấn động không gì sánh nổi thánh giai vũ khí còn phẩm giai không cao tiêu cái gì dạng mới xem như cao đâu bốn bảo thạch trong không gian độc cô yến cùng thác bạc hồng liên nhìn xem khương phong đưa tới hai bình ngọc nghi hoặc nhận lấy trong này là cái gì hai người nhìn mỗi cái trong bình ngọc đều có một giọt chất lòng màu đỏ tò mò dò hỏi một giọt kiểu giai liệt hỏa điệu tinh huyết một giọt kiểu giai nhanh chóng báo tinh huyết a hai nữ sợ ngây người nghe được hai cái danh từ này lòng của các nàng đột nhiên run rẩy lên giống như bị cái gì trọng kích một chút trong đầu ông, ông tác hưởng các nàng thân là thiên võ đế quốc thiên tài đứng đầu Tự nhiên biết kiểu giai linh thú ý vị như thế nào, Kiểu giai liệt hỏa điểu, khống hỏa thành thú, có thể tại trong khoảnh khắc đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một vùng biển lửa. Tương truyền nó tinh huyết có được vô cùng cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, một giọt liền đủ để cho một người bình thường thu hoạch được điều khiển hỏa diễm năng lực. Kiểu giai nhanh chóng báo, tốc độ thành thú, có được siêu việt tốc độ tia chớp. Nghe nói là phong hệ tinh linh hóa thân, một giọt tinh huyết liền có thể để cho người ta thu hoạch được tốc độ khủng khiếp ra chỉ phong lang. Ngươi từ nơi nào lấy được những này? Tháp bạt hồng liên thanh âm có chút run rẩy đây là các ngươi bả bả cho các ngươi chuẩn bị. Cương Phong khẽ cười nói, bọn chúng mặc dù rất chân quý, nhưng ta đoán chừng ở trong mắt nàng, con dâu của hắn so cái này hai giọt tinh huyết, thậm chí so hai loại thánh thú còn muốn chân quý vạn lần đi. Độc Cô Yến cùng Thác Bàn Hồng Liên trầm mặc một lát, trong lòng tràn đầy cảm động. Các nàng biết, cho dù là tại thượng giới, cái này hai giọt tinh huyết cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được, mà bà bà lại không chút do dự giao cho các nàng tạ ơn bà bà. Độc Cô Yến cùng Thác Bàn Hồng Liên trăng miệng một lời nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Các nàng biết, bà bà là hy vọng các nàng có thể trở nên càng thêm cường đại, các nàng nhất định sẽ chân quý phần hậu lễ này, cố gắng tu luyện, không phụ kỳ vọng của nàng mấy ngày kế tiếp, Khương Phong cùng hai nữ tiếp tục tu luyện, cũng thỉnh thoảng cùng các nàng luận bàn, trợ giúp các nàng tốt hơn nắm giữ lực lượng mới. Từ khi hai nữ luyện hóa thánh thú tinh huyết, Độc Cô Yến cùng Thác Bản Hồng liên tiến bộ hết sức rõ ràng, không chỉ có song song tấn cấp, chủ yếu hơn chính là thực lực tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên võ đế quốc sóng ngầm phun trào, đặc biệt là đế đô, người lưu lượng đột nhiên tăng vọt, phố lớn ngõ nhỏ thường xuyên nhìn thấy có gương mặt lạ xuất hiện đáng nhắc tới chính là cách đế đô hai trăm dặm huyết y cửa không biết đang làm cái gì âm mưu, càng không ngừng có người ra ra vào vào, khí tức cường đại dị thường mà xem như Quỷ Doanh Tông lần này tham gia Tứ Quốc Hội Võ người chủ sự, liều Sinh Tuyệt Đại nhưng vẫn không có lộ diện. Linh Vương phủ Nam viện, Lục Quỷ cùng Miêu Thông dẫn theo 15 tên người trẻ tuổi đứng ở Khương Phong đối diện công tử, "Huấn luyện của chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, xin ngươi kiểm duyệt." "Không sai, không có dựa vào bất luận ngoại lực gì, có thể tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong tấn cấp hóa thần cảnh, các ngươi rất đáng ở." "Ba ngày sau, ta đem mang theo các ngươi đi hướng Thần Hỏa Đế quốc tham gia năm năm một lần Tứ Quốc Hội Võ." "Theo ta hiểu rõ, đế quốc khác người tham gia cảnh giới đều không thể so với chúng ta thấp, nhưng ta đối với các ngươi nhất có lòng tin." bởi vì các ngươi đều là trải qua chiến trường sinh tử khảo nghiệm sống sót nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực tính cả lục quỷ cùng miêu thông đám người cùng kêu lên hô to khương phong nhẹ gật đầu nhìn một chút bên cạnh long thú cùng khương tiểu lang đem người mang về thiên võ học viện chờ bọn hắn sau khi đi khương phong lưu lại lục quỷ cùng miêu thông những người còn lại tu luyện thế nào công tử ngươi khả năng không tưởng tượng nổi lục quỷ thần thần bí bị nói còn lại một trăm hai mươi lăm người đã toàn bộ tấn cấp làm hóa thần cảnh càng có 18 tám người là hóa thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt tứ quốc hội võ thời gian đến thiên võ đế quốc Thiên thủy đế quốc, trấn võ đế quốc nhân viên dự thi toàn bộ cưỡi vân trùng đã tới tổ chức quốc, thần hỏa đế quốc. Lần này bồi Khương Phong bọn người cùng đi, có Tân tấn đại nguyên soái Trần Giang Hải, Tân tấn quốc sư Triệu Tây Lâu cùng hắn mấy cái sư đệ, cùng do Vũ Văn Bình xuyên tự mình dẫn đầu thần phong 50 người tiểu đội. Có thể nói, đội hình chưa bao giờ có cường đại. Thật sự là không đến không biết, tới mới phát hiện thần hỏa đế quốc cùng thiên võ đế quốc hoàn toàn không giống ở chỗ này khắp nơi đều là thổ địa màu đỏ, màu đỏ núi cao, dòng sông màu đỏ, đương nhiên đây là bởi vì lòng sông là màu đỏ, khắp nơi tràn ngập lửa nóng không khí đây là một cái cửa lớn mây thuyền đô quảng trường, tuy nói mỗi cái đế quốc người dự thi không nhiều nhưng cùng đi nhân viên lại đều ăn ý đạt đến mấy trăm người tiểu sư đệ ta đại thể nói cho ngươi một chút lần hội võ này nội. Dung lúc này Triệu Tây lâu cùng Trần Giang Hải, Vũ Văn Bình xuyên đi tới hội võ tại xế triều bắt đầu mỗi người đều sẽ dẫn tới một cái thân phật bài từ chỗ tập hợp đến họp võ kết thúc tổng cộng khoảng cách một vạn dặm cái này cần tất cả nhân viên dự thi đi bộ tiến lên không được phi hành hội võ điểm cuối cùng là một tòa cao vạn trượng núi lửa chết gọi hỏa thần núi hội võ quá trình chính là tiến lên quá trình mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì chỉ cần tập hợp đủ hai trăm cái thân phận bài mới có thể thu hoạch được leo lên hỏa thần núi tư cách cho nên đuổi võ cuối cùng, nhiều nhất chỉ có hai chi đội ngũ tại leo lên chúng tướng gặp, chi đội ngũ nào trước hết nhất đang lâm đỉnh núi, đế quốc nào chính là chiến thắng quốc. Minh Bạch. Khương Phong cười một tiếng, quy tắc này không phức tạp, đơn giản chính là đối kháng, nói cho cùng liều hay là thực lực vậy chúng ta đi chỗ tập hợp đi nói xong, Triệu Tây Lâu ba người dẫn theo thủ hạ của bọn hắn phía trước đi vậy chúng ta cũng đi thôi, đều đuổi theo. Khương Phong đảo mắt một vòng, phát hiện tất cả nhân viên đều tại, liền đuổi theo đại sư huynh bóng lưng bước nhanh tới bảnh, mới vừa đi ra đi còn không có hai dặm, Khương Phong đột nhiên bị người từ phía sau đụng một vạn. Khương Phong sững sờ, ở chỗ này có thể đụng vào người khác? không cần phải nói khẳng định là đến gây chuyện thiên võ đế quốc rất rưỡi mau cút đi khương phong còn không có quay người đã cảm thấy phía sau âu một tiếng có người đối với hắn phát động đánh lén khương phong cũng không quay đầu lại tùy ý đối phương một quyền đập vào trên lưng của hắn bảnh. tiếng vang chuyển đến một bóng người chật vật bay ngược mà ra lạ bất phàm người mắt mù sao làm sao hướng người được lên lâm Viễn nhi cùng liễu nguyệt Thiền đồng thời vọt lên bọn hắn đều gặp lã bất phàm đồng thời còn cùng hắn động thủ một lần bây giờ hai người đều đã là hóa thần cảnh căn bản cũng không e ngại đối phương ngữ bại tướng dưới tay nói xong cũng không để ý tới hai người Tiếp tục hướng về Khương Phong lao đến làm sao? Ngươi là muốn tại chủ tử của ngươi trước mặt biểu thị một chút chân thành, hay là muốn kéo ngươi chủ tử xuống nước?" Khương Phong nói, hướng về Lã Bất Phàm sau lưng một cái áo bào màu vàng thanh niên lướt qua. Người này không giận tự uy, rõ ràng có một loại thời gian dài thân ở thượng vị ngạo khí. Không cần phải nói, người này khẳng định là chân võ đế quốc người của Hoàng thất, mà lại địa vị còn không thấp Khương Phong, ngươi đành dám?" Lã Bất Phàm thẹn quá hóa giận, ngón tay khẽ động, một thanh phi kiếm đâm thẳng hướng Khương Phong trước ngực. Chương 528. Đến. Chương 528. Đến. Khương Phong tựa hồ không có trông thấy đợi phi kiếm cách mình chỉ có nửa thức lúc mới như thiểm điện dỗi ra hai cái ngón tay trực tiếp kẹp lấy phi kiếm thân kiếm mặc cho lã bất phàm như thế nào thôi động linh lực phi kiếm lại là không nhúc nhích tí nào cái này cái này sao có thể lã bất phàm quá sợ hãi hắn không nghĩ tới khương phong thực lực vậy mà vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn lã bất phàm chẳng lẽ lần trước giáo hấn còn chưa đủ hay là ngươi cảm thấy thực lực của ta so với ngày đó bất lui khương phong khỏe miệng khẽ nhếch trên thân tản mát ra một cố cường đại khí tức lã bất phàm trợn mắt nhìn hắn xác thực không nghĩ tới khương phong sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực trong lúc nhất thời cứng ở nguyên địa hừ. Chân võ đế quốc tự cao mạnh nhất đế quốc, không nghĩ tới nhưng cũng làm ra đánh lén hoạt động, mặt là một chút cũng không cần. Liễu Nguyệt Thiền lớn tiếng cười nhạo nói chính là, cái này chân võ đế quốc người lã ra có thể phòng không thể chống. Lâm Viễn Nhi cũng đi theo bổ đao, lã bất phàm tức giận đến xanh mặt, nhưng hắn phi kiếm bị Khương Phong nắm ở trong tay, cũng không dám lại cùng hai nữ nổi lên, lại nói trước mắt hai nữ nhân này khí tức cường đại, đoán chừng thực lực đã xưa đâu bằng nay ngươi là Khương Phong. Vân Châu Thành Lưu Viễn khôn cháu trai, hắn tồn tại để cho ta lã ra tại chân võ đế quốc phủ xấu hổ, vừa vậy hôm nay cái này sổ sách tính với ngươi tính toán lúc này chân võ đế quốc trong đội ngũ lại đi ra một người gương mặt hắn nhìn qua cùng lã bất phàm giống nhau đến mấy phần ta là lã bất quẩn thức thời ngoan ngoan cho ta dập đầu ba cái sau đó lại tự đoạn một tay ta liền thang ngươi lã bất quẩn chưa nghe nói qua khương phong cười nhạt một tiếng các ngươi lã ra nói chuyện đổ đều là một cái đức hạnh động một chút lại để cho người ta tự đoạn một tay tới tới tới, ngươi cho ta đoạn một cái thử một chút đang có ý này nói lã bất quẩn liền muốn tiến lên cùng khương phong động tay đủ hiện tại cũng không phải ngươi tốt dũng đấu ngoan thời điểm vẫn là đem tinh lực lưu tại hội võ thời điểm đi Lã Bất Quần sau lưng áo bảo màu vàng thanh niên cất bước mà ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn lan ra. Hóa thần cảnh hậu kỳ. Khương Phong trong mày, trẻ tuổi như vậy hóa thần cảnh hậu kỳ hoàn toàn chính xác rất ít gặp, xem ra cái này chân võ đế quốc so thiên võ đế quốc không phải mạnh một chút điểm lạ. Nhi hoàng tử. Lã Bất Phàm cùng Lã Bất Quần lập tức cung kính lui trở về, trên mặt không có một chút bất mãn. Xem ra bộ này là không đánh được, Khương Phong thế mà cảm giác có chút mất hứng. Hắn lúc đầu cũng là nghĩ thừa cơ hội này thay ra ra ra một hơi chúng ta đi. Khương Phong không có lại để ý những người này, một đoàn người tiếp lấy hướng về phía trước vội vàng tiến đến hai người các ngươi không đến cuối cùng không nên trêu chọc hắn, đoán chừng các ngươi không phải là đối thủ của hắn, áo bào màu vàng thanh niên nhìn qua Khương Phong bóng lưng ánh mắt băng lãnh, truyền về tin tức có sai, bọn hắn những người này cơ hồ tất cả đều là hóa thần cảnh. Cái này áo bào màu vàng thanh niên là chân võ đế quốc nhị hoàng tử Trung Nguyên Anh. Chân võ đế quốc hoàng đế Trung vô mệnh hết thảy chỉ có hai đứa con trai, đại nhi tử Trung Nguyên Hạo, năm nay 30 tuổi, hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới, chủ trưởng đế quốc hình bộ. Nhị nhi tử Trung Nguyên Anh, sư thừa đại nguyên soái kỷ xuân thu. Hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, tuổi tác vừa vặn vượt qua năm nay tứ quốc hội võ nhị hoàng tử, cái này sao có thể? Nửa năm trước bọn hắn càng phần lớn đều là kim đăng cảnh. Lã Bất Phàm giật mình nói ra ngươi cho là ta là đang nói đùa sao? Trung Nguyên Anh lườm lã bất phàm một chút, rõ ràng có chút không vui nhị hoàng tử thứ tội, tại hạ không phải ý tứ kia. Lã Bất Phàm trên mặt lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết cái này nhị hoàng tử thế, nhưng là nổi danh tâm ngoan thủ lạt chúng ta cũng đi nhanh đi, không cần lầm canh giờ. Trung Nguyên Anh không còn phản ứng lã bất phàm huynh đệ hai người dẫn theo những người khác đi thẳng về phía trước đại ca cái kia khương phong không đơn giản lúc này mới bao lâu thời gian không gặp hắn đều đã hóa thần cảnh lã bất phàm hận hận nói ra hắn tại lạ ra có hưởng không hết tài nguyên tu luyện nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn hóa thần cảnh trung kỳ thế nhưng là thiên võ đế quốc tài nguyên thiếu thốn khương phong những người này ở đâu ra nhiều tài nguyên như vậy thờ bọn hắn tiêu hao mặc hắn lại không đơn giản cũng không phải hai người chúng ta đối thủ nhớ kỹ ở trong trận đấu gặp được hắn tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay nhất định phải cho ta biết chúng ta cùng nhau liên thủ xử lý hắn lã bất quần âm văn nói ra tại giữa đường Khương phong đem long thú cùng khương tiểu lang gọi vào bên người nhỏ giáp hội võ lúc nhiệm vụ của ngươi chính là dùng hỏa diễm tách ra đối phương trận hình khác không cần ngươi quan tâm tiểu lang nhiệm vụ của ngươi chính là tùy thời tiếp ứng gặp nguy hiểm người không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào minh bạch Khương phong lại đem nhiều thông cùng lục quỷ mười lăm cái thủ hạ hô tới nói một chút các ngươi đối với kế tiếp chiến đấu có đề nghị gì sao công tử chúng ta mấy cái chủ yếu chính là đóng vai phụ trợ nhân vật một cái tuổi nhìn qua hơi lớn người trẻ tuổi nói ra trong lúc đối chiến chúng ta có thể dùng độc cùng sâu độc đối với địch nhân tiến hành ngăn chặn chia cắt vây quanh cùng đạt kích, hết thể vì ngài sách lược cùng chiến pháp sung làm chất xúc tác, không sai, kinh nghiệm của các ngươi rất trọng yếu, hành động lúc nhất định phải nhất trí trong hành động, tư tưởng thống nhất, công tử ngài yên tâm đi, ta gọi là du, đến lúc đó ta sẽ căn cứ ngươi ý đồ thích đáng an bài bọn hắn, thà vương, ta gọi hoàng nguyên thần là hoàng nguyên cắt đường hình, ta đại biểu năm mươi tên tham gia tứ quốc hội võ quân sĩ hướng ngài báo đến một người mặc nhuyễn giáp đại hán chạy tới không sai, các ngươi cái này năm mươi người đều là cảnh giới gì? khương phong hỏi toàn bộ vừa mới tấn cấp hóa thần cảnh, bất quá chúng ta không phải phổ thông hóa thần cảnh, chúng ta có thể phóng ra chiến khí kỹ. chiến khí kỹ đó là cái gì? Thả Vương, kỳ thật đó chính là có thể năm mươi người thi phóng cỡ lớn chiến kỹ, uy lực to lớn. Hoàng Nguyên Thân kiêu ngạo mà nói ra tốt. Trận hội võ này ta sẽ đem các ngươi đặt ở chủ lực vị trí bên trên, hy vọng các ngươi có thể tạo được đao nhọn tác dụng. Xin mời Thả Vương yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo vệ Đế quốc Vinh dự. Khương Phong, ngươi đang làm trước khi chiến đấu động viên đâu? Chúng ta không có yêu cầu khác, đó chính là thắng lợi về sau. Mời chúng ta ăn một tháng tiệm ăn. Kim Kha, Tế Vận Nhi cùng Trần Dương đuổi theo, cũng cho chúng ta phân công nhiệm vụ đi. Chính chờ các ngươi đâu? Khương Phong nhìn nhìn ba người. Phát hiện ba người bọn hắn cũng đều tấn cấp hóa thần cảnh. Có Thanh Huyền trưởng lão cùng Tài Nguyên tu luyện tại, bọn hắn muốn không tấn cấp hóa thần cảnh cũng khó khăn, chúng ta cần ngươi bồi thường gấp đôi. Không có vấn đề, không phải liền là xin mời cái cơm sao nhị ca tiểu đệ chúng ta làm những gì? Lưu Đồng cùng Cao Nhu cũng từ khe hở giữa đám người bên trong ép ra ngoài, nhiệm vụ của các ngươi rất trọng yếu, đó chính là đang bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết, nhiều hơn trải nghiệm trận đấu này tình huống. A, người đem chúng ta đem vào đến chỉ là muốn để cho chúng ta ngắm cảnh sao? Chúng ta không làm. Lưu Đồng nghe Khương Phong lời nói không cao hứng. Nàng tự nhận là trừ Khương Phong thiếu niên đoàn, mặc dù thực lực tổng hợp có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không đến được chuyện gì cũng không làm được tình trạng. Chương 529, chế tạo điểm phiền phức. Chương 529, chế tạo điểm phiền phức không phải ngắm cảnh, là để cho các ngươi tự thể nghiệm một chút loại này sinh tử vật lộn cảm giác. Khương Phong giải thích nói, nơi này tụ tập hạ rơi đứng đầu nhất cường giả thanh niên, các ngươi có thể từ trên người bọn họ học được rất nhiều kinh nghiệm quý báo. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thu hoạch, đây cũng là vì tương lai các ngươi có thể đi được càng xa. Lưu Đồng cùng Cao Nhu nghe xong Khương Phong lời nói sau, không tiếp tục tiếp tục dây dưa, bọn hắn biết khương phong lời nói khẳng định đều là có đạo lý lão đại nói không sai một mực không nói gì khương tiểu lang trên miệng nói ta đi theo lão đại tham gia qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu mỗi lần đều được lợi rất nhiều tiểu lang ngươi cũng tham gia sao lưu đồng một mặt nghi ngờ nhìn xem khương tiểu lang đương nhiên ta trước kia thế nhưng là lão đại tiểu tùy tùng khương tiểu lang không để ý chút nào nói ra đám người tiếp tục tiến lên trên đường đi khương phong lại cùng bọn hắn thương thảo ứng đối ra sao đột phát tình huống cũng nhấn mạnh tất cả mọi người ở trong trận đấu chú ý hàng mục. rốt cục mọi người đi tới một tòa hùng vĩ ngọn núi trước. Phía trên ngọn núi này hiện đầy mây mù, xa xa nhìn lại, phản phất là một đầu chiếm cứ trên không trung cự long đến chỗ rồi, mọi người chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn đi vào tứ quốc hội võ sân bãi. Khương Phong đối với mọi người nói ra đám người sửa sang một chút hành trang, liền theo dòng người hướng ngọn núi kia đi đến. Xuyên qua lượn lờ mây mù, một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quảng trường bốn phía cắm tứ quốc quốc kỳ, chính giữa có năm tòa đài cao, đủ để dung nạp mấy trăm người. Quảng trường bốn phía đã tụ tập rất nhiều người, chia năm cái khu vực, mỗi cái khu vực đều đứng đấy đến không hết người xem. Khương Phong bọn người đi theo dòng người, đi đến giữa quảng trường đứng ở thuộc về Thiên Võ Đế quốc trên đài cao. Khương Phong bọn hắn mới vừa đến đạt, liền đưa tới rối loạn tương mừng. Dù sao, bọn hắn chi đội ngũ này tuổi tác thật sự là quá nhỏ hừ, một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải, cũng nghĩ tới tham gia tứ quốc hội võ, thật sự là không biết tự lượng sức mình một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cười nhạo nói chính là, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, liền dám đến mất mặt xấu hổ một cái khác người cao gậy phụ hòa nói. Khương Phong bọn người không để ý đến những này châm chọc khiêu khích, mà là bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn phát hiện, những này tuyển thủ dự thi bên trong, đại đa số đều đạt đến hóa thần cảnh tu vi, chỉ có số rất ít đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu ở trên quảng trường vang lên, "Chư vị thanh niên tài tuấn, hoan nghênh các ngươi đi vào tứ quốc hội võ đấu trường. Ta là lần này đại hội người chủ trì, đến từ Thần Hỏa Đế quốc Văn Hồng." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc kim bào nam tử trung niên, chính lơ lửng trên lôi đài không, nhìn xuống đám người ta trước giới thiệu sơ lược một chút trong trận đấu cho. Lần này đại hội lấy đoàn đội làm đơn vị, mỗi cái đoàn đội nhiều nhất 100 người tranh tài quy tắc chính là không có quy tắc mỗi một phe đẻ vào đạt mục đích tuần tự thu hoạch được thứ tự vạn hồng đốn đông nhiên tiếp tục nói cần thiết phải chú ý chính là trong trận đấu không được cố ý sát hại đối thủ người vi phạm sẽ được hủy bỏ tư cách dự thi mặt khác trong trận đấu không được sử dụng đan dược phụ lục cùng phe thứ ba ngoại vật người vi phạm hủy bỏ tư cách dự thi mặt khác người trọng thương nhất định phải rời khỏi tranh tài đội ngũ ít hơn so với hai mươi người tức mất đi tư cách tranh tài tốt quy tắc liền giới thiệu đến nơi đây sau đó mời mọi người dựa theo dự định thời gian tự hành xuất phát chạy tới mục đích theo vạn hồng thoại âm rơi xuống trên quảng trường vang lên một mảnh bạo động các đế quốc tuyển thủ dự thi bọn họ nhao nhao châu đầu ghé hai nghị luận lên khương phong hướng lấy chung quanh quan sát một chút không có phát hiện đông phương lãng cùng thượng quan kim hồng gần nhất bọn hắn giống như rất thần bí cũng không biết bận rộn cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua khi giờ tị vừa đến chỉ thấy năm cái trên đài cao một trăm người đồng thời nhảy xuống sau đó hướng về điểm cuối cùng phương hướng mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy ước chừng vừa mới tiến lên đến một trăm dặm thời điểm đội năm người phía trước xuất hiện một tòa núi lớn lần thứ nhất khiêu chiến tới chỉ thấy chân võ đế quốc trung nguyên anh hơi chần chừ, đi bên trái sau đó mang người nhanh chóng hướng về núi lớn bên trái quanh co mà đi, mà thần hỏa đế quốc trúc dung thì dẫn người hướng về núi lớn phía bên phải chạy tới công tử. chúng ta đi bên nào? long thú hướng về khương phong do hỏi. khương phong thấy thế cười một tiếng, hướng lên trời vọ đế quốc mọi người nói, các ngươi đi theo tiểu giáp đi leo núi, trèo núi mà qua, ta cùng đi đuổi các ngươi. nói xong, khương phong dưới chân lôi quang lói lên, tựa như một đạo thiểm điện biến mất ở trước mặt mọi người ha ha. công tử đi làm việc, chúng ta nắm chặt đi. long thú hô to một tiếng dẫn đầu hướng về trên núi chạy đi. kỳ thật khương phong sớm đã dùng thần thức tìm kiếm qua ở chỗ này có một ngọn núi đoán chừng đây là giới này tứ quốc hội võ người phụ trách vì tất cả dự thi phương thiết trí đề mục thứ nhất khương phong tính qua treo núi mà qua so đi vòng muốn tiết kiệm hai mươi dặm lộ trình lấy hóa thần cảnh cất chỉnh leo núi cùng bình thường hành tẩu không có bao nhiêu khác nhau không có gì bất ngờ xảy ra trải qua cửa này thiên võ đế quốc sẽ dẫn trước đế quốc khác hai mươi dặm mà khương phong chính mình thì hướng về chân võ đế quốc lựa chọn chéo phía bên trái hướng đuổi theo hắn muốn đi cho những người kia chế tạo điểm phiền phức bởi vì hắn nhìn những người kia khó chịu bằng khương phong tốc độ không đến nửa khắc đồng hồ khương phong liền đuổi kịp bọn hắn. Đồng thời tại Vô Thanh Vô Tức bên trong siêu việt bọn hắn gió đến, Khương Phong vây tay một cái, Trung quanh sơn phong cấp tốc hướng về Khương Phong vị trí vọt tới, trong nháy mắt liền rót thành một cơn gió lớn hào hào hưởng tụ đi. Đi, ô, cuốn phong sen lẫn đá vụn hướng về chân Võ Đế quốc đội ngũ trà sát đi qua không tốt. Ở đâu ra gió lớn? Trung Nguyên anh cho mày, hai tay cực nhanh bóp ra một cái pháp quyết, hướng về cuốn phong một chỉ. Lập tức cái kia cuốn phong liền bị hắn dẫn hướng phương hướng khác. Nhưng chính là trải qua như vậy một cái biến cố nhỏ, tốc độ của bọn hắn chậm lại đáng chết. Thăng thêm tốc độ Trung Nguyên Anh biết, mặc kệ phương nào chỉ cần hơi chút dừng lại liền sẽ bị người khác bỏ rơi nhị hoàng tử, có phải hay không là có người quấy rối. Lã Bất Quân ở một bên nhắc nhở không cố được nhiều như vậy, đi nhanh lên. Nhưng mà, Trung Nguyên Anh vừa nói xong, liền hãi nhiên phát hiện lại một cỗ càng thêm mãnh liệt cuồng phong thẳng đến bọn hắn mà đến mẹ nhà hắn. "Khương Phong, có phải hay không là ngươi?" Trung Nguyên Anh rốt cục cũng nhịn không được nữa. Thế nhưng là, ngoại trừ chính hắn thanh âm ở trong không khí quen quẩn, phía trước không có đinh điểm nhi thanh âm. Lúc này, Khương Phong sớm đã đi xa, hắn lại đi tìm chút dung Bởi vì cách xa nhau quá xa, Trúc Dung căn bản không nghe thấy Trung Nguyên anh hô to ầm thanh Trúc phi, có phát hiện hay không phía sau có người. Trúc Dung hướng về bên người một cái thiếu niên tóc ngắn hỏi điện hạ, chúng ta chúng quanh 20 dặm trong vòng không có người khác. Tốt. Vậy nói rõ chúng ta phía trước cũng không có người, không có khả năng có người tại như thế thời gian bên trong vượt qua chúng ta 20 dặm. Trúc Dung cực kỳ vui mừng, nếu như mình có thể lần này tứ quốc trong hội vỡ nổ đến thứ nhất, cái kia phụ hoàng có thể hay không cân nhắc để hắn thay thế đại ca khi thần hòa đại lục thái tử. Chương 530. Gặp phải Liễu Sinh. Chương 530. Gặp phải Liễu Sinh không sai đến phía trước, chúng ta tái thiết đưa một chút bẫy dập cho bọn hắn, bọn hắn liền triệt để bị chúng ta rơi vào phía sau. Trúc Dung cười ha ha, đúng lúc này, đung nhiên một tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến. Trúc Dung đứng lại cho ta. Trúc Dung nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên áo xanh nhanh như điện chớp đuổi theo, chính là Khương Phong Trúc Dung. Ta biết ngươi thủ đoạn hèn hạ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Khương Phong đi tới gần, nghiêm nghị chất vấn Khương Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi muốn đuổi nghịch hoa chưa gì? Chúc Dung không hiểu ra sao, căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì hử? Ngươi đừng đánh chống lảng ngươi có phải hay không phải người đi giết ta linh thú khương phong nổi giận đùng đùng chất vấn trúc dung nghe vậy xứng sở khương phong ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đoan đủ người tốt ta căn bản không biết ngươi cái gì linh thú ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận khương phong cũng không còn nói nhảm trực tiếp một trưởng vô ra trúc dung vội vàng chống đỡ hai người lập tức đấu cùng một chỗ bành bành bành quên cước tiếng va chạm bên thai không dứt mắt trần có thể thấy sóng xung kích tứ tán ra đem chung quanh cỏ cây đá vụn chấn động đến văng tứ phía trúc dung hôm nay ngươi không chết thì là ta vong khương phong hai mắt đỏ bừng răng cắn đến khanh khách vang lên Trên tay công kích cũng càng thêm mãnh liệt Khương Phong, ngươi không cần cố tình gây sự, ngươi còn như vậy sẽ chỉ vô cớ làm lợi người khác." Trúc Dung một bên chống đỡ vừa nói. Khương Phong nghe vậy sửng sở, "Ta linh thú không phải ngươi giết, ta vẫn luôn đang đi đường, nơi nào có thời gian đi trêu chọc ngươi?" Trúc Dung cả giận nói tốt, "Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, chúng ta trên sàn thi đấu gặp." Khương Phong lánh hừ một tiếng, quay người hướng về phía trước bay đi. Trúc Dung thở phào một cái, gặp Khương Phong đi xa, mới như chút được gánh nặng bay đầu hướng thủ hạ của mình nói ra, "Chúng ta đi." trải qua phen này trí hoãn trúc dung đoán chừng đã rơi ở phía sau đế quốc khắc đoàn đội nhưng hắn cũng không xuất ruột bởi vì hắn có hậu thủ không lo đội không kịp bọn hắn lại nói khương phong rời đi trúc dung sau liền toàn lực hướng mình đội ngũ đuổi theo ha ha binh bất tiếm trá xin lỗi chúc điện hạ công tử người không sao chứ Long thú gặp khương phong xuất hiện tại đội ngũ bên trong vội vàng tiến lên đón đến khương phong lắc đầu ánh mắt xa xa nhìn về phía phía trước các ngươi có phát hiện hay không thiên thủy đế của người thấy mọi người lắc đầu khương phong tự lẩm bẩm cái kia hồng xâm điện hạ không đơn giản a lại đi ước chừng một trăm dặm Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con sông lớn, ngăn trở đường đi công tử, làm sao bây giờ? Đám người nhao nhao nhìn về phía Khương Phong. Khương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện đỉnh đầu tầng mây đã càng để lâu càng nhiều, giống như có muốn mưa su thế chúng ta nhất định phải lập tức qua sông, nếu như trên trời rơi xuống mưa to, chỉ sợ nước sông liền muốn lên tăng, sẽ cho chúng ta qua sông mang đến phiền phái không cần thiết. "Qua." Khương Phong không chút do dự ra lệnh đám người nghe vậy, nhao nhao nhảy vào trong sông, mọi người chú ý, nước sông rất sâu, đều cẩn thận một chút. Khương Phong dặn dò một câu, cũng tiến nhập trong sông. Mánh liệt nước sông trong nháy mắt liền đem đám người bao phủ nhưng bằng cho bọn hắn mượn nhục thân cường hãn quả thực là ở trong nước vững vàng chìm đến đáy sông từng bước một tiếng về phía trước đi đến con sông này rất rộng chừng hơn ngàn trượng dòng nước chảy xiết hơi không chú ý liền sẽ bị cuốn đi bất quá đây đối với khương phong bọn người tới nói cũng không tính cái gì bọn hắn từng cái đều là hóa thần cảnh cường giả cho dù là tại dưới nước ứng phó loại trình độ này dòng nước chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hay là không thành vấn đề không tốt phía trước có nguy hiểm đông nhiên khương phong một tiếng kinh hô đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp mấy cái hình thể khổng lồ hà quái há to miệng hướng bọn hắn cắn tới nơi này tại sao có thể có loại yêu thú này đám người một trận bối rối trong những người này có tương đương một bộ phận người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này đột phát tình huống lập tức cứ thế ngay tại chỗ đừng hoảng hốt bọn chúng chỉ là hình thể lớn mà thôi cảnh giới cũng không cao hoàng nguyên thân dù sao cũng là thấy qua việc đợi quân nhân cấp tốc hướng mọi người chúng quanh phát ra thần thức không sai bọn chúng chỉ là lớn một điểm cá mà thôi đám người lúc này mới tập trung tinh thần xem lên cái kia mấy cái yêu thú đến thần thương đội xuất trận. Lập tức. Hoàng Nguyên Thân mang tới 50 người bên trong có 10 người ra khỏi hàng, mỗi người trong tay một thanh kim thương, đồng thời đâm về phía trước nhất con cá kia trách thần thuận đội, phòng ngự, thần đao đội, chặt đường, thần tiễn đội, bắn giết, bún. Hoàng Nguyên Thân đều đâu vào đấy phát ra từng đầu mệnh lệnh. Không đến nửa khắp đồng hồ thời gian, cái này mấy đầu hạ quái liền bị 50 tên trong quân đội thiếu niên vây giết coi như không tệ, đây chính là trong quân đội công sát chi thuật sao. Khương Phong Đại là tán thưởng. Làm đúng quy đúng cụ trận địa chiến hay là trong quân đội huấn luyện càng có tính nhắm vào cái này mấy đầu hà quái chỉ sợ không phải trùng hợp như vậy gặp phải đi không phải phía quan phương bố trí đề mục chính là khác người hưu tâm an bài có phải hay không là hồng sâm cách làm Khương phong tư nghĩ ngợi nói ở trong nước cũng chỉ có thiên thủy đế quốc người hội thần không biết quỷ không hay cho người khác chế tạo phiền phức mặc kệ tăng tốc đi tới cái này một chớp trễ chỉ sợ thiên võ đế quốc đã rơi ở phía sau tại con sông này phía trước hai mươi dặm hồng sâm tâm thần khẽ động không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bọn hắn giải quyết xem ra đoàn đội của bọn họ tác chiến rất không yếu a nguyên lai Khương phong đoán được không sai cái này mấy đầu hà quái chính là hồng sâm vì kéo dài thời gian của bọn hắn cho bọn hắn thiết trí chướng ngại đây lại là ai thủ bút khương phong đại giận chỉ gặp bên kia bờ sông chẳng biết lúc nào xuất hiện trên trăm tên người áo đen từng cái cầm đao kiếm trong tay đằng đằng sát khí nhìn xem khương phong bọn người một người cầm đầu thình lình chính là quỷ doanh tông liếu sinh tuyệt đại khương phong không nghĩ tới đi chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu liêu sinh tuyệt đại cười lạnh vung tay lên giết Chập. khương phong hơi nhúm mày ngươi biết ta hừ ta chẳng những nhận biết ngươi còn nhận biết cha mẹ của ngươi cũng nhận biết gia gia của ngươi phương tử ngươi đi giết những người khác Ta đến chế ngự tiểu tử này. Ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đã ngươi không tuân theo quy củ, vậy cũng không đoán ta được. Tiểu giáp, tiểu lang, làm cho ta chết bọn hắn." Khương Phong ra lệnh một tiếng, chỉ thấy long thú vánh một tiếng hóa thành bản thể thăng lên không trung, sau đó phốc một tiếng hướng những người áo đen kia phun ra một ngụm ngọn lửa màu trắng tốt. "Tiểu giáp làm được tốt." Khương Phong rõ ràng cảm giác đi ra, long thú hiện tại hỏa diễm càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết long tức thủy. "Suỵ." Theo ngọn lửa màu trắng bay vào người áo đen trong đám người, phía ngoài cùng hai cái người áo đen lại đột nhiên đã mất đi đầu có người đánh lén. Người áo đen đại loạn, càng nắm chắc hơn người né tránh không kịp bị long tức phun ra vừa vặn trong nháy mắt hóa thành phi hôi liêu sinh tuyệt đại hai mắt ngưng tụ nàng làm sao cũng không nghĩ tới khương phong trong trận lại còn có hai cái ngũ dai nhị tinh yêu thú mà lại cái kia giống tê tê ra hỏa phun ra hỏa diễm căn bản không phải chính mình những người này có thể ngăn cản ở hợp rút đao chém liêu sinh tuyệt đại trường đao đánh ra một cái lạnh thấu xương đao khí nhìn uy thế thế mà tuyệt không kém lúc trước trọng thương qua khương phong giếng dã chút tài mọn khương phong đối với quỷ doanh tông một chiêu này đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lập tức một quyền đánh phía cái kia cô đao khí khương phong cùng liêu sinh tuyệt đại đồng thời lùi lại ra mấy trượng ân hai người đồng thời kinh dị nhìn về phía đối phương khương phong kinh dị là một quyền của mình vậy mà không có đánh nát cái kia cố đao khí mà là bị cái kia cố đao khí rắn rắn chắc chắc chạm tại trên nắm tay mà liêu sinh tuyệt đại kinh dị là chính mình một đao này đủ để chém giết hóa thần cảnh hậu kỳ tuy nhiên lại chỉ đem khương phong đánh lui ra ngoài chính mình cũng bị chấn động đến lui về sau xa như vậy đây là cường đại cỡ nào nhục thân không hổ là khương gia chủng nhưng như thế vẫn chưa đủ liêu sinh tuyệt đại thân hình biến mất hướng về khương phong tiềm hành mà đi khương phong vui lên hắn không sợ nhất địch nhân ẩn thân do đến Một cỗ gió nhẹ thổi tới, cuốn lên trên đất từng mảnh lá rụng tại sao không có. Khương Phong sững sờ, hắn phát hiện trong sân khí lưu vậy mà không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào chạy. Không có khả năng. Khương Phong trong lúc đang suy tư, đột nhiên một thanh đoạn đao xẹt qua cổ của hắn. Trốn tránh đã tới đã không kịp. Khương Phong đại kinh, cái này Liếu Sinh tuyệt đại thế mà lừa qua cảm giác của mình kỳ lân biến. Mặc dù mình nục thân đã đầy đủ cường đại, nhưng Khương Phong vẫn là không dám tưởng, Bởi vì hắn đối với đối phương nội tình hoàn toàn không biết gì cả xoẹt xẹt. Bước lên một giải hỏa tinh, Khương Phong trên cổ vừa mới hiện hiện lên phiến bị một đao cắt đưa ra. Chương Thánh nhân chi nộ. Chương 531, Thánh nhân chi nộ ngọa tảo. Thật là sắc bén đau. Khương Phong tâm kêu một tiếng không tốt, cả người nhanh lùi lại mà quay về, đưa thay sờ sờ cổ của mình, chỉ cảm thấy đau rát. Trong tay đối phương đao tuyệt đối vượt qua thiên giai phản ứng không sai, đáng tiếc, ngươi hay là quá yếu. Liêu Sinh tuyệt đại hiện ra thân hình, một mặt châm chọc nhìn xem Khương Phong có đúng không. Khương Phong bưng bít lấy cổ, tỉnh táo nhìn xem Liêu Sinh tuyệt đại, đối phương vậy mà có thể thương tổn được chính mình, cái này đủ để chứng minh thực lực của nàng cường đại. Khương Phong biết, Liêu Sinh Tuyệt Đại cũng không phải là phổ thông quỷ doanh tông đệ tử, thân phận của nàng xa so với tỉnh giã muốn tôn quý được nhiều. Có át chủ bài cũng tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa vậy chúng ta liền thử lại lần nữa. Khương Phong khỏe miệng có chút dưng lên, đối phương càng là cường đại, hắn ngược lại cảm thấy càng là hưng phấn. Lời còn chưa dứt, Khương Phong lần nữa xông về Liêu Sinh Tuyệt Đại quỷ ảnh đao. Liêu Sinh Tuyệt Đại thân hình lần nữa biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đao quang bao phủ hướng về phía Khương Phong anh. Khương Phong liền lùi mấy bước, trên người áo bào bị chém phá toé không chịu nổi. Lân phiến bên dưới càng là có tích tích máu tươi chảy ra làm sao có thể. Liêu Sinh Tuyệt Đại kinh hãi, nàng một đao này thế nhưng là đã dùng hết toàn lực có thể vậy mà chỉ cấp khương phong tạo thành có hạn tổn thương ở hợp với bước một kích không trúng liêu sinh tuyệt đại chuẩn bị cấp tốc rời xa khương phong nàng biết tiên cơ vừa mất lập tức liền gặp phải đối phương như mưa rông gió bao phản kích chạy đi đâu khương phong lúc này đã kịp phản ứng bắt lại liêu sinh tuyệt đại tay phải cầm đao đường đụng ta liêu sinh tuyệt đại một cái trở tay tránh thoát khương phong trói buộc thuận thế tại khương phong châu ngực đâm ra ba đao đinh đinh đinh nổ lên ba đám hỏa tinh khương phong trước ngực lân phiến là toàn thân cứng rắn nhất địa phương cho dù là nàng siêu việt thiên giai binh khí cũng không thể đưa nó đâm xuyên phòng Liêu sinh tuyệt đại sắp mặt đại biến, thân thể tức thì xuất hiện tại ba trượng bên ngoài kinh lôi tránh. Khương Phong đại quát một tiếng, thân thể gần như đồng thời xuất hiện tại Liêu sinh tuyệt đại sau lưng băng sơn quyền. Một cỗ khí tức cuồng bạo trong nháy mắt lan tràn ra không tốt, tiểu thư mau lui lại. Trung quanh người áo đen kinh hãi, cấp tốc hướng bên này trợ giúp mà đến thần thuẫn đội. Phong ngự. Hoàng nguyên thân hô to, hắn gặp Khương Phong tình huống mười phần nguy cấp, lập tức liền phải dùng thần thuẫn đội đến giúp đỡ Khương Phong không cần, ta tự mình tới, các ngươi coi thường ứng đối. Khương Phong quát bảo ngưng lại Hoàng nguyên thân. Nếu như đem thần thuẫn đội điều đến bên cạnh mình, cái kia một bên khác tình hình chiến đấu liền sẽ nhanh quay ngược trở lại xuống vốn là nhân số không chiếm ưu cục diện có thể sẽ trong nháy mắt sập bàn thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tử thương đây là tuyệt đối không có khả năng cho phép ầm ầm một tiếng nổ vang khương phong một quyển cùng liêu sinh tuyệt đại một trường đâm vào một khối ngươi còn là người sao liêu sinh tuyệt đại thầm mắng một tiếng nàng cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực từ trên cánh tay của mình chuyển đến nhanh chóng đánh út về phía toàn thân của nàng đấu chuyển tinh gì không kịp nghĩ nhiều liêu sinh tuyệt đại đưa cánh tay hướng về bên cạnh hất lên ầm ầm một tiếng luồng sức mạnh lớn đó bị nàng rời đi ra ngoài a một trận kêu thảm truyền đến nàng quay đầu nhìn lại ngươi lai like. Cố Lực đạo kia vừa lúc bị nàng chuyển rời đến người áo đen bậy ở trong. Lập tức, có mấy người bị tạc thành trọng thương hỗn độn sơ khai. Khương Phong không muốn ham chiến, hướng về Liêu Sinh Tuyệt Đại chậm rãi đâm ra một kiếm. Bọn hắn đã tại cái này chậm trễ thời gian quá dài, hiện tại chỉ sợ đã bị mặt khác hai cái đế quốc rơi xuống một mảng lớn tiểu tử này là luyện thế nào. Trong một kiếm này vậy mà ẩn chứa có hình thức ban đầu kiếm thế. Đột nhiên, một cỗ tốc sát chi khí tràn ngập toàn bộ chiến trường, làm cho đám người vận chuyển chân khí cũng sẽ không tiếp tục thông thuận đây là kiểu ý. Liêu Sinh Tuyệt Đại lên tiếng kinh hô. Nàng cũng đã không thể giữ vững tỉnh táo. Đối phương tại trên thân kiếm Thiên Phú và tạo nghệ liền ngay cả kiêu ngạo chính mình cũng là kém xa tít tắp tiêu tan đào cương. Liêu sinh tuyệt đại con mắt khép hở, hai tay nắm chặt trường đao, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên oanh. Trung quanh trong vòng trăm trượng, không khí cơ hồ ngưng trệ, ngay cả lá rụng cũng bị ổn định ở trong không khí, đùng một tiếng vỡ thành bột phấn đây là đao ý. Khương phong trong mày, trước mắt cái này quỷ doanh tông đệ tử lại là một cái dùng đao tuyệt thế thiên tài, chắc không được bị đông mục về tàng thu làm đệ tử bảnh. Hai cô ý cảnh ngang nhiên đụng vào nhau, kích lên nước sông hơn mười trượng mà nước đang đang đang, hai người đồng thời lui lại ra mấy chục trượng tất cả đều cẩn thận nhìn về phía đối phương khương phong quả nhiên thật sự có tài vậy liền lại lưu ngươi một đoạn thời gian điểm cuối cùng gặp nói liêu sinh tuyệt đại vung tay lên những người áo đen hướng kia phần phật một tiếng đi theo nàng chạy như bay chạy chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ khương phong đại hô một tiếng tựa như một đạo lôi quang biến mất không thấy gì nữa thiên võ đế quốc những người này thực lực cao thấp không đều tốc độ cũng là có nhanh có chậm khương phong không thể không nghĩ biện pháp tập kích quấy dối người khác đến chỉ hoang cước bộ của bọn hắn gió táp mưa xa khương phong vận khởi phong chi lực một hơi chạy ra một trăm dặm Hắn trên đường đi không còn đụng phải Liếu Sinh Tuyệt Đại Đội Ngũ, lại lần nữa cuối cùng đuổi kịp trúc Dung Tư Phòng, ta đã cùng ngươi giảng được rất rõ ràng, ta không có giết ngươi linh thú. Trúc Dung giận dữ. Lúc đầu bọn hắn thần hỏa bộ tộc có một loại bí công, tại có ánh nắng địa phương, tốc độ của bọn hắn lại so với bình thường thời điểm nhanh ba thành. Nhưng trời không tốt, thế mà bắt đầu mưa, cái này khiến trúc Dung rất là nổi nóng. Hiện tại gặp Khương Phong lại tìm tới cửa, không khỏi nổi trận lôi đình lần này, ta không phải đến hỏi thăm ngươi linh thú sự tình, mà là tới tìm ngươi đánh một trận. Khương Phong vui tươi hớn hở nói ngươi con mẹ nó ngươi có bệnh. Trúc Dung cũng nhịn không được nữa. Vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím bay về phía Khương Phong Tiểu Kim. Đi ra ăn cơm, nhất thời, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại Khương Phong đỉnh đầu. Hỗn độn chi hỏa mới vừa xuất hiện, liền hướng về đoàn kia hỏa cầu màu tím nhào tới đắng giận, nhìn thấy ngọn lửa này, Trúc Dung lập tức nhớ tới chỗ đáng sợ của nó, vội vàng thu hồi chiến kỹ các ngươi lên cho ta. Đánh cho ta chết hắn. Trúc Dung một tiếng gầm thét, thủ hạ đám người ông một tiếng đem Khương Phong đẩy lại, đủ loại chiến kỹ hướng phía Khương Phong ném tới bành bành bành. Khương Phong căn bản không sợ, tùy ý những công kích kia rơi vào trên người hắn. Nhưng là, để đám người mở rộng tầm mắt là Khương Phong trên thân vậy mà không có thụ một chút tổn thương đường dùng lửa, gặp trong công kích có một số người dùng hỏa thuộc tính công kích, Trúc Dung lập tức cao giọng nhắc nhở. Nhưng là đã chậm, hỗn độn chi hỏa vèo một tiếng bay vào trong công kích, đem những cái kia hỏa thuộc tính công kích thôn vệ hết sạch dùng binh khí. Trúc Dung ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng là giật nảy cả mình, cái này Khương Phong nhục thân coi là thật không phải bình thường mạnh. Thương thương thương, đao kiếm gần người thanh âm truyền đến, Trúc Dung không khỏi trợn mắt hốt hồn. Bởi vì Khương Phong trên thân đồng dạng không có để lại một cái vết thương đầy cũng quá biến thái đi. Thần Hỏa Đế quốc mọi người không khỏi hái nhiên, không khỏi quên đi tiếp tục đối với Khương Phong phát động công kích để cho ta tới. Trúc Dung quát bảo ngưng lại đám người, cất bước đến gần Khương Phong ta thừa nhận ngươi so trước kia cường đại quá nhiều, nhưng cũng không đại biểu ta không có cách nào đối phó ngươi. Trúc Dung nói, vươn cánh tay phải của mình đây là Khương Phong ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Trúc Dung đầu kia trên cánh tay phải vậy mà phát ra nhàn nhạt thu quang, một cước khí tức cực kỳ nguy hiểm thẳng hướng về Khương Phong đánh tới. Hắn cánh tay này lúc trước không phải là bị chính mình chém đứt sao? Làm sao mọc ra cánh tay mới có lớn như thế uy áp? Đây là người nào cánh tay? Khương Phong kết luận, khẳng định là chúc Thái nhất cho hắn tiếp một đầu cánh tay của người khác mà lại cánh tay này tuyệt không phải phàm nhân tất cả khương phong ngươi không phải vênh báo sao có dám hay không tiếp ta một chiêu thử một chút trúc dung âm tiếu sông khương phong hỏi có gì không dám cứ việc phóng ngựa tới khương phong đại vừa nói nhưng trong lòng lại dị thường cẩn thận cái tia tốt tiếp ta một chiêu thánh nhân chi nộ nói xong trúc dung hữu quyền một nắm hướng về khương phong đấm ra một quyền ân khương phong đột nhiên cảm thấy không có khả năng động một cố như núi huy áp trực tiếp đem hắn ổn định ở nguyên địa mà lại một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi nổi lên trong lòng kỳ lân biến tinh thần quyết khương phong nhanh chóng kích hoạt lên hai loại tăng cường nhục thân công pháp ảnh giang dác, khương phong vừa mới chuẩn bị kỹ càng, trúc dung một quyền liền đã đập vào lồng ngực của hắn siêu. khương phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung, tinh thần vòng bảo hộ liền phân thành mảnh vỡ mẹ nhà hắn. lực lượng này làm sao lớn như vậy? khương phong trong miệng càng không ngừng phun ra máu tươi, thần hồn cơ hồ đều bị đánh tan. chương 532, hồng sâm vs xì trung nguyên anh, chương 532, hồng sâm vs xì trung nguyên anh thánh nhân chi nộ. chẳng lẽ hắn cánh tay này là đến từ thánh nhân chi thần? khương phong đại hải, nếu như đây là sự thực, vậy cái này trúc dung thật sự là thu được thiên đại tạo hóa anh. Khương Phong còn chưa rơi xuống đất, Trúc Dung đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, lại là một quyền đánh đến đáng giận. Khương Phong muốn rách cả mí mắt, tay phải nắm tay, đón Trúc Dung nắm đấm đập tới hoanh. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt tách ra, Khương Phong nặng nề mà ngã xuống đất, tại mặt đất ném ra một cái hố toa. Khương Phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này hai đầu xương sườn đều bị chấn đoạn cái này, Trúc Dung Khương Phong rẽ dãi lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, Trúc Dung cánh tay phải này tuyệt đối là đến từ một cái thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới có loại này nghiền ép chúng sinh uy năng. Thế nào Khương Phong, ngươi không phải rất nhu sao? Chúc Dung nhanh chân đi đến, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng ta lại không có thua. Ngược lại là ngươi, cánh tay này uy lực đã nhỏ đi. Khương Phong cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, cầm trong tay huyết linh kiếm chỉ phía xa chúc Dung không. Ngươi đã thua. Chúc Dung cười to, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Cho dù hiện tại ta chỉ có thể phát ra một kích thánh nhân chi nộ, thu thập ngươi cũng là dư sải. Thử một lần liền biết. Khương Phong khinh quát một tiếng, lần nữa xông về Trúc Dung không biết sống chết. Chúc Dung hừ lạnh một tiếng, hữu quyền nắm chặt, một đạo cường đại thánh nhân chi uy từ trên cánh tay tản ra hoành. Khương Phong cảm giác như là đối mặt một cái chân chính thánh nhân. Cố uy áp kia để tốc độ của hắn đều trở nên chậm vóc, lần này, Khương Phong trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, đụng gãy hai cây đại thụ đằng sau mới ngừng lại được mẹ nó. Khương Phong phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi Trúc Dung một quên kia đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn động đến lệch vị trí tới phía ta. Khương Phong cắn răng một cái, lần nữa hướng phía Trúc Dung vọt tới, trong tay hắn huyết linh kiếm phát ra một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang giống. Đột nhiên, Trúc Dung đầu kia cánh tay phải vậy mà phát ra một tiếng trầm thấp ngữ vũ, một cỗ khí tức cuồng bạo phô thiên cái địa ép hướng về phía Khương Phong cái này sao có thể? Khương Phong kinh hãi, chỉ gặp trúc dung cánh tay phải này phía trên vậy mà hiện ra một cái to lớn đầu thủ toàn thân đen kịt tựa như một con manh thú thở hồng hoang ha ha thấy không đây chính là ta cánh tay này lai lịch đây là một vị chiến thánh chi thủ uy lực vô tận trúc dung đắc ý cười ha ha a khương phong giống to vận khởi lực lượng toàn thân cầm trong tay huyết linh kiếm lần nữa hướng về trúc dung chém tới bảnh. một tiếng vang thật lớn kiếm mang phá toái khương phong lần nữa bị đánh bay ra ngoài bất quá lần này hắn chỉ là bay ngược ra xa năm sáu trượng liền rơi vào trên mặt đất ha ha khương phong ngươi cho rằng ta hay là trước kia ta sao Trúc Dung giữ tận cười, lần nữa từng bước một hướng phía Khương Phong tới gần. Khương Phong cũng không nói chuyện, trong lòng của hắn chiến ý như là núi lửa giống như bộc phát, giờ này khắc này, hắn phản phất quên đi sinh tử, quên đi hết thảy. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, chiến. Ngươi cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Cánh tay của ngươi đã rốt cuộc không phát huy gian nên có uy lực đi. Khương Phong cười ha ha. Khương Phong lần nữa từ dưới đất bỏ dậy, miệng vết thương trên người hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá sắc mặt còn có chút tái nhợt. Vượt qua sấm mùa xuân cướp, hắn trong xương cốt màu xanh lá cốt tủy cùng thể nội hỗn độn linh khí ngay tại điên cuồng chữa trị hắn thụ thương cơ thể khương phòng, ngươi cảm chịu số phận đi. Trúc Dung trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn đây là Thiên Chi Thánh Hỏa Đao. Khương Phong hơi nhướng mày, Trúc Dung trong tay cây đao này, đúng là hắn phụ thân Trúc Thái nhất thiên giai trung phẩm bình khí không sai, chính là Thiên Chi Thánh Hỏa Đao. Ta hiện tại liền muốn dùng nó tới giết rơi ngươi. Trúc Dung trong mắt sát cơ bốn phía, lấy báo ta mấy lần bị ngươi thương làm hại huyết hải thâm cửu. Nói, Trúc Dung trên thân ánh lửa lóe lên, cả người vậy mà biến thành một đạo hỏa quang hướng về khương phong trùng sát mà đi hoành một cỗ ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt đem khương phong bao phủ đem hắn cả người đều nuốt hết tại trong đó tiểu kim bảo hộ ta khương phong gầm thét đem huyết linh kiếm thu hồi thất hải lão hắc chém nguyên thần của hắn một vệt kim quang bay ra trong nháy mắt tại khương phong ngoài thân thể mặt tạo thành một đạo thật mỏng lồng ánh sáng sớm nên để cho ta đi ra giúp ngươi nguyên thần thứ hai cầm trong tay huyết linh kiếm từ khương phong thất hải bay ra hướng về trúc dung đỉnh đầu một kiếm chặt xuống a thần dung căn bản không nhìn thấy nguyên thần thứ hai nhưng trong lúc bất chợt hắn liền cảm thấy mình thất hải một trận kịch liệt lắc lư sau đó đại não một trận mê mội cùng đau đớn Nguyên thần thứ hai một kiếm này vừa vặn chém vào trúc dung thần thức hàng rào phía trên. Cứ việc hóa thần cảnh thần thức hàng rào dị thường kiên cố, nhưng nguyên thần thứ hai công kích tại huyết linh kiếm ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt chém tan một đường vết rách ngắn chết. Trúc dung từ nguyên thần kịch liệt chấn động bên trong khôi phục thanh tỉnh, lập tức tế ra một cái màu đỏ tiểu tháp, đem chính mình cả người che lên đứng lên siêu. Trúc dung thân hình loại lên, cướp đến bên ngoài hơn mười trượng đang giận. Trúc dung vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới khương phong lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái cường đại giúp đỡ khương phong. Lão tử không phục hồi, chúng ta điểm cuối cùng đạo. Nói xong, Trúc dung đánh một tiếng hô lên dẫn người hướng về bên trái chạy như bay thân thức của hắn hàng rào thụ thương cũng không dám lại ham chiến ân tiểu giáp sói con bọn hắn hẳn là đuổi tới đi khương phong trong lòng lo lắng mình tại nơi này đánh nửa canh giờ bọn hắn lại còn không có đuổi theo lão đại chúng ta đánh bại mấy cái lạc đàn thần hỏa đế quốc tuyển thủ chặn được thân phận bài của hắn khương tiểu lang nói đi tới đem năm mai thân phận bài giao cho khương phong trong tay làm rất tốt khương phong vô vô khương tiểu lang đầu vai tăng thêm tốc độ chúng ta chỗ sung yếu đến phía trước đánh bọn hắn cái phục kích từ hội võ đến bây giờ Đi ở trước nhất chính là chân võ đế quốc cái kia 100 người liên hạ, chúng ta đã tại phía trước nhất, lần này hội võ không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Bọn hắn chọn lựa nhân viên mặc dù trên cảnh giới phần lớn tại hóa thần cảnh sơ kỳ, nhưng là từng cái khí tức vững chắc, kéo dài kéo dài, xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu ha ha, một đám tôm cái ngại nhép mà thôi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này bố trí mai phục, trước thu hoạch một nhóm thân phận bài đi. Lập tức, chân võ đế quốc 100 người phân tán ra đến, ẩn tàng lên khí tức, yên lặng chờ con mồi đến. Mưa còn tại bên dưới, lấy hồng sơn cầm đầu thiên thủy đế quốc thành viên ngày tại phi nhanh. Hồng Sâm rất tự tin, tại trong mưa nếu như ánh sáng đấu tốc độ, bất kỳ một cái nào đối phương cũng sẽ không vượt qua bọn hắn, coi như thực lực cường đại nhất chân võ đế quốc cũng không được. Công pháp mà bọn họ tu luyện chiến ký đều là thủy thuộc tính, gặp được trời mưa loại khí trời này, vậy liền sẽ như hổ thêm cánh điện hạ, phía trước có một mảnh rừng rậm, chúng ta là không phải vòng qua tiến lên. Hồng Sâm phụ tá phùng chắc cẩn thận nhắc nhở đạo không cần, mặc dù Khương Phong tiểu tử kia chậm trễ chúng ta một chút thời gian, nhưng không quan hệ lại cụ. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể ở phía trước tiết chí một tòa pháp trận, có thể thu lấy được điểm thân phận bài cũng là lựa chọn tốt. Tuân mệnh Phùng Trác vung tay lên, đội ngũ lập tức lần nữa ra tốc, chỉ chốc lát liền đi tới rừng rậm bên ngoài. Tại xác định bên trong không có bất kỳ cái gì gió thổi cọ lay đằng sau, Phùng Trác khẽ quát một tiếng, lập tức tiến rừng tây, ẩn tàng khí tức. Là, siêu siêu siêu. Một trăm người bao quát Hồng Sâm ở bên trong toàn bộ vọt vào rừng tây. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đứng vững gót chân, chỉ nghe thấy chung quanh vang lên dày đặc tiếng rít không tốt. Có mai phục. Hồng Sâm kinh hãi, hắn vốn định cho người khác bố trí mai phục, không nghĩ tới lại chui vào người khác vòng mai phục đường hốt hoảng, kết thành thùng nước trợ lập tức một cái do nước mưa tạo thành hình thùng màn nước đem bọn hắn tre lên đứng lên bình bình bình một trận dày đặt phi kiếm đánh tới toàn bộ đâm vào thùng nước trận bên trên răng rắc chỉ là trong khoảnh khắc thùng nước trận liền không chịu nổi phi kiếm công kích hiện đầy thật nhỏ vết dạn ầm ầm thùng nước trận nổ tung lộ ra bên trong thất kinh thiên thủy đế quốc đám người nên chiến hồng sâm hét lớn một tiếng đánh thức thủ hạ. lập tức từng đạo thủy thuộc tính công kích nên hướng những phi kiếm kia suy suy suy phi kiếm cùng mưa kiếm băng đao đan vào một chỗ khơi dậy đầy trời hơi nước thủy mạn kim sơn hồng sâm nhảy lên không trung hai tay bấm niệm một đạo như giống như ngân hà thủy luyện từ trên bầu trời chút xuống, mục tiêu chính là cánh rừng rậm này, không nghĩ tới chờ đến chính là hồng sâm điện hạ, để cho ta tới chiếu cố ngươi. trong rừng rậm bay một người, chính là chân võ đế quốc trung nguyên anh vạn kiếm thành thương. trung nguyên anh hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí như sôi trào hơi nước bốc hơi mà lên, hóa làm thành trên vạn phi kiếm đánh vào thủy luyện phía trên. chương 533, ăn cướp. chương 533, ăn cướp nhào trận trận, bọt nước vẩy ra, thủy luyện biến thành đầy trời hạt mưa bị cuốn lên không trung, không nghĩ tới ta đối thủ thứ nhất là ngươi. Hồng Sâm ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh bích thủy trường thương, ánh sáng lưu chuyển, xem xét liền biết là Thiên giai chi binh tới đi. đều nói Thiên Thủy Đế Quốc là thần bí chi quốc, xin mời Hồng Điện Hạ tiếp ta một chiêu. Mưa kiếm Giang Nam nói, Trung Nguyên anh hai tay quanh, ngón trỏ cùng tồn đại, một đạo bạch quang từ đỉnh đầu của hắn bay ra, trên không trung huyễn hóa được không kế kỳ sổ mưa kiếm. Nhìn kỹ mỗi một trôi mưa kiếm, đằng sau đều có một cái cỡ nhỏ phong đoạn, đang thôi động lấy mưa kiếm phi tốc tiến lên mưa gió sầm tu. Hồng Sâm giật mình, trên mặt nhất thời ngưng trọng lên. Một người có thể đồng thời tu luyện song thuộc tính, cái kia người này nhất định là tuyệt thế thiên tài thú hồ có thể đem phong thuộc tính không chế được như vậy rất nhỏ cái chuông này nguyên anh đối với chân khí không chế coi là thật đến trình độ đáng sợ thủy long nâm hồng sâm trường thương trong tay lắp một cái một đầu lục long gào thét mà ra hướng về đầy trời mưa kiếm gầm lên giận dữ ngao, đầy trời mưa kiếm lập tức bị chấn thành hơi nước sau đó miệng rồng lần nữa phồng lên một viên thủy đạn thoát ra cùng lúc đó hồng sâm thân hình loại lên hướng về trung nguyên anh xông tới giết ô, phong vân biến sắc thủy đạn mang theo lấy uy thế ngập trời thẳng đến chân võ đế quốc trận giành gào thét mà tới gió xoáy mây thư trung nguyên anh hai tay kết ấn hướng về thủy long một chỉ những cái kia bị chấn nát thành hơi nước sôi trào lên trong chốc lát biến thành một đạo gió xoáy hướng về thủy đạn quét sạch mà đi đánh đêm bắc phương trung nguyên anh thân thể đột nhiên mở đi các loại hồng sâm giết tới thân hình của hắn đã vây quanh hồng sâm phía sau tàng kiếm liếc một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động đâm về phía hồng sâm hậu tâm tê giác nam trăng hồng sâm hiển nhiên cảm thấy nguy hiểm thân thể uốn éo trường thương chợt hướng về sau đâm một cái đốt một tiếng trường thương cùng trường kiếm đụng vào nhau ngay tại song phương đối chiến chính kích liệt thời điểm một đội người áo đen lặng lẽ giờ xoa tới chính là lấy liêu sinh tuyệt đại cầm đầu quỷ doanh tông đội dự thi ngũ đánh cho càng loạn càng tốt ta vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi liêu sinh tuyệt đại chân mày vẩy một cái sau đó làm thủ thế còn lại thành viên lập tức thu liễm lại khí tức coi chừng che giấu ha ha, quỷ doanh tông người liền sẽ làm loại này chuyện trộm gà trộm chó xa xa trúc dung người cũng chạy tới tại ly quỷ doanh tông những người này còn có hai dặm thời điểm bọn hắn liền ngừng lại bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau liền để ta làm cái này chim sẻ đi các loại trúc dung biết rõ các phe thế cục liền dẫn, dẫn đội ngũ ẩn nút xuống tới Lúc đầu, làm mất rồi mấy cái thân phận bài để Trúc Dung rất là nổi nóng, nhưng bây giờ xem xét thế cuộc trước mắt, hắn lập tức mừng tít mắt. Hắn cơ hội tới. Bây giờ, hiện trường bên trên đã đến đủ bốn chi đội ngũ, chỉ là liêu Sinh tuyệt đại cùng Trúc Dung hai người đội ngũ ở trong tối, những người còn lại không biết mà thôi. Chỉ là bọn hắn không biết là, tại rồi cái này cái chiến trường năm dặm bên ngoài một cái trong rừng rậm, Khương Phong bọn người chính nhận giấu đi khí tức, lặng lẽ chờ đợi lao hác. Phía trước tình huống như thế nào? Khương Phong mới vừa rồi bị người phát hiện, không dám động dùng thần thức tiến hành tìm kiếm, thế là đem nguyên thần thứ hai thả ra nơi này quá náo nhiệt. Trừ chúng ta những người còn lại đều ở chỗ này đây đều đánh nhau khương phong vui mừng liền vội vàng hỏi không có có hai đội người ẩn nấp rồi xem ra giống quỷ doanh tông cùng thần hỏa đế quốc người có khương phong đem lục quỷ cùng miêu thông huấn luyện mười lăm người kia kêu tới các ngươi cùng ta đi làm ý chuyện tuân mệnh khương phong mang theo bọn hắn từ từ hướng chiến trường tiềm hành tới tại cách bọn họ còn có hai dặm thời điểm khương phong ngừng lại một hồi ta sẽ hướng chiến trường kia thổi một trận gió các ngươi nhìn xem như thế nào cho bọn hắn hạ độc hoặc là hạ cổ công tử có thể hay không càng đi về phía trước bên trên một dặm như thế sẽ càng thêm có năm chắc một người nói ra không được Quá gần liền gặp nguy hiểm. Khương Phong lắc đầu. Nếu như bị cái kia vài người qua đường phát hiện chính mình, khẳng định sẽ bị cùng nổi lên công chi vậy rồi, công tử một mực động thủ chính là. Gió đến. Khương Phong vây tay một cái, phù cận nhiều phần núi nhỏ gió bị hắn gom lại chung quanh đi, vung tay lên, ngưng tụ thành cái kia cổ hơi lớn điểm sơn phong hướng về chiến trường tội đi qua. Gió ngay từ đầu không lớn, tất cả mọi người không có chú ý nhưng là gió càng tội càng lớn, trên đất lá cây đều bị trà sát đứng lên làm sao lên gió lớn liêu sinh tuyệt đại cùng trúc dung lập tức lòng sinh lo nghĩ nhìn qua bị cuốn thượng thiên lá cây cùng cỏ dại ánh mắt suy nghĩ không chừng đám người một mực nhìn lên bầu trời ai cũng không có chú ý tới từ dưới đất từ từ bỏ hướng bọn hắn tiểu hát trùng chỉ một lát sau gió thổi khắp cả toàn bộ chiến trường những cái kia tiểu hát trùng cũng lặng yên chui vào chân của bọn hắn bên trong giết ngay tại kịch chiến trung nguyên anh cùng hồng sâm trong lòng đột nhiên cảm giác một trận táo bạo nhao nhao mệnh lệnh đội ngũ của mình hướng đối phương triển khai chấm giết dẫu ở xa xa liêu sinh tuyệt đại cùng trúc dung trong lòng mừng thầm phảng phất thấy được phe mình đại sát tứ phương chẳng cảnh đột nhiên chiến trường nơi nào đó truyền một trận thở dốc thanh âm mặc dù thanh âm bị tận lực áp chế nhưng vẫn là bị trung nguyên anh cùng hồng sâm nghe được hai người đồng thời dừng tay nghi ngờ nhìn về phía chung quanh thanh âm kia cũng không phải người một nhà phát ra có người hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương dị dạng là ai mưa nhuận và vật phong quyền tàn vân hai đạo cỡ lớn công kích về phía lấy quỷ doanh tông cùng thần hỏa đế quốc đám người cư trú chỗ bao phủ tới mẹ nó bị phát hiện liêu sinh tuyệt đại đầu tiên là hiện lộ ra thân hình giết cướp đoạt thân phận của bọn hắn bại phân vân Một trăm tên người áo đen đồng thời hướng về đối chiến song phương vào tới, ưu tiên lựa chọn đã người bị thương ra tay. Chỉ là một lát, liền có hai mươi mấy người bị bọn hắn đánh ngã trên mặt đất, thân phận bài tự nhiên cũng bị chiếm đi qua giết cho ta trở về. Trung Nguyên Anh cùng Hồng Sâm ánh mắt băng lãnh, nhìn qua trên trận người áo đen quá lớn, trước hết giết quỷ doanh tông, hạ tử thủ. Lúc này, Trúc Dung mấy người cũng tại công kích bên dưới bạo lộ ra, bọn hắn nhìn qua bị vây công người áo đen, cắn chặt hàm răng trước hết giết đám tạp cái này. Trúc Dung trầm giọng mệnh lệnh, hiện tại chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt, giết một cái đoạt một cái. Lập tức, chiến khí bay đầy trời, trên chiến trường loạn cả một đoàn bất quá có một chút rất rõ ràng đó chính là ba đánh một chân võ đế quốc thiên thủy đế quốc cùng thần hỏa đế quốc người cộng đồng vây công quỷ doanh tông người áo đen hú đảng liêu sinh tuyệt đại sắc mặt dữ tợn không còn có vừa rồi thông dong hướng về sau mau bỏ đi chỉ là trong chốc lát bọn hắn liền có gần một nửa nhân viên trọng thương ngã xuống đất thân phận bài cũng bị ba bên chia cắt ha <cười> ha. thông khoái đám này xuất sinh rốt cục chịu vốn có trường phạt, làm chủ nhà trúc dung đã sớm nhìn quỷ doanh tông khó chịu có thể ở địa bàn của mình ra sức đánh bọn hắn một trận ngấm lại đã cảm thấy hà giận quỷ doanh tông người biến mất bọn hắn toàn bộ tiến nhập trạng thái ẩn thân hướng về phương hướng ngược triệt thoái phía sau Trúc Dung, ngươi quá hèn hạ, không dám cùng chúng ta quang minh chính đại tranh tài một trận, lại học lên quỷ doanh tông luồng nghịch lên âm u. Trung Nguyên Anh cùng Hồng Sâm đồng thời căm tức nhìn Trúc Dung, ha ha. binh bất tiếm trá, có thể tiết kiệm tình chút hai nguyện ý làm lựa, là chính các ngươi quá ngu. Trúc Dung cười to, vừa rồi hôn chiến bọn hắn thu lợi lớn nhất, gần có hai mươi mấy mai thân phận bại bị bọn hắn đoạt được hử. đây là ngươi bớt ta. Trung Nguyên Anh cùng Hồng Sâm đồng thời hét lớn một tiếng, khí tức tiêu thăng, hướng về Trúc Dung đội ngũ vọt tới trước cản bọn hắn. Trung Nguyên Anh cùng Hồng Sâm từ bắt đầu đối chiến huy kịch tính biến thành liên thủ thế là trên trận lại xuất hiện hai đánh một cục diện hắc hắc. không đổi các ngươi chơi rút lui không đợi đối phương xông lên chúc dung bọn người liền thoát ly chiến trường hướng về phía trước bay đi lấy ít đánh nhiều hắn đúng vậy ngốc như vậy còn nữa hắn phát hiện thủ hạ của hắn có chút không đúng có thể là bị vừa rồi vây công tràng diện hù dọa đi đuổi trung nguyên anh cùng hồng sâm đâu chịu buông tha bọn hắn hai người đã đỏ lên mắt chỉ cần diệt chúc dung nhân mã tranh đoạt thân phận của bọn hắn bài, chính mình liền sẽ đứng ở thế bất bại bốn liêu sinh tuyệt đại dẫn đầu còn lại hơn năm mươi người chạy ra mười dặm liền ngừng lại bởi vì nàng phát hiện ba bên cũng không có đuổi theo đám này sâu kiến liêu sinh tuyệt đại nhìn thủ hạ thảm trạng hận ý trùng thiên chính mình lần này từ thượng giới xuống tới vốn định làm phiên thành tích trở về cho sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ nhìn xem không nghĩ tới lại biến thành bộ dáng như vậy nếu như luận võ lực những người kia có ai sẽ là đối thủ của nàng nhất định phải đánh lại báo thủ tiểu thư chúng ta hay là trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi ngươi nhìn còn có người mang theo thương đâu phương tử ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất băng nữ thân ân liêu sinh tuyệt đại hướng chung quanh nhìn một chút xác thực như phương tử nói tới còn có hơn mười người hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương nắm chặt chị thương Sau nửa canh giờ, chúng ta phải đi tìm bọn hắn tính sổ sách." Liêu Sinh Tuyệt Đại hận hận nói ra. "Nếu như cứ như vậy trở về, sư phụ khẳng định sẽ trách phạt nàng ăn cướp. Ngươi không có cơ hội." Đem thân phận bài đều giao ra đi. Chương 534. Hỗn độn chém. Chương 534. Hỗn độn chém Khương Phong. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Liêu Sinh Tuyệt Đại nhìn thấy Khương Phong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ha ha, biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là đưa các ngươi về nhà." Khương Phong lãnh lạnh nói. Liêu Sinh Tuyệt Đại khinh bỉ nhìn Khương Phong một chút, "Chỉ bằng ngươi? Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người liền muốn làm gì tùy làm." ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian mang theo người của ngươi rời đi nếu không chúng ta liều mạng phía dưới ai cũng không chiếm được tốt sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng thương phong hừ lạnh một tiếng các ngươi không phải đã sớm muốn đối phó ta sao ta hôm nay liền cùng các ngươi làm một cái kết thúc không biết sống chết liêu sinh tuyệt đại sắc mặt phát lạnh, đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi nói xong chỉ gặp nàng trong tay bạch quang lóe lên một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay đi chết đi liêu sinh tuyệt đại mũi chân điểm một cái Thân hình như điện, một kiếm đâm về Khương Phong đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Khương Phong không sợ hãi chút nào, ngự thần bộ khởi động, nhẹ nhõm tránh đi Liêu Sinh Tuyệt Đại công kích đao chém thất tinh. Liêu Sinh Tuyệt Đại thấy mình một kích không trúng, nhanh chóng hướng về Khương Phong chém ra bảy đao, đồng thời hướng về thủ hạ quát to, các ngươi nắm chặt phá vây. Khương Phong mặc dù vừa tấn cấp hóa thần cảnh, nhưng thực lực xác thực không thể khinh thường ai cũng đi không được. Khương Phong huyết linh kiếm quét ngang, một đạo bàng bạc kiếm thế hướng về Liêu Sinh Tuyệt Đại ép tới ân. Liêu Sinh Tuyệt Đại động tác trì trệ, công gia chiêu thức tự động tiến cáo giải trừ lực phách hoa sơn. Liêu Sinh Tuyệt Đại ánh mắt ngưng tụ, hai tay cầm đao, lên cao cao một cô lăng lệ đao ý tràn ngập ra đao ý sao? Khương Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm chậm chạp chuyển động, hướng về phía trước đâm một cái, cho ta phá. lập tức, giữa sân vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Liêu Sinh tuyệt đại đao ý tại Khương Phong kiếm thế cùng kiếm ý song trọng va chạm bên dưới, sụp đổ. sau đó, đao khí cùng kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa phanh. hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, trung quanh cây tối cùng cỏ dại bị chấn động đến nho nhau, nhau bẻ gãy. Liêu Sinh tuyệt đại hãi nhiên không thôi, cái này Khương Phong trên kiếm đạo tạo nghệ quá mạnh, chỉ sợ sư huynh sư tỷ của mình cũng không đạt được loại yêu này trình độ không tốt. Liêu Sinh Tuyệt Đại phát hiện, Khương Phong kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng về nàng mãnh liệt đánh tới. Nàng không dám khinh thường, dưới chân di chuyển nhanh chóng, thẳng đến bọn đến hơn 30 trượng mới tránh thoát Khương Phong công kích, người chạy xa như vậy làm gì? Thủ hạ ngươi mệnh cũng không cần sao? Khương Phong cười to, đưa tay hướng về nơi xa một chỉ. Liêu Sinh Tuyệt Đại thuận nhìn lại, không khỏi bị mắt thấy cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy nàng năm mươi mấy tên thủ hạ, giờ phút này chỉ còn lại có không đến 10 người, những người khác toàn bộ ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ mặt thống khổ ngươi đem bọn hắn thế nào? Liêu Sinh Tuyệt Đại muốn rách cả mí mắt, dùng đao chỉ vào Khương Phong hỏi không có gì? chính là cho trong thân thể bọn họ mặt tăng thêm điểm gia vị người quá hèn hạ liêu sinh tuyệt đại trường đao ngay cả múa liền muốn tiến lên tìm khương phong liều mạng lúc này một bóng người xinh đẹp bay tới tiểu thư đi mau nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp phương tử cả người là huyết địa chạy đến liêu sinh tuyệt đại trước mặt bịch một tiếng ném xuống đất các huynh đệ cũng không được bọn hắn để cho ta tới khuyên ngài rời đi phương tử khó khăn đứng lên loạn trà loạn chọn mà căn bản đứng không vững bọn hắn liêu sinh tuyệt đại lần nữa hướng bên kia trên chiến trường nhìn lại lại phát hiện thủ hạ của nàng chính từng cái ngã xuống cương phòng ngươi chờ hôm nay thủ ta nhớ kỹ một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Liêu Sinh Tuyệt Đại biết đợi tiếp nữa chính mình phương này khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, thế là nắm lên Phương Tử, quay người liền muốn thoát đi còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Khương Phong nhìn ra ý đồ của nàng, lúc này thi triển thân pháp, cấp tốc cắt đi lên oanh. Hai bóng người trên không trung không ngừng va chạm, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh. Liêu Sinh Tuyệt Đại mặc dù thực lực cường đại, nhưng trong tay dẫn theo Phương Tử, hành động hết sức bất tiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Liêu Sinh Tuyệt Đại trong lòng âm thầm lo lắng. Lúc này, khóe mắt nàng dư quang liếc thấy hiện trường chỉ còn lại có mấy tên thủ hạ còn tại đau khổ chao chúng. Hơi suy nghĩ, Liêu Sinh Tuyệt Đại đấy mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn. Nàng đem vương tử kẹp ở dưới nách, hai tay cấp tốc kết tấn, quanh thân lập tức tản mát ra một cỗ quỷ dị đáng sợ khí tức. Khương Phong thấy thế, không dám có chút lười biếng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Liêu Sinh Tuyệt Đại, trận địa sẵn sàng đón quân địch đột nhiên. Liêu Sinh Tuyệt Đại hét lớn một tiếng, hai tay kết tấn hoàn tất, chỉ gặp nàng hai tay chấn động mạnh một cái, một đạo quỷ dị phủ văn màu đen từ đỉnh đầu nàng bay ra, trong nháy mắt hoa thành một đầu dữ tợn ác ma khủng bố hình tượng. Tên ác ma này hình dáng tướng mạo xấu xí, hai mắt xích hồng, trên đầu mọc ra một đôi hố trong miệng răng nanh tản ra khí tức làm người sợ hãi liêu sinh tuyệt đại nghiêm nghị hét lớn ác ma chi hôn lời còn chưa dứt đầu kia ác ma đã gào thét lên phóng tới Khương phong mở ra miệng to như chậu máu hướng về hắn thôn phệ mà đến Khương phong chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng đập vào mặt phản phất muốn đem chính mình xé rách bình thường trong lòng của hắn giật mình không kịp nghĩ nhiều lúc này thôi động toàn thân chân khí rót vào trong trường kiếm trong tay bên trong ra sức nên kích sinh tử kiếm quyết với anh kiếm khí bén nhọn cùng ác ma đụng vào nhau bộc phát ra đinh thay nhức óc tiếng vang lực trung kích cường đại đem phương viên trong vòng mấy chục trượng cây cối toàn bộ san thành bình địa mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu bùi đất tràn ngập thương phong bị ác ma lực lượng chấn động đến khí huyết của quẩn, liền lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn che ngực sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi liêu sinh tuyệt đại cũng không có tốt hơn chỗ nào bị lực phản chấn chấn động đến khí huyết khước khoái sắc mặt tái xanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi cái này sao có thể chỉ là hóa thần sơ kỳ lại có thể ngăn cản được ta ác ma chi hồn? liêu sinh tuyệt đại trong lòng khó có thể tin nhưng mà không cho phép nàng suy nghĩ nhiều Khương Phong đã điều chỉnh xong, lại lần nữa cầm kiếm đánh tới. Khương Phong biết rõ, đối mặt cường đại như thế địch nhân, nhất định phải thừa thắng xông lên, nhất cử đánh bại đối phương, nếu không đem hậu hoạn vô tận. Liêu Sinh tuyệt đại thấy thế, cũng không dám lẫm đạp, lập tức thôi động toàn thân chân khí, cùng Khương Phong kịch chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, ác ma bay múa, tiếng oanh minh bên tai không ngớt. Trong ngay mắt, hai người đã kịch chiến hơn trăm hiệp, lại như cũ bất phân thắng bại. Liêu Sinh tuyệt đại càng đánh càng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Khương Phong cường hãn như vậy, vô luận chính mình như thế nào tấn công mạnh, từ đầu đến cuối không cách nào đem nó đánh bại cũng có khả năng kéo dài nữa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liêu Sinh Tuyệt Đại nhìn một chút thủ hạ của mình, đã toàn bộ để tội, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi. Liêu Sinh Tuyệt Đại trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngất lệ, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, vậy vào trường đao trong tay phía trên. Trong chốc lát, trường đao quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng. Khương Phong thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn hiểu được, đối phương muốn xử xuất sát chiêu. Liêu Sinh Tuyệt Đại ánh mắt lạnh lùng, hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao. Trong chốc lát, Đầy trời mây đen quay cuồng, lôi đình oanh minh, linh khí chung quanh điên cuồng hướng lấy trường đao hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen cương phong, có thể bức ta sử xuất một chiều này, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Liêu sinh tuyệt đại thanh âm như cùng đi từ cựu u vực sâu, chịu chết đi. Thần ma chi nộ, nói đi, nàng hai tay đột nhiên phát lực, vòng xoáy màu đen bên trong tất cả năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại trên trường đao, mang theo một cô uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về khương phong vào đầu chém xuống. Một đao này, phản phát xé rách hư không, phá toái thượng cung, không thể ngăn cản, không thể chống cự, liền ngay cả nàng vây gọi ra đầu kia ác ma đều dọa đến không dám tới gần khương phong chấn động trong lòng sắc mặt nghiêm trọng dưới một đau này hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn biết một đau này chỉ dựa vào chính mình dưới mắt trạng thái tuyệt đối không có khả năng chống cự bất hủ kim thân khương phong toàn thân chân khí phồng lên lập tức kích hoạt lên kim thân mạnh nhất hình thái lập tức khương phong như là một tòa kim vật toàn thân tản mát ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức một bên còn có một đầu ác ma tại nhìn chằm chằm bất hủ kim thân hẳn là so kỳ lân thay đổi thêm dùng tốt hỗn độn chém khương phong không lùi mà thì tới trên trường kiếm quang mang vạn trượng tựa như một viên sáng chói chói mắt thái dương mang theo một cỗ không có gì sánh kịp phong duệ chi khí hướng về liêu sinh tuyệt đại chém ra vòng xoáy màu đen nên kích mà đi hoành một tiếng vang thật lớn rung khắp mây xanh hai cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng đụng vào nhau trong nháy mắt buộc phát ra chói lóa mắt quang mang cùng phong gào thét khí lãng bốc lên lấy điểm va chạm làm trung tâm trung quanh cây cối tảng đá trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ phiêu tán trên không trung chương năm trăm ba mươi lăm tam quốc cấm mưu chương năm trăm ba mươi lăm tam quốc cấm mưu ảnh và song song bay ngược mà ra một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Khương Phong trên thân kim quang lấp lóe mấy lần, liền tuyên cáo dập tắt kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười âm trầm tại Khương Phong vang lên bên thai nguy rồi. Là Ác Ma, lao hắc, ngươi tới đối phó nó. Khương Phong phát hiện tên Ác Ma này là lấy linh hồn hình thức tồn tại, bởi vậy nguyên thần thứ hai hẳn là có thể vượt qua nó. Hắc hắc hắc, đây chính là vật đại bổ a. Nguyên thần thứ hai trong tay nắm chặt huyết linh kiếm che lại Khương Phong ta chém chém chém. Nguyên thần thứ hai tay nâng kiếm rơi, hướng về Ác Ma chém ra vô số kiếm a. Ác Ma một tiếng hét thảm, thân thể bắt đầu lóe lên nó nhưng thật ra là quỷ doanh tông tông chủ thời gian trước thu một đầu ác ma một sợi tàn hồn đối mặt khu vật cảnh nguyên thần thứ hai căn bản không có dũng khí tới đối kháng không nghĩ tới ngươi còn có khắc chế ác ma pháp bảo bất quá ta nghĩ ngươi hẳn không có lợi hại hơn nữa át chủ bài đi liêu sinh tuyệt đại vớt một cái khoẻ miệng máu tươi từ trong nạp giới lấy ra một viên mật mà hạt châu không nghĩ tới ta cái này ám lôi châu phải dùng đến trên người của ngươi ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi ném không đầu hàng nếu không hôm nay ta ngay tại cái này dịp ngươi ha ha muốn ta hướng các ngươi quỷ doanh tông loại bại hoại này đầu hàng ta nhìn ngươi làm muốn mù tâm tới để cho ta nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Khương Phong đầu gốc nhanh bay ngược trở lại, cực nhanh suy tư biện pháp ứng đối cùng Ra Ra ngươi một dạng ngu xuẩn mất hôn. Đi chết đi! Nói, Liêu Sinh tuyệt đại cũng không tiếp tục nói nhảm, cắn răng một cái, đem trong tay ám lôi châu ném hướng về phía Khương Phong ám lôi châu đón gió càng không ngừng lấp lóe, phát ra đâm xoẹt xẹt rồi tiếng vang. Khương Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại chưa bao giờ có uy hiếp cảm giác nổi lên trong lòng kinh lôi tránh. Khương Phong hướng về nơi xa phi nhanh, nhưng không có chạy ra bao xa, sau lưng liền truyền ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa ầm ầm, khí lãng cuồng bạo đem hắn tung bay gần trăm xa phía sau lưng quần áo đều đã không thấy tăm hơi nếu như chính là ị vào bất hủ kim thân chỉ lần này chỉ sợ hắn liền sẽ bị tạc thành bụi phân phốc phốc phốc. Khương phong liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi chân khí trong cơ thể khắp nơi lưu thoáng liền ngay cả kinh mạch đều diện tích lớn bị hao tổn mẹ nó ta nhất định phải giết nàng Khương phong cường kiên trì đứng người lên ngắm nhìn bốn phía hắn phát hiện phụ cận trừ mười cái cách hắn lân cận đồng bạn bị liên lụy nằm trên mặt đất bên ngoài nơi nào còn có liêu sinh tuyệt đại cùng phương tử thân ảnh dừng lại để cho ta gặp được ngươi Khương phong hận hận mắng nhất định phải lại trì hoãn một ngày tiến hành nghị dưỡng sức chính mình lần này thực sự bị thương không nhẹ Nhỏ giáp tiểu lang quét dọn chiến trường, trừ không có lưu lại Liêu Sinh tuyệt đại cùng Vương Tử hai người, còn lại hơn 50 người toàn bộ bị bọn hắn tiêu diệt thả vương, chúng ta hết thể thu được 50 mai thân Phật bài, bất quá, chúng ta cũng có 15 người bị trọng thương. Hoàng Nguyên Thân bước nhanh tới, cũng đem một viên nạp giới đưa cho Khương Phong không sai, thu hoạch không nhỏ. Phân phó đám người nắm chặt chữa thương, sáng mai đúng giờ xuất phát. Đi, mang ta đi nhìn xem thương binh. Khương Phong một lần nữa thay đổi một kiện mới bảo, đi theo Hoàng Nguyên Thân đi tới dưới một cây đại thụ Khương Phong ca mặt của ta tụ thường, về sau có thể hay không cũng không tiếp tục đẹp. Tiên tiểu nga tiếng la khóc truyền tới. Ngươi lai, like, lúc đầu tiền tiểu Nga đi theo đồng bạn cùng những quỷ kia doanh tông người hôn chiến, coi như an toàn, nhưng nàng nhìn thấy Khương Phong một thân một mình cùng Liêu Sinh tuyệt đại đơn đả độc đấu, liền nghĩ đi qua hỗ trợ, chưa từng nghĩ hay một tiếng, đem nàng nổ bay ra ngoài. May mắn nàng cách điểm bạo tạc vẫn còn tương đối xa, nếu không cũng không phải là chỉ có mặt thụ thương đơn giản như vậy tiểu Nga muội muội, ngươi yên tâm đi, ngươi như thế dũng cảm, sẽ một mực rất đẹp nói, Khương Phong đưa tay đặt ở trán của nàng, đem một tia hỗn độn linh khí vượt qua, một lát sau, tiền tiểu Nga vết thương trên mặt liền kết sẹo trở thêm một hồi vết sẹo chính mình chốc ra, ngươi liền sẽ giống như lúc đầu đẹp. Khương Phong chấn an được tiền quay đầu hướng về chung quanh nhìn lại phát hiện lưu đồng cao nhu các nàng đều không có tại cái này chỉ có lôi tử yên cùng lưu mai đang chiếu cố nàng những người khác đang đánh quét chiến trường sau lưng chuyển đến thác bản hồng liên thanh nhâm a khương phong lúc này mới tỉnh ngộ lại lưu đồng cùng cao nhu hai cái tham tiền khẳng định là muốn phát cái chiến tranh tại người không sao chứ khương phong tiến lên vuốt ve một chút tóc của nàng sau đó đối với tất cả thương binh nói ra tại loại này cỡ lớn chiến trường chủ yếu chính là bảo vệ tốt an toàn của mình đối địch tuyệt đối không thể nương tay nếu không lần tiếp theo cũng không phải là chỉ chịu thương đơn giản như vậy Cương phong lần lượt dùng hỗn chi khí giúp những người này xử lý tốt thương thế trừ hai cái tay chân bị gãy không có khả năng thời gian ngắn khôi phục bình thường bên ngoài còn lại đều đã có thể xuống đất hoạt động chúng ta không có giảm quân số đi Khương phong lo lắng nhất chính là chuyện này bởi vì quỷ doanh tông thành viên thực lực muốn hơi cao bọn hắn một chút tại trong hôn chiến khó tránh khỏi sẽ có thương vong công tử ngươi yên tâm đi chúng ta không có một cái nào tử trận ở trên chiến trường chúng ta trừ giết địch bên ngoài cũng sẽ kịp thời cứu trợ đồng bạn một cái nguyên độc ảnh tông thiếu niên mở miệng nói ra các ngươi làm được rất đúng bất kỳ một cái nào đoàn đội không thể chỉ biết giết địch mà không để ý đến hợp tác bảo hộ người khác chính là bảo vệ mình ngày thứ hai trời còn chưa sáng Khương phong bọn hắn liền xuất phát Ngày hôm qua chút thương binh trừ một tên chân gãy còn cần người khác lưng đeo bên ngoài, còn lại đều đã sinh long hoạt hổ bình thường chúng ta đã dứt lại phía sau mặt khác Tam Quốc rất xa, nhất định phải nhanh đuổi kịp bọn hắn. Khương Phong vừa rồi vừa cẩn thận nghĩ nghĩ hội võ quy tắc, nếu như còn lại Tam Quốc có hai nước tạm thời liên hợp lại tiêu diệt một nước khác đội ngũ chia cắt bọn hắn thân phận bài, sau đó hai nước này lại phân ra thắng thua, cái kia thắng được chi đội ngũ này liền sẽ chí ít thu hoạch được hai trăm mai thân phận bài, lấy được leo lên hỏa thần núi tư cách. Thật sự là nói như vậy, chính mình liền phi thường bị động, nhất định phải tại bọn hắn hôn chiến lúc đuổi kịp bọn hắn. Khương Phong dẫn đầu bắn nhanh ra như điện ở phía trước ngàn dặm địa phương, là một chỗ sâu thẳm sơn cốc, ở chỗ này, Chân Võ Đế Quốc, Thiên Thủy Đế Quốc, Thần Hỏa Đế Quốc ba chi đội ngũ chính nhìn chằm chằm. Từ trang diện bên trên nhìn, bọn hắn quả thật như Khương Phong phỏng đoán như thế, Thiên Thủy Đế Quốc cùng Thần Hỏa Đế Quốc đang chuẩn bị liên hợp lại đối phó Chân Võ Đế Quốc Hồng Sâm, người ta không có căn bản xung đột lợi ích, lại cùng thuộc về Thần Hỏa đại lục, liên hợp đối địch sáng suốt nhất bất quá. Trúc Dung cười ha hả hướng về Hồng Sâm nói ra "Trúc Dung, ta có thể nói tốt, cùng một chỗ đối phó hắn có thể, nhưng người nào thu được thân phận bài với ai?" hồng sâm trong lòng phi thường xem thường cái này gian trá trúc dung nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt trước diệt trung nguyên anh cường địch này ngược lại không mất là thượng sách hồng sâm điện hạ ngươi làm như vậy không khác bảo hộ luật ra thật muốn không có ta kiềm chế ngươi tự nhận là chỉ dựa vào thực lực của các ngươi có thể đã thắng được hắn sao trung nguyên anh ánh mắt chớp động trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo lại nói các ngươi cho là ta liền không có át chủ bại sao nếu như ta được ăn cả ngã về không các ngươi ít nhất phải trọng thương một nửa nhân viên hồng sâm đừng nghe hắn châm ngòi nói như vậy dù nói thế nào chúng ta cũng là một cái đại lục hàng xóm so với hắn có thể gần nhiều Chúc Dung cười lạnh nói ha ha ha, "Chúc Dung, ngươi cho rằng Hồng Sâm Điện Hạ là tiểu hài từ sao? Nếu để cho Thần Hỏa Đế Quốc được thế, các ngươi trước hết nhất diệt đi chính là Thiên Thủy Đế Quốc cái này gần nhất hàng sống tốt. Cái này Hồng Sâm có chút dao động, hắn cho là Trung Nguyên anh nói cũng không phải không có lý. Thần Hỏa Đế Quốc đức hạnh Thiên Thủy Đế Quốc hiểu rõ nhất, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở quốc cảnh tuyến thượng làm một ít động tác các ngươi nhìn dạng này như thế nào?" Trung Nguyên anh nhìn ra Hồng Sâm dao động, nhưng hắn cũng tin tưởng đối phương sẽ không bởi vì chính mình một câu liền tùy tiện cải biến lập trường, chúng ta hợp tác một lần, cùng một chỗ trước cho rơi đài thiên võ đế quốc đám này yếu nhất giá hỏa như thế nào? Ta thấy được Chúc Dung lúc này tán thành đạo. Nhắc tới một số người bên trong hắn người hơn nhất, Khương Phong đứng núi chịu xào ta nhìn không ổn Hồng Sâm nhàn nhạt, nhạt nói ra, bọn hắn yếu nhất, đối với chúng ta uy hiếp nhỏ nhất, cùng đối phó bọn hắn trước, còn không bằng trước tiên đem Quỷ doanh tông đám này cậu vật xử lý. Hồng Sâm là có tư tâm, hắn chân chính ý nghĩ là, trước liên hợp Thần Hỏa Đế quốc xử lý chân Võ Đế quốc, sau đó lại liên hợp Thiên Võ Đế quốc xử lý Thần Hòa Đế quốc, cuối cùng lại bằng vào lá bài tẩy của mình chiến thắng Thiên Võ Đế quốc, nhất cử đoạt được tứ quốc hội võ thắng lợi Hồng Sâm, ta nhìn ngươi là có tư tâm đi. Tất cả mọi người là người thông minh, ai cũng chớ cùng ai ra vẻ. Hiện tại chỉ có thiên võ đế quốc không ở tại chỗ, chúng ta trước tính toán hắn đương nhiên. Trúc Dung thẳng vào nhìn xem Hồng Sâm, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta hai nhà trước hết xử lý ngươi. Trưng 536, Khương Phong không phải người. Trưng 536, Khương Phong không phải người. Hồng Sâm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Trúc Dung trở mặt so lật sách còn nhanh, mới vừa rồi còn thương lượng được thật tốt, hiện tại liền trực tiếp uy hiếp hắn Trúc Dung, ngươi đây là cần gì chứ? Ba bên chúng ta hôn chiến, sẽ chỉ tiện nghi quỷ doanh tông người. Hồng Sâm trầm giọng nói ra hử, quỷ doanh tông thì sao, bọn hắn bất quá là thủy làm tinh nhân công địch tôi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Trúc Dung không để ý chút nào nói ra, ngươi đến cùng đồng ý hay là không đồng ý? Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Khương Phong cách bọn họ còn có 800 dặm. Sau nửa canh giờ, đã chạy tới bên ngoài thung Lũng. Nhìn thấy trước mắt địa hình, Khương Phong lập tức ý thức được, nơi này là một cái đánh phục kích nơi tốt các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước nhìn xem tình huống. Khương Phong đối với đám người phân phó nói. Khương Phong triển khai thân pháp, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong sơn cốc. Hắn không dám thả ra thần thức bởi vì như vậy làm sẽ bị người khác phát hiện nhưng hắn hay là bằng vào giác quan cường đại năng lực rất nhanh liền phát hiện mặt khác ba cái đế quốc đối thủ bày ra túi trận quả nhiên từng cái không có ý tốt ha ha nếu dạng này chúng ta chờ coi Khương phong trở lại trong đội ngũ đem tình huống thông báo cho đám người thả vương ta có một ý tưởng hoàng nguyên thân tách mọi người đi ra tại chúng ta quân bộ loại tình huống này rất phổ biến chúng ta bình thường biện pháp ứng đối chính là nếu như binh lực sung túc vậy liền lấy lực phá đi nếu như binh lực không đủ vậy liền tại đối phương túi phía sau bố trí một cái chính chúng ta túi a cụ thể nói một câu Khương phong lập tức hứng thú liên quan tới quân đội cỡ lớn tác chiến công phạt chi đạo hắn biết rất ít chúng ta ít người có thể đi vòng đến phía sau bọn họ thi hành phản mai phục ta đoán bọn hắn ba bên chắc chắn sẽ không mai phục tại cùng một chỗ cái này để cho chúng ta có cơ hội để lợi dụng được nói như thế nào khương phong cười nhìn xem hoàng nguyên thân bọn hắn ba bên lâm thời liên hợp cùng một chỗ lòng người ủng hộ hay phản đối chúng ta có thể lựa chọn đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất một phương khai triển hành động cho dù mặt khác hai mới biết bọn hắn cũng sẽ không tận tâm tận lực cho trợ giúp. người đều là ích kỷ lúc này đều muốn bảo tồn thực lực của mình vậy chúng ta lựa chọn phương nào mai phục tốt khương phong hỏi trần võ đế quốc Tiểu Giáp, Tiểu Lang theo ta hành động, những người khác nghe người điều khiển. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ta không cầu tại lấy được toàn thắng, nhưng nhân viên an toàn. Khương Phong ý nghĩ là, nhân tài là đệ nhất vị, cái khác có thể nghĩ biện pháp đạt được. Về phần Hoàng Nguyên thân giảng, cùng hắn không như mà hợp. Trong sân cốc, thế lực ba bên ở giữa duy trì khoảng cách mười dặm, Theo quyết định, chỉ cần một phương phát hiện Khương Phong bọn hắn, còn lại hai phe cần phải tiến về trợ giúp. Trung Nguyên Anh một mặt lạnh nhạt, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này Khương Phong gây thù hằn nhiều lắm, ba bên hợp lực phía dưới, mà hắn lợi hại hơn nữa cũng mọc cánh khó thoát các loại giải quyết khương phong. Ta lại đem Thiên Thủy Đế Quốc lôi kéo tới sau đó liền đến phiên trúc dung trung nguyên anh nghĩ đến bất chi bất giác một canh giờ trôi qua trong dự đoán khương phong bọn người vẫn là không có xuất hiện những người này làm sao chậm như vậy theo tốc độ của bọn hắn hẳn là đến a trung nguyên anh cẩn thận hướng đáy cốc nhìn lại phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh hắn lại hướng về hồng sâm cùng trúc dung bọn người mai phục địa điểm nhìn lại cũng là không có bất kỳ cái gì gió thổi có lay điện hạ thiên võ đế quốc đám người kia sẽ không đi vòng qua đi một tên thủ hạ nói ra không có khả năng từ sơn cốc đi là thông hướng hỏa thần núi gần nhất đường bọn hắn vì đuổi theo khẳng định sẽ từ nơi này đi nếu như đi vòng Bọn hắn ít nhất phải dùng nhiều 2 phút đồng hồ thời gian, lại nói, bọn hắn thần cơ diệu toán, sẽ biết chúng ta tại cái này mai phục hắn. Đang nói, một trận sơn phong từ mặt bên thổi tới, trong gió tràn ngập một mùi thơm, đi vào bọn hắn nơi ẩn thân đằng sau liền bắt đầu đảo quanh ong ong ong, từ bốn phía bay tới nhóm lớn ong mật, chui vào bên cạnh bọn họ hoa dại bên trong thật là thơm. Ta cho tới bây giờ không có người được qua như vậy hương hoa nồng đậm một tên thủ hạ tay chỉ không xa bên ngoài dày đặc đủ hoa, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, không nghĩ tới tại trong núi lớn này còn có người nuôi ong. Cái gì? Trung Nguyên anh tỏa ra lo nghĩ, vội vàng hướng về chúng quanh thả ra thần thức. Thế nhưng là trừ chính bọn hắn bên ngoài, chung quanh mười dặm không có một cái nào ngoại nhân không bình thường, đều nín hơi. Trung Nguyên Anh quát khẽ nói, "Đi hai người đến bốn phía tìm kiếm một chút, có biến nhanh phát tín hiệu." La, hai tên thủ hạ phân biệt hướng về hai cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Kỳ thật, Khương Phong chính thi triển ẩn nặc thuật trốn ở Trung Nguyên Anh 20 trượng có hơn, đối thoại của bọn họ hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Khương Phong cười một tiếng, sau đó cấp tốc hướng về trong đó một tên thủ hạ phương hướng đổi tới Tiểu Lang, ngươi đi bắt một cái khác, không nên thương tổn hắn, đem hắn chế trụ sau đem hắn giấu đi, nhớ kỹ đem hắn thân phận bài mang về. Minh Bạch. Khương Tiểu Lang mau chóng bay đi. Hắn vốn là yêu thú, lại hấp thu U Minh Lang tinh huyết, ngoài ý muốn thu được U Minh Lang ẩn thân tiên phú, bây giờ là ngũ giai nhị tình, tốc độ càng là nhanh như điện chớp. Nửa khắc đồng hồ sau, Khương Phong cùng Khương Tiểu Lang đồng thời về tới ban đầu vị trí đã thủ. Khương Tiểu Lang hương phấn mà đem một viên thân phận bài đưa cho Khương Phong ngươi đi hồng sâm cùng Trung Nguyên Anh ở giữa vị trí trốn đi. Nếu như bên này có động tĩnh, bên kia muốn tới đây trợ rút, ngươi liền ngăn cản bọn hắn một chút. Khương Phong sớm đã đem Long Thú an bài tại trúc dung cùng Trung Nguyên Anh ở giữa, cũng là vì để phòng bên này đánh nhau đằng sau vạn nhất trúc dung tới trợ rút. Long Thú cũng là hỏa thuộc tính Long tức khủng bố càng là ngay cả Khương Phong cũng không dám chọi cứng cũng nhanh đến thời gian đi. Khương Phong đang nghĩ ngợi nơi xa mơ hồ truyền một trận gõ chống thanh âm động tiếng gì. Trung Nguyên Anh lập tức cảnh giác lên, hắn phái đi ra người đã qua một khắc đồng hồ vẫn chưa về, hẳn là bị sự tình gì cuốn lấy đi theo ta. Trung Nguyên Anh chào hỏi một tiếng thủ hạ, liền muốn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi ân, thế nhưng là hắn phát hiện có hơn ba mươi thực lực hơi yếu phản ứng hơi chút chậm chạp. Hắn hướng về bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp những người này từng cái sắc mặt từng hồng, tựa như vừa mới tiến hành qua một trận vận động dữ dội các ngươi thế nào. Trung Nguyên Anh bất ăn hỏi. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi là vừa rồi hương hoa có vấn đề đúng lúc này, vô số tiểu hắc trùng từ trong nụ hoa trôi ra, hướng về người trùng quanh trên thân trôi vào không tốt điện hạ. Là cổ trùng, có người liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu hắc trùng lai lịch. Chỉ là trong nháy mắt liền có hai mươi mấy cái trùng chiêu. Những người khác thấy thế nhao nhao chống lên chân khí hộ cháo đến ngăn cản những này tiểu hắc trùng, thế nhưng là chân khí hộ cháo căn bản không có tác dụng là khương phong bọn hắn. Hiện trường tất cả mọi người bao quát Trung Nguyên Anh đều ý thức được mấu chốt của vấn đề a. chúng chiêu cái kia hai mươi mấy thân thể người bắt đầu bắt đầu vặn mẹo, trong miệng phát ra thống khổ kia gì ai sẽ hòa thuộc tính công pháp, tranh thủ thời gian dùng làm phòng ngự. Trung Nguyên Anh hô to, chân võ đế quốc có một cái hiện tượng lạ, bây giờ người trẻ tuổi đều ưa thích tu kiếm, đều muốn làm một tên cường đại kiếm tu ở trong đó. Nguyên nhân xuất hiện ở một bản trên sử sách, trên sách ghi chép, tại chân võ đế quốc đã từng xuất hiện một tên cường đại kiếm tu, danh kiếm này tu tên gọi tôi chân, từng một người một kiếm đánh bại thiên hạ vô địch thủ, chẳng những để quỷ doanh tông nghe tin đã sợ mất mật, liền liền thiên địa pháp tắc giống như cũng che giấu nàng tồn tại, để nàng có thể tự do qua lại thượng giới cùng hạ giới ở giữa. Nhưng cái này cũng tạo thành một loại cục diện, đó chính là lựa chọn tu luyện như là hỏa thuộc tính công pháp quá ít người. Theo Trung Nguyên Anh hô to coi là thật có mấy người bên người giấy lên hỏa diễm hướng bọn hắn dựa sát vào. Trung Nguyên Anh lần nữa hô, thế nhưng là hắn vừa vặn ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy thân thể một trận lay động ta đây là thế nào. Trung Nguyên Anh quá sợ hãi, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, hại nhiên phát hiện có thật nhiều người như hắn đồng dạng thân thể tại trái phải lắc lư khương phong. Con mẹ nó người không phải người. Trung Nguyên Anh chửi ầm lên, hắn biết hắn có thể muốn bại phát tín hiệu. Hướng trúc dung bọn hắn phát tín hiệu, hắn điên cuồng mà hô to, trong tay cấp tốc đem một viên đạn tín hiệu ném không trung bành bành, không trung nổ tung mấy đó phá hoa, tại ngoài mười dặm đều thấy thật sự rõ ràng khương phong rốt cục xuất hiện. Hồng Sâm thấy được không trung nở rộ pháo hoa, mỉm cười, toàn thể chú ý. Một khắc đồng hồ sau chúng ta đã đi tới viện. Hừ hừ. Tốt nhất để hai tên này liều cái lượng bại câu thường, như thế liền sẽ tiết kiệm ta không ít công phu. Trúc Dung liếc bầu trời một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra: Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chú ý không muốn đi quá nhanh, để phòng Khương Phong mai phục. Thủ hạ cười to, cái này nhị điện hạ quá âm, bên kia đều đánh nhau, mỗi một phe tổng cộng cũng liền một trăm người, chỗ nào sẽ còn đổ ra nhân thủ ở chỗ này phục kích bọn hắn. Chương năm trăm ba mươi bảy, thay thế ngươi hướng Khương Phong báo thủ. Chương năm trăm ba mươi bảy thay thế ngươi hướng khương phong báo thủ nửa khắc đồng hồ đi qua hay là không thấy hồng sâm cùng chúc dung hai đạo nhân mã đến đây trợ giúp mẹ nó hai cái này vương bắt đản bọn hắn đây là thấy chết không cứu muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a trung nguyên anh thấy mình một phương có một nửa người ngay cả năm thành thực lực đều không phát huy ra được trong lòng lo lắng lúc này khương phong cầm trong tay trường kiếm ánh mắt lạnh lùng hắn sớm đã xông ra chỗ ân thân đang cùng trung nguyên anh xa xa giảng co khương phong biết rõ tốc chiến tốc thắng tầm quan trọng bởi vậy mệnh lệnh đám người vừa lên đến liền muốn toàn lực ứng phó Trung Nguyên Anh nhìn lên trời võ đế quốc gần một trăm người vây công chính mình còn có thể chiến đấu hơn năm mươi người sắc mặt tái xanh hắn biết tiếp tục như vậy nữa bên mình tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt suy. Trung Nguyên Anh bất đắc dĩ lần nữa phát ra một viên đạn tín hiệu ha ha hoàng tử điện hạ ngươi còn tại chờ mong bọn hắn tới cứu ngươi sao chỉ sợ bọn họ hiện tại trả lại không được Khương Phong mỉm cười nhưng đấy mắt hiện lộ ra ánh mắt khinh bỉ a a ở thiên võ đế quốc gần trăm người công kích mãnh liệt bên dưới chân võ đế quốc bên này thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết mẹ nó Trung Nguyên Anh giận mắng một tiếng khởi hành liền muốn xông vào trong hôn chiến thế nhưng là khương phong chỗ nào chịu thả hắn đi qua trường kiếm vung lên lập tức vài đạo kiếm khí hướng phía trước hắn đánh tới trung nguyên anh đành phải dừng lại thân thể né tránh kiếm khí khương phong ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn đánh lên ta bởi vì ta nhìn lạ ra khó chịu cho nên cũng liền nhìn người khó chịu ngươi trung nguyên anh ngữ khí cứng đờ không khỏi hung hăng chừng mắt liếc cách đó không xa anh em nhà họ lữ mẹ nó khương phong tên hôn đàn này lúc này vẫn không quên cho chúng ta kéo cựu hận anh em nhà họ lữ cùng đều lên tầm mắng trên tay một trưởng nhất thời bị đối thủ làm cho luôn cuống tay chân lao hác ngươi đi giúp bọn hắn thấy mình 100 người vây công đối phương 50 người, hay là không thể cấp tốc lấy được thắng thế, Khương Phong lúc này đem Nguyên Thần thứ 2 hoán đi ra. Trải qua cùng vị doanh tông chiến dịch, Khương Phong thu hoạch đại lượng Nguyên Thần, lúc này Nguyên Thần thứ 2 đang bận hấp thu luyện hóa đầu những người này có thể hay không giết, Nguyên Thần thứ 2 xem xét bên ngoài còn có nhiều như vậy hóa thần cảnh, không khỏi mừng rỡ không có khả năng. Khương Phong trợn trắng mắt, tình cảm gia hỏa này đem hóa thần cảnh xem như có thể tùy tiện cướp lấy Nguyên Thần đỉnh lô vậy lực rồi, ta chỉ phụ trách quét nhiêu thần hồn của bọn hắn chính là nói xong, Nguyên Thần thứ 2 siêu một tiếng gia nhập chiến đoàn ngươi làm cái gì? Trung Nguyên Anh nhìn thấy thủ hạ của mình không ngừng tại không có dấu hiệu nào tỉnh, huống dưới đột nhiên ngã sấp xuống, không khỏi lớn tiếng chất Khương Phong không nên gấp, một hồi liền đến trên ngươi. Cương Phong hướng lấy hắn quỷ dị cười một tiếng, sau đó một kiếm hướng hắn đâm tới. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy Hồng Sâm cùng Chúc Dung Phương hướng truyền đến kịch chiến thanh âm. Đồng thời Chúc Dung hô to âm thanh truyền tới Nguyên Anh huynh lại kiên trì một lát, chúng ta lập tức liền đến. Rầm rầm rầm, hỏa diễm tiếng bạo liệt cùng yêu thú tiếng gào thét thỉnh thoảng lại truyền đến Cương Phong, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn cho bọn hắn xếp đặt mai phục. Ha ha, trung điện hạ, chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu. Lại ta một kiếm. Nói, Khương Phong đem toàn thân dùng cho phòng ngự chân khí cũng toàn bộ dốc vào trong huyết linh kiếm bên trong, ngang nhiên hướng Trung Nguyên Anh tế ra sinh tử kiếm quyết. Kiếm khí xâm nhiên, không gian chấn động, lấy Khương Phong làm trung tâm, phương viên 30 trượng bên trong, toàn bộ đều bao phủ tại dưới công kích của hắn. Trung Nguyên Anh đột nhiên cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng, thậm chí so với hắn trên thân phụ thân sát phạt chi khí còn mãnh liệt hơn. Từ khi tấn cấp hóa thần cảnh, Khương Phong đối với kiếm ý lĩnh ngộ đến càng thêm thấu triệt, trước đây không lâu lại lục lọi ra kiếm thế hình thức ban đầu, bởi vậy, lúc trước phổ thông kiếm khí hiện tại sử dụng cũng sẽ buộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Nhưng mà nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh vốn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ trung nguyên anh đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng cả người phảng phất biến thành một tôn sát thần khí thế ngập trời Khương phong ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao trung nguyên anh nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt xích hồng toàn thân sát khí tràn ngập ra hỏa này quả nhiên bất phàm vậy mà che giấu thực lực Khương phong trong lòng giật mình vội vàng lui lại từ đối phương biểu hiện ra khí thế nhìn trung nguyên anh chân thực cảnh giới đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ Phương Sa Trúc dung cùng Hồng Sâm cũng là biến sắc, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được bên này đột nhiên tản ra khí tức đây tuyệt đối không phải Khương Phong kỳ tác, không nghĩ tới Trung Nguyên anh cảnh giới đã mạnh hơn bọn hắn nhiều như vậy Khương Phong, đây là ngươi mất ta, là chết là thường, có thể không oán ta được. Vô cực kiếm cương. Trung Nguyên anh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết trào lên, trường kiếm trong tay vung dậy, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng phía Khương Phong đám người quét sạch mà đi. Khương Phong sắc mặt nghiêm trọng, dựa vào bản thân cường độ nhục thân, hắn cũng không sợ đối phương, thế nhưng là những người khác nhục thân không có hắn mạnh như vậy, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu trọng thương phá thiên một kiếm. Khương Phong không dám kinh cấp tốc lại vung ra một kiếm. Một kiếm này là Cửu chuyển hỗn độn kiếm quyết kiếm thứ hai. Lúc trước hắn tự sáng tạo một chiêu này cũng là chịu Cửu chuyển huyền công truyền chữ ảnh hưởng, có thể đem công kích của đối phương tái giá ra ngoài, cũng thừa thế tiến hành công kích âm ầm. Âm ầm, ba cố kiếm khí đụng vào nhau, toàn bộ phụ cận không gian tách ra một mảnh bạch quang chói mắt, trước mặt hoa cỏ cây tối hóa thành hư vô à, một mảnh tiếng kêu thảm truyền đến, người phụ cận mặc kệ là thiên võ đế quốc hay là chân võ đế quốc, đều bị tạc ra ngoài hơn mười triệu xa. Cứ việc Hương Phong đem đối phương một kiếm này uy lực tan mất rất nhiều, nhưng vẫn là cho những người khác tạo thành tổn thương. Trong lúc nhất thời trong sơn cốc đao quang kiếm ảnh khí lãng quần cuộn, cắt bay đá chạy tại sao có thể như vậy các loại hết thể đều kết thúc khương phong cùng trung nguyên anh mới phát hiện bọn hắn phụ cận đã không có một hai người đâu trung nguyên anh hướng về bốn phía quát hỏi lúc này mới có hai mươi mấy người nghe được thanh âm của hắn từ trong bùi cỏ đứng lên những người khác đâu trung nguyên anh có loại dự cảm không tốt lập tức thả ra thần thức hướng về phụ cận tìm kiếm khương phong không có lại đậu thủ mà là hướng về người một nhà chào hỏi một tiếng liền hướng về phía trước lao đi bởi vì hắn đã cảm giác được hồng sâm cùng trúc dung đã hướng về bên này chạy tới dù sao chỉ có long thú cùng khương tiểu lang hai con yêu thú đối phó đối phương nhiều người như vậy hơi không chú ý liền sẽ bị đối phương vây chết cho nên vừa rồi hắn cho hắn hai hạ mệnh lệnh lúc liền nói không cần tạnh mạnh kéo không nổi liền chạy hiện tại hiện trường còn đứng lấy chỉ còn lại có trung nguyên anh hai mươi mấy người cùng vừa mới chạy tới hồng sâm cùng Trúc dung bọn người hử các người rốt cuộc đã đến trung nguyên anh trong mắt lóe lên một tia vẻ ngân lệ trúc dung hồng sâm các người hai cái này lao hồ ly vậy mà hiện tại mới đến hồng sâm cùng Trúc dung hai người gần như đồng thời đổi tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai người đều là xứng sở chỉ gặp trung nguyên anh một phương nhân viên bị thương rất thảm mà khương phong bọn người sớm đã không thấy tâm hơi khụ khụ nguyên anh linh không phải chúng ta không chạy đến trợ giúp thật sự là bởi vì khương phong phái hai đầu yêu thú mạnh mẽ đến ngăn cản hai ta hừ trúc dung hồng sâm hai người các ngươi tiểu nhân hèn hạ rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi trung nguyên anh nổi giận mắng mỗi thù hôm nay ta trung nguyên anh nhớ kỹ trúc dung cùng hồng sâm lướt nhau đồng đều cảm thấy có chút xấu hổ bọn hắn không nghĩ tới trung nguyên anh thế mà chống đến hiện tại bất quá bọn hắn cũng không phải loại lương thiện lập tức điều chỉnh tâm tính hồng sâm hình ngươi xem chúng ta liều mạng chạy đến tương trợ nguyên anh huynh không những không lĩnh tỉnh còn câu câu hám hại ngươi ta ngươi nhìn chúc dung nói không để lại dấu vết liếc qua sắc mặt nhìn không tốt hồng sâm ha ha nguyên anh điện hạ việc đã đến nước này ngươi nhìn các ngươi mấy người này hẳn là tại tứ quốc trong hội võ cũng thành không được khí hậu chẳng đem thân phận bài giao cho ta hai do hai ta thay thế ngươi hướng khương phong báo thủ đi hồng sâm hiền lành hướng về trung nguyên anh nói loại kia ngự khí tựa như là nhiều năm hảo bằng hữu đang thương lượng một kiện chuyện dễ dàng ngươi hồng sâm thật không có nhìn ra ngươi, like ngươi mới là kẻ nham hiểm nhất trung nguyên anh sắc mặt kỳ biến hắn lúc này mới ý thức được mình bây giờ tình cảnh mấy người vốn là cạnh tranh cùng lợi dụng lẫn nhau quan hệ dưới mắt mình đã không có giá trị lợi dụng đối phương hai người liền bắt đầu hướng hắn lộ ra răng nhanh trốn trung nguyên anh hướng về thủ hạ hét lớn một tiếng quay người liền hướng về nơi xa mau chóng bay đi hắn hai mươi mấy tên thủ hạ xương sở không đợi kịp phản ứng liền bị đối phương hai trăm người trong khoảnh khắc chế ngự hồng sâm hình hiện tại theo ý ngươi chúng ta là không phải tiếp tục hợp tác chúc dung đem mười viên thân phận bài ném cho hồng sâm vừa cười vừa nói hồi mã một thương thành dao hồng sâm lần này không do dự mà là sảng khoái đáp ứng bởi vì hắn đoán chừng giờ phút này khương phong trong tay thân phận bài hẳn là vượt qua hai trăm ai đã hoàn toàn có tư cách đi leo lên hỏa thần núi thật sự nếu không tìm kiếm hợp tác vậy bọn hắn sẽ triệt để trở thành khương phong vật làm nền hai người chúng ta đi đầu đuổi theo khương phong bọn hắn nhiều người hẳn là chạy sẽ không quá nhanh chúng ta tranh thủ có thể ở nửa đường chặn đứng bọn hắn tiến hành tập kích quấy rối. chúc dung đề nghị tốt mệnh lệnh những người khác bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên chúng ta đi trước hồng sâm nói xong liền cùng chúc dung hướng phía khương phong phương hướng mau đi. Giờ phút này, khoảng cách Trúc dung bọn hắn 600 dặm địa phương, Khương Phong bọn người chính bằng tốc độ nhanh nhất chạy vội. Hắn biết, hai tên gia hỏa kia tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách theo đuổi đuổi chính mình thả vương, chúng ta bây giờ đoạt được bao nhiêu mai thân Phật bài? Hoàng Nguyên Thân hưng phấn mà hỏi 130 mai. Khương Phong đồng dạng cười một tiếng, trong lòng dễ dàng không ít vậy chúng ta chỉ cần không bị bọn hắn đuổi kịp, quán quân liền nhất định là chúng ta. Hy vọng là vậy. Khương Phong hướng lấy bên cạnh nhìn một chút, hắn biết, Hồng Sâm cùng trúc dung lúc này khẳng định đã liên hợp lại. Bọn hắn ở phía sau muốn vượt qua chính mình nhất định phải dựa vào bọn họ hai người một mình đuổi theo xem ra khẳng định sẽ bị đuổi kịp khương phong bất đắc dĩ lắc đầu người một nhà bên trong có quá nhiều người tốc độ chỉ có thể nói miễn cưỡng còn theo kịp nếu như thời gian dài chạy vội lời nói thể lực liền sẽ dần dần khô kiệt cùng bọn hắn một trận chiến là không thể tránh được khương phong hạ quyết tâm bắt đầu suy nghĩ sau này thế nào ứng đối phương pháp phong lang, nghĩ gì thế sau lưng thác bạc hồng liên mau đuổi theo mấy bước cùng khương phong tề đầu tịnh tiến hồng liên nếu để cho ngươi dạng này một chạy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian hai ngày chúc dung cùng hồng sâm khẳng định sẽ đột kích nhiều chúng ta vậy ta kể cho ngươi một cái cố sự đi Thác bạ hồng liên nợ nụ cười xinh đẹp nhìn quanh sinh huy chúng ta kho nhĩ đức người sớm mấy năm thường xuyên sẽ tổ chức một loại tranh tài chính là nam nữ trẻ tuổi cũng sẽ ở trên người mình bôi lên một loại dược thủy sau đó tìm một chỗ trốn loại dược thủy này vô sắc vô vị mà lại có thể rất lớn trình độ che giấu khí tức của mình bọn hắn sẽ dựa vào trời sinh năng lực nhận biết đến phát hiện mình muốn tìm ra người mặc kệ ai thành công đều sẽ đáp ứng đối phương một cái yêu cầu hợp lý các ngươi vậy sẽ không chính là dựa vào loại phương pháp này đến tìm kiếm người trong lòng của mình đi thương phong cười nói Không sai, Phong Lang thật thông minh. Vậy cái này trồng thuốc nước thật như vậy hữu hiệu sao?" Khương Phong bán tín bán nghi hỏi. Hắn biết thu hồi khí tức của mình rất dễ dàng, nhưng có thể tùy tiện ẩn tàng khí tức dược thủy vẫn còn là lần đầu nghe nói đương nhiên, loại dược thủy này hiệu quả có tốt có xấu, đều là chính mình lên núi ngắt lấy thảo dược chế biến mà thành. Ai kỹ thuật tốt, thủ pháp cao minh, ai làm ra dược thủy hiệu quả lại càng tốt nói xong, Thác bạn Hồng Liên kiêu ngạo mà dương lên, cầu ngươi cũng luyện chế qua dược thủy sao?" Khương Phong cười như không cười nhìn xem Thác bạn Hồng Liên đó là đương nhiên, chúng ta tộc nhân chỉ cần vượt qua 15 tuổi đều muốn học được kỹ thuật này tại chúng ta cái tia mười lăm tuổi liền muốn lập gia đình ai nha phong lang ngươi nghĩ gì thế ta nhưng cho tới bây giờ không có tham gia qua cuộc thi đầu kia Thác bạc hồng liên mặt đỏ lên tiếp lấy trắng khương phong một chút kỹ thuật của ta thế nhưng là cùng chúng ta tộc thứ nhất chế dược cao thủ học đây này hiệu quả coi như không tệ ha ha ý của ngươi ta hiểu được ngươi thuốc đủ chúng ta nhiều người như vậy sử dụng sao khương phong bừng tỉnh đại ngộ nhịn không được sờ lên người yêu tóc đủ 4. thời gian trôi qua nhanh chóng trong né mắt một ngày đi qua trúc dung cùng hồng sâm ngừng bước chân nghi ngờ hướng về bốn phía tìm kiếm lấy hồng sâm chúng ta đã đuổi theo ra năm ngàn đi Chúc Dung hỏi không sai, lại có 3000 dặm liền đến Hỏa Thần núi đi. Hồng Sâm đồng dạng không nghĩ ra Khương Phong bọn hắn những người này chạy thế nào nhanh như vậy, ngay cả hai người chúng ta tốc độ đều đuổi không kịp bọn hắn. Chúc Dung có chút không cam lòng nói ra đúng à, muốn nói Khương Phong chạy sắp có tỉnh có thể nguyên, nhưng không có khả năng người của bọn hắn đều nhanh như vậy đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn đuổi không đuổi? Đương nhiên đuổi, không đuổi chính là không công được quán quân sao? Cái kia tốt, chúng ta lại đuổi 1000 dặm, thêm ít sức mạnh không cần tiết kiệm thể lực nói, Chúc Dung xuất ra một cái đỏ bừng lửa nhỏ trùng, lại móc ra một nhanh vải rách, để nó tại trên vải rách người. người sau đó run tay một cái đem lửa nhỏ trùng thả ra ngoài đây là cái gì hồng sâm tò mò hỏi truy tung lửa trùng nó nghe thấy khương phong ngụy liền có thể rất mau dẫn chúng ta tìm tới khương phong trúc dung đắc ý nói thật sao hồng sâm từ đáy lòng hâm mộ nói nhưng rất nhanh chỉ về phía trước mau nhìn ngươi côn trùng đây là thế nào chỉ thấy giờ phút này cái kia lửa nhỏ trùng cũng không hướng trước bay chỉ là hung hăng trên không trung đi lòng vòng đây là trúc dung cũng động. hắn còn chưa từng phát hiện qua lửa nhỏ trùng xuất hiện qua loại tình huống này nó là tại nói cho ta biết nơi này không có khương phong hương vị đây là nói khương phong chưa từng tới nơi này chưa từng tới Có ý tứ gì? Hồng Sâm chân phải gấp, chỉ cần tìm không thấy Khương Phong, xác suất lớn là Khương Phong bọn hắn ẩn nấp rồi, chẳng lẽ Khương Phong đoán được chúng ta sẽ đến đòi hắn? Khang Định A, gia hỏa này rất quỷ hỏng. Chúng ta nắm chặt trở về. Lúc này cách bọn họ hai cái 500 dặm địa phương, Thần Hỏa Đế quốc cùng Thiên Thủy Đế quốc đội ngũ đã ngừng lại. Nói thật, bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện Thiên Võ Đế quốc nhân viên dự thi giật này mình các ngươi làm sao lại tại cái này? Đương nhiên là tới đón các ngươi, nhanh lên cho chúng ta đi. Khương Phong khẽ vươn tay, tà thời gian đang gấp. Ngươi muốn làm gì? Trúc Dung một tên thủ hạ cả gan hỏi đương nhiên là muốn các ngươi thân Phật bài khương phong vừa cười vừa nói nếu như không cho ta ta coi như chính mình đoạt ngươi nằm mơ chúng ta nhiều người còn sợ ngươi không thành tên thủ hạ kia hô lớn nói cái kia động thủ đi khương phong nói hướng hoàng nguyên thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái thần thuẫn quân phía trước thần thương đội ở giữa thần tiến đội ở phía sau cho ta sông sông cái kia mười lăm tên nguyên độc hành tông thiếu niên cũng không cam chịu yếu thế chuyên môn hướng đối phương nhân viên dạy đặc địa phương ném ra từng thanh từng thanh độc phấn củng cổ chúng a. đây là vật gì ta rời khỏi lập tức chúc dung trong đội ngũ truyền gia buồn nôn thanh em đại tỷ thời kỳ mấu chốt tốc chiến tốc thắng nói khương phong hướng lưu đồng bọn người đưa mắt liếc ra y qua một cái tốt liền chờ cái ngày này cơ quan chiến giáp tạch tạch tạch vừa dứt lời lưu đồng mười ba người trong thân thể phóng xạ ra một mảnh trói mắt hào quang màu vàng tia sáng này trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại bộ không kim loại đem bọn hắn mỗi người thân thể toàn bộ bao vây lại sau đó một bộ kim quang lóng lánh chiến giáp bao trùm tại trên người của bọn hắn trên chiến giáp khắc rõ vô số hoa văn phức tạp tán để đó một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị lao thiên lên ra đây là vật gì trần võ đế quốc cùng thiên thủy đế quốc hai trăm người đội ngũ dọa đến nhau nhau lưu lại Vấn đề thôi, đương nhiên là do trời võ đế quốc mọi người tới giải quyết. Mau trốn, không biết là ai hô một tiếng, lập tức, một tiếng này tựa như là áp đảo lạc đà cây kia dâm dạng, hai nước đội ngũ chạy tứ phía, hiện trường bỏ xuống ba mươi mấy cái trọng thương đội viên nhanh quét dọn chiến trường. Chuẩn bị rút lui. Khương Phong hô. Chỉ là một khắc đồng hồ, Khương Phong lại đạt được 35 mai thân phận bài được chỗ tốt liền muốn chạy sao? Khương Phong, ngươi quá giảo hoạt, lại là chụp Dung cùng Hồng Sâm hai người chạy tới cái này tới cũng quá nhanh đi. Khương Phong một trận phiền muộn, hắn vốn còn muốn lại đuổi kịp một trận đâu. Dù sao lấy thêm điểm thân phận bài không có chỗ xấu hai người các ngươi không phải là ngốc hả? Bên người không có một người còn dám lộ diện? Khương Phong cười nhạo một tiếng, hướng về đám người vung tay lên, cùng tiến lên. Lập tức trên trăm đạo công kích thẳng đến Hồng Sâm cùng Trúc Dung mà đi. Khương Phong ngươi dẫn theo nhiều người như vậy giết ta cái hồi mã một thường có phải hay không quá hèn hạ? Trúc Dung Hồng Sâm sắc mặt hai người lại biến, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về sau gấp rút lui hai người các ngươi quá buồn cười đi. Liên hợp lại nhân số là gấp đôi của chúng ta, cái này không cứ gọi lấy cỡ nào lớn quả. Khương Phong trợn lách người đi vào Trúc Dung trước mặt, ngay ngược chính là một quyền đánh ra bằng sơ quyền. Trúc Dung không dám đó nữa, hắn thánh nhân chi nội lấy tu vi hiện tại của hắn, một tuần bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không rất có thể sẽ tạo thành thoát lực mà chết khư phong. Có loại chúng ta một đối một đọ sức một trận. Trúc Dung một bên trốn tránh, một bên mạnh miệng hô ha ha ha. Chúng ta nhiều người tại sao muốn cùng ngươi đơ đấu? Ngươi coi ta và ngươi một dạng ngốc sao? Chương 539, Chiến cuộc hỗn loạn. Chương 539, Chiến cuộc hỗn loạn hử. Chờ chúng ta người đến, nhìn ngươi còn cuồng vọng không cuồng vọng. Hai người nói, tất cả đưa tay móc ra một viên đạn tín hiệu bắn về phía không trung bành bành, pháo hoa nổ tung hơn mười dặm bên ngoài cũng đều thấy thật sự rõ ràng là điện hạ tại vây gọi chúng ta trở về đã chạy xa thần hỏa đế quốc cùng thiên thủy đế quốc tuyển thủ phát hiện không trúng tín hiệu nhao nhao quay đầu lại hướng về chạy tới rút lui Khương phong thấy thế biết nhân mã của bọn hắn bên trên liền sẽ trở về thế là phân biệt hướng về trúc dung cùng hồng sâm đánh ra một quyền đồng thời đối với thiên võ đế quốc đám người vội la lên đi mau đám người cũng biết lưu thêm vô ích thế là nhao nhao hướng về nơi xa bay đi thế nhưng là đám người vừa chạy ra không xa liền bị một người ngăn lại trung nguyên anh trung nguyên anh ngươi muốn làm gì dựa theo hội võ quy tắc ngươi đã bị đào thải Cương Phong Thuấn di tới, trợn mắt nhìn, nếu như chậm trễ thời gian bị trở lại Thần hỏa Đế quốc cùng Thiên thủy Đế quốc chặn đứng, đội ngũ tình cảnh sẽ phi thường bị động. Ta biết quy tắc, nhưng ta đây là lấy tư nhân phương thức đến cùng ngươi trả thù. Hội võ quy tắc không quản được ta. Trung Nguyên Anh sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng phi thường không công bằng. Hà tự nhận bên mình thực lực không kém gì bất kỳ một cái nào Đế quốc đội ngũ, thế nhưng là sớm nhất bị đào thải lại vẫn cứ là bọn hắn muốn. Ở phía xa trên một ngọn núi, Liêu Sinh tuyệt đại cùng Phương Tử Trong về phía xa cuộc chiến bên này, sắc mặt hết sức phức tạp tiểu thư, chúng ta muốn hay không cũng tham dự một chút tiết một tiết ngải hỏa khí. Tính toán chúng ta lại tham gia ý nghĩa đã không lớn, hay là ngẫm lại sau đó nên làm những gì đi. Ha ha ha, ha ha ha, một trận không giống người tiếng cười từ liêu sinh tuyệt đại hai người sau lưng truyền đến là ai? Hai người bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau của các nàng đứng đấy một cái quái vật. thân cao qua trượng, toàn thân trên dưới bước lên thiêu đốt ánh lửa, căn bản nhìn không đến bộ dáng quỷ doanh tông đại tiểu thư. không nghĩ tới hay là cái mỹ nhân bại hoại, chỉ là chịu đả kích không có đấu trí phế vật mà thôi. ta liền nhận, làm ta một nữ nhân đầu tiên đi. nói xong quái vật đột nhiên xuất hiện tại liêu sinh tuyệt đại trước mặt một thanh bóp lấy nàng cổ biến mất không thấy gì nữa bốn trung nguyên anh nhìn chằm chặp khư phong trong mắt tràn ngập cừu hận lửa giận khư phong lần này chỉ có hai ta đơn đả độc đấu đã luận thắng thua cũng chia sinh tử ngươi có dám hay không ha ha trung nguyên anh ngươi cho là ta sẽ đáp ứng như ngươi loại này yêu cầu vô lý sao ngươi đã bị loại ta thế nhưng là còn có tranh tài muốn tiến hành dạng này như thế nào ngươi muốn báo thủ tranh tài kết thúc về sau tự nhiên muốn làm gì cũng được không được mỗi thủ của ta không qua đêm nói Trung Nguyên Anh thân hình thoát một cái liền xuất hiện Khương Phong trước mặt, sau đó một kiếm đâm tới Trung Nguyên Anh, ngươi không cảm thấy dạng này hung hăng cản quấy có mất thân phận của ngươi sao? Khương Phong cũng giận, nếu như lúc này Trúc Dung cùng Hồng Sâm đổi tới cũng đồng thời xuất thủ, vậy mình những này liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Thế nhưng là muốn cái gì tới cái đó, nơi xa Trúc Dung cùng Hồng Sâm mang theo người của bọn hắn chạy nhanh đến ha ha ha. Khương Phong, ngươi đây là chọc nhiều người tức giận, vậy chúng ta liền không khách khí. Động thủ. Lập tức, Thần hỏa Đế Quốc cùng Thiên Thủy Đế quốc còn lại một trăm sáu mươi lăm người đều cầm đao thương hướng lên trời vọ Đế quốc một trăm người lao đến mẹ nó. Khương Phong giận mắng một tiếng, toàn thân tinh quang lập lòe, hướng Trung Nguyên Anh phát ra một cái thiên ma lưu tinh quyền. Quyền phong gào thét, tinh quang sáng chói, khí thế dọa người. Khương Phong kích hoạt lên tinh thần quyết, liền muốn bằng vào chính mình nục thân cường hãn, cấp tốc cầm xuống Trung Nguyên Anh, sau đó đi thay những người khác chia sẻ áp lực tịch diện kiếm quyết. Trung Nguyên Anh gặp Khương Phong một quyền này khí thế kinh người, không dám khinh thường, vừa ra tay liền sử xuất phụ thân hắn truyền thụ cho hắn tiên giai kiếm pháp. Kiếm khí lạnh thấu xương, linh ý tập kích người, toàn bộ chiến trường tựa như bao phủ tại mùa đông lạnh lẽo băng, năm đấm cùng kiếm còn không có tiếp xúc, quyền phong kiếm khí liền đã kịch liệt chạm vào nhau cùng một chỗ giữa sân tựa như là đánh một cái lôi thả vương không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta có thể ứng phó hoàng nguyên thân sông Khương phong hô lớn sau đó hướng về thủ hạ của mình phát ra mệnh lệnh bày trận lập tức bao quát hoàng nguyên thân ở bên trong năm mươi người khí thế đồng thời kéo lên trong khoảnh khắc một cỗ cường đại nguyên tức khí tức sông thẳng tới chân trời trên không trung tạo thành một thanh mấy trục trượng lớn nhỏ phương tiên họa kích đây là chiến hồn trúc dung cùng hồng sâm đồng thời hãi nhiên biến sắc chiến hồn chỉ là trong lịch sử xuất hiện qua đương kim trong chiến tranh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bây giờ ở chỗ này nhìn thấy cái này khiến trong lòng bọn họ lật lên kinh đảo hải lãng nhanh phân tán ra hai người đồng thời lớn tiếng kêu gọi vừa dứt lời thanh kêu phương thiên hỏa kích từ trên trời giáng xuống trực trực đâm vào bọn hắn trong trận anh loạn thạch vẩy ra khí lang quay cuồng lũ lụt một mảnh lập tức liền có hơn ba mươi người đã mất đi chiến lược độc bá thiên hạ vu cổ chi nghi ngờ cơ quan chiến giáp thiên võ đế quốc đám người bật hết hỏa lực nhao nhau lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất không liệu không được thắng lợi đang ở trước mắt sắp thành lại bại cũng ở trước mắt đây chính là thiên võ đế quốc thực lực sao trúc dung cùng hồng sâm trợn mắt ốm mồm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trong mắt bọn họ yếu nhất một phương vậy mà ẩn giấu đi nghịch thiên như vậy thủ đoạn đường xem lại không động thủ liền xong rồi. Hồng sâm chào hỏi trúc dung một tiếng liền liền xông ra ngoài hử. ai còn không có mấy tấm áp chủ bài. thần hỏa đế quốc tất cả mọi người nghe lệnh, thánh hỏa chi trận. trúc dung hô to một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trên mặt đất cùng trên bầu trời dâng lên bao quanh liệt diễm ha hà. "Cây bước giao cho ta. long thú đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, chỉ gặp hắn há mồm cái hấp. giữa sân tất cả hỏa diễm toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. đại bổ a, còn có hay không? ngoa tào, đây là quái vật gì? trúc dung toàn thân run lên, vừa định một lần nữa ra lệnh, chỉ thấy long thú quay hàm vươn lên, miệng rộng mở ra một ngụm màu trắng long tức phun ra không tốt, mau tránh. Long thú long tức vừa ra miệng, trúc dung cũng cảm giác được uy hiếp chí mạng, đây là một loại như thế nào hòa diễm? Nếu như nhiễm đến trên thân người, tuyệt đối không chết cũng bị thương. Khát nước ba ngày, xa xa hồng sâm cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp, vội vàng hai tay bấm nghiệm pháp quyết, dùng ra thủy thần quyết bên trong một chiêu mạnh nhất. Long tức cùng nhược thủy chạm vào nhau, thế mà phát ra bạo tạc giống như tiếng vang. Long tức bị làm lạnh, nhược thủy cũng bị long tức hóa thành hơi nước, tiêu tán ở trong không khí không nghĩ tới người vẫn rất lợi hại, có thể dập tắt lao long hỏ diễm. Hồng sâm sau lưng đột nhiên truyền ra một thanh âm, tiếp lấy một tiếng. Hồng Sâm bị đánh bay ra ngoài thế nào? Ta Khương Tiểu Lang thủ đoạn còn đủ xem đi một đầu đen kịt Cự Lang xuất hiện Hồng Sâm bên cạnh, dơ lên chiếu lấp lánh lợi chảo hung hăng rơi xuống Thủy Thần Chi Khải. Hồng Sâm trên thân toát ra một tầng ú ám thủy quang, lợi chảo vừa vặn đập vào phía trên bành. Hồng Sâm lần nữa bay ngược mà ra. Mà lưu đồng bọn người toàn bộ kích phát cơ quan chiến giáp tại người của đối phương trong đám mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng có người bị bọn hắn kích té xuống đất, đã mất đi thân phận bài. Mà mặc địch càng thêm khoa trương, vậy mà lái một cỗ cơ quan chiến xa, chở địch dương địch nguyện cùng lý hoành người nhất đẳng ở đây bên trong vừa đi vừa về ép, đánh thẳng đối phương người ngã ngựa đổ trung nguyên anh nhìn thấy không đây chính là thiên võ đế quốc thực lực hiện tại hai chúng ta liền có cửu báo cửu có oan báo oan đi lao hắc đánh nga hắn minh bạch nguyên thần thứ hai nhảy ra thần thức một trường võ hướng về phía trung nguyên anh đỉnh đầu nếu như một trường này đập thực cho dù là đập không chết trung nguyên anh nguyên thần cũng sẽ để trung nguyên anh lâm vào trong hôn mê không tốt trung nguyên anh đột nhiên cảm giác được gặp nguy hiểm đánh tới vội vàng thân thể lướt ngang nhưng khương phong liền chờ hắn lần này đâu ngự kiếm chi thuật một đạo hồng quang vừa phát lại thu lại nhìn trung nguyên anh tay che ngược phải thân thể lung lay sắp đổ tại ngực phải của hắn bên trên xuất hiện một cái thật nhỏ huyết động ngươi phi kiếm của ngươi làm sao nhanh như vậy trung nguyên anh xoay người ngã quỵ lúc đầu hắn còn muốn cùng khương phong đại chiến tẩy rửa bách hợp nhưng này đều là vọng tưởng dưới một chiêu hắn liền đã mất đi chiến lược ta thua ngươi rất mạnh trung nguyên anh loạn trà loạn trọn mà đứng dậy tay bưng bít lấy vết thương dần dần đi xa khương phong cười một tiếng trung nguyên anh uy hiếp rốt cục giải trừ sau đó liền nên cùng những người trước mắt này thanh toán một chút khương phong ngươi còn nhớ ta không một cái thanh âm âm lanh từ khương phong sau lưng truyền ra cả kinh khương phong xuất mồ hôi lạnh cả người thân thức của hắn cường đại như thế. Đối phương lại còn năng thần không biết quỷ không hay tiếp cận hắn. Chương năm trăm bốn mươi người hỏa diễm. Chương năm trăm bốn mươi người hỏa diễm. Khương Phong vội vàng xoay người, phát hiện một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm quái vật cùng liêu sinh tuyệt đại xuất hiện ở trước mắt ngươi là ai? Khương Phong nhìn không thấu mặt mũi của đối phương, nhưng là nghe thanh âm này giống như có một chút quen tai hừ hừ. Ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá có lẽ về sau ngươi liền sẽ nhớ tới ta. Ngươi biết nàng sao? người hỏa diễm lấy tay chỉ một cái liêu sinh tuyệt đại ngươi cũng là quỷ doanh tôn người. Khương Phong ánh mắt lạnh xuống, chỉ cần là quỷ doanh tôn người hắn liền có thể không hề cố kỵ ra tay giết người ta không phải quỷ doanh thông người bọn hắn còn chưa xứng người hỏa diễm khinh bị cười lạnh một tiếng hướng về liêu sinh tuyệt đại quát ngươi, tới là chủ nhân liêu sinh tuyệt đại ánh mắt đờ đẫn cả người giống như chưa tỉnh ngủ một dạng ngươi đi giết hắn nói người hỏa diễm một chỉ khương phong tuân mệnh chủ nhân liêu sinh tuyệt đại nói xong thân thể biến mất tại chỗ một thanh đỏ bừng hỏa diễm đoàn đao đột nhiên xuất hiện tại khương phong sau lưng hướng về hắn phần cứ ấy. cắt tới đây là địa tâm lượng ngưng luyện thành vũ khí Khương Phong chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng, từ trong ra ngoài cảm giác phi thường không thoải mái có chút kiến thức, nếu như ngươi quy thuật ta, cũng có thể đạt được một kiện thần binh như vậy. Người Hỏa Diễm trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, đưa tay lại lấy ra một kiện thiêu đốt lên Hỏa Diễm Trường Đao ta nhổ vào. Khương Phong dưới chân lôi quang lóe lên, thân thể xuất hiện tại người Hỏa Diễm phía sau ăn ta một quyền. Hô, một cái lớn chừng cái đấu quyền ấn mang theo bén nhọn tiếng gió, đánh trúng vào người Hỏa Diễm thân thể mảnh, ánh lửa bắn ra bốn phía, người Hỏa Diễm lùi lại ra xa năm, sáu trượng không sai, khí lực của ngươi so trước kia có thể lớn hơn, bất quá, chỉ là bằng khí lực ngươi còn không nổi sóng lớn huyết ma đại pháp người hỏa diễm xuôi hai tay từng luồng từng luồng xương mù màu hồng phấn từ trong cơ thể của hắn tràn ngập ra hướng về khương phong còn có chung quanh tất cả mọi người lôi cuốn mà đi bịch bịch trong nháy mắt liền có mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị đem xương mù màu đỏ hút vào trong bụng giữ Hừ, mấy người này trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ trong thân thể bắt đầu bay ra từng sợi huyết khí đây là tinh huyết toàn bộ nín hơi có người phát ra sợ hãi thanh âm bất quá vừa nói xong chỉ thấy những cái kia hút vào xương mù màu đỏ người ngất đi ngu xuẩn kiếm linh lão đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện tại khương phong trong đầu lão đầu mau nói đây là vật gì khương phong lo lắng hỏi hắn vốn là người nhưng hắn đã nhập ma biến thành hàng thật giá thật huyết ma huyết ma nơi này tại sao có thể có huyết ma khương phong kinh hãi nếu thật là nói như vậy vậy có phải hay không nói huyết ma liền muốn nhập thế không có khả năng Gia hỏa này thoạt nhìn như là vừa mới biến thành huyết ma đối với huyết ma bản lĩnh còn nắm giữ được tương đối nông cạn nhanh đưa lửa nhỏ kêu đi ra hoạt động một chút đi do nó đối phó đám này dị tộc dễ như trở bàn tay đúng a khương phong nghĩ đến cái này dỗi tay ra một đoàn ngọn lửa màu vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn lửa nhỏ ra sức điểm đừng cho ta mất mặt không đợi hắn nói xong siêu một tiếng hỗn độn chi hỏa chính mình liền chui tiến vào trong huyết vụ ha ha khương phong không nghĩ tới ngươi còn như thế bảo vật vậy ta liền không khách khí người hỏa diễm miệng hơi mở liền phải đem hỗn độn chi hỏa hút vào trong bụng thế nhưng là mặc hắn ra sao dùng sức hỗn độn chi hỏa như cũ tại trong huyết vụ xuyên tới xuyên lui không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đáng giận đây là lựa gì thế mà ra đời linh tính người hỏa diễm giận dữ nhưng là trên mặt hai đám lửa lại trở nên càng thêm trướng mắt tiểu tử lửa nhỏ quá ra chỉ lo hấp thu trong hết vụ hỏa tinh chính sự đều không làm nữa Ngươi hay là để nguyên thần thứ hai tới đi kiếm linh lao đầu buồn bực nói ra lão hắc có thể. Khương Phong nghi ngờ nói đối phương là người, liền nhất định sẽ có thần thức, chỉ cần có thần thức, nguyên thần thứ hai liền sẽ dễ dàng đối phó nó. Tốt. Lão hắc đến lượt ngươi đi ra hoạt động một chút. Vụt, nguyên thần thứ hai từ Khương Phong trong Tứ Hải nhảy ra ngoài, bay thẳng lên không trung. Đối với bên ngoài tầng kia hỏa diễm đập xuống một trường. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, không có cái gì lực đạo, nhưng là trường lực những nơi đi qua, người hỏa diễm chung quanh huyết vụ liền giống bị gió thổi tan xương mỏng bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa người hỏa diễm khiếp sợ nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia toàn thân áo đen thân ảnh trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ nguyên thần khương phong nguyên thần xuất khiếu ngươi làm sao còn biết di động ta tuyệt không nói cho ngươi khương phong lánh lạnh nói cử coi như ngươi có được cường đại nguyên thần ta cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi người hỏa diễm cắn răng một cái hai đạo hỏa diễm trưởng ấn hướng về nguyên thần thứ hai đánh qua tới thật đúng lúc nguyên thần thứ hai song trưởng khẽ đạo nên đón tiếp lấy phanh song trưởng tương giao khí lãng quay cuồng chung quanh cây cối bị chấn động đến cảnh lá bay loạn một chút người tu vi thấp tức thì bị thổi đến ngã trái ngã phải thật là lợi hại khương phong nhìn lên trong bầu trời giao thủ hai bóng người âm thầm cảm khái đây mới thật sự là cường giả ở giữa chiến đấu a tiểu tử bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm nhanh giải quyết phía dưới tiểu nha đầu kia nàng cũng không thể lưu kiếm linh lao đầu nhắc nhở minh bạch khương phong thân hình thoát một cái đi vào liêu sinh tuyệt đại trước mặt đưa tay hướng nàng trộm tới đừng có giết ta đừng có giết ta liêu sinh tuyệt đại trong mắt tràn đầy hoảng sợ muốn chạy trốn lại bị một cố lực lượng vô hình giam cầm tại nguyên chỗ thả ta ra đúng khương phong một bàn tay phiến tại liêu sinh Tuyệt đại trên khuôn mặt trực tiếp đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua ân vì cái gì thực lực của nàng yếu như vậy? Khương Phong nghi hoặc không hiểu Khương Phong, ngươi lại dám đánh ta nữ nhân, ngươi hỏa diễm gặp Liêu Sinh tuyệt đại bị đánh mất xỉu, lập tức nổi giận đứng lên, một đôi cánh hỏa diễm ở sau lưng tạo ra, hướng về Khương Phong vọt tới nữ nhân của ngươi. Khương Phong sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai like ngươi ưa thích cái này quỷ doanh tông nữ nhân. Hắc hắc, đã ngươi ưa thích, vậy ta liền đem nàng mang đi, từ từ hưởng dụng. Muốn chết, người hỏa diễm hai mắt phun lửa, tay phải một chỉ, một đạo xích hồng sát tiệm điện hướng về Khương Phong vọt tới oanh. Khương Phong dưới chân lôi quang lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này ầm ầm. Xích hồng sắc tiệm điện rơi trên mặt đất, nổ ra một cái hố to sâu không thấy đáy, uy lực thật là khủng khiếp. Khương Phong biến sắc, cái này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải lột da Khương Phong. Đi mau, thực lực của người này đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn." Kiếm Linh lão đầu nhắc nhở còn muốn chạy. "Không dễ dàng như vậy, người Hỏa Diễm đã đuổi theo, từng đạo xích hồng sắc tiệm điện không ngừng mà rơi xuống, đem Khương Phong làm cho luống cuống tay chân hoành, lại làm một đạo tiệm điện rơi vào Khương Phong bên người, nổ ra một cái hố to, đem hắn nổ bay ra ngoài phốc. Khương Phong một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trở nên trắng bệ ha. ha. Khương Phong, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại cùng con chó một dạng? Ngươi hỏa diễm điên cuồng địa đại cười lên, mỗi một câu nói đều tràn đầy vũ nhục lao tử cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Khương Phong lau vết máu ở khoe miệng, cố nén trên người đau nhức kịch liệt, thôi động thể nội tất cả chi khí hướng về người hỏa diễm vọt tới hử. Không biết tự lượng sức mình, người hỏa diễm trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, tay phải một chỉ, một đạo lớn bằng cánh tay xích hồng sắc thiểm điện hướng về Khương Phong vọt tới hoanh, thiểm điện đánh trúng Khương Phong, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong, hào quang chói sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Khương Phong. Thiên Võ Đế quốc đám người kinh hô lên. Thiếu niên này là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng, nếu như hắn thường, như vậy chờ đãi bọn hắn chỉ có bị đào thải. Quang mang dần dần tàn đi, Khương Phong không nhúc nhích nằm trên mặt đất, quần áo đã bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là cháy đen vết tích, sinh mệnh khí tức yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi ha ha. Khương Phong, ngươi bây giờ đã là người phế nhân, chờ ta thu thập cái kia áo đen tiểu tử, lại đến thu thập ngươi, người hỏa diễm liếc qua trên đất Khương Phong, quay người hướng về Nguyên Thần thứ hai bay đi, đối thủ của ngươi là ta, Nguyên Thần thứ hai trong mắt hàn quang lóe lên. Tường đạo vô hình lực lượng thần thức hướng về người hỏa diễm mạnh vọt qua lực lượng thần thức, người hỏa diễm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên rẻ, ngọn lửa trên người cấp tốc co vào, tại trùng quanh thân thể. Hắn tạo thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, đem hắn cả người đều bảo hộ ở bên trong anh. Vô hình lực lượng thần thức cùng hỏa diễm vòng bảo hộ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại sóng xung kích đem trùng quanh cây cối nổ tận gốc, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, văng tứ phía phốc, người hỏa diễm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng lui về phía sau ra xa mười mấy trượng, mới đứng vững thân hình lại đến, nguyên thần thứ hai đắc thế không tha người, hai tay huy động liên tục, tường đạo vô hình lực lượng thần thức hướng về người hỏa diễm luân phiên đánh. Tới đang chết, người hỏa diễm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoán độc, ngọn lửa trên người lần nữa có vào, trở nên chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, đem hắn cả người gắt gao bao khỏa ở bên trong. Chương 541 Huyết ma tàn hồn Chương 541, huyết ma tàn hồn ong ong ong, lực lượng thần thức giống như thủy triều lần lượt đụng vào hỏa diễm trên vòng bảo hộ, chấn động đến người hỏa diễm phun ra từng thanh máu tươi lão ra hỏa, còn không thay ta nghĩ biện pháp sao nếu là ta chết đi, ngươi cũng xong đời. người hỏa diễm trong thất hải phát ra từng tiếng gào thét đường vội. ta đang suy nghĩ biện pháp, ta đoán cái này áo đen tiểu tử là khương phong cái thứ hai nguyên thần một tiếng nói giàn mua đồng dạng quanh quẩn tại người hỏa diễm trong đầu ta mặc kệ nguyên thần thứ hai hay là đệ tam nguyên thần, không còn điểm thực tế hành động ta liền không chịu nổi. vậy được rồi, ngươi cần phải nhớ kỹ tự ngươi nói qua nói, chỉ cần đột phá đến thánh nhân cảnh, liền vì ta tìm một cái có thể đoạt xá nhục thân. không có vấn đề, không phải liền là cụ hóa thần cảnh định phong thi thể sao? ngươi chỉ cần giúp ta giết tiểu tử này, hiện trường nhiều như vậy hóa thần cảnh nguyên thần tùy ngươi cướp đấy nói không chừng ngươi còn có thể nhất cử đột phá đến đoạt xá cảnh đâu đi đừng cho ta bánh vẽ tấn cấp đoạt xá cảnh nói nghe thì dễ ta liều mạng người hỏa diễm chỗ mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đoàn tia sáng yêu dị một cái mini bản hỏa diễm tiểu nhân từ trong quang mang đi ra hóa huyết đại pháp hỏa diễm tiểu nhân vừa ra tới liền hướng về nguyên thần thứ hai phát động công kích chỉ là đạo này công kích điều động không phải chân khí mà là một loại không giống với nhân loại ma công oanh hai đạo công kích đụng vào nhau bộc phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa kinh khủng tinh thần năng lượng dư ba đem hết thẻ chung quanh toàn bộ phá hủy mặt đất bị tạc ra từng cái hố to sâu không thấy đáy liền ngay cả xa xa ngọn núi đều bị chấn động đến kịch liệt lay động vô số cự thạch lăn xuống đến phanh hỏa diễm tiểu nhân bị đánh lui thân thể một trận lấp lóe mà nguyên thần thứ hai thì bay rớt ra ngoài trên người áo đen đã bị tạc đến rách nước lộ ra bên trong mở mịt hắc khí đáng chết vậy mà ngăn trở người hỏa diễm tức hồn hển giống giận hắn chẳng thể nghĩ tới cái này cả ngày như bức vô cùng lao ra hỏa vậy mà tại trong tay đối phương không có chiếm được nửa điểm tiện nghi lúc này thương phong trong tức hải kiếm linh lao đầu ngay tại con mắt không nháy mắt nhìn thấy cái kia cự thải nguyên thần đừng xem ta đã, đã tỉnh lại ta cũng biết ra hỏa này là ai Khương Phong sâu kín nói ra là ai không có quan hệ, ngươi định làm như thế nào? Vừa rồi ngươi bên trong thế nhưng là huyết ma tộc huyết lôi, loại công kích này thần quỷ khó phòng, khó đối phó. Ha ha, ngươi xem một chút lửa nhỏ, nó thế nhưng là lập công lớn. Khương Phong cười một tiếng, lập tức từ dưới đất đứng lên hử. Khương Phong, mệnh của ngươi thật là lớn. Người hỏa diễm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoạn lệ, xoay tay phải lại, xuất ra một khối màu lửa đỏ ngọc giản, đống nhiên bóp nát oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ người hỏa diễm trên thân bạo phát đi ra, không gian chung quanh phảng phất bị bóp méo bình thường, kịch liệt sóng gió nổi lên đây là cái gì? Khương Phong con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bản mệnh nguyên thần vừa mới nhận lấy kịch liệt chấn động, mình tới hiện tại hay là toàn thân vô lực đây là huyết ma tộc bí bảo, huyết thần ngọc giản, bên trong phong ấn một vị huyết thần cường giả ý chí, một khi bị kích hoạt, liền có thể mượn nhờ huyết thần cường giả lực lượng, tạm thời tăng cao tu vi. Bất quá loại phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, mà lại di chứng phi thường lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Kiếm Linh lao đầu trầm giọng nói ra huyết thần cường giả. Khương Phong hít sâu một hơi, đây chính là siêu việt nhân loại hóa thần cảnh tồn tại a. Huyết thần trạng thế Người hỏa diễm ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bộ phát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Toàn bộ bầu thiên đô biến thành một vùng huyết hải, vô số hỏa diễm cự long tại trong huyết hải xuyên thẳng qua, phát ra trận trận tiếng long ngâm không tốt. Chạy mau, kiếm linh lão đầu hét lớn một tiếng, vèo chui vào huyết linh trong kiếm cương phong, để mạng lại đi. Ta muốn đem ngươi đem đến cho ta xỉ nhục cả gốc lẫn lai toàn cẩm về người hỏa diễm cười lạnh một tiếng, tay phải một chỉ, một đạo thô to hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Khương phong bao phủ tại bên trong a. Khương phong phát ra một tiếng tiếng thiết đau đớn, thân thể tại trong cột lửa kịch liệt giằng co phốc, kiếm linh lão đầu một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn cùng Khương phong nguyên thần tương thông, Khương phong thụ thương, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng Khương phong. thiên võ đế quốc đám người cũng phát hiện tình huống bên này, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu hay là lo lắng chính các ngươi đi, hoặc là đem thân phận bài giao ra, ta liền để các ngươi đi cứu hắn. trúc dung âm hiểm cười nói nằm mơ, ngươi so với hắn thế nhưng là kém xa. long thú gầm lên giận dữ, há mồm chính là một ngụm long tức hử. Khương phong, đi chết đi! người hỏa diễm trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, tay phải lần nữa một chỉ, lại một đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, đem Khương phong cả người đều bao phủ tại bên trong anh, hỏa trụ rơi xuống. Đại địa run lẩy bẩy, một cái đường tính mấy trăm trượng hố sâu to lớn xuất hiện trên mặt đất, trong hố sâu hiện đầy cháy đen vết tích, khói đặc cuồn cuộn, thấy không rõ tình huống bên trong ha ha ha. Khương Phong, coi như thân thể ngươi cường đại, cũng ngăn không được huyết thần lực lượng, ngươi liền đợi đến hóa thành cho tàn đi. Người hỏa diễm đắc ý cười ha ha, phản phất đã thấy Khương Phong bị đốt thành cho bụi chẳng cảnh có đúng không? Một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên tại người hỏa diễm đỉnh đầu vang lên, để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng hay? Người hỏa diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái hình người kỳ lân thú đứng tại đỉnh đầu của hắn, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng trong một đôi mắt tràn đầy lửa giận cương phong người hỏa diễm biến sắc ngươi làm sao có thể còn sống hừ lưu hằng không nhớ ngươi còn sống còn biến thành huyết ma thật sự là khiến nhân loại mất mặt chỉ bằng loại công kích trình độ này cũng muốn giết ta cương phong cười lạnh một tiếng thân hình thoát một cái trong nháy mắt xuất hiện tại người hỏa diễm trước mặt một quyền đánh ra trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài phước người hỏa diễm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đụng gãy vô số cây đại thụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình cái này sao có thể ngươi rõ ràng đã bị huyết thần chi lực bao phủ làm sao có thể lông tóc không tổn tháo gì người hỏa diễm trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ hắn thực sự không nghĩ ra, khương phong là thế nào đạo thoát hỏa thần chi lực công kích thử, chỉ là huyết thần chi lực cũng nghĩ làm tổn thương ta. khương phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, hắn tại hỏa trụ rơi xuống trong nháy mắt, liền kích hoạt lên kỳ lân biến, đem tự thân huyết mạch hoán đổi thành huyết kỳ lân huyết mạch, thoải mái mà ngăn trở huyết thần công kích. phải biết, huyết kỳ lân là thần thú, huyết mạch của hắn thần thánh không thể xâm phạm đáng chết. người hỏa diễm tức hồn hển giống giận, lần nữa bóp nát một viên ngọc giản ha ha ha. Triệu Hoán bản tôn đi ra ngoài là phải trả giá thật lớn, một cái toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ bóng người to lớn chậm dãi từ trong ngọc giản đi ra, một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố quét sạch toàn trường. Khương Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được thân ảnh này cường đại, đây tuyệt đối là một cái siêu việt hóa thần cảnh tồn tại không sai, lại là huyết kỳ lân bộ tộc tiểu bối, bất quá, đáng tiếc là còn không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực. Cái gì? Khương Phong sững sờ, chính mình rõ ràng đã đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, hơn nữa còn bởi vậy đoạt lấy độc cô yến cùng thác bạn hồng liên thân thể, gia hỏa này làm sao lại nói mình không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực đâu? Ừ. Ngươi cũng bất quá là huyết ma một sợi tàn hồn thôi, thực lực cũng mạnh không đến đi đâu. Ngươi nói không sai, nhưng đối phó với ngươi tiểu bối này là đủ. Nói, bóng người to lớn kia một cước hướng về khương phong đạp xuống tới băng sân quyền. Khương phong thân thể tại đối phương khí thế phía dưới căn bản di động không được vị trí, đành phải dùng hết toàn lực đánh ra mạnh nhất một quyền âm ầm, nắm đấm cùng đối phương cự trường chạm vào nhau, đưa tới núi kêu biển gầm khí lãng, đem hết thể trùng quanh hóa thành một mịt. Cả mảnh thiên đô run lẩy bẩy, từng đạo vết nước không gian không ngừng lan tràn, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ bình thường. Bánh bánh bánh. khương phong cấp tốc lùi lại, gãy vô số đại thụ che trời thân thể lần nữa biến thành huyết nhân gia hỏa này quá mạnh khương phong âm thầm giật mình cái này huyết thần thân thể quả nhiên cường đại cho dù chính mình vừa rồi một quyền có ba mươi triệu cân lực lượng cũng vẫn không có thể gây tổn thương cho đến đối phương trái lại đạo cự ảnh kia chỉ là cứng đờ tiếp tục hướng về khương phong xung đến tiểu tử nhân loại khí lực cũng không nhỏ nhưng như thế vẫn chưa đủ đáng chết tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó nó khương phong trong lòng lo lắng và phần lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra hành chi hữu hiệu biện pháp tốt nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cổ áo truyền đến một trận núc ních một cỗ khí tức kinh khủng trào lên mà ra Chương 542, Chiến Hồn Sát Trận. Chương 542, Chiến Hồn Sát Trận. Kaka, ta tới đối phó hắn đi. Loại này cao đẳng linh hồn đối với ta hữu dụng nương theo lấy một tiếng dễ nghe đồng âm. Tiểu Thanh Tử Khương Phong trong cổ áo của bay ra, trong khoảnh khắc biến thành một đầu dài hơn mười trượng thanh long giám khi rễ Kaka nhìn ta đánh không chết người, nói. Tiểu Thanh lắc đầu vây đuôi một cỗ chân long uy áp trụt vào huyết ma tàn hồn trời ạ. Lại là một đầu chân long. Hẳn là cái này Khương Phong là người có thiên mệnh. Huyết ma tàn hồn lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Cho dù là chân chính huyết ma tại một đầu chân long trong mắt cũng như sâu kiến bình thường, huống chi vẫn chỉ là một sợi tàn hồn không đối. Ngươi là long hồn, cũng bất quá một đầu linh hồn thôi. Huyết ma tàn hồn trong mắt nhất thời toát ra khô nóng hung quang, nếu như có thể bắt được một đầu long hồn, vậy mình sẽ có cực lớn hy vọng tấn cấp huyết ma thần ý nghĩ của ngươi quá buồn cười. Sắp chết đến nơi còn muốn có ý đồ với ta." Tiểu Thanh nổi giận, chính mình lại bị một cái rác rời đến không có khả năng lại rác rưởi cấp thấp linh hồn ngấp nghé. Đây quả thực là đối với nàng lớn nhất vũ nhục giống, một tiếng bá đạo long ngâm vang tận mây xanh. Dẫn tới trên chiến trường ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này cái này Khương Phong thật lợi tiên, thế mà thu phục một con rồng. Trúc Dung cùng Hồng Sâm đều bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, đối phương cơ duyên và giàu có để bọn hắn từ cảm giác keo kiệt, thân là hoàng tử, chính mình quá nghèo. Đợi lát nữa võ kết thúc nhất định phải làm cho gia hỏa này mời khách tán cơm, vậy mà con ta bọn họ lén lén nuôi một con rồng. Kim Kha cùng Lưu Huyên Nhi trong mắt trừ hâm mộ, càng nhiều hơn chính là nghĩ đến rất nhiều ăn ngon ta đồng ý. Mặc Địch, Chu Trang cùng cùng Khương Phong tương đối quen mấy tên thiếu niên nhào nhào phụ họa không đợi. Lưu Đồng cùng Cao Nhu trăm miệng một lời, chỉ trọc cho một bên bản Hồng liền che miệng cười khẽ bên này chiến trường so sánh dưới dễ dàng nhiều phần lớn người tinh lực đều bị khương phong bên kia chiến trường hấp dẫn ra hỏa kia đến cùng là quái vật gì làm sao để cho ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên nghe nói đó là ma tộc huyết ma chuyên môn hút nhân loại huyết dịch cùng linh hồn a thật đáng sợ khương phong nhanh giết chết hắn thiên thủy đế quốc trong trận có người đột nhiên cao giọng hò hét đạo ngươi cái này lão lục đồng bạn của hắn nhao nhao quay đầu hướng hắn ném ánh mắt khinh bỉ hô hô hô tiểu thanh cấp tốc hướng phía dưới lao xuống toàn bộ phía dưới chiến trường thổi lên đẩy trời của phong cắt bay đá chạy để cho người ta mở mắt không ra ta muốn ngươi Tiểu Thanh mở ra miệng to như chậu máu, hướng về huyết ma tàn hồn cắn lại bị khóa chặt. Huyết ma tàn hồn hãi nhiên phát hiện không động được, chẳng lẽ mình linh hồn cùng đối phương so sánh trên lệch lớn như vậy sao? Sóng máu ngập trời. Huyết ma tàn hồn cắn răng một cái, đem còn sót lại không nhiều linh hồn huyền hóa thành có ăn mòn linh hồn huyết khí phát ra sâu kiến. "Xem ra ngươi căn bản không rõ ràng long tộc tương đại, cùng mình hèn mọn, ngươi bất luận cái gì công kích với ta mà nói đều là chất dinh dưỡng mà thôi." Tiểu Thanh không chút do dự, nuốt gọn đem những cái kia kinh khủng huyết khí nuốt xuống ngươi ngươi huyết ma tàn hồn cả kinh nói không ra lời. Sở linh hồn kia mỗi lần bị tiểu Thanh nuốt vào, hắn lập tức trở nên mờ đi ẩn. Dung mạo ngươi mặc dù xấu, nhưng hương vị mỹ vị lắm đây. Tiểu Thanh lẹ lưỡi liếm liếm quai miệng, một sợi nước bọt chảy xuống ngươi vậy mà huyết ma tàn hồn nhìn qua Tiểu Thanh ánh mắt tham lam, dọa đến nói không ra lời lưu hằng, coi như ngươi phản bội nhân loại, ngươi cũng nhất định là cái kẻ thất bại. Khương Phong đã khôi phục thương thế, hướng về người hỏa diễm lần nữa đánh ra một quyền lão hắc, lưu lại hắn, đừng để hắn chạy. Khương Phong chào hỏi một tiếng ngay tại dần dần áp chế Tiểu Hỏa Diễm người nguyên thần thứ hai đi mau. Hôm nay đã không thể làm, Tiểu Hỏa Diễm người thoát khỏi nguyên thần thứ hai dây dưa, vèo bay trở về người hỏa diễm cái bên trong giận. Khương Phong. Hãy đợi đấy người hỏa diễm trên thân ánh lửa một rực hóa làm một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa hèn nhát huyết ma tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng cũng nghĩ bỏ chạy nhưng tiểu thanh nơi nào sẽ đem miếng ngon đến miệng ném đi há mồm khẽ hấp còn lại nửa sợi tàn hồn liền bị nàng hút vào trong bụng ca ca ta ngủ tiếp một hồi các loại tỉnh lại ta liền lại lớn lên tiểu thanh biến trở về tiểu thanh xà bay trở về khương phong trong cổ áo hai người các ngươi nhìn đủ chưa khương phong sưu một tiếng bay đến trúc dung cùng hồng sâm trước mặt cười hì hì nhìn xem hai người bọn họ hự Tranh tài không được sử dụng phe thứ ba ngoại vật. Nếu như ngươi đối với chúng ta cũng sử dụng những thủ đoạn kia, ngươi coi như làm trái quy tắc, chúng ta số lượng ngươi cũng không dám. Trúc Dung gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phong con mắt, e sợ cho hắn gây bất lợi cho chính mình. Như thế liền tiện nghi những người khác ca. à? Ngươi nói đúng, bất quá ngươi yên tâm, đối với ngươi không cần dùng những thủ đoạn kia. Khương Phong nói giải trừ kỳ lân biến trạng thái, cái này biến thân là mạnh, nhưng quá tiêu hao chân khí. Muốn nói mạnh, mạnh nhất nên tính thần long biến, thế nhưng là long khí kia quá rất khan hiếm, mình bây giờ trên thân một chút long khí cũng không có, nếu là hội võ vậy ta liền cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận, nhìn xem ai so với ai khác mạnh. ta nghĩ ngươi kia cái gì thánh nhân chi nộ cũng tạm thời không dùng được đi. khương phong cười một tiếng, không có lá bài tới kia, cái này chúc dùng chính là cái đệ đệ. nói xong, khương phong hít sâu một hơi, đem huyết linh kiếm cầm trong tay. hiện tại tình hình chiến đấu khương phong cũng không lo lắng, mặc dù mình đội ngũ mới một trăm người, nhưng đối phương cộng lại cũng mới hơn một trăm năm mươi người. mặc dù so với chính mình nhiều người ra gần một nửa, nhưng bởi vì chính mình đội ngũ có chiến hồn, độc cổ cùng cơ quan chiến giáp gia trì, cùng đối phương cũng là đấu cái lực lượng ngang nhau. nhưng là hiện tại khương phong đã đưa ra tay. Cái thứ cán cân thắng lợi liền đã hướng lên trời Võ Đế quốc bên này nghiêng về tiểu giáp, ngươi cùng tiểu lang đi đối phó Hồng Sâm, ta tới đối phó hắn. Lúc đầu Khương Tiểu Lang cùng Hồng Sâm chiến đấu liền đã lấy được ưu thế, lại có Long thú gia nhập, Hồng Sâm trong khoảnh khắc liền sẽ thua trận tư phòng, một trận chúng ta rời khỏi, ngươi cùng chúc dung sự tỉnh ta không tham dự. Hồng Sâm tại Long thú cùng Khương Tiểu Lang áp chế xuống, kinh hoàng hướng về chiến trường chạy ra ngoài Thiên Thủy Đế quốc, đều theo ta đi. Càn bọn họ lại, không cần thả bọn họ đi. Khương Phong hét lớn một tiếng, Hoàng Nguyên Thân dẫn đầu những binh lính kia lập tức ngăn cản bọn hắn đường đi chiến hồn sát trận. Hoàng Nguyên Thân một tiếng gào to, năm mươi người đồng thời cao giọng gầm rú đứng lên thanh âm cao vút vào mây một thanh lạnh leo cự hình trường thương lơ lửng tại hồng sâm đám người phía trước uy áp nặng nề đàng đằng sắc khí khương phong ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm tuyệt sao hồng sâm bọn người dừng bước ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm khương phong hồng hình. ta khương mộ đối chuyện không đối người ta chẳng qua là cảm thấy ngươi so chúc dung khó đối phó một chút cho nên không dám tùy tiện thả ngươi rời đi ngươi chỉ cần giao ra năm mươi mai thân phận bài ta nên tha cho ngươi một mạng ngươi nằm mơ cho ngươi năm mươi mai ta liền bị loại Hồng Sâm vừa nói vừa móc ra một vật, hướng về không trung ném đi. Thiên Hà khốn ngựa trận, lập tức một mảnh thủy quang tại Khương Phong bọn người chung quanh hiện lộ mà ra, đem bọn hắn gắt gao bao vây lại. Biết Đế quốc chúng ta vì cái gì gọi Thiên Thủy Đế quốc sao? Cũng là bởi vì hôm nay Hà Chi nước, các ngươi sẽ được triệt để vây chết ở bên trong. Hồng Sâm khàn cả giọng mà quát không phải liền là một cái trận pháp sao? Nhìn ta cho ngươi phá đến. Khương Phong khép cười một tiếng, hai tay vung nhanh, hai tòa kéo trời kéo gió xoáy đột nhiên hình thành đi. Khương Phong hai tay hướng về phía trước đột nhiên đẩy, hai tòa gió xoáy lập tức xông vào Thiên Hà khốn ngựa trong trận hưu hưu hưu. Mới vừa rồi còn tại Khương Phong bọn người chung quanh nhộn nhạo thủy quang, đột nhiên như bị hai cánh tay mỏ đứng lên, nhanh chóng túm vào không trung, cái này cái này phá trận. Hồng Sâm khỏe miệng co giùt lại, không thể tin nhìn trước mắt trống không một giọt nước mặt đất, thân thể lập tức vô lực ngồi trên mặt đất Hồng Sâm. Ngươi không thể buông tha. Trúc Dung ở một bên sốt ruột địa đại hô. Nếu như Hồng Sâm tùy tiện liền đầu hàng, cái kia chỉ dựa vào bên mình lực lượng, khẳng định làm không qua Khương Phong bọn người Hồng Sâm, chỉ cần ngươi có thể kéo lại Phong, ta hứa hẹn chỉ cần thần hỏa đế quốc lấy được thắng lợi, ta đem đem tất cả lấy được điểm ban thưởng các ngươi một nửa, như thế nào? có làm hay không? ngươi nói thế nhưng là thật, không có nói láo, ngươi có thể làm chủ. Hồng sâm ánh mắt sáng lên, sắp chết người phảng phất lại thấy được hy vọng còn sống nhiều người như vậy đều nghe được, ta tất nhiên là giữ lời nói. Trúc Dung trong lòng mừng thầm, xem ra Hồng Sâm bị chính mình lừa dối thành công. chương 543 trọng tài vạn quân, chương 543 trọng tài vạn quân ngươi xác định có thể thay thần hỏa đế quốc hoàng đế làm chủ hồng sâm ý động nhưng vẫn là đối với trúc dung lời nói có chỗ hoài nghi ngươi yên tâm bình thường ta xác thực nói không tính số nhưng hôm nay loại trường hợp này ta nói liền nhất định có thể đạt được phụ hoàng tán thành trúc dung cực lực giải thích nói tốt vậy ta liền tin ngươi một lần hồng sâm không có lựa chọn nào khác lần trước thiên thủy đế quốc thu được tứ quốc hội võ người thứ ba năm nay nếu như có thể liên thủ thần hỏa đế quốc đào thải thiên võ đế quốc thiên thủy kia đế quốc chí ít liền có thể thu hoạch được người thứ hai hơn nữa còn có thể được đến thu hoạch không nhỏ chính mình cũng sẽ đạt được phụ hoàng ngợi khen vận dụng át chủ bài đi trúc dung hướng về hồng sâm lẫn nhau nhẹ gật đầu Hồng Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phong, từ trong nạp giới lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam thương phong, "Ngươi là có hay không nghe nói qua thủy thần chi lệ? Hôm nay ngươi may mắn thua ở nó trong tay, cũng không tính ngươi vô năng nói." Hồng Sâm đem viên kia hạt châu màu xanh lam ném không trung đủng, một tiếng thanh thúy nước ra âm thanh từ trên hạt châu truyền đến, lập tức từng đạo màu lam kia sáng từ bên trong phóng xạ mà ra đây là hơi nước, hào quang màu xanh lam chiếu xạ ở thiên võ đế quốc tuyển thủ trên thân, cảm giác cả ức, lạnh lạnh, vừa mới tiếp xúc làn da liền nhanh chóng xông vào trong thân thể hắn. "Có biến?" Khư Phong nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác số a à, tựa như là ấn chứng Khương Phong suy đoán, đã có Thiên Võ Đế Quốc thành viên bắt đầu tê liệt trên mặt đất dên dị lên, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu bảo vệ tốt bọn hắn. Khương Phong hô to, Long Thu cùng Khương Tiểu Lang lập tức đứng tại đội ngũ phía trước, cảnh giác nhìn xem muốn xông tới Thiên Thủy Đế Quốc thành viên hỏa thần nhìn chăm chú. Đúng lúc này, Trúc Dung nhảy vào không trung, vận dụng lá bài tẩy của hắn, một cỗ manh liệt hỏa diễm ở trong không khí chậm rãi ngưng tụ, tạo thành cả người toán nâng cao mười trượng hỏa diễm cự nhân, giống như viễn cổ hỏa thần giáng lâm bình thường. Hỏa diễm cự nhân nhìn về phía Thiên Võ Đế quốc bên này mọi người trong mắt ánh lửa lóe lên mấy chục đạo vô hình ba động bắn về phía phía dưới đám người nhanh lên mở ra chân khí hộ cháo khương phong hô to hắn bằng vào thần thức cường đại đã đánh giá ra ngọn lửa này cự nhân công kích thuộc về thần thức công kích thân ân cứ việc mọi người đều nghe khương phong lời nói chống lên chân khí hộ cháo nhưng trong miệng hay là phát ra từng tiếng kêu rên khương phong các ca, ca tại sao ta cảm giác lòng như lửa đốt Tiên tiểu nga gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giọt giọt mồ hôi ngăn không được trôi xuống dưới mẹ nó nhất định phải mau chóng trừ bỏ cái kêu hỏa diễm cự nhân khương phong hai chân giấm một cái liền muốn bay lên không nhưng một cái rêu cợt thanh âm từ bên cạnh truyền tới khương phong đối thủ của ngươi là ta hồng sâm đột nhiên ngăn ở khương phong phía trước giờ phút này hắn như là thủy thần giáng lâm toàn thân bị nồng đậm hơi nước vây quanh khí tức cũng biến thành vô cùng cường đại bại tướng dưới tay còn dám ra mặt khương phong không nói hai lời ngự kiếm chi thuật trong nháy mắt phát ra suy suy suy huyết linh kiếm tại hơi nước bên trong vừa đi vừa về cắt chém đem hơi nước chém mạng thiên phi vũ thế nhưng là hồng sâm cũng không có né tránh mà làm một mặt cơ tiếu nhìn xem khương phong ta giờ phút này là thủy thần chi thể công kích của ngươi đối với ta vô dụng phía dưới để cho ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta nói Hồng Sâm nhanh chóng hướng về Khương Phong lao đến, trên người hơi nước đồng thời hướng về Khương Phong bao phủ tới. Khương Phong ánh mắt ngưng tụ, thân hóa ngàn vạn kiếp quang, hướng về hơi nước chém đi qua rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hơi nước hướng về bốn phía kích xả ra, trên mặt đất nổ ra vô số cái hố. Làm sao bây giờ? Khương Phong ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời hỏa diễm cự nhân, bởi vì hơi nước duyên cớ, tình huống bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy như thế nào mới có thể công kích đến bên trong Hồng Sâm. Khương Phong đầu óc phi tốc vận chuyển, nếu như không có khả năng cấp tốc giải quyết đến Hồng Sâm vấn đề khó khăn này, nói không chừng liền đến đã không thể có. Ngựa lôi quyết khương phong song trưởng mở ra hai đoàn trói mắt lôi cầu ngưng tụ mã thành đây là lúc trước từ tiêu hà nơi đó lấy được công pháp bình thường hắn còn cơ hồ không dùng đến qua nó đi khương phong run tay một cái lôi cầu hướng về hồng sâm kích xạ mà đi ngươi làm sao còn sẽ lôi thuộc tính công pháp hồng sâm vừa nói xong thân thể liền bị lôi điện vây quanh hơi nước chẳng những không có khả năng ngăn cách lôi điện tương phản nó còn rất dễ truyền lôi điện tổn thương ẩm theo lôi điện nhập thể hồng sâm nhất thời bị điện giật đến ngã xuống đất ngất đi hử đây chính là ngươi gieo gió gặp bão khương phong đưa tay không chút do dự lấy xuống hồng sâm thân phận bài đến tận đây hồng sâm bị loại thoản tiện gỡ xuống hồng sâm lấy được thân phận của người khác bài khương phong lúc này mới nhìn về hướng chung quanh chiến cuộc không nhìn không biết vừa xem xét này khương phong một trận hoảng sợ giờ phút này thiên võ đế quốc lần này đến tuyển thủ trừ long thú khương tiểu lang cùng thác bản Hồng liên những người còn lại tất cả đều nằm ở trên mặt đất các ngươi vất vả bảo vệ tốt bọn hắn ta đi giải quyết cái kia hỏa thần nói xong khương phong bay lên bầu trời cùng hỏa diễm cự nhân xa xa tương đối lửa nhỏ ra đi phúc hỗn độn chi hỏa xuất hiện tại khương phong trước mặt ngươi xem một chút giá hỏa kia đúng hay không khẩu vị của ngươi nghe nói như thế phía dưới trúc dung kẹm chút té ngã cái này khương phong tâm thật to lớn a đây chính là hỏa thần còn sót lại một sợi tàn hồn a bảnh nghe xong khương phong lời này hỗn độn chi hỏa nổ ra huyễn hóa thành đầy trời hỏa tinh cấp tốc đem hỏa diễm cự nhân bao vây lại giống giống hỏa diễm cự nhân tựa như lưới đánh cá bên trong một con cá lớn tại hỏa tinh bên trong khắp nơi đi loạn nhưng là làm sao cũng không đột phá nổi hỏa tinh chói buộc tốt ngươi từ từ chừng trị nó ta xuống dưới hỗ trợ khương phong thả người này lên rơi vào trên mặt đất trúc dung nên hai ta tính toán chương mục. khương phong biến thân kỳ lân thú hướng về trúc dung đánh ra mạnh nhất một quyền ngươi dám Trúc Dung sắc mặt kỳ biến, hắn nhưng là vừa rồi gặp qua một quyền này, tự nhiên biết một quyền này lợi hại thánh nhân chi nộ. Với anh, một tiếng vang thật lớn, hai người hung hăng đụng vào nhau, hai người bọn họ trùng quanh mười trượng trong vòng tất cả mọi người bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất phốc. Trúc Dung máu tươi cuồn cuộn, hắn trước đó không lâu vừa mới dùng qua một chiêu này, giờ phút này căn bản không đạt được lần nữa dùng ra điều kiện. Nhưng vì ứng đối Khương Phong một kích này hắn cũng không có lựa chọn khác, mà Khương Phong lại bị một kích này chỉ là chấn động đến khí huyết của quận, liên tục lùi lại vài chục trượng, ha ha ha. Quả nhiên như ta sở liệu, ngươi thánh nhân chi nộ ngươi bây giờ căn bản khống chế không được bất quá khương phong không có lại thừa thắng xông lên mà là cực nhanh ở trong sân xuyên thẳng qua chỉ chốc lát sau liền dùng hỗn độn linh khí chữa khỏi tất cả thiên võ đế quốc đội viên thả vương hổ thẹn hoàng nguyên thân sắc mặt xích hồng, vừa rồi hắn năm mươi người đoàn mặc dù biểu hiện cực kỳ anh dũng nhưng ở hắn vượt xa bình thường chỉ huy phía dưới hay là thua trận ngươi làm được rất tốt cái này không có ngươi cấp tốc tổ chức người là chúng ta lúc phản công khương phong nhàn nhạt nói ra tuân mệnh thả vương hoàng nguyên thân cao giọng hô toàn thể đều có thế trận xung phong chiến hồn của vũ chúng ta cũng là sẽ không tiết kiệm linh thạch tiểu lệ còn nhiều cơ quan chiến giáp. Lưu Đồng giờ phút này mày liễu dựng thẳng, nàng từ khi ra đời đến nay, còn lần đầu ăn thiệt tỏi lớn như thế mẹ nó, lúc này mất mặt ném đến nhà bà ngoại, trở về không bị những người kia chết cười mới là lạ, lạ. Độc đi thiên hạ, sâu độc hỏa nhân gian. Tại 100 người ra sức phản công phía dưới, Thiên thủy đế quốc dư bộ cùng thần hỏa đế quốc sinh lực liên tục bại lui, tại bỏ ra gần 70 mai thân phận bài đại dưới sau, mới tại trúc dung dẫn đầu xuống chạy thoát đi thôi. Những người còn lại đã không đáng để lo. Khương Phong tính toán một chút trong tay thân phận bài, kết nối lại trên người bọn họ chính mình, hiện tại Thiên Võ đế quốc đã thu được 320 mai. Ban sơ năm chi đội ngũ bên trong chỉ có thiên võ đế quốc mới có tư cách leo lên hỏa thần núi, cho dù là còn lại 180 mai toàn bộ bị chúc dung thu hay được, bởi vì không đủ 200 mai, theo hội chiến quy tắc, bọn hắn cũng không có tư cách leo lên hỏa thần núi. Một ngày này, Thái Dương vừa mới dâng lên, khương Phong một đoàn người đã đi tới hỏa thần sơn sơn, sơn dưới chân trong một trấn nhỏ. xa xa nhìn lại, hỏa thần núi cao thẳng nhô mây, nguy nga chấn quan. Tại ở dưới chân núi, một thềm đá uốn lượn mà lên, thẳng tới đỉnh núi chữ vị. Hoan nênh đến, của các ngươi, một cái lao giả mặc bạch bào xuất hiện tại thôn trấn cửa vào. Ngắt ở Khương Phong bọn người trước mặt dựa theo quy tắc tranh tài, các ngươi hiện tại muốn đem thân phận bài toàn bộ nộp lên, sau đó mới có thể lên núi. Có sao?" Khương Phong nghi ngờ hỏi, hắn cũng không có nhớ kỹ Vạn Hồng nói qua lời này. Gặp Khương Phong một bộ không tin bộ dáng của hắn, lão giả mặc bạch bào hiển nhiên không cao hứng, "Ta là tứ quốc hội võ trạm cuối cùng trọng tài vật Quân, nếu như các ngươi không dựa theo ta nói làm, ta liền phán các ngươi bị loại. Sau đó do người thứ hai thay thế vị trí của các ngươi." Chương 544. Hỏa thân cung. Chương 544. Hỏa thần cung cái này Khương Phong do dự, hắn hiện tại không có khả năng đi tìm Vạn Hồng Sắc Minh người này thật dạ, trong giận hắn, nói không chừng đối phương thực sự làm ra để hắn hối hận cả đời sự tình đến tốt. Chúng ta thuận theo tiền bối chính là, Khương Phong nói, móc ra lấy được tất cả thân Phật bài, xong muốn qua trên thân những người khác thân Phật bài, hết thảy 320 mai, Khương Phong từng mai từng mai cẩn thận leo lau rồi một lần, sau đó đem nó hắn cẩn thận giao cho Vạn Quân ha ha ha. Thiên Võ Đế quốc người thứ nhất không gì hơn cái này. Bản nhân lược thi tiểu kế, không nghĩ tới ngươi liền ngoan ngoãn liềnvarphi vào. Chúng ta sẽ còn lại gặp nhau, nói xong, Vạn Quân nguyên địa lưu lại một bãi nước đá biến mất không thấy gì nữa ninh vương chúng ta bị lừa hoàng nguyên thân ngơ ngác nhìn Khương phong không tin vừa rồi phát sinh sự tình là thật đúng vậy an ninh vương chúng ta tất cả cố gắng đều ở phí, cùng hoàng nguyên thân cùng nhau những quân sĩ khác từng cái dậm chân đấm ngược các ngươi chơi cái gì muốn đối với ninh vương bất kính sao Phần vân những người khác tất cả đều vây quanh sát mặt khó coi chừng mắt đối phương ha ha ha Khương phong ngươi cũng có hôm nay chúng ta không có leo núi tư cách không nghĩ tới ngươi lại đem thiên võ đế quốc cơ hội làm mất rồi thật sự là thật là tức cười trúc dung bọn người từ phía sau đuổi theo bọn hắn nhìn thấy vừa rồi chuyện toàn bộ quá trình ngươi cười đủ chưa Khương Phong bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trúc Dung một chút Vạn Quân tiểu tặc, cút ra đây cho ta. Khương Phong hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời Phong Vân biến sắc, Hỏa Thần Sơn một đạo trước bạch quang bắn ra Vạn Quân, ngươi quá vô sỉ. Thế mà sử dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Lưu Đồng bọn người nhao nhao chỉ trích. Vạn Quân bị Khương Phong khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ Khương Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trúc Dung không hiểu hỏi hử. Vừa rồi Vạn Quân hẳn là giả mạo khương phong lớn tiếng nói thuật dịch dung của hắn mặc dù tinh diệu nhưng là chạy không khỏi thần thức của ta dò xét các ngươi ngẫm lại nếu như hắn thật sự là vạn quân làm sao có thể không xuất hiện tại trạm cuối cùng lại chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta đây khương phong tiểu nói này mọi người mới bừng tỉnh đại nộ hướng hồ người kia toàn thân tản ra là khí tức băng lãnh cùng này vạn quân tiền bối một chút cũng không giống a vậy chúng ta đi đổi trúc Dung ánh mắt lưu chuyển dẫn theo thần hỏa đế quốc cùng thiên thủy đế quốc người hướng về vạn quân đảo tẩu phương hướng đuổi theo chút điện hạ chờ chúng ta một chút hoa nguyên thân mấy người cũng muốn đi đuổi không cần để bọn hắn chính mình đuổi theo đi. Khương Phong cười một tiếng, giống như căn bản không có đem mất đi thân phận bài sự tình để ở trong lòng Ninh Vương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Nguyên Thân bọn người nhao nhao nhìn về phía Khương Phong, chờ đợi hắn quyết sách. Không có thân phận bài, nhóm người mình còn có thể làm gì? Hỏa Thần Sơn là nhất định phải bên trên, bởi vì chúng ta có cái này." Khương Phong nói, hướng về không trung vây tay một cái đến. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi đưa cho vạn quân những cái kia thân phận bài lại lần nữa xuất hiện tại Khương Phong trong tay đi thôi. Khương Phong thả người nhảy lên, phía trước hướng về Hỏa Thần Sơn dưới chân chạy như bay đi, trong lòng mọi người tảng đá rốt cục rơi xuống trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. chân núi đã có thật nhiều người đang chờ đợi người thằng đến. ấn lên một giới thời gian, tên thứ nhất này sớm nên đến nơi này nguyên lai là thiên võ đế quốc ly vương. tên thứ nhất này thế nào lại là bọn hắn? nhìn thấy người tới không phải bọn hắn trong tưởng tượng chân võ đế quốc người, lập tức sững sờ ta nghe nói chân võ đế quốc trung nguyên anh điện hạ là cái thứ nhất bị đào thải. a, còn có việc này, không phải là khương phong đào thải hắn đi? rất có thể, khương phong đám người đi tới hỏa thần sơn dưới chân, gặp được tứ quốc hội võ người tổ chức những người khác hiện tại có thể đem thân phận bày cho lão phu đi vạn quân buồn bực hướng về khương phong đưa tay ra vô duyên vô cơ đất bị khương phong mắng một câu là ai cũng sẽ không cao hứng vạn quân tiền bối mới vừa rồi là van bối đắc tội ta xin lỗi người nói khương phong hướng lấy vạn quân thật sâu bài tính toán việc này cũng không thể toàn đoán người là cái kia giả mạo nhân tuyển của ta chọn thời cơ quá tốt rồi vạn quân khoát tay áo hắn vô ý cùng một tên tiểu bối phát sinh tranh chấp húng chi khương phong trên đường đi biểu hiện hắn toàn bộ hành trình nắm giữ tiểu gia hỏa này quá không tầm thường trên người có quá nhiều bí mật tốt các ngươi leo núi đi nhớ kỹ tại leo núi trong quá trình các ngươi có lẽ sẽ gặp được kỳ ngộ cũng không nhất định kỳ ngộ sẽ là cái gì?" Khương Phong nghi ngờ hỏi ta cũng không biết, ta chỉ biết là đây là một tòa thần sơn, có người truyền thuyết từng tại bên trong phát hiện qua thần tích. Vạn Quân Nước mơ nói. Khương Phong mỉm cười, cũng không trả lời lại, xuất lĩnh lấy đám người hướng về đỉnh núi xuất phát. Một nhóm 100 người xuyên thẳng qua ở trên núi trong rừng rậm. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, trên đường đi, có khi sẽ ở trên một thân cây phát hiện một gốc linh chi ngàn năm. Còn có người vậy mà tại một con sông bên cạnh trong khe đá nhặt được một gốc vạn năm hà thủ ô đều phân tán ra, tìm kiếm tiến lên, nếu không có quy định đến đỉnh núi thời gian, Cái kia Khương Phong liền dứt khoát đem leo núi quá trình xem như là đi ra du ngoạn thời gian, Ninh Vương mau nhìn. Đó là cái gì? Có người ở phía trước đột nhiên hô lớn. Khương Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng chỗ có một tòa cao lớn cung điện, cửa cung điện phía trên trên tấm bảng viết ba cái hỏa hồng chữ lớn. Hỏa Thần Cung. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hỏa Thần Sơn trên có Hỏa Thần Cung. Khương Phong bực hắn ở Thiên Võ Học viện trên cổ tịch đang giảng đến Hỏa Thần Sắt lúc, cũng không có ghi chép qua có Hỏa Thần Cung thuyết pháp này, đây chẳng lẽ là Vạn Quân nói kỳ ngộ phải không? Mau nhìn. Có lửa, đám người đến gần phát hiện tại cung điện trung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng đem trọn tòa cung điện bao khỏa ở trong đó Khương phong bọn người không dám thất lễ nhao nhao triệu hồi ra chân khí hội cháo cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua biển lửa tiến vào hỏa thần cung bên trong hỏa thần cung bên trong trống rỗng không có bất kỳ cái gì bảy biện chỉ có trung ương bảy biện một tấm bàn đá trên bàn đá để đó một viên ngọc giản trong này sẽ là gì chứ mặc định đại hỉ quá đỗi đây nhất định là bảo bối gì hắn không khỏi bàn tay hướng về phía ngọc giản thế nhưng là khi hắn tay vừa mới muốn chạm đến ngọc giản lúc một đạo kháng cự chi lực đột nhiên tại trên ngọc giản sinh ra đem hắn tay bắn ra đến cao cao để cho ta tới thử một chút, tiểu nha đầu tiền tiểu nga chạy tới, cũng đem bàn tay tới bành, đồng dạng, tay của nàng cũng bị bắn lên hử, không để cho đụng chạm đi. Tiên tiểu nga đành phải buồn bực lui sang một bên ta đến. Ta đến, bốn. Kết quả, đều không ngoại lệ, ai cũng không thể thành công đem ngọc giản cầm ở trong tay phong lang, ngươi thử một chút đi. Thất bạn Hồng Liên vừa mới buồn bực đi xuống, hắn cho là Khương Phong là người có đại khí vận, nói không chừng hắn có thể thu đến cùng người khác không giống với hiệu quả của ta. Ta cũng tới thử một chút. Khương Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, đưa tay chụp tới ngọc giản. Mọi người thấy Khương Phong xuất thủ, tất cả đều im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Khương Phong kích hoạt lên tinh thần quyết, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tới thành công, gặp Khương Phong tay không trở ngại chút nào cầm lên Ngọc Giản, mọi người nhất thời hoan hô lên oanh. Đúng lúc này, Ngọc Giản quang mang đại tác, sau một lát, một cái bóng người màu đỏ rực xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, lão phu chính là Hỏa Thần cung đợi thứ nhất cung chủ Trúc thiên Thọ, hoan nên ngươi đi vào Hỏa Thần cung màu lửa đỏ thân ảnh mỉm cười, ngươi chắc hẳn rất kỳ quái, lão phu tại sao lại chờ đợi ở đây ngươi? Trên thực tế, lão phu sớm đã ngờ tới, tứ quốc hội võ cuối cùng đứng ở chỗ này sẽ là các ngươi cái gì, mọi người khác nghe vậy, đều là quá sợ hãi các ngươi không cần kinh ngạc, đây là lão phu lưu lại khảo nghiệm màu lửa đỏ thân ảnh tiếp tục nói, lão phu cả đời không có con cái, tiếc nối duy nhất chính là không thể tìm tới một vị thích hợp người thừa kế, cho nên lão phu cố ý tại đây đợi người hữu duyên, để hoàn thành lão phu tâm nguyện. trời không phụ người có lòng, lão phu rốt cục chờ đến ngươi. đương nhiên, để báo đáp lại, lão phu sẽ đưa cho mặt khác các vị một phần lễ vật. màu lửa đỏ thân ảnh nói, vung tay lên, một tấm phong cách cổ xưa quyển trục giao cho khương phong trong tay, trong tay người khác cũng đều nhiều hơn một cái nho nhỏ hộp ngọc đây là lão phu vì người chuẩn bị truyền thừa. Hỏa thần quyết chỉ cần hiểu thấu đáo trong đó một phần mười hảo rượu, ngươi liền có thể nhẹ nhõm trở thành mảnh đại lục này đệ nhất cường giả, thậm chí phi thăng thành thần cũng không phải là không thể được. Chương 545. Đang đỉnh Hỏa Thần Sơn. Chương 545. Đang đỉnh Hỏa Thần Sơn. Trúc Thiên Thọ thần thức truyền âm cho Khương Phong tiền bối đây là cái gì phẩm giai công pháp? Khương Phong đại hỉ quá đỗi, Hỏa Thần cung đời thứ nhất cung chủ đồ vật khẳng định không giống bình thường ai, ta cả đời truy cầu vô thượng tu vi, nhưng cuối cùng lấy được bộ công pháp kia lại là để cho ta có chút thất vọng. Chúc Thiên Thọ lắc đầu a Khương Phong một trận đe bại xem ra chính mình đối với cái này cho không độ vật kỳ vọng quá lớn rồi cái này nếu như là một bộ tạo hóa cấp công pháp ta liền có hy vọng tấn cấp tổ cảnh đáng tiếc nó chỉ là một bộ siêu thần cấp công pháp ta cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước thật cảnh ngoa tạo lao đầu này nói chuyện cũng quá thở mạnh siêu thần cấp công pháp làm sao tại trong miệng hắn nói đến giống như là rau cải trắng bình thường qua quýt bình bình khương phong âm thầm đau khổ đạo tiền bối ngươi biết quỷ doanh tông sao khương phong hỏi dò quỷ doanh tông thứ gì trúc thiên thọ nghi ngờ nhìn về phía khương phong a nó là thủy lam tinh phản đồ đầu phục hắc tinh hắc thần bọn hắn muốn khống chế thủy lam tinh sau đó hiến cho hát thần khương phong nhẹ nhàng nói ân thời đại nào đó đều có phản nhân loại ra hỏa cái này chẳng có gì lạ bọn hắn rất mạnh sao trúc thiên thọ nhàn nhạt hỏi nghe nói cái kia hát thần là tổ cảnh tồn tại cái gì trúc thiên thọ rốt cục động dung hay xem ra nhân loại địch nhân rất cường đại ta nhất định phải làm những gì trúc thiên thọ trầm tư một lát ngẩng đầu như vậy đi ngươi qua đây khương phong nghi ngờ đi tới ta chỉ có đem ta còn sót lại chút tu vi ấy truyền cho ngươi ngươi là thiên mệnh người lấy hậu nhân loại cần nhờ ngươi trúc thiên thọ vừa dứt lời Một cú cường đại đến để Khương Phong cảm thấy hít thở không thông lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, Khương Phong thân thể run rẩy kịch liệt lấy, như là muốn vỡ ra bình thường. Theo lực lượng tràn vào, Khương Phong thể nội nguyên bản đã báo hòa kinh mạch bị cấp tốc mở rộng, nguyên bản đã đạt tới cực hạn cảnh giới cấp tốc kéo lên. Khương Phong từ hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, nhảy lên mà trở thành hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả. Khương Phong cảm giác được ý thức của mình phảng phất siêu thoát ra chỗ không gian này, hắn không cần vận dụng thần thức liền đã có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ Hỏa Thần Sơn một ngọn cây cỏ, thậm chí cảm nhận được Hỏa Thần Đế quốc ở khắp mọi nơi. Nuôi hình muôn vẻ đông đảo chúng sinh đây hết thảy đều để Khương Phong cảm thấy không thể tin, thậm chí có chút kinh dị, đây chính là trúc thiên thọ nói tới còn sót lại lực lượng sao? Còn có một việc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi." Trúc Thiên Thọ đột nhiên mở miệng nói ra, "Đang tu luyện Hỏa Thần Quyết lúc, ngươi lại nhận Hỏa Thần Quyết tâm ma quấy nhiễu. Bất quá, không cần lo lắng, Hỏa Thần Quyết tâm ma sẽ chỉ ở mỗi lần ngươi đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có thể xuất hiện, nếu như ngươi có thể vượt qua đi, ngươi liền sẽ hấp thu tâm ma lực lượng, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu nhân loại đánh bại Hắc Thần xâm Lấn vừa dứt lời chúc thiên thọ thân ảnh dần dần trở thanh ngạn cuối cùng hoàn toàn biến mất giống như chưa từng có xuất hiện qua bình thường khương phong thật lâu lên người cái này chưa từng gặp mặt người xa lạ vậy mà vì nhân tộc đại nghĩa vô tư đem lực lượng chuyển cho chính mình vĩnh viễn biến mất tại bên trong dòng sông thời gian phong lang, ngươi không sao chứ nhìn thấy khương phong thật lâu không nói tháp bạc hồng liên lo lắng mà hỏi thăm không có việc gì chỉ là có chút thất thần khương phong lắc đầu nhìn về hướng trong tay sách cổ đây chính là hỏa thần quyết sao hắn nhẹ nhàng triển khai sách cổ khúc dạo đầu bốn chữ lớn tình lình đang nhịn lịch thiên cảnh bệnh khương phong lập tức hít một hơi lanh khí vẹn vẹn bốn chữ lớn liền tản ra lực lượng làm người ta sợ hai ta sẽ thật tốt tu luyện chúc thiên thọ tiền bối ngươi yên tâm đi khương phong ở trong lòng âm thầm thể phong lang chúng ta muốn tiếp tục leo núi sao tháp bạc hồng liên hỏi đương nhiên chúng ta còn muốn leo lên đến đỉnh núi khương phong thu hồi sách cổ kiên định nói mau nhìn hỏa thần cung biến mất chung quanh truyền đến một tràng thốt lên âm thanh khương phong hướng bốn phía nhìn lại đã thấy nơi nào còn có vừa rồi hỏa thần cung có chỉ là cự thạch gầy trơ xương cùng cổ thụ tre trời hồng liên ngươi đạt được cái gì khương phong tò mò hỏi một viên có thể tăng trưởng một năm tu vi đan dược, giống như bọn họ thác bạc hồng liên mí môi cười nói hiển nhiên đối với lễ vật này phi thường hài lòng nghỉ ngơi một canh giờ ngươi đem lấy được đan dược luyện hóa sau chúng ta lại leo núi thương phong hô lớn nói hắn là nghĩ như vậy phục dụng đan dược hẳn là đại đa số người đều sẽ tấn cấp hóa thần trung kỳ dạng này gặp lại biến cố gì cái này một trăm người chính là một cô không thể coi thường sinh lực đám người gieo họ bọn hắn đã sớm muốn phục dụng viên đan dược này chỉ là trở ngại phải hoàn thành tứ quốc hội võ còn lại quá trình không nỡ đem đan dược thu vào trong nạp giới hiện tại gặp thương phong để bọn hắn giờ phút này liền phục dụng, cũng nhịn không được mừng rỡ công tử nhân loại đan dược chúng ta không dùng đến liền cho ngươi đi, Long thú đi tới, đem viên đan dược kia giao cho Khương Phong trong tay đại ca, ta cũng là Khương tiểu lang đồng dạng hưởng dụng không được viên này quý giá đan dược cái kia tốt, những này cho các ngươi. Khương Phong thu hồi đan dược, móc ra hai khối lớn chừng bàn tay linh thủy giao cho trong tay bọn họ, nắm chặt luyện hóa, nói không chừng các ngươi cũng sẽ tấn cấp ngũ giai tam tinh. giống giống, hai thú cao hứng ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn cách tấn cấp đã càng ngày càng gần, lục giai thú hoàng mới có thể được cho chân chính vương giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỏa thần sơn bên trong không ngừng truyền ra sóng linh khí, cái này khiến chân núi cùng trên đỉnh núi đám người đầy bụng nghi hoặc. Trên núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một canh giờ trôi qua, mọi người đã hấp thu gần một nửa dự lực, cho dù rằng này, cũng đã có hơn 30 người tấn cấp Hỏa Thần cảnh trung kỳ đi thôi. Không có khả năng lại để cho người ta đợi. Khương Phong chào hỏi một tiếng đám người, tiếp tục đi tới. Sau một ngày, đám người rốt cục đi tới Hỏa Thần Sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một mảnh trống trải, bốn phía mây mù lượn lờ, phảng phất đưa thân vào tiền cảnh bình thường không hổ là một tòa truyền kỳ thần sơn. Khương Phong nắm nhìn bốn phía, nói một mình các ngươi mau nhìn, nơi đó có một tòa cung điện. Mặc địch đột nhiên chỉ về đằng trước hô đám người thuận mặc địch ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững ở đó. Cung điện toàn thân kim hoàng, tản ra hào quang chói sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần miếu. Khương Phong thấy rõ trước cung điện bảng hiệu, phía trên thình lình viết hai cái kim quang lóng lánh chữ lớn chúng ta vào xem. Khương Phong dẫn đầu cất bước đi hướng thần miếu đám người theo sát phía sau, đi vào tòa này thần bí trong thần miếu. Trong thần miếu bộ, thờ phụng một tôn to lớn tựa thần, tượng thần khuôn mặt uy nghiêm, quan sát chúng sinh, để cho người ta không khỏi sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Tại trước tượng thần trưng bày một cái cỗ lão lưu hương, trong lưu hương thiêu lốt lên ba nén hương quỳ lệ, một cái chống trải thanh âm truyền đến, để tâm thần của mọi người chấn động theo. Khương Phong bọn người cung kính quỳ gối trước tượng thần, não hải không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo đột nhiên, tượng thần hai mắt hiện lên từng đạo kim quang chiếu xạ tại dưới đáy quỳ lệ trên thân mọi người, để bọn hắn cảm thấy một trận không hiểu ấm áp. Sau một khắc, Khương Phong cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong tượng thần tuôn ra, dọc theo thân thể của hắn tiến vào hắn kỳ kinh bất mãn. Nguồn lực lượng này cường đại dị thường, để Khương Phong trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng phong lang, ngươi thế nào? Tháp Bạt Hồng Liên phát hiện Khương Phong dị dạng lo lắng mà hỏi thăm ta không sao khương phong lắc đầu sau một lát kim Quang biến mất nguồn lực lượng kỳ dị kia cũng biến mất không còn tăm tích giống như không có gì thay đổi à mặc địch nhìn một chút khương phong nghi ngờ nói có lẽ biến hóa không ở trước mắt đi tháp bạn hồng liên mỉm cười nói có lẽ đi khương phong cũng không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ có thể tạm thời không để ý tới tốt các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành đều đi ra đi thần miếu chuyển ra ngoài đến một đạo thanh âm uy nghiêm xin hỏi tiền bối chúng ta thu được tứ quốc hội võ thắng lợi có thể được ban thưởng gì khương phong hướng về không trung hô ân các ngươi làm được rất tốt cũng là kỳ trước đến nay đối với hội võ quy tắc nhất có ý nghĩa một giới một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người sau người nó đi theo mười mấy tên hình dáng uy nghiêm láo giả lao phu thiên vấn đạo nhân là tứ quốc hội võ người tổ chức thủ lĩnh các ngươi ban thưởng để cho ta đến ban phát nói ngón tay búng một cái một viên nạp giới bay vào khương phong trong tay trong này có linh thật tượng phẩm năm triệu mai linh tinh một trăm thiên giai bảo giáp một trăm kiện xích long sơn mạch 5 năm năm quyền khai thác chứng minh khế ước ngoài ra còn có quỷ doanh tông đặt cửa một nghìn mai linh tùy tiền đặt cược mặt khác còn có hỏa thần đế quốc huyết ma bí quật thiên thủy đế quốc thủy thần di tích cùng chân võ đế quốc chiến trường thời viễn cổ chuẩn nhập chứng minh chương năm trăm bốn mươi sáu quyết chiến thiên vấn đạo nhân nghe chút thần sắc có chút nghiêm túc chậm chậm nói ra thành lập chu quỷ đồng minh chúng ta đã từng cân nhắc qua chỉ bất quá quỷ doanh tông thực lực cường đại lại hành tung quỷ bí chúng ta khó mà truy tung đến nơi ở của bọn hán mà lại chúng ta các đế quốc cùng tông môn thực lực phân tán rất khó đoàn kết nhất trí bất quá đề nghị của ngươi ngược lại là cho chúng ta một lời nhắc nhở chúng ta có thể đếm thử thành lập một cái lâm thời chu kỳ liên minh, đem các đế quốc tinh anh triệu tập cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng quỷ doanh tông. tốt. khương phong lập tức hai mắt tỏa sáng, nếu quả thật có thể thành lập chu kỳ liên minh, vậy hắn liền rất tiên tâm tạ ơn tiền bối. khương phong kích động hướng thiên vấn đạo người hành lễ nói tạ ơn tốt, các ngươi trở về đi. các ngươi ban thưởng đều tại trong nạp giới, về phần các ngươi sau khi trở về an bài, ta tin tưởng các ngươi trong lòng mình đều nắm chắc. thiên vấn đạo nhân phất phất tay, ra hiệu đám người có thể rời đi hỏa thần sơn đám người nao nao đứng dậy, cung kính hướng thiên vấn đạo người cáo tử. rời đi thần miếu, đám người dưới đường đi núi mới vừa đi ra sân môn, liền thấy dưới núi hỏa thần đế quốc người ngay tại mong mọi cung trông mong chúng ta thắng, mặt địch la lớn mặt thuế, hỏa thần đế quốc mọi người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng cái này một tính lịch sử thắng lợi phong lang, chúng ta mau trở về đi thôi, đế quốc hoàng đế hẳn là trợ gấp. các bạn hồng liên khẽ cười nói tốt, về nhà. đúng lúc này, siêu siêu siêu, khương phong bọn người bên người xuất hiện bốn mươi mấy người áo đen, bọn hắn từng cái khí tức cường đại, cầm trong tay trường đao khương phong, lúc này ngươi có thể chạy không được, đứng tại phía trước nhất một người khương phong nhận, chính là đã từng chặn giết qua hắn tỉnh giác làm sao? các ngươi quỷ doanh tông hay là chưa từ bỏ ý định sao? Nhất định phải cùng ta đối nghịch sao?" Khương Phong lanh thanh nói ra cùng ngươi đối nghịch là của ngươi vinh hạnh, ngươi khác còn không có tư cách này. Tình giác cùng vọng nói, "Ngươi biết phía sau những này vị là người nào sao?" Bọn hắn đối với hạ giới tới nói, đều là Hóa Thần cảnh đỉnh phong cường giả, ngươi còn muốn dây rựa sao? Ha ha ha. Khương Phong cùng tiếng một tiếng, "Nếu như nói nửa năm trước các ngươi Hóa Thần cảnh đỉnh phong còn để cho ta có chỗ cố kỵ, nhưng là hiện tại, ta xem bọn hắn như chó đất." Khương Phong nói, hướng về bên cạnh Long thú cùng Khương Tiểu Lang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để bọn hắn mang thiên võ đế quốc người đi. Đối mặt Hóa Thần cảnh cường giả tối đỉnh, Những người này căn bản không có cùng đánh một trận tư cách, vừa động thủ khẳng định sẽ xuất hiện thương vong cực lớn lao đại. Ta không đi, cùng lắm thì vừa chết. Khương tiểu lang hóa thân một đầu hình thể vượt qua cao hơn hai trượng đại hắc lang, tại đỉnh đầu của nó có nhất một cái bộ lông màu vàng nóng công tử. Đừng đuổi chúng ta đi, ở cùng với ngươi thời gian, ta rất vui vẻ. Long thú phi trên không trung, sau lưng mọc lên hai cánh, mỗi một lần vỗ, đều sẽ nổi lên hai cỗ cuồn phong phong lang. Ngươi không cần đuổi ta, chúng ta đồng sinh cộng tử. Tháp bạn hồng liên mỉm cười, nắm chặt cương phong tay, thâm tình nhìn qua ánh mắt của hắn thả vương. Chúng ta là quân nhân đế quốc, bảo gia vệ quốc, chết thì mới dừng. Hoàng nguyên thân trưởng thường trong tay nhất cử, cùng các vị quân sĩ cùng một chỗ hô to lên cửa phòng. Mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không phải thứ hèn nhát, là sẽ không lâm trận lùi bước. Mặc địch biến thân cơ giáp trạng thái, nhìn chằm chằm đối diện quỷ doanh tông đám người, không có nửa điểm e ngại tiểu đệ. Ta khi dễ ngươi còn không, có khi dễ đủ đâu, làm sao lại bỏ ngươi mà đi? Nhị ca, ta không muốn kiếp sau. bốn. Ha ha ha. Một đám sâu kiến một dạng rất rưởi, chờ một lát, các ngươi đều sẽ thành quỷ doanh tông nô lệ. Tỉnh dã vui vẻ cười to, hắn quay đầu lại nhìn xem chư vị mới vừa tới đến hạ giới viện quân cung giả. Các vị đại nhân, đừng đợi, động thủ đi tra, vì một tên tiểu bối để cho chúng ta những này huy động nhân lực, chủ thượng càng như thế để mắt hắn. Người né qua một bên, để cho ta giam giữ hắn chính là nói, một vị hóa thần cảnh đỉnh phong đại năng đi lên phía trước, tay điểm Khương Phong nói ra ngươi chính là chủ thượng chỉ tên muốn cương trận. "Tuổi con nhỏ, để nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì." Nói, người này thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, đưa tay hướng hắn trộm tới bảnh. Khương Phong nhẹ nhàng vất tay, phát sau mà đến trước, một quyền đánh vào này tại lồng lực, trực tiếp đem hắn đánh thành một đám huyết vụ. Chết. Hình thân câu diện. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy ngươi ngươi làm sao lại mạnh như vậy tỉnh giã hoảng sợ nhìn xem Khương phong không chỗ ở lui lại mạnh lại là một tiếng bạo hưởng lại nhìn tỉnh giã đã chết đến mức không thể chết thêm liền ngươi nói nhiều Khương phong ghét bỏ xoa xoa máu tươi trên tay như vậy đi các ngươi chỉ cần lưu lại các ngươi nạp giới lập tức trở về thượng giới ta liền tạm thời tha các ngươi một mạng hiện trường hay là không một người nói chuyện chỉ là những quỷ kia doanh tông người từng cái không chỗ ở lui về phía sau bọn hắn nhìn về phía khương phong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ các vị đại nhân hắn chỉ có một người chúng ta phân ra mấy người đi bắt hắn bằng hữu hắn còn không phải thúc thủ chịu chói Nói chuyện chính là sơn khẩu chính trạch, hắn gặp tỉnh giã đã chết, trong lòng nhất thời như chút được gánh nặng. Giếng này giã luôn muốn cùng hắn tranh ngay sau đó giới tinh sứ, khắp nơi cùng hắn đối nghịch ngươi quên hết tất cả đi, không biết tỉnh giã chết như thế nào. Khương Phong chỉ là một cái thoáng liền đến, đến trước mặt hắn, đưa tay liền tóm lấy cổ của hắn vừa rồi liền lãng phí một cái nguyên thần, lão hắc, hắn liền giao cho ngươi. Khương Phong lui trở về, chế trụ toàn thân hắn kinh mạch, đem hắn ném tới một bên cùng một chỗ động thủ, su mấy người các ngươi đi bắt hắn bằng hưu, chúng ta những người này cùng một chỗ đối phó hắn một cái lao giả áo đen phân phó xong, hai mươi mấy cái hóa thần cảnh đỉnh phong cùng một chỗ xông về khương phong chúng ta những lao gia hỏa này không tại, các ngươi liền muốn khi dễ tùy tiện khi dễ người sao? Một tiếng gầm thét từ phía chân trời truyền đến xiu xiu xiu, mấy chục vải khí tức cường đại người đáp xuống giữa sân chúng ta đã sớm xin lợi đã lâu, thượng quan kim hồng tách mọi người đi ra. ở phía sau hắn đứng đấy tứ đại đế quốc đông đảo cường giả, từng cái đều là hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh thượng quan huynh, không cần nói nhiều, chúng ta động thủ đi. trung vô mệnh ở một bên thúc giục nói cùng tiến lên vì doanh tông đám gia hỏa này khi dễ hạ giới thời gian quá dài, hôm nay cũng cho chúng ta thông khoái thông khoái. Trúc Thái Nhất anh một tiếng toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, hướng về đối phương đội hình phóng đi không nghĩ tới tứ đại đế quốc lại còn có liên thủ thời điểm giữa sân đột nhiên xuất hiện hơn 10 lão giả, chính là tại Hỏa Thần Sơn đỉnh núi nên đón Khương Phong người cổ đức tuấn giả, chúng ta lên đi hỗ trợ đi. Thượng giới, Khương gia. Khương Vân Thiên nhìn xem thê tử cười một tiếng, Kỳ Nhi, ngươi đoán Trần Nhi có thể hay không xuất linh thiên võ đế quốc các tiểu niên đoạt được giới này tứ quốc hội võ quân. Đó là nhất định, con của chúng ta nếu là không được, ai còn có thể làm? di kỳ nhi lòng tin tràn đầy nói đoán chừng không dùng đến thời gian hai năm nhi tử liền sẽ trở về đến lúc đó hắn hẳn là hai mươi tuổi đi khương vân thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt xuất hiện khương phong còn tại trong tã lót thời điểm ân đến lúc đó thượng giới liền náo nhiệt cổ gia cùng viêm nhà mấy cái siêu cấp gia tộc tiểu gia hỏa đều không thể vô thiên quá lâu vừa vặn để trần nhi tới thu thập bọn hắn di kỳ nhi nói trong mắt chất đầy ý cười diệt giao đứa nhỏ này cũng quá thiên đồ hiện tại đã từ cổ chiến trường trở về đối với cũng tới nói nơi đó đã không có khiêu chiến Khương Vân Thiên cười đến không ngậm miệng được báo cáo Minh Chủ một tên hộ vệ chạy vào quỷ Doanh Tông phái ba mươi tên miết bản cảnh số dưới, nói là muốn nhất định đem thiếu niên bắt trở lại. Cái gì? Bọn hắn thật sự là mặt cũng không cần. Triệu hồi bảy mươi hai địa sát, để bọn hắn xuống dưới đem những cái này lão bất tử đồ vật đầu cho ta sách trở về. Là, hộ vệ lĩnh mệnh mà đi người tới. Đem Tam Thập Lục Thiên Cương gọi tới. Khương Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy lửa giận đi. Quỷ quỷ Doanh Tông Kim Ngọc Đường cho ta bình. Là, ba mươi sáu người hai mặt nhìn nhau. Hôm qua bọn hắn còn xin mệnh nói muốn đi nhổ Kim Ngọc Đường, nhưng Minh Chủ không để cho vì cái gì hiện tại lại thay đổi chủ ý triệu hắn một trăm linh tám tinh tú đến cưng gia ta có chuyện quan trọng để bọn hắn đi làm khương vân thiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại ra lệnh cho thủ hạ triệu hắn đến chu quỷ đồng minh vệ đội hắn là chân nộ quỷ doanh tông không theo quy củ ra bài vậy hắn cũng phải cho bọn hắn cái sắc mặt nhìn một cái hạ giới quyết chiến chính đồng khương phong toàn thân tràn ngập sắc khí tựa như một cái tại thế ma vương hắn đã giết mắt đỏ chết ở trong tay hắn hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh đã có bảy tám cái chương năm trăm bốn mươi bảy nàng lão nhân gia phải chăng còn tại nhân thế chương năm trăm bốn mươi bảy nàng lão nhân gia phải chăng còn tại nhân thế nhanh chóng tối lui để cho ta tới giải quyết hắn. Hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, hơn mười đạo bóng đen nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt đi tới Khương Phong trước mặt các ngươi là người phương nào? Khương Phong nheo mắt lại, đánh giá người trước mắt Quỷ Doanh Tông, Kim Ngọc Đường, Phó Đường Chủ, Giã Nguyên. À, chỉ là cái Phó Đường Chủ, Quỷ Doanh Tông xem ra tại thượng giới lẫn vào cũng không có gì đặc biệt ta. Khương Phong một mặt khinh thường, tới đi, để cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Cùng Vọng tự đại, ta muốn ngươi chết trong tay ta, Phương Giải ta mối hận trong lòng. Giả Nguyên đại quát một tiếng hai tay nhanh chóng kết tấn, sau đó bỗng nhiên một trưởng gỗ ra, một cái trưởng ấn màu đen gào thét lên hướng Khương Phong đánh tới nho nhỏ mạnh khẽ, cũng dám lấy ra biểu xấu. Khương Phong nâng lên tay trái, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem trưởng ấn màu đen đánh trúng vỡ nát. Giã Nguyên biến sắc, hắn vốn cho rằng một trưởng này coi như không có khả năng đánh bại Khương Phong, chí ít cũng có thể bước lui hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế hời hợt liền hóa giải ba vị thần phong. Giã Nguyên không còn dám khinh thường, hắn bỗng nhiên há mồm hướng về phía trước thổi ra một cơn gió lốc màu đen, trong nháy mắt liền bao phủ Khương Phong. Khương Phong thân ham gió lốc màu đen bên trong, không chút nào bất vi động. Hắn toàn thân kim quang đại tác, từng đạo máu kỳ lân hư ảnh tại xung quanh thân thể của hắn hiện hiện, đem gió lốc màu đen ngăn cản ở bên ngoài ngu xuẩn mất hồn. Giã Nguyên gầm thét một tiếng, tam muội chân hỏa. Từng đoàn từng đoàn không màu hỏa diễm từ trong miệng của hắn không ngừng phun ra, muốn đem Khương Phong triệt để thôn phệ. Khương Phong lãnh hừ một tiếng, há mồm khẽ hấp, trong nháy mắt liền đem tam muội chân hỏa hút vào trong bụng. Hắn đã biết rõ hỏa thần quyết pháp môn tu luyện, vạn hỏa đều là chi có thể dùng làm sao có thể. Giã Nguyên đại bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ lại bị Khương Phong kinh dễ phá giải tới ta. Cương Phong kinh quát một tiếng, thân hình lên, liền xuất hiện không cầm quyền nguyên trước mặt sau đó một quyền đánh ra hoanh Giã nguyên bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi phun tới khương phong tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ đằng sau phổ thông một quyền lực lượng đã đạt đến năm triệu cân lại thêm kỳ lân biến cùng bằng sơn quyền gia trì đã đạt đến kinh khủng năm mươi triệu cân ngươi không phải khương trần Giã nguyên che ngực kinh hãi mà nhìn xem khương phong thiên võ đế quốc khương phong cũng chính là ngươi nói cái kia khương trần khương phong ngạo nghễ nói cái gì giá nguyên giật nảy cả mình hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này khương trần thực lực đã đến loại tình trạng này chính mình quỷ doanh tông thiên tài cũng xa xa không đạt được loại trình độ này ta không tin Lại đến. Giã Nguyên giã hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới Khương Phong ngày tận thế của ngươi đến. Khương Phong lãnh hừ một tiếng, một đạo huyết quang lóe lên là sẽ quay về, lại nhìn Giã Nguyên đã ngây người tại nguyên chỗ, chỗ chán một cỗ máu tươi trôi xuống dưới bịch. Giã Nguyên hai mắt dừng lại, một đầu mới ngã xuống đất tiểu làng, hắn về ngươi, hy vọng hợp khẩu vị của ngươi. Khương Phong túi đầu nhìn xem Giã Nguyên thi thể, lạnh lùng nói lại ca, ta có thể không uống được không hắn, hắn để cho ta buồn nôn. Khương tiểu làng cực không tình nguyện tội nghiệp nhìn qua khương phong hắn tại thượng giới cảnh giới cũng không thấp ăn hắn đối với hắn tu luyện hẳn là có tác dụng lớn nếu nhân loại đan dược hắn hưởng thụ không được vậy liền đành phải dùng hắn nguyên thủy nhất biện pháp đi hạ giới đã không thể làm trong hắc ý nhân có người hô to một tiếng dẫn đầu hướng về bên ngoài phá vây nếu đã tới một cái cũng đừng đi chân trời truyền đến hai tiếng quát nhẹ chỉ thấy nhiêm cùng voi mạ một vương tật chỉ mà đến vừa vặn ngăn trở bọn hắn đường đi cúc này còn sót lại cái kia hơn mười người áo đen bạo khởi hướng về Nhiêm cùng voi mạ một vương vây công mà đi thế nhưng là bọn hắn còn không có vọt tới hai người trước mặt chỉ thấy một đầu hình thể mấy trăm trượng cự xả cùng một đầu thân cao giống như núi nhỏ voi lớn xuất hiện tại trước mắt bọn hắn hưu. Ngoan, chân lớn há mồm khẽ hấp, lập tức một cái áo đen linh hồn liền bị nàng hút vào trong miệng. Mà đổi thành một người áo đen thì bị một cái bàn chân khổng lồ giẫm thành thịt nát cái này cũng không thể lãng phí. Khương Tiểu Lang tựa như biến thành người khác, nhanh chóng hướng về đến hai bộ tử thi trước mặt, đem bọn hắn thu nhập nạp dưới người cái này tham tại quỷ. Khương Phong tiến lên đạp hắn một cước, vừa rồi cho hắn còn không cần, lúc này lại đột nhiên đổi tính ta trở về cho ta đám kia các tiểu đệ ăn. Khương Phong Lang cười hắc hắc, một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn liệu mạng với bọn hắn, những người áo đen này tuyệt vọng, bọn hắn vốn còn nghĩ vàng tu vi của bọn hắn lần này tới đến hạ giới tuyệt đối sẽ đi ngang thế nhưng là không nghĩ tới lại muốn đem mệnh khoác lên nơi này có nhiêm cùng voi mạ một vương gia nhập không đến một khắp đồng hồ còn lại người áo đen toàn bộ đền tội lúc này có thể phát tải khương phong tại trước mắt bao người từng cái đem những người này nạp giới toàn bộ lột xuống tới các vị trong này tổng cộng có bốn trăm linh linh thủy đủ mọi người toàn bộ tấn cấp thánh nhân cảnh không biết các vị tiền bồi có hay không đi thượng giới dự định khương phong cười híp mắt nhìn trước mắt cái này năm mươi mấy người hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh khương phong ngươi nói là sự thật thượng quan kim hồng bước nhanh đi tiến lên đây nhìn qua khương phong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động đều ở nơi này khương phong đem một viên nạp giới ném cho thượng quan kim hồng người sau cuốn quýt tiếp trong tay cái này thứ này lại có thể là thật sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh một cặp mắt khát vọng chư vị cảm giác như thế nào ha ha ha thượng quan huynh phá thần thành thánh không phải cái nào người tu luyện suốt đời truy cầu ta đại biểu ta chân võ đế quốc mười tám vị hóa thần cảnh định phong võ giả cho ngươi một cái khẳng định trả lời chắc chắn chúng ta toàn bộ muốn đi thượng giới nhìn xem chúng ta cũng là chúng ta cũng là trải qua một phen thống kê Tứ đại đế quốc tổng cộng 60 vị hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh nguyện ý tiến về thượng giới cái kia tốt, bất quá, ta nghe nói muốn đi thượng giới, nhất định phải thành thánh đằng sau leo lên thang trời. Thang lên trời thành công người mới có thể thẳng tới thượng giới, người thất bại còn phải một lần nữa tu luyện, thẳng đến thuận lợi leo lên thang trời. Ta muốn hỏi, có người nào muốn cùng một chỗ tu luyện, sau đó kết bạn đồng hành? Thượng quan Kim Hồng nhìn qua đám người, trong lòng nổi sóng chập trùng không sai, ta cũng nghe nói, mới tới thượng giới, đệ nhất trạm hội là một cái tên là tội thành địa phương, ở trong đó giam giữ đều là một chút cùng hung cực các người, kẻ ngoại lai like rất khó tại cái kia là chân trung vô mệnh có chút bất an nói ra vậy còn không dễ nói chúng ta đều cùng một chỗ tu luyện sau đó cùng nhau đi tới tội thành chính là trúc thái nhất cười lớn một tiếng đi lên phía trước dùng sức vô vô thượng quan kim hồng bả vai phân phối tài nguyên đi tốt hóa thần cảnh đỉnh phong tấn thăng thánh nhân cảnh cần một nghìn mai linh thủy là lý do an toàn ta cho đoàn người một người phát ba nghìn mai còn lại bốn cái đế quốc chia đều các ngươi thấy thế nào thượng quan kim hồng cười hòa thuận vui vẻ nói đồng ý đồng ý bốn cuối cùng bốn mai linh thủy toàn bộ phân đến tứ đại đế quốc hoàng đế trong tay các vị tiền bối vừa rồi ta cùng tiên vấn tiền bối đề nghị qua thành lập một cái chu quỷ đồng minh để ứng phó những cái kia còn ngưng lại ở hạ giới quỷ doanh tông người mặc dù thủ lĩnh của bọn hắn đã toàn bộ bị chu nhưng người nào cũng không biết đến cùng còn có bao nhiêu quỷ doanh tông người tiềm phục tại bốn cái đế quốc cho nên các vị ý như thế nào ha ha khương tiểu hữu ngươi đến từ thượng giới khương gia trung vô mệnh đi tới sốt ruột mà nhìn xem khương phong không sai ta từ nhỏ bị phụ thân đưa đến đại thanh sơn tiền bối có cái gì muốn nói sao khương phong nghi ngờ hỏi chúng ta đều biết khương gia là thượng giới hết sức quan trọng siêu cấp gia tộc không biết khương tiểu hữu đến lúc đó có thể hay không thông chi trong nhà thu lưu chúng ta nhà khương phong ngây ngẩn cả người đối phương thật không hổ là lao hồ ly còn chưa có đi thượng giới đâu trước hết muốn vì chính mình tìm một cái hậu trường ta thử một chút đi nhưng không dám hứa chắc khương phong cười ha hả nói ra tốt chúng ta một nước ra một trăm người xin hỏi thiên đạo giải thống lĩnh thành lập chu quỷ đồng minh các ngươi ý như thế nào trung vô mệnh cao giọng nói ra đồng ý chúng ta trở về sẽ làm khương phong tiểu hữu ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề không biết ngươi có thể hay không chi tiết cáo chi văn bối biết gì nói đấy thống khoái vậy ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đạt được đại kiếm tiên thôi chân truyền thừa trung vô mệnh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào khương phong khương phong sững sở hắn không rõ đối phương vì cái gì ở thời điểm này nhắc lên vấn đề này tiền bối là có ý gì khương phong nói mà không có biểu cảm gì đạo hắn tôn kính thôi chân tiền bối cũng vì nàng gặp phải căm giận bất bình thậm chí có chút thống hận chân võ đế quốc hoàng thất ta khương tiểu hữu ngươi đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác ta chỉ là muốn biết nàng lão nhân gia phải chăng còn tại nhân thế chương năm trăm bốn mươi tám Lại nổi lên chiến sự ngươi hỏi cái này để làm gì? Nàng cùng các ngươi có quan hệ sao? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Khương Phong mười phần phản cảm, bởi vì Sở Hàn nguyện quan hệ, hắn hiện tại cảm giác Đại Kiếm Tiên Thôi chân tựa như là thân nhân của hắn. Mà Thôi chân cùng chân Võ Đế quốc quan hệ rất rối phức tạp, khiến cho Khương Phong đối với Trung Vô Mệnh cũng có chút căm thủ dù sao Thôi chân cũng coi là chúng ta hoàng tộc tổ tiên, sự tích của nàng đã tại chân Võ Đế quốc lưu truyền rộng rãi. Bất luận ban đầu là ai đúng sai, dù sao đều đã đi qua mấy thập niên, vậy liền để những này chuyện cũ năm xưa đều theo gió mà đi đi. Trung Vô Mệnh buồn vô cớ thở dài. Hắn kỳ thật hiện tại cũng đối trước kia Hoàng tộc cách làm có chút bất mãn, nhưng đó là hắn tiên tổ, hắn lại có thể nói cái gì đó không có khả năng, mặc dù thôi chân tiền bối không có khả năng tự mình đi chân võ đế quốc lấy lại công đạo, nhưng nàng đã thể cùng các ngươi đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Cho nên nàng bất cứ chuyện gì các ngươi đều không có quyền nghe ngóng. Khương Phong lãnh lạnh nói, một chút cũng không có bởi vì đối phương là chân võ đế quốc hoàng đế mà cho hắn nửa điểm mặt mũi, ngươi sao có thể nói như vậy, chỉ ít ngươi không có quyền thay thế thôi chân làm thái độ này. Trung vô mệnh ánh mắt ngưng tụ, trên thân phóng xuất ra cường đại đến cực điểm khí tức ha ngươi muốn động võ sao? Ta rất tình nguyện phục bồi. Khương Phong không chút nào yếu thế, trên thân đồng dạng bộc phát ra dọa người bị áp. Hơn nữa nhìn khí thế kia, còn mạnh hơn qua Trung Vô Mệnh nửa bậc. Ta sẽ không để cho ngươi đối với Khương Phong bất lợi, chí ít tại hắn trợ giúp ta trước đó không được. Niêm thân hình nói lên, ngay tại Khương Phong trước mặt ngươi là ai? Trung Vô Mệnh lui về phía sau hai bước, trên người đối phương khí tức âm lãnh để hắn cực kỳ không thoải mái. Ngươi nhanh đi, không phải vậy ta liền không khách khí lúc này, voi mã một vương cũng lao đến. đứng ở Trung Vô Mệnh đối diện ha ha, chắc không được ngươi không có sợ hãi. Nguyên lai bên người còn ẩn giấu nhiều cường giả như vậy, bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta chân võ đế quốc trả lẽ lại sợ ngươi? Trung vô Mệnh nói vung tay lên, lập tức có 15 tên Hóa Thần cường giả tối đỉnh hướng lên trời võ Đế quốc bên này vây quanh. Ha ha, Trung vô Mệnh, chúng ta Thiên Võ Đế quốc cũng không phải bùn nặn, muốn khi dễ chúng ta, không sợ cấn ngươi giang lợi. Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng các loại một đám Hóa Thần cảnh đỉnh phong cao thủ đọ lại. Khương Phong xem xét, Thiên Võ Đế quốc bên này Hóa Thần cảnh cường giả tối đỉnh đã đạt đến chín vị, lại thêm Nhiêm, Voi Mạ một vương cùng chính mình cũng là đạt đến 12 vị nhiều. Lúc này, Thiên Vị Đế quốc cùng Thần Hoa Đế quốc Đông đảo cao thủ đều không có người đi ra nói chuyện, bọn hắn đều đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên Song Phương tất cả dừng tay nơi xa chuyển đến một tiếng quát nhẹ lập tức một đám lao giả mặc bạch bào xuất hiện ở trước mặt mọi người người cầm đầu chính là thiên vấn đạo nhân chỉ gặp hắn đi thẳng tới trung vô mệnh trước mặt nhìn đối phương một hồi bậy hạ ngươi vững tin ngươi muốn đi thượng giới không sai ngươi đi thượng giới như thế nào đối mặt khương ra đâu cái này trung vô mệnh nhất thời nghẹn lời theo ta thấy các ngươi song phương cũng không có lớn ân đoán sau này còn muốn cùng một chỗ đối phó quỷ doanh tông đâu sẽ không không đợi đến ngày đó liền người một nhà trước hết đánh nhau đi thiên vấn đạo nhân nghiêm túc nhìn xem hai đại đế quốc đám người tốt trung vô mệnh lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hướng về khương phong ông quyền khương tiểu hữu vừa rồi có nhiều đắc tội chúng ta sau này còn gặp lại nói xong trung vô mệnh mang theo chân võ đế quốc đám người cũng không quay đầu lại rời đi khương phong thấy thế xứng sở hắn không nghĩ tới trung vô mệnh là một kẻ như vậy thực sự là vui giận vô thường, bất quá loại người này khó đối phó nhất thiên vấn tiền bối văn bối cáo tử nói xong khương phong bọn người đi theo thượng quan kim hồng quay trở về thiên võ đế quốc chúng ta cũng đi thôi nhớ kỹ về sau không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép đối với khương phong vô lễ thiên thủy đế quốc hoàng đế hồng thiệu nghiêm túc hướng thủ hạ nhắc nhở nói đi trò hay nhìn không thành bất quá Về sau ai cũng đừng chọc cái kia Khương Phong trúc thái nhất nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút đệ đệ của mình trúc thái huyền đại ca yên tâm, chỉ cần hắn không chọc đến chúng ta, lại có ai nguyện ý tự tìm phiền phức. Nhìn qua mới vừa rồi còn kiếm bạc nội trương trang diện, khoảnh khắc lấy đi được không có một hay, thiên vấn đạo nhân mỉm cười, hy vọng chung vô mệnh nhớ kỹ lời hắn nói, không phải vậy thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Trên đường trở về, nghiêm tiến tới Khương Phong bên cạnh, "Tiểu tử, đến ngươi thực hiện cam kết thời điểm." "A, nhanh như vậy? Ngươi là muốn hóa giao sao?" Khương Phong ngạc nhiên hỏi, "Ngươi thật đúng là cùng người bình thường khác biệt, ngươi không phải hẳn là bởi vì ta cường đại mà cảm thấy mới đúng không?" Nghiêm phức tạp nhìn xem Khương Phong, tên nhân loại này giống như cũng không có chán ghét như vậy, ta tại sao muốn khốn nhiêu đâu? Ngươi tại Tam Hà thành chờ đợi lâu như vậy đều không có giết lung tung qua một người, điều này nói rõ ngươi là một cái cảnh giới cao yêu thú, ta có gì có thể khốn nhiêu đây này. Khương Phong vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi chịu giúp ta, ta cũng hy vọng ngươi thuận lợi tần giai. Nghiêm lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Khương Phong, thật lâu không nói gì, ngươi đầu kia tiểu thanh rồng vẫn còn chứ? Tại. À đối với, hắn bây giờ còn đang ngủ say, hắn khả năng cũng muốn tấn cấp. Ngươi có thể muốn chờ lâu mấy ngày. Không có hề. Ta đã đợi đã nhiều năm như vậy vậy ta đi về trước, chờ nó tỉnh về sau, ngươi phải lập tức đi tìm ta. Nhiêm lần nữa nhìn chằm chằm Khương Phong con mắt, sau đó quay người rời đi nàng là ai, các loại Nhiêm biến mất về sau. Đông Phương Lãng tới gần Khương Phong nàng là tại Tam Hà Thành tu luyện một đầu nhưng yêu, một mực chờ đợi đợi hóa giao cơ hội sau đó, Khương Phong đem sự tỉnh trước kia cùng Đông Phương Lãng nói một lần thì ra là thế. Đông Phương Lãng gật gật đầu, nàng nguyện ý giúp ngươi, cũng coi là vận khí của ngươi, vẫn tốt chứ. Khương Phong nhìn xem Đông Phương Lãng, đúng rồi, sư phụ, ngươi cũng muốn đi thượng giới sao? đó là tự nhiên. Đông Phương Lãng cười một tiếng, trải qua cùng Quỷ Doanh Tông sau trận này hiện tại lại cùng đế quốc khác đã đạt thành nhất trí tứ quốc ở giữa tự nhiên là không cầm nhường đánh ta cũng nên có chỗ truy cầu ngược lại là ngươi hiện tại là cảnh giới gì ngay cả vi sư cũng nhìn không ra đến haha ha, hóa thần cảnh hậu kỳ Khương phong cười haha ha khó trách những quỷ kia doanh tông hóa thần thần cường giả tối đỉnh trong tay ngươi đều cơ hồ không có sức hoàn thủ đông phương lãng thần bí cười một tiếng nói một chút đi ngươi từ trong tay bọn họ còn giấu xuống bao nhiêu chỗ tốt sư phụ quả nhiên hỏa nhãn kim tinh nói Khương phong vụn trộm kín đáo đưa cho đông phương lãng một viên nạp giới nhìn xem đông phương lãng hài lòng bóng lưng rời đi Khương Phong trong lòng đối với nam nhân này cảm kích và phẫn, đối phương mặc dù đi cùng với chính mình thời gian không nhiều, nhưng là hắn đem chính mình dẫn lên chính xác con đường tu luyện Khương Phong, người đến hoàng cung một chuyến trở lại Thiên Võ Đế quốc, Thượng quan Kim Hồng đột nhiên đối với Khương Phong nói ra bệ hạ, chuyện gì thần bí như vậy? Tiến hoàng cung, Khương Phong nhịn không được hỏi ha ha, về sau đừng lại gọi ta bệ. Hạ, hiện tại hoàng đế là Bất Nhi. Thượng quan Kim Hồng mỉm cười, sau đó trầm giọng nói ra, chúng ta lấy được tin tức, Thiên Võ Đế quốc còn có mấy trăm quỷ doanh tông môn nhân ngay tại Triệu tập tất cả Hóa thần cảnh trở lên cao thủ, mà lại liền ngay cả Hóa thần cảnh trở xuống võ giả đều tại chăng trận chiêu binh mãi mã xem ra bọn hắn là muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, khương phong gật gật đầu, bọn hắn giống như đã đợi đã không kịp, thử, bọn hắn không biết đây là đang muốn chết sao? đông phương lãng cười lạnh một tiếng, coi như bọn hắn toàn bộ điều động, chúng ta cũng có thể phất tay diệt chi. đông phương lãng ngược lại là chưa hề nói khoác lác, quỷ doanh tông chiến lược cao đoàn cơ hồ đã toàn bộ bị diệt tại thần hỏa đế quốc, còn lại một đám tôn cá nhại nhép không đáng để lo, ta chuẩn bị tổ chức một cái hội nghị quân sự, lên thương thảo một chút ứng đối ra sao lần này quỷ doanh tông thiêu chiến. thượng quan kim hồng dặn dò khương phong vài câu, sau đó vội vàng rời đi, trở lại chỗ ở của mình khương phong lập tức tiến vào trạng thái tu luyện lần này cùng chung vô mệnh đối thoại để hắn cảm nhận được hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ áp lực mặc dù cuối cùng cũng không có an thiệt tòi nhưng nếu như không phải nhiêm hỗ trợ hắn khả năng sẽ còn lâm vào khổ chiến nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình nếu không gặp được số lượng đông đảo quỷ doanh tông cao thủ ta cũng không có khả năng toàn thân trở ra khương phong tự lẩm bẩm hôm nay thượng quan kim hồng đột nhiên phái người đến thông chi khương phong để hắn nhanh chóng đi hoàng cung phòng nghị sự có quân tình khẩn cấp khương phong không dám trì hoãn lập tức chạy tới phòng nghị sự khương phong ngươi đã đến nhanh tòa hạ Thượng quan Kim Hồng chỉ vào bên người một cái chỗ ngồi nói ra. Khương Phong sau khi ngồi xuống, phát hiện trong phòng nghị sự đã ngồi không ít người, đều là hóa thần cảnh trung kỳ trở lên cao thủ hôm nay đem tất cả triệu tập đến, chủ yếu có hai chuyện trên Long ý Thượng quan Bắc ngắm nhìn bốn phía, kiện thứ nhất, chúng ta đã được đến tin tức sát thần, quỷ doanh tông sẽ tại ba ngày sau đánh lén duyên hải Tam Hà thành. Chương 549. Tu La huyết nhận. Chương 549. Tu La huyết nhận không biết các ngươi có cái gì ứng đối thượng sách. Thượng quan Bắc nói xong, thân thể hướng về sau mở rộng ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt đám người bệ hạ, để cho ta nói hẳn là tụ tập chúng ta tất cả chiến lược cao đan đem bọn hắn một mẹ hốt gọn chấm dứt hậu hoạn lúc này một vị người mặc áo giáp tướng quân tiến lên nói ra ta đồng ý chỉ cần trừ đi bọn hắn đế quốc chúng ta về sau liền có thể vĩnh hưởng thái bình lại một vị người của quân bộ viên phụ hòa nói hai người nói xong trang diện lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bệ hạ việc này chúng ta thần phong có thể giải quyết vũ văn bình xuyên tiến lên nói ra thượng quan bác mỉm cười gật đầu đương nhiên thần phong hiện tại đã khuyết chương cho đến ba trăm người mà lại từng cái đều là hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới nhưng là thần phong ta còn có đại dụng sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển hướng triệu tây lâu quốc sư ý của ngươi như nào Triệu Tây Lâu trầm ngâm một lát, ta còn không có nghĩ kỹ, bậy hạ, truyền về trong tin tức, có hay không nói rõ đối phương lần này đều là cảnh giới gì người. Tin tức nói, những này là trước kia dấu ở các ngành các nghề người ở nút, bọn hắn đột nhiên nhận được tin tức, nói là muốn đi Tam Hà Thành tìm kiếm thứ gì. Thượng quan Bắc chậm rãi nói ra hay là để tiểu sư đệ của ta nói một chút đi, hắn đi qua Tam Hà Thành nói xong, Triệu Tây Lâu nhìn về hướng Khương Phong ha ha, đại sư minh thế nhưng là thực sẽ vứt nổi. Không sai, ta đối với nơi đó tương đối quen thuộc khương phong trắng đại sư huynh một chút sau đó nghiêm nghị đối đầu quan bác nói ra lần này hỗ trợ chúng ta đại bại quỷ doanh tông chăn nơi nghỉ lại ngay tại tam hà thành có nàng tại ta cho là phái thiên võ học viện học sinh đi tương đối thích hợp Bậy hạ khương phong nói có lý đế quốc chúng ta học sinh không thể chỉ ở tại trong học viện tu luyện đi ra ngoài lịch luyện là rất có cần thiết đông phương lãng đối với khương phong đề nghị rất là khen ngợi thế nhưng là dạng này lịch luyện có thể hay không quá nguy hiểm có người lo lắng địa đạo nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chúng ta thiên võ học viện đi ra học sinh không thể chỉ làm hoa trồng trong nhà ấm há có thể bởi vì nguy hiểm mà lùi bước khương phong lãng tiếng nói húng chi có như vậy tam hà thành không có lớn nguy hiểm lời tuy như vậy nhưng tam hà thành trung quy là đế quốc chúng ta duyên hải thành trì chúng ta không có khả năng phất lờ á vẫn có người lo lắng nói chư vị lần này đi tam hà thành cũng không phải là vì tiêu diệt những cái kia ẩn nút quỷ doanh tông môn nhân chúng ta chủ yếu là, là trời viện võ học học sinh sáng tạo một lần lịch luyện cơ hội gặp không ít người đều cầm thái độ cẩn thận thương phong không thể không kiên nhẫn giải thích nói đầu kia chăn là siêu việt hóa thần cảnh tồn tại nàng lần này muốn cầu canh ta khẳng định là thật tâm giúp chúng ta nếu thương phong nói như thế vậy ta an tâm triệu tây lâu cũng phụ hòa nói ta vẫn là tín nhiệm hắn thực lực vậy liền định như vậy, linh vương tham gia lịch luyện học sinh tùy ngươi chọn lựa tuyển là phân tán mục tiêu. ba ngày sau, các ngươi phân lượt tiến vào tam hà thành. mặt khác, đại nguyên soái phân công một trăm tên bộ hạ đắc lực cùng nhau đi tới lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. thượng quan bắc trầm giọng nói ra việc này đã định, ta tới nói kiện thứ hai đại sự. thượng quan bắc liếc nhìn đám người, lần này tứ quốc hội võ, chúng ta thắng được còn lại tam quốc bí cảnh giấy thông hành sách. đây là phi thường khó được kỳ ngộ, không biết chư vị như thế nào đối đại việc này. bệ hạ, cái này mấy chỗ bí cảnh đã bị thăm dò vô số lần chỉ sợ có chút gân gà một vị đại thần có chút xem thường nói lời tuy như vậy nhưng cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người thượng quan bắc lắc đầu người khác ở bên trong không có thu hoạch không có nghĩa là những người khác cũng là chẳng được gì thần võ đoán xin mời bệ hạ hạ lệnh đi vị đại thần kia cũng cảm thấy hoàng đế nói có đạo lý không khỏi mặt đỏ bừng lên tốt việc này không nên chậm trễ việc này cứ giao cho phủ đại nguyên soái xử lý các ngươi đều trở về chuẩn bị cẩn thận một chút lần này chúng ta thiên võ đế quốc nhất định phải đem mất đi đồ vật cầm về thượng quan bắc trong mắt hàn quang lóe lên kiên quyết nói ra ba ngày sau Cương Phong mang theo đệ nhất phê Thiên Võ Học viện 200 tên học sinh hướng Tam Hà Thành xuất phát. Lần này, hắn hết thảy chọn lựa 800 tên học sinh tham gia luyện, còn lại 600 người đều sẽ do Trần Giang Hải an bài tướng sĩ dẫn đầu lần lượt tiến về. Mà lúc này, tại Tam Hà Thành một cái bí mật trong cứ điểm, hai người ngay tại bí mật nói chuyện với nhau các hạ là có ý tứ gì? Nói chuyện chính là bị Lưu Hằng không chế Liêu Sinh tuyệt đại. Nàng lúc đầu muốn bị Lưu Hằng mang đi, nhưng bị Doanh tông phái người tìm được nàng, để nàng đi Thiên Võ Đế Quốc Tam Hà Thành tìm kiếm một kiện thần khí, tu la huyết nhận ngươi lại đi, nhớ kỹ đem tu la huyết nhận mang cho ta trở về. Lưu Hằng cũng không có hạn chế tự do của nàng. Bởi vì hắn đã dùng ma công khống chế nàng, tùy thời có thể lấy tìm tới nàng. Bởi vì tâm thần bị Lưu Hằng đánh lên là lớn, thời khắc này Liêu Sinh Tuyệt Đại làm chuyện gì đều sẽ là Lưu Hằng suy nghĩ làm sao bây giờ đâu. Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, một cái người thần bí tìm tới nàng, nói là có thể làm nàng cung cấp trợ giúp ngươi nói đi, ngươi có thể giúp ta làm những gì? Ngươi lại nghĩ đến đến thứ gì? Liêu Sinh Tuyệt Đại kiên kỵ nhìn chằm chằm đối phương, nàng có thể cảm giác được, đối phương tuyệt đối là một cao thủ, hóa thần cảnh định phong loại kia. Mà chính nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tám thành thực lực ta thôi ngươi không nên hỏi trước một chút ta là thế nào biết các ngươi ở chỗ này sao đối phương ung dung mở miệng nói gặp ba miệng chính trạch không có trả lời người thần bí nói tiếp chúng ta tứ đại đế quốc hệ thống tình báo cực kỳ to lớn chúng ta có thể thu đến tin tức của ngươi đế quốc khác làm theo có thể đặc biệt là thiên võ đế quốc ta đoán chừng bọn hắn đã tới tam hà thành bắt ngươi ha ha ngươi nói cái gì Liêu sinh tuyệt đại đằng đứng lên nếu thật là dạng này vậy mình bọn người ở tại nơi này chẳng phải là quá nguy hiểm đừng có gấp bọn hắn trong thời gian ngắn còn tới không được người thần bí chậm rãi nói ra các hạ ngài có lời cứ nói đi ngươi đến cùng muốn làm gì ta có thể làm các ngươi những mao đầu tiểu tử này quân sư sẽ mang các ngươi thuận lợi đi ra khung cảnh. Về phần thù lao nha người thần bí nghỉ sâu xa một lát, ta muốn các ngươi quỷ doanh tông tài nguyên tu luyện cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp. Điều đó không có khả năng. Liêu sinh tuyệt đại thốt ra. Nếu như là một chút điểm tài nguyên tu luyện, nàng vị an toàn có lẽ bỏ được dứt bỏ. Nhưng thâu thiên hoán nhật đại pháp, ngay cả nàng đều không có học được ha ha. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng là của ngươi mệnh trọng yếu, hay là công pháp trọng yếu người thần bí cũng không xuất ruột. Giống như đã vững vàng cầm chắc lấy liêu sinh tuyệt đại ta còn có thể nói cho ngươi. Chưa hết nhất lĩnh người tới bắt ngươi là khương phong. Ngươi suy nghĩ một chút các ngươi ở trước mặt hắn sẽ là hậu quả gì? Cái này Liễu Sinh tuyệt đại do dự, bọn hắn ở chỗ này tổng cộng mới năm trăm người, nếu quả thật giống trước mắt người này nói như vậy, Khương Phong tới chắc chắn sẽ không buông tha mình tốt. Ta đáp ứng ngươi, bất quá công pháp ta chỉ có thể chuyển cho ngươi khẩu quyết, ta cũng không có tu luyện thành công. Thành rao, người thần bí cực kỳ vui mừng, có chút bộ công pháp, vậy mình luyện thành sau muốn trở thành ai liền biến thành ai vậy chúng ta thương thảo một chút. Ngươi đến cùng tới đây muốn làm gì đi? Người thần bí phủ tay, cười mỉm mà nhìn xem Liễu Sinh tuyệt đại. Liễu Sinh tuyệt đại cắn răng, trước mắt xem ra chỉ có thể tạm thời tin tưởng đối phương chúng ta đến đây là vì một kiện thần khí a ngươi nói nơi này có thần khí người thần bí lập tức ngây người ở tại nho nhỏ hạ giới tại sao có thể có thần khí xuất hiện chúng ta từ hát tinh bên trên lấy được tin tức nói có một kiện thần khí bị một người trộm được hạ giới cuối cùng người kêu biến mất địa phương chính là tam hà thành là kiện cái gì thần khí người thần bí kích động hỏi nếu mà có được thần khí ta còn cầu các ngươi quỷ doanh tông làm gì món thần khí này gọi tu la huyết nhận nghe đồn nó một đao liền có thể bổ ra một cái đại thế giới một ngày sau tam hà thành trong phủ thành chủ Khương Phong chính cùng nhiêm ngồi đối mặt nhau, cảm giác của ta sẽ không sai, những quỷ này doanh tông giá hỏa nhất định là hướng về phía Tu La huyết nhận tới. Nhiêm đối với Khương Phong nói ra, Tu La huyết nhận là tộc ta tiền bối từ Hắc Tinh bên trên lấy được một kiện thánh vật. Tu La huyết nhận. Khương Phong hay là lần đầu nghe nói món thần khí này, nó có cái gì năng lực đặc thù sao? Tu La huyết nhận có thể kích phát huyết mạch chi lực, mà lại cực kỳ sắc bén, nó một đao liền có thể đem trời xé ra. Bất quá, ở hạ giới, nó còn không thể diễn thế, nếu không, hạ giới sẽ gây nên từ trường dung chuyển. Đến lúc đó, sẽ đại địa băng hãm, núi lửa bộc phát, dòng sông tràn lan. Thủy Lam Tinh sẽ chết rất nhiều người. Lợi hại như vậy, Khương Phong không khỏi hãi nhiên, đây chính là thần khí chỗ đáng sợ sao? Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nhiệm An uỷ Khương Phong đạo, Tu La huyết nhận đã bị ta giấu ở phi thường địa phương bí ẩn, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới nó. Chương 550. Huyết mạch cường hóa. Chương 550, huyết mạch cường hóa cái này Khương Phong chần chờ một chút, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhiệm tự tin nói, ta sẽ dùng nó kích phát ngõ của ngươi kỳ lân huyết mạch, để cho ngươi huyết mạch độ tinh khiết tăng lên gấp đôi, mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Quá tốt rồi." Khương Phong kích động đứng lên, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình bất quá, kích phát huyết mạch chi li lúc, ngươi không có khả năng chống cự. Nếu không, sẽ tổn thương căn cơ của ngươi. Nhiêm dặn dò không có vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp." Khương Phong trong lòng cao hứng, tự nhiên miệng đầy đáp ứng tốt, đi theo ta." Nhiêm đứng vậy, mang theo Khương Phong hướng ba con sông giao hội địa phương bay đi từ lần này đi, hướng lòng đất độn hành một nghìn trượng, trong thời gian này sẽ trải qua một tầm nham tương, cái này đối ngươi tới nói hẳn là không vấn đề gì đi." Nhiêm mỉm cười hỏi không có vấn đề. Khương Phong gật đầu nói, sau đó hắn nhìn về phía Nhiêm, ngươi tại sao phải giúp ta? chúng ta theo như nhu cầu thôi. hy vọng tại ngươi để Tiểu Thanh Long giúp ta hóa giao lúc cũng sẽ tận tâm tận lực. nhất định. ta cam đoan. hai người chìm vào đáy nước, tiếp lấy tiếp tục hướng dưới mặt đất ghé qua. trong lòng đất lặn xuống rất chậm. ước chừng qua một canh giờ, hai người rốt cục đi tới Nhiêm nói tới nham tương tầng. Khương Phong nhìn qua nóng chảy nham tương, tâm thần khẽ động, nhất thời một tầng thật mỏng chân khí hộ cháo bọc lại thân thể của hắn. đương nhiên tầng này chân khí hộ cháo rất mỏng, nhưng nóng bỏng nham tương từ đầu đến cuối không có thể đem nó hủy diệt không sai. ngươi hóa thần cảnh cơ sở rất vững chắc. Nhiêm tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục, lại có hai trượng đã đến. Lại qua nửa canh giờ, Nhiêm cùng Thương Phong đỉnh chỉ lặn xuống. Thương Phong giờ phút này đã cảm thấy đưa thân vào lưỡi dao phía dưới, toàn thân lông tơ đều dựng đứng, toàn bộ trong thức hải vang lên óng óng thành một đoàn thu liễm hảo tâm. Không cần thụ dao vực ảnh hưởng. Nhiêm gặp Thương Phong dáng vẻ, vỗ tay nhắc nhở dao vực. Thương Phong hải nhiên, không phải người tu luyện chỉ có tấn cấp thật cảnh mới có thể tiếp xúc đến vực cấp độ này sao? Đây chính là thần khí trô đáng sợ, thần khí tự thân thành vực. Nhiêm nói, hai tay kết tấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp một thanh mỏng như cánh ve màu đỏ như máu trường đào từ trong hư không hiện hiện ra. Thanh đao này đao dài bốn thước rộng ba ngón mỏng đều có thể xuyên thấu qua thân đao trông thấy đối diện vật thể đao này mới vừa xuất hiện khương phong trên người cảm giác gáp bách lập tức biến mất vô hình tại sao có thể như vậy khương phong buồn buồn nói nó không xuất hiện ngược lại uy áp như núi sắc khí ở khắp mọi nơi vì cái gì nó vừa xuất hiện lại phổ thông đến như là một thanh phế đao im ngay nhưng kinh hãi cuốn quýt quát bảo ngưng lại nhưng là đã chậm khương phong lời này vừa ra miệng chỉ thấy tu la huyết nhận từ trên mũi đao đột nhiên bắn ra một đạo hầm mang khương phong ngay cả phản ứng cũng không kịp liền đã bị hầm mang xâm nhập thân thể a khương phong tức hải như gặp phải trọng kích thất khiếu chảy máu, lập tức ngất đi liền ngay cả trong thức hải bản mệnh nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai cũng là ngã xuống không có âm thanh cụ cụ không biết qua bao lâu khương phong tỉnh lại thế nhưng là nguyên thần thứ hai lại như cũ không có động tĩnh không nghĩ tới nguyên thần của ngươi thật đúng là mạnh nếu như đổi lại người bên ngoài ta đã tại vùi lấp thi thể của hắn nghiêm che miệng khép cười nói cái này nó khương phong biết là vừa rồi mình chọc giận tu la huyết nhận cho nên không dám nói một lời thần khí sở dĩ được xưng là thần khí nó là có tôn nghiêm bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm nếu không ngươi biết được nghiêm khoanh tay nhìn thấy khương phong cực lực che giấu cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đi ta lời gì cũng không nói ngươi nói ta nghe, Khương Phong thực sự sợ, cái này Tu La huyết nhận thật sự có Tu La tính cách, đối với sinh mạng không gì sánh được lạnh nhạt, mà lại thị sát như mạng tốt ta, chúng ta thời gian đang gấp, không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu, dễ dàng bại lộ. Nhiêm Nghiêm túc lên, đừng phân thần, mau đưa áo cởi xuống. Khương Phong vội vàng cởi áo ra, lộ ra cường tráng thân trên. Nhiêm lần nữa bấm niệm pháp quyết, cũng đem một dọn tinh huyết đút cho Tu La huyết nhận nhìn xuống. Nhiêm nhẹ nhàng đem Tu La huyết nhận dán tại Khương Phong phía sau, lập tức Tu La huyết nhận bên trên sáng lên từng đạo huyết quang. A. Khương Phong cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt, nhịn không được la lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ hắn trên trán lan xuống. Nhiêm sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh đột nhiên, Tu La huyết nhận bên trên huyết quang đại thịnh, đem toàn bộ không gian xung quanh đều chiếu thành một mảnh huyết hồng chịu đựng. Nhiêm lại là hét lớn một tiếng. Khương Phong cắn chặt răng, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nhưng hắn không có kêu to, cũng không có di động nửa bước. Hắn biết, lúc này phi thường mấu chốt, cơ hội ngàn năm một thở này ước chừng sau nửa canh giờ, Tu La huyết nhận bên trên huyết quang dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhiêm cũng thu hồi thủ ấn, thở dài ra một hơi, thành công khương phong thân thể mềm lún ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt tái nhuận mồ hôi trôi đầy đất đến đem cái này ăn hết Nhiêm đưa cho khương phong một viên đan dược màu trắng khương phong không chút suy nghĩ liền ăn vào đan dược chỉ chốc lát sau sắc mặt liền khôi phục bình thường ngươi liền không sợ ta hại ngươi Nhiêm nhìn chằm chằm Khương phong trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời nàng là động vật máu lạnh người ở bên ngoài trong mắt âm tàn độc ác thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại đối với nàng không có bất kỳ hoài nghi gì loại này tín nhiệm để một chỗ rất nhiều năm nàng có kỳ diệu cảm động đa tạ khương phong đứng dậy, cung kính hướng nghiêm hành thi lễ bằng thực lực của muốn hại ta còn cần đến như thế đại phí chu trường sao ngươi xác thực rất đặc biệt nghiêm đánh giá khương phong thỏa mãn gật gật đầu không cần khách khí huyết mạch của ngươi độ tinh khiết tăng lên không ít mà lại cường độ nhục thể của ngươi cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng hoàn toàn chính xác khương phong nắm chặt lại quyền lập tức cảm giác lực lượng chí ít tăng lên hai thành cũng chính là đạt đến sáu triệu cân dạng này ta một quyền liền có thể đánh chết hóa thần cảnh định phong đi khương phong trong lòng ngon lành là thầm nghĩ chờ ta giấu kỹ tu la huyết nhận chúng ta liền phải rời đi nhưng giống như là nhớ ra cái gì đó nghiêm túc nói ra tốt khương phong muốn nói lại thôi muốn hỏi liền hỏi nghiêm nhìn hắn một cái lạnh lùng nói à ta muốn hỏi cường đại như thế thần khí nó trước kia là ai vũ khí khương phong vừa nói xong toàn bộ không gian đột nhiên yên lặng như tờ rõ ràng tràn ngập ra cô độc bầu không khí đi thôi ra ngoài nói đi nghiêm thu thập sẵn sàng mang theo khương phong đi tới mặt đất nói như vậy thanh này tu la huyết nhận là phụ thân ta đoạt được, được mặc dù theo hắn rất nhiều năm nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không có sử dụng tới nó nghiêm sâu kín nói ra vì cái gì khương phong không hiểu thấu bởi vì thanh này thần khí rất đặc thù chỉ có sát khí vượt qua nhân tài của nó có khả năng khu động nó nhưng cũng không nhất định có thể làm cho nó cúi đầu nhận chủ. Niêm đang tiếc lắc đầu vậy ngươi vừa rồi vì cái gì có thể sử dụng nó? Vì ta cường hóa huyết mạch. Đây là bởi vì tại phụ thân ta trước khi lâm trùng, tâm hắn có không cam lòng lấy thân thể sắp chết đem chui này Tu La huyết nhận đâm vào lồng ngực của mình. Cũng chính vì vậy nó mới đối có được phụ thân ta huyết mạch ta không có bại xích chi ý. Không nghĩ tới phụ thân ngươi cũng là một vị ngon nhân. Khương Phong cảm thán nói vậy ngươi nói Quỷ Doanh Tông lần này đến chính là vì thanh này Tu La huyết nhận vậy bọn hắn liền có biện pháp khu động nó sao? Có lẽ đi Quỷ Doanh Tông nội ứng nên cũng có kỳ nhân cũng khó nói. Cái tiêu ngược lại là. Khương Phong cũng đồng ý thuyết pháp này, bởi vì thông qua Sở Hàn Nguyệt giới thiệu, Quỷ Doanh Tông bên trong có thật canh cường giả, nghĩ đến khu động này Tu La huyết nhận hẳn là cũng không tính việc khó. Tuyệt đối không thể để cho thần này khí rơi vào Quỷ Doanh Tông trong tay. Nếu không, Thủy Lam Tinh thật sự có khó khăn mất quá, ta phát hiện nó ngược lại là đối với ngươi cũng không tính bài xích, không biết có phải hay không bởi vì nó cảm nhận được ngươi kỳ Lân huyết mạch bên trong nồng đậm sát khí. Mặc kệ nó, dù sao ta là sợ nó. Khương Phong cười khổ lắc đầu, cũng bởi vì chính mình một câu, liền đem chính mình làm gần chết, dạng này thần khí hắn thực sự muốn kính nhi viễn chi đi thôi. Trở lại trong thành, ngươi hay là lại nhìn một chút người tiểu Thanh Long đi, không biết nó lúc nào có thể tỉnh lại. Nghiêm nói, kiên kỵ nhìn một chút Khương Phong cổ áo tốt. Ta tận lực tại trong lúc này đánh thức nàng. Nói chuyện, Khương Phong cùng Nhiên bay trở về Tam Hà thành. Chỉ là bọn hắn không biết là, tại bọn hắn vừa đi, liền có một người từ trong hư không đi ra quả nhiên thanh kia thần khí liền trốn ở chỗ này, người tới con mắt tại Khương Phong hai người vừa rồi đứng yên địa phương vừa đi vừa về là nhìn, cuối cùng rơi vào Tam Hà giao hội địa phương. Chương 551, phá trận. Chương 551, phá trận. Tại phủ Đại Nguyên Soái tướng sĩ hiệp trợ bên dưới, Thiên Võ học viện học sinh triển khai một trận đại quy mô hành động tìm đòi. Hai ngày thời gian bên trong, bọn hắn không chỉ có lục soát Tam Hà trong thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, còn đem tìm kiếm phạm vi mở rộng đến ngoài thành. Theo điều tra xâm nhập, Khương Phong cùng Nghiêm càng ngày càng cảm thấy bất an. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, toàn bộ Tam Hà trong thành bên ngoài, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì quỷ doanh tông tung tích, thật giống như tổ chức thần bí này chưa từng tồn tại bình thường điều đó không có khả năng, bọn hắn khẳng định liền tại phụ cận, chỉ bất quá ẩn tàng đến sâu hơn. Khương Phong kiên định cho là. Nhưng mà, hai ngày điều tra không có kết quả gì để Khương Phong cùng Nhiêm đều cảm thấy có chút thất bại. Lúc này, bọn hắn đang ngồi ở phụ thành chủ trong phòng nghị sự. tóc mày, khổ sở suy nghĩ lấy nếu như tìm không thấy Quỷ Doanh Tông vị trí cụ thể, chúng ta liền không cách nào triển khai bước kế tiếp hành động. Khương Phong đi qua đi lại, nôn nóng bất an ta dám cam đoan, bọn hắn khẳng định ngay tại bí mật tiến hành một cái hành động. Chúng ta tựa hồ lâm vào một cái mê cung, tìm không thấy lối ra. Nhiêm cũng đành chịu nói đúng lúc này, lại Gia Minh xuất hiện tại Khương Phong trước mặt. Khương Phong đại ca, chúng ta ở ngoài thành hướng Đông Nam phát hiện một chỗ thần bí doanh địa, hoài nghi là Quỷ Doanh Tông cứ điểm. Khương Phong mừng rỡ, vội vàng hỏi, tình huống cụ thể như thế nào? Theo thám tử của chúng ta hồi báo, doanh địa này ở vào một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong, bốn phía đều có trọng binh chẩn dữ, mà lại cảnh giới mười phần sông nghiêm. Người của chúng ta không cách nào tiếp cận, thân thức cũng vô pháp dò xét đến càng nhiều tình huống. Lại gia minh hồi đáp tốt, rốt cuộc tìm được đầu mối. Khương Phong hưng phấn mà nói ra, ngươi lập tức triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn tập kích cái kia doanh địa. Tốt. Lại gia minh đáp ứng một tiếng, biến mất tại Khương Phong trước mặt xem ra chúng ta muốn chủ động đánh ra, nhưng cũng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt không sai. Lần này nhất định phải đem quỷ doanh tông chỗ ẩn thân móc ra. Khương Phong kiên định nói. Sau đó, Khương Phong cùng Nghiêm Xuất Lĩnh lấy phủ đại nguyên soái tướng sĩ cùng Thiên Võ Học viện học sinh, hướng về ngoài thành hướng đông nam mau chóng bay đi. Trải qua nửa canh giờ buôn tập, bọn hắn đi tới phiến rừng cây kia phụ cận Ninh Vương, chính là chỗ này một tên tướng sĩ đi tới chỉ về đằng trước nói ra. Khương Phong cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó ra lệnh: "Tất cả mọi người, đi theo ta, chú ý bảo trì ẩn ấp, không cần bại lộ hành tung." Tại Khương Phong dẫn đầu xuống, đám người tiềm nhập trong rừng, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện tòa kia thần bí doanh địa. Doanh địa bốn phía đứng sừng sững lấy một vòng cao cao tường gỗ trên tường còn thiết trí lấy tháp canh cách mỗi mười trượng liền có một tên thủ vệ trần giữ dữ cảnh giới mười phần nghiêm mật quả nhiên rất khả nghi xem ra nơi này chính là quỷ doanh tông cứ điểm khương phong thấp giọng nói ra không tốt có trận pháp lập tức hắn lại thấp giọng hô lên tiếng nhưng con ngươi co rụt lại liền vội vàng hỏi trận pháp gì trận pháp này phi thường huyền diệu ta chỉ có thể cảm nhận được trận pháp ba động nhưng tìm không thấy trận nhãn khương phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chỉ sợ trận pháp này không đơn giản vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước thăm dò một chút trận pháp này đi lực khương phong trầm giọng nói ra để cho ta tới trước thử một chút đi Nhiêm chủ động xin đi rất giặc, bàn tay nàng khẽ đảo, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay. Khương Phong gật gật đầu, ra hiệu Nhiêm có thể hành động. Nhiêm thân hình lóe lên, tựa như như quỷ mị xông về doanh địa tường gỗ. Nhưng mà, ngay tại nàng tiếp cận tường gỗ trong mấy mắt, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ bốn phía vào tới, đưa nàng cả người đều vây ở nguyên địa, không cách nào động đậy mảy may. Đây là Nhiêm kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem bốn phía, chỉ gặp từng đạo lực lượng vô hình như là xiềng xích bình thường, đưa nàng một mực giam cầm tại nguyên chỗ ngoa lưu lại. Khương Phong thấy thế không ổn, vội vàng quát lớn. Nhiêm nghe vậy, lập tức thôi động nguyên lực, ra sức nhưng mà những cái kia lực lượng vô hình thực sự quá mức cường đại mặc cho nàng cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát mảy may linh vương làm sao bây giờ đám người nhao nhao xông tới lo lắng hỏi khương phong to mày khổ tư lối sách đột nhiên trong đầu hắn linh quang loại lên lớn tiếng nói nhanh dùng hòa công hòa công đám người nghe vậy sững sờ không rõ ràng cho lắm nhanh dựa theo ta nói làm khương phong lo lắng thúc giục nói đám người không dám chần chờ lập tức móc ra cây châm lửa đốt lên mang theo người dầu hỏa trong lúc nhất thời ánh lửa hừng hực khói đặc cuồn cuộn khương phong hét lớn một tiếng đem tất cả bình dầu hỏa ném về doanh địa tường gỗ Những này, bình dầu hỏa vừa tiếp xúc với tường gỗ, lập tức vỡ ra, hung hùng liệt diễm trong nháy mắt đem toàn bộ doanh địa thôn phệ. Nhưng mà, để đám người không nghĩ tới chính là, hỏa thế mặc dù mãnh liệt, nhưng những cái kia lực lượng vô hình nhưng lại không rõ lộ ra yếu bớt, vẫn một mực giam cấm nhiêm, cái này đám người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Khương Phong cao mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm doanh địa, trận nhãn ẩn tàng đến sâu như vậy, đối phương khẳng định có cao nhân. Đơn thuần dùng lửa không được, thay đổi một cái phương pháp, trước mắt hắn sáng lên, lại nghĩ tới một cái biện pháp nhanh, đem tất cả bình dầu hỏa đều ném vào trong doanh địa. Khương Phong quát lớn đám người mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn là nhao nhao làm theo, đem tất cả bình dầu hỏa ném vào trong biển lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa biến thành một vùng biển lửa, sóng nhiệt bức người. Khương Phong cẩn thận quan sát đến hỏa thế, đột nhiên nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, "Có ai sẽ thủy thuộc tính công pháp, cùng ta cùng một chỗ công kích doanh địa." Nói, hắn đưa tay đánh ra một ngọn gió chi lực, đem hỏa thế thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, "Khương Phong ca ca, ta đến." Lưu Mai đi ra đám người, chỉ gặp nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, khẽ quát một tiếng, thác nước chi thuận. anh. Một đầu thác nước to lớn từ trên trời giáng xuống. Gào thét lên sông vào trong biển lửa, trong nháy mắt thủy hỏa trung sức, sinh ra kịch liệt bạo tạc, đại lượng hơi nước cấp tốc huyết tán ra đến, đem toàn bộ doanh địa đều bao phủ tại trong một mảnh sương ngủ trắng lấp vương. Đây là đám người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, không biết Khương Phong vì sao muốn làm như vậy. Khương Phong lại thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ tính trước kỹ càng. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, nguyên bản giam cấm Nhiêm lực lượng vô hình đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhiêm chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức khôi phục tự do. Nàng nhìn về phía Khương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, làm sao ngươi biết phương pháp này có thể phá giải trận pháp? Nhiêm nhịn không được hỏi. Khương Phong mỉm cười giải thích nói vừa rồi ta cẩn thận quan sát một chút phát hiện trận pháp này mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng lại có một cái nhược điểm đó chính là khuyết thiếu linh khí duy trì chỉ cần tiêu hao hết linh khí trung quanh, trận pháp này liền sẽ tự sụp đổ cho nên ngươi cố ý nhóm lửa bình dầu hỏa sinh ra kịch liệt tiêu đốt sau đó lại dùng do trợ lực hỏa thế cuối cùng dùng nước kích phát nhanh chóng tiêu hao linh khí từ đó phá giải trận pháp niêm bừng tỉnh đại ngộ khương phong gật gật đầu cười nói không sai chính là cái đạo lý này không nghĩ tới ngươi hay là trí dung song toàn làm cho người bội phục niêm từ đấy lòng tán thán nói khương phong mỉm cười khoát tay áo nói ra, không cần phải khách khí, chúng ta hay là mau chóng hành động đi, để tránh quỷ doanh tông người thừa cơ đào tẩu. Nói, hắn dẫn đầu xông vào trong sương mù trắng, đám người theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua sương trắng, tiến nhập trong doanh địa bộ. Trong doanh địa một mảnh hỗn độn, nguyên bản nghiêm mật thủ vệ đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một chút người tử thương viên. Hiển nhiên, tại biển lửa cùng hơi nước trùng kích vào, phần lớn người đều đã trốn. Nhưng mà, ngay tại Khương Phong bọn hắn phá trận thời điểm, quỷ doanh tông đệ tử khác đã đi tới Tam Hà gia hội chỗ dẫn đầu người chính là liêu sinh tuyệt đại cùng người thần bí chính là chỗ này người thần bí một chỉ dưới nước nói ra căn cứ ta dò xét tu la huyết nhận hẳn là liền trốn ở chỗ này nhanh tranh thủ thời gian độ thủ liêu sinh tuyệt đại lập tức thúc giục nói thế là những vị này doanh tông đệ tử nhao nhao xuất thủ bắt đầu ở chung quanh thủy vực bắt đầu tìm kiếm không có không có hai phút đồng hồ sau thủ hạ nhao nhau hồi báo điều đó không có khả năng ta rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức từ phía dưới lộ ra đến người thần bí chắc chắn nói cái kia tốt vậy liền đi dưới nước trong lớp đất tìm. Liêu Sinh Tuyệt Đại mặc dù đối với người thần bí lời nói có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể tin tưởng hắn một trăm trượng, không có hai trăm trượng, không có năm trăm trượng, vẫn là không có. Các hạ không phải là đang đùa bỡn chúng ta đi? Liêu Sinh Tuyệt Đại rốt cục nhịn không được, hắn nhìn về phía người thần bí ánh mắt bắt đầu bất thiện ta vững tin, mà lại ta hai ngày trước còn ở nơi này thấy được Hương Phong bọn hắn. Chương năm trăm năm mươi hai, Hổ Ly Sơn. Chương năm trăm năm mươi hai, Hổ Ly Sơn tốt. Vậy ta lại tin tưởng ngươi một lần. Liêu Sinh Tuyệt Đại vung tay lên, tiếp tục lặn xuống. Bảy trăm trượng, chín trăm trượng các loại những thủ hạ kia vừa mới lặn xuống đến một nghìn trượng thời điểm bọn hắn đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh càng có người trực tiếp hôn mê bất tỉnh đại nhân phía dưới có biến một tên thủ hạ lập tức hồi báo cho liêu sinh tuyệt đại cùng đi xem nhìn thần khí hẳn là ngay tại cái kia không đợi liêu sinh tuyệt đại nói chuyện người thần bí đã biến mất ngay tại chỗ nó đến cùng ở đâu liêu sinh tuyệt đại xuất hiện ở người thần bí bên người hai người thả ra thần thức tuy nhiên lại làm sao không phát hiện được tu la huyết nhận tung tích nó khẳng định liền ẩn tàng không gian xung quanh bên trong chỉ là bị người thi triển trướng nhãn pháp chúng ta không nhìn thấy nó người thần bí kích động nói ra vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp để nó hiện hiện ra liêu sinh tuyệt đại vội la lên xem ta người thần bí bình phục một hồi tâm tỉnh, bắt đầu hai tay bấm nghiệm phát quyết không lâu sau mà trong không gian chuyển đến ba động kịch liệt từng luồng từng luồng khí tức hiếp người chống rông sinh ra à mười mấy tên thủ hạ không chịu nổi cảm giác gác bắt này toàn bộ té xịu xuống đất liêu sinh tuyệt đại hoàn toàn không quan tâm con mắt chăm chú nhìn nơi nào đó không gian ông sau một lát một thanh trường đao màu đỏ như máu thỉnh lình hiện ra tại hai người bọn họ trước mắt tu la huyết nhận liêu sinh tuyệt đại cùng người thần bí kìm lòng không được lộ ra thần sắc hưng phấn rốt cục đạt được nó Siêu. Liễu Sinh Tuyệt Đại dịch chuyển tức thời đến Tu La Huyết Nhận bên cạnh, đưa tay hướng nó trộm tới nớ ngẩn, người thân bí thầm mắng một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc đích. Quả nhiên, ngay tại Liễu Sinh Tuyệt Đại đang muốn tiếp xúc đến Tu La Huyết Nhận thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cú ba động kịch liệt đột nhiên từ Tu La trong huyết nhận bộc phát mà ra, đem Liễu Sinh Tuyệt Đại trận đánh bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Ngay sau đó, Tu La Huyết Nhận nhanh chóng tăng lên hơn 10 trượng, lặng lặng lơ lửng tại trên đầu của bọn hắn đây là có chuyện gì. Liễu Sinh Tuyệt Đại kinh hãi không thôi, không biết làm sao đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen từ không trung rơi nhanh xuống cũng cấp tốc xuyên qua tầng đất, rơi xuống Tu La huyết nhận bên cạnh 17 trưởng lão. Liêu Sinh tuyệt đại cùng vừa mới tỉnh lại Quỷ Doanh tông đệ tử nhao nhao không minh hành lễ quả nhiên là một thanh hào đao. 17 trưởng lão nhìn xem trước mặt Tu La huyết nhận, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như ta có thể được đến thanh này thần đao. Nói, đại trưởng lão vươn tay, cầm Tu La huyết nhận chui đao. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm chặt chui đao trong ngáy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, đồng dạng đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài cái gì, bảy trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, thanh này Tu La huyết nhận vậy mà như thế khó mà khống chế bảy trưởng lão, ngài không, có sao chứ? Quỷ Doanh Tông các đệ tử liền vội vàng tiến lên, đem mười bảy trưởng lão đỡ lên. Mười bảy trưởng lão lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoạn lệ. Cây đao này quả nhiên không đơn giản, bất quá càng là như vậy, ta càng phải đạt được nó. Nói, mười bảy trưởng lão từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu này tản ra quỷ dị ánh sáng màu đen, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Đây là tông môn ban cho ta phệ hồn châu có thể đem võ giả linh hồn luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân. Mười bảy trưởng lão cười lạnh một tiếng, đem phệ hồn châu hướng phía Tu La Huyết nhận ném ra ngoài. Phệ hồn châu trên không trung cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đem Tu La Huyết nhận toàn bộ bao vây lại sau đó, phệ hồn châu bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng lên, đem tu la trong huyết nhận sát khí liên tục không ngừng hấp phệ đi vào thành công. mười bảy trưởng lão nhìn trước mắt một màn, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. các loại hút hết tu la huyết nhận sát khí, thanh này thần khí liền dễ như trở bàn tay. nhưng mà, ngay tại phệ hồn châu điên cuồng hấp phệ tu la sát khí thời điểm, nguyên bản bình tĩnh tu la huyết nhận đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, tản mắt ra một cỗ sát khí ngập trời. phệ hồn châu tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng đình chỉ hấp phệ, muốn thoát đi. nhưng là, đã chậm. tu la huyết nhận bỗng nhiên tách ra trướng mắt huyết quang, đem phệ hồn châu trong nháy mắt đánh nát. ngay sau đó, Tu La huyết nhận hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, hướng phía 17 trưởng lão bắn nhanh mà đi. 17 trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thanh này thần khí vậy mà như thế lợi hại, ngay cả phệ hồn châu đều không thể khống chế nó. Trong lúc nguy cấp, 17 trưởng lão chỉ có thể cưỡng ép thôi động chân nguyên toàn thân, ngưng tụ ra một mặt chân nguyên hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản Tu La huyết nhận công kích. Nhưng mà, mặt này chân nguyên hộ thuẫn tại Tu La huyết nhận trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xé rách. màu máu loè lên, bảy trưởng lão lồng ngực bị triệt để xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài a, bảy trưởng lão phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thế nhưng là làm hắn tuyệt vọng là lồng ngực vết thương vậy mà nhanh chóng héo rút không bao lâu cơ bắp cùng xương cốt liền trở nên khô cạn đứng lên Trung quanh quỷ doanh tông đệ tử thấy thế nhao nhao quá sợ hãi không biết nên như thế nào cho phải mà lúc này tại phía xa quỷ doanh tông doanh địa nghiêm sắc mặt đại biến không tốt chúng ta trúng địa hồ ly sơn có người đang đánh tu la huyết nhận chủ ý nói xong trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng đang lúc quỷ doanh tông đệ tử nhìn xem 17 bảy trường lao tay chân luôn cuống thời điểm nhưng cùng thương phong xuất hiện ở giữa sân các ngươi quả nhiên vẫn là tìm được nơi này Nhiêm nhìn chằm chằm trước mắt Quỷ Doanh Tông đệ tử, trên thân tản mát ra sát khí ngất trời, nguyên bản huyễn hóa thành nhân loại con mắt trong nháy mắt liền biến thành một đôi mắt dọc ta không muốn tạo quá giết nhiều nghiệt, nhưng các ngươi nếu phát hiện nơi này, vậy ta chỉ có thể đại khai sát giới nói xong, nghiêm đầu biến thành to lớn đầu rắn, há mồm khẽ hớp, ở đây tất cả Quỷ Doanh Tông đệ tử trên thân bị hút ra một cái trong suốt bóng người nàng vậy mà tại hút những người này hôn xác. Khương Phong hái nhiên, hắn đã sớm biết Nghiêm có loại năng lực này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, hay là rung động thật sâu hắn ngươi quả nhiên ở thủy lam tinh, ta còn tưởng rằng cũng tìm không được nữa ngươi nữa nha một cái thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Ách. Nhiêm Kinh Hải, ở hạ giới còn không có ai có thể vụng trộm nick lại gần mình mà không bị tự mình phát hiện. Swat. Không kịp nuốt mất những hồn phách kia, Nhiêm trong nháy mắt thuấn di đến Khương Phong bên người, sau đó quay người hướng về đến âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một đại mỹ nữ đứng tại trước mắt mình ra luân, lại là ngươi. Nhiêm song đồng lập tức phóng xạ ra ánh mắt kiểu hận, ngươi bán rẻ ta, còn có mặt mũi đuổi tới Thủy Lam Tinh. Ha ha, Khải Lợi, ngươi hay là biến trở về đi thôi. Ngươi bây giờ cái dạng này quá xấu được gọi là gia luân nữ tử ghét bỏ nhũ nhĩ mày hử. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi tới đây đến cùng muốn làm gì? nhiêm vây tay một cái tu la huyết nhận vẹo đứng tại bên cạnh nàng như vậy thần khí bị ngươi đảm bảo thật sự là phung phí của trời khải lợi ta khuyên ngươi hay là giao ra đi ra luôn hướng về nhiêm cười một tiếng tựa như là nhiều năm hào bằng hữu ngươi đầu phục hát tinh còn dẫn người tiêu diệt ông trời của ta gián tinh chúng ta đã sớm là địch nhân người ta đi vào trên tinh cầu này người này cũng không thể làm gì được người kia ta khuyên ngươi hay là trở lại chủ tử của ngươi nơi nào đây đi nếu không ta không để ý cùng người liên thủ đối phó ngươi nói nhiêm liếc qua bên cạnh khương phong ha ha, là tiểu tử này sao chỉ là một cái hóa thần cảnh hậu kỳ nếu như là tại nơi khác ta phất tay cũng có thể diệt hết mười không không không cái gia luân miệt thị nhìn khương phong một chút liền rốt cuộc không đi nhìn hắn bởi vì đối với nàng mà nói tiểu tử này quá yếu ta lần này đến không phải cùng ngươi động thủ ta chỉ là thuận tiện đến thử thời vận nhìn xem ta nhiều năm hảo bằng hữu có phải hay không lang thang đến thủy lam tinh gia luân kiều cười nói ta chỉ cần biết ngươi tại thế là xong ạ sau khi trở về ta sẽ chuyên môn dẫn người đến bắt ngươi hẹn gặp lại nói xong gia luân hư không tiêu thất vô tung vô ảnh nhưng cứ thế tại nguyên chỗ lửa này ánh mắt thẳng tắp không biết suy nghĩ cái gì người không sao chứ khương phong nhẹ nhàng hỏi không có gì chính là nhớ tới sự tình trước kia, nhưng cũng không có nhiều lời, há mồm nuốt vào những cái kia du đã hôn vách, chúng ta về thành đi, xem ra thanh này thần khí ta nhất định phải mang ở trên người. Tốt Khương Phong nhìn một chút nguyên bản Liễu Sinh tuyệt đại đứng yên địa phương, giờ phút này đã không thấy dấu chân, lập tức quay người liền phải trở về Tam Hà thành. Nhưng mà, ngay tại vừa mới lúc xoay người, một đạo thân ảnh màu đen lặng yên vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Trong tay một thanh chùy thủ cấp tốc đâm ra, trực chỉ Khương Phong hậu tâm. Khương Phong trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, chùy thủ quẹt làm bị thương bờ vai của hắn máu tươi lập tức chạy xuôi xuống tới đáng chết khương phong giận mắng một tiếng quay người nhìn về phía người tới trong mắt tràn đầy sát ý ngươi là ai quỷ doanh tông thiên huyễn có thể né tránh ta tất sát nhất kích tính ngươi vận khí không tệ nói thiên huyễn ẩn thân tiến trong không khí chương năm trăm năm mươi ba thần sông chương năm trăm năm mươi ba thần sông khương phong nhìn qua trên bờ vai vết thương nhịu nhũ mày chính mình vừa mới bị tu la huyết nhận cường hóa huyết mạch cường độ nhục thân đã sớm có phải hay không thiên gia đao kiếm có thể tổn thương được điều này nói rõ trong tay đối phương cây chủy thủ này chỉ ít đạt đến thánh giai gia hỏa này tu vi thế nhưng là không thấp a khương phong âm thầm suy tư chính mình vận dụng thần thức đều không thể tìm ra vị trí của đối phương có thể thấy được cái này ẩn nấp chi thuật liền so với chính mình trước kia gặp qua quỷ doanh tông đệ tử đều cường đại quá nhiều có cần giúp một tay hay không nhưng ở một bên nói ra không cần ngươi nhanh về thành giúp ta chiếu khán một chút những người kia khương phong không biết quỷ doanh tông có phải hay không còn phải những người khác đến vạn nhất có người đối với những ngày kia viện võ học học sinh phát động đánh lén vậy thì phiền thoái chính ngươi cẩn thận một chút nhưng hiếm thấy dặn dò khương phong một câu liền biến mất không thấy tốt ta nghĩ chúng ta có thể tới trên mặt đất đi đánh nơi này tay chân bị gò bó nói xong khương phong hướng trên m số lượng ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì theo sát lấy Thiên Huyễn cũng bay ra lòng đất kỳ thật trong lòng của hắn giờ phút này cũng vô cùng rung động vũ khí của mình là Thánh giai Hạ phẩm lại chỉ là quẹt làm bị thương đối phương ra thịt chẳng lẽ tiểu tử này đột thân là Huyền Thiết chế tạo sao gió lớn nổi lên vừa ra mặt đất Khương Phong lập khắc phát động phong chi lực lập tức toàn bộ Tam Hà Chỗ Giao Hội phụ cận cuộn phong gào thét cao đến cắt bay đá chạy khá lắm gian trá tiểu tử Thiên Huyễn nhất đi lên liền phát hiện Khương Phong đã bắt đầu động thủ vội vang một lần nữa ẩn nặc đứng lên ha ha ngươi tại thượng giới lợi hại hơn nữa đi vào Thủy Lam Tinh cũng sẽ giống con nhát gan chuột một dạng đem chính mình giấu đi Khương Phong cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay nơi nào đó, ngự kiếm thuật, xoát, huyết linh kiếm tựa như một vệ ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu nơi nào đó ân, tiêu đau một tiếng qua đi. Thiên huyến tay che bả vai hiện ra thân hình ngươi làm như thế nào? Ha ha ha, ta là tổ cảnh chuyển thế, ngươi cái này nho nhỏ mánh khóe trong mắt ta tự nhiên lông đều không phải là. Khương Phong cùng hắn giật một câu, lần nữa dùng ra ngự kiếm chi thuật ngươi đánh dám. Ta đường đường nhất bản cảnh sao lại nhìn không ra lá bài tẩy của ngươi? Thiên Huyên nói, thân thể cực lực trốn tránh, nhưng Khương Phong huyết linh kiếm quá nhanh, thỉnh thoảng lại ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương tức chết ta cũng. Thiên Huyễn chân phải gấp, hắn không nghĩ tới ở hạ giới chính mình sẽ bị một cái hóa thần cảnh hậu kỳ tiểu tử dồn đến phần này, ruộng đồng kiếm của ngươi lại nhanh cũng không thể chân chính làm bị thương ta, nhìn ta tới bắt ngươi. Thiên Huyễn vốn là lấy thân pháp xuất chúng, lời còn chưa dứt hắn liền đã đi vào Khương Phong bên cạnh, đưa tay hướng về Khương Phong trộm tới băng sơn quyền. Khương Phong không có kích hoạt kỳ lần biến, ta muốn nhìn tại cái này hiện nhiên trạng thái dưới, lực lượng của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào bành, nắm đấm của hắn cùng Thiên Huyễn bàn tay bỗng nhiên đụng vào nhau, vùng không gian này tựa như lót lên vạn tấn thuốc nổ, bọn hắn phía dưới ba con sông nước trong nháy mắt hơi một nửa khí lực của ngươi làm sao lớn như vậy? Thiên Huyễn hãi chính mình nhất bàn cảnh lực lượng đã đạt đến ba mươi triệu cân thế nhưng là tiểu tử này lực lượng thế mà cùng mình tương đương đây là hóa thần cảnh sao trình độ này liền kinh đến ngươi sao khương phong nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân trong khoảnh khắc bị lân phiến bao trùm ngươi là quái vật gì thiên huế nơi nào thấy qua khương phong kỳ lân biến trạng thái ngây người một lúc công phu khương phong lại là một quyền hướng hắn đập tới đón thêm ta một quyền tử một chút ô ô ô phong vân biến nào sấm xét vang dội khương phong một quyền này vậy mà đưa tới thiên địa dị tượng điều đó không có khả năng thiên huế kinh hãi lên tiếng một cái hóa thần cảnh một quyền làm sao có thể đánh ra như vậy uy năng? Cố làm ra vẻ, chỉ sợ ngươi đây là trưởng nhãn pháp đi. Thiên Huyễn lập tức phủ định vừa rồi suy nghĩ, vận khởi toàn thân chi lực nên hướng nhìn như kinh khủng một quyền này. Nhưng mà, khi hai người quần trưởng lần nữa tương giao lúc, Thiên Huyễn hối hận, một cố khó mà hình dung, cự lực từ Khương Phong trên nắm tay tuấn ra, trong nháy mắt liền làm vỡ nát hắn hộ thể linh cương a. Thiên Huyễn kêu thảm một tiếng, cả người tựa như lưu tinh, bị đánh phải gấp nhanh rơi vào đáy sông. Khương Phong cũng không có như vậy dừng tay, mà là theo sát lấy sông vào đáy sông, hắn muốn đem Thiên Huyễn triệt để lưu tại nơi này chạy đi đâu? Tại thần thức chỉ dẫn bên dưới, Khương Phong rất nhanh liền phát hiện đã hấp hối Thiên huyện. Thời khắc này Thiên Huyễn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua đến triệt để như vậy. Phải biết tại Quỷ Doanh Tông bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp tới trung du, nhưng bây giờ lại bị một cái Hóa Thần Cảnh hậu kỳ Ra hỏa đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Không có khả năng, ta không tin. A, Thiên Huyễn đột nhiên giống như điên, chỉ gặp hắn hai mắt sinh hổ, toàn thân chân khí phun trào, thân thể vậy mà tại từ từ bành trướng hắn muốn tự bạo. Khương Phong lập tận lực biết đến không tốt, nhất định phải lập tức chạy khỏi nơi này. Chỉ cần Thiên Huyễn tự bạo thành công vậy cái này tam hà thành cũng nhất định phải bị hồng thủy báo phủ nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này đáy sông trong đất bùn đột nhiên dối ra một bàn tay cực kỳ lớn một tay lấy thiên huyễn kéo vào dưới mặt đất oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ sông lớn trong nháy mắt bị nổ tung manh liệt nước sông giống như biển động bình thường quét sạch bốn phía toàn bộ tam hà thành đều tại kịch liệt run rẩy đây là có chuyện gì khương phong bị lấy lỗ thai cố gắng ổn định lại thân hình của mình mà lúc này một cái cự đại thân ảnh từ đáy sông từ từ bay lên cái kia đó là cái gì khương phong mở to hai mắt nhìn Nhìn xem cái kia cao tới ngàn trượng cự nhân nhân loại, người quấy rầy ta ngủ say cự nhân thanh âm như là sấm nổ, đinh thai nhức góc tiền bối. Khương Phong tranh thủ thời gian không người thi lễ, tại hạ cũng không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là có người đánh nhau ở chỗ này, ta bất đắc dĩ mới ra tay ngăn lại. A. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là ai dám ở ta thần sông trước mặt đánh nhau? Cự nhân khinh miệt nhìn lướt qua Khương Phong, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt tiền bối, người kia là Quỷ doanh tông đệ tử, tên là Thiên Huyễn. Quỷ doanh tông, thần sông sững sốt một chút, lại là đám kia tiểu nhân hèn hạ. Thật là đáng chết. Tiền bối Quỷ này doanh tông đến cùng là lai là gì? Vì sao ngài lại như vậy chán ghét bọn hắn? Khương Phong không khỏi tò mò hỏi nhân loại, ngươi hãy nghe cho kỹ, quỷ này doanh tông không phải thủy làm tinh sở sinh nuôi, bọn hắn đến từ một cái dị loại tinh cầu, bọn hắn hiếp yếu sợ mạnh, chuyên môn lấy thôn phệ linh hồn mà sống, là toàn bộ sinh linh công địch. Cái gì? Khương Phong chấn kinh và phẫn, khó trách bọn hắn tổng bắt số người. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, quỷ này doanh tông mặc dù cường đại, nhưng ở nước này làm tinh bên trên, bọn hắn là không nổi sóng lớn gì thần sông chậm rãi nói ra, vừa rồi ta nhìn thấy thực lực của ngươi không tệ, nếu như đợi một thời gian, tất nhiên sẽ siêu việt bọn hắn ta ơn tiền bối khích lệ, khương phong trong lòng vui mừng, có thể được đến thần sông khích lệ, đây chính là thiên đại vinh quang bất quá, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm thần sông sầm mặt lại. vừa rồi tiểu tử kia tự bạo, chỉ sợ đã khiến cho thượng giới chú ý, chẳng mấy chốc sẽ có càng thêm cường đại người giáng lâm, ngươi phải tất yếu coi chừng. càng thêm cường đại người, khương phong lần nữa chấn kinh, chẳng lẽ bọn hắn lại phải siêu việt luân hồi cảnh cường giả đến bắt ta? không sai, lấy tư chất của ngươi, bọn hắn tuyệt sẽ không bung tha ngươi thần sông nghiêm túc nói ra không có quan hệ, nơi này có thiên địa pháp tắc cất chế, bọn hắn tới liền sẽ bị áp chế đến hóa thần cảnh, ta cũng không sợ bọn hắn. Khương Phong mặc dù có chút bất an, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến sự tình khả năng không như trong tưởng tượng khó giải quyết ngươi sai, tu vi đến trình độ nhất định, mặc dù có thiên địa pháp tắc áp chế, hắn cũng mạnh hơn sang ngươi. "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi một tay thần sông nói, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang bắn về phía Khương Phong cái này, đây là." Khương Phong cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào thức hải, thần thức của mình vậy mà trong nháy mắt tăng lên hai thành tiền bối, "Ngài, ngài đây là?" Khương Phong kích động không biết nên nói cái gì cho phải, phải biết thần thức là khó khăn nhất tu luyện ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, quãng đường còn lại cần nhờ chính ngươi đi đi thần sông thấm thía nói ra, nhớ kỹ Vô luận gặp được khó khăn gì, đều không cần từ bỏ, chỉ có không ngừng đột phá chính mình mới sẽ đứng lên thế giới tri đỉnh. Tạ ơn tiền bối. Khương Phong đối với Thần Sông thật sâu cúi đầu. Hôm nay tri ân, cả đời khó quên. Thần Sông nói xong, thân ảnh khổng lồ dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Khương Phong đưa mắt nhìn Thần Sông biến mất, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Vừa rồi nếu như không có Thần Sông, Tam Hà Thành khó khăn kiếp số này khẳng định phải ghi tạc trên đầu mình. Chương năm trăm năm mươi Lý Hoành Nhất Cơ duyên. Chương năm trăm năm mươi Lý Hoành Nhất Cơ duyên lão đại, ngươi hay là nhìn xem nhà ngươi bản mệnh nguyên thần đi hắn giống như tấn cấp trong thức hải nguyên thần thứ hai hoàng sợ nói nhà ta bản mệnh nguyên thần ngươi không phải nhà ta sao khương phong không nói nói ra hắn không phải ruột thì thôi ta là làm thôi nhìn cái gì vậy các ngươi tình huống như thế nào ta còn có thể không biết sao hắn hiện tại là khu vật cảnh mà ngươi liền muốn đột phá hiện hình cảnh khương phong trong lòng hận không thể đánh hắn một trận ngươi một nhà còn phân cái gì xa gần hắc hắc vậy ta không sao chuyện chỗ này nên trở về tam hà thành khương phong nhìn một chút trong tay viên kia nạp giới thân hình từ từ biến mất nhị ca ngươi nhất định phải ban thường ta ta cùng tiểu đồng cùng một chỗ giết một tên quỷ doanh tông đệ tử nguyên anh cảnh hậu kỳ Khương Phong vừa mới lộ diện, Cao Nhu lập tức xuất hiện trước mặt hắn thật sao? Khương Phong giật mình, đại tỷ cùng tiểu mội là nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi, có thể đánh bại hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả đã thuộc không dễ, đến nói đánh giết càng là khó càng thêm khó ngươi nhìn, đây là hắn nạp giới. Cao Nhu hưng phấn mà đem một viên nạp giới đưa tới Khương Phong trước mặt, bên trong còn có không ít linh thạch đâu. Không sai, các ngươi thật lợi hại, nếu có thể ở trong một năm tấn cấp hóa thần cảnh lợi nói, ta liền chuyển cho các ngươi một bộ thánh cấp công pháp. Thiên Huyền sau khi chết nạp giới bị thần sông thu lấy, sau đó lại đưa cho mình bên trong vừa vặn có một bộ tu luyện nhục thân công pháp mà phẩm giai vậy mà đạt đến thánh giai ngược lại là phi thường thích hợp hai nữ tu luyện nhị ca thánh cấp công pháp ngươi nói là sự thật sao hai nữ sợ ngây người cao nhu càng là kích động đến nước mắt ở trong mắt đào quanh chính mình nếu là thu được thánh cấp công pháp cao như vậy nhà cũng sẽ triệt để đi đến khang trang đại đạo gia gia của hắn đối với lưu gia quật khởi một mực hâm mộ ghê gớm thế nhưng là trong gia tộc lại khổ vì không có một cái giống khương phong dạng này có truyền kỳ giống như sắc thái người trẻ tuổi đương nhiên ta lúc nào lừa qua các ngươi chờ trở lại thiên võ học viện chăm chỉ tu luyện đi những người khác tình huống như thế nào khương phong không có gặp phủ đại nguyên xoáy người chưa phát giác hỏi tiểu đệ chúng ta lần này tổng cộng có năm mươi ba người bị thương có 10 người thụ thương tương đối nghiêm trọng trong đó lý hoành nhất bị người thương tổn tới thức hải tình huống không thế nào lạc quan lưu đồng lo âu nói ra mau dẫn ta đi xem một chút khương phong có chút nóng nảy, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở mây trên thuyền lý hoành nhất chính là vì số không nhiều cùng mình đứng chung một chỗ người về sau chính mình rất ít cùng gặp mặt hắn cũng có vẻ có chút lạnh nhạt đi theo lưu đồng đi tới một gian lâm thời coi như phòng trị liệu trong phòng trong này nằm đầy thương binh tại tận cùng bên trong nhất một cái trong phòng đơn lý hoành nhất chính vốn mặt hướng lên trời nằm trên giường hai mắt trống rỗng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ninh vương nhìn thấy khương phong tiến đến bên giường hai người lập tức đứng lên hắn tìm người trị liệu qua sao tình huống như thế nào hắn gặp hai người đều là phủ đại nguyên soái người bên trong một cái giống như vừa rồi ngay tại là lý hoành nhất kiểm tra thực hư thương thế ninh vương ta là phủ đại nguyên soái trương Cát đạo hắn là triệu thụy vừa rồi chúng ta đã điều tra lý hoành nhất thương rất nghiêm trọng thần thức hàng rào vỡ tan hồn phách nhận lấy kịch liệt chấn động giống như vậy tình huống trước kia chúng ta cũng đã gặp qua nhưng là không có như nhau chữa cho tốt cho dù không chết cũng sẽ cả đời nằm trên giường không có ý thức Vậy ý của ngươi hắn sẽ trở thành một cái người chết sống lại." Khương Phong nhẹ nhàng nói ra ân. Trương Cắt Đào nhẹ gật đầu, hồn phách của hắn hiện tại rất yếu, nếu như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tập hợp lại cùng nhau, chỉ sợ hắn qua không được đêm nay. Như thế nào mới có thể để nó đoàn tụ? Khương Phong trong mày, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tình huống này, Lý Hoành Nhất tiềm thức ở trong khả năng cho là mình không có thuốc nào cứu được, phi thường xa sút, thậm chí đã sinh ra tự bế xu thế, nếu như hắn có thể tiếp thụ lấy phía ngoài tín hiệu khiến cho chính mình tỉnh lại, cũng có thể sống qua cửa này cũng không phải là không thể được. Triệu Thụy Lo Âu nói ra, thế nhưng là loại tình huống này cũng chỉ là tồn tại ở lý luận ở trong cái kia tốt việc này giao cho ta đến xử lý các ngươi đều ra ngoài đi khương phong phất phất tay trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng lý hoành nhất hai người khương phong cẩn thận chu đáo lấy lý hoành nhất phát hiện đây là một cái diện mạo phi thường thiếu niên thanh tú hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng lý huynh nếu như không phải ngươi thụ thường hai ta cũng không có nhiều cơ hội ngồi cùng một chỗ tâm sự ta nghe nói ngươi là trong nhà con trai độc nhất gia tộc của ngươi tại vân châu thành cũng có chút danh tiếng thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không để cho ngươi gia tộc đi ra vân châu thành đến kinh châu thành thậm chí đế đô đến phát triển. Nếu như ngươi bây giờ liền có thể tốt lấy tu vi của ngươi để gia tộc tại vân châu thành địa vị nâng cao một bước là rất dễ dàng làm được. Thế nhưng là cùng ta từ vân châu thành đi ra tới, hiện tại cơ hội đều muốn về sau theo giúp ta đi thượng giới nhìn xem, ngươi đây có đi hay không? Kỳ thật ngươi bị thương nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, mấu chốt nhìn ngươi có muốn hay không nhanh chóng tốt. Có mấy lời ta không nói ngươi cũng rõ ràng, người ý chí là rất cường đại, cũng là rất đáng ngưỡng mộ, hắn có thể làm cho một cái chán trường người một lần nữa tỏa sáng đấu trí cũng có thể để một người bình thường từ đây trầm luân. Vì để cho đoàn người nhanh chóng đem thực lực tăng lên đi lên, ta đã là lớn băng chuẩn bị thật là nhiều tài nguyên tu luyện, phẩm chất cao linh thạch, công pháp, vũ khí, cái gì cần có đều có. Tỷ như ta còn vì bắt đầu học kiếm ngươi chuẩn bị một bộ thiên giai kiếm pháp, ngươi có muốn hay không? Nếu như không muốn ta liền cho trang chu cái kia lao đầu trọng, đến lúc đó chính hắn không cần liên thủ với ngươi liền có thể chiến thắng quỷ doanh tông địch nhân. Ngươi nhìn, ta đã đem no khát ở trong ngọc giản, ngươi kiểm tra nói, khương phong đem một viên có khắc thiên giai kiếm pháp, phong lôi kiếm ngọc giản bỏ vào lý hoành nhất trong lòng bàn tay ta lại vì ngươi giới thiệu một chút thượng giới đi. Mặc dù ta không có đi qua, nhưng là ta nghe nói nơi đó linh khí mức độ đậm đặc là hạ giới gấp 10 lần, mà lại ở nơi đó người tu luyện, trên cơ bản đều là thánh nhân cảnh trở lên, thậm chí đạt tới thật cảnh đều có không ít người. Đến lúc đó, ta vì người giới thiệu một vị thật cảnh sư phụ, nói không chừng hắn cũng có thể tu luyện tới niết bàn cảnh, luân hồi cảnh, thậm chí thật cảnh, đúng rồi, nghe nói thật cảnh tuổi thọ có thể đạt tới 1 triệu năm. Người hâm mộ không hâm mộ. Tốt, lời nói của ta cũng không biết người có thể hay không nghe được, nếu như có thể nghe được liền hào hào ngẫm lại đi, nhiều nhất một năm, ta liền dẫn đầu bọn hắn đi thượng giới, ngươi nếu là không tốt hơn được Ta chỉ có thể đem ngươi chính mình lưu tại hạ giới. Nói, Khương Phong liền muốn cầm lại Lý Hoành Nhất trong tay Ngọc Dàn. Thế nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản Lý Hoành Nhất mở ra bàn tay, lúc này đã nắm thật chặt ngươi mơ tưởng rơi xuống ta một cái cực kỳ hư nhược thanh âm vang lên ngòa tảo. Khương Phong sững sờ, sau đó cùng hỉ cười to, ta liền biết con mẹ nó ngươi không chết được. Phân vật cửa vừa mở ra, một nhóm lớn người chen lấn tiến đến, đầu một cái chính là đầu chọc Trang Chu Lão Lý, con mẹ nó ngươi hụt chết Lão Tử. Nói, cái này thiết tranh tranh đại hán trong mắt thế mà chạy xuống nhiệt lệ tốt, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian mười ngày. Trong khoảng thời gian này các ngươi đừng tới quấy rầy hắn. Khương Phong đem mọi người đuổi ra ngoài, sau đó trao đổi kiếm linh lão đầu tiền bối, ngươi biết có cái gì phương pháp để thức hại của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ sao? Ai, biện pháp gì đều không phải là văn năng, đặc biệt là thức hại hàng rào thường chỉ có thể dựa vào chính hắn từng điểm từng điểm khôi phục. Bất quá, ngươi có thể vì hắn chuẩn bị thêm một chút tầm bổ thức hại đan dược hoặc là thảo dược, nhưng cũng chỉ có thể mang đến cho hắn cực ít cải thiện. Kiếm linh lão đầu dừng một chút, cái này có lẽ cũng là hắn một trận cơ duyên đi. Vậy được rồi, Khương Phong đành phải thôi, có một số việc thật không đội vàng được. Khương Phong lại dùng hỗn độn linh khí là lý hoành nhất sơ thông một chút kinh mạch sau, liền tối lui ra khỏi gian phòng chúng ta tại Tam Hà thành chỉnh đốn mấy ngày, trong khoảng thời gian này các ngươi phải người hảo hảo chiếu khán hắn. Khương Phong lại giận dò Trương Cắt Đào cùng Triệu Thụy một phen liền quay trở về gian phòng của mình. Thế nhưng là hắn mới vừa vào cửa, liền phát hiện Nhiêm ngồi ở bên trong thư phòng, Tu La huyết nhận xuất hiện dị trạng không đợi Khương Phong mở miệng, Nhiêm sốt ruột đoạt trước nói dị trạng gì. Khương Phong cứng đờ, hắn nhưng là nghe Nhiêm mình nói qua, Tu La huyết nhận món thần khí này thế, nhưng là Ca Minh, nó muốn xảy ra vấn đề rất khó nói sẽ cho tam hà thành tạo thành hậu quả gì từ khi ta đem nó từ lòng đất lấy trở về mặc dù hay là phong ấn nó nhưng nó bắt đầu táo bạo bất an táo bạo bất an có ý tứ gì khương phong buồn buồn nói cái này dù sao chỉ là một kiện vũ khí chẳng lẽ lại còn có thể cùng người một dạng sinh ra tâm tình gì ta cũng không biết nhưng là nó bắt đầu từng đợt quấy nhiễu thần thức của ta chương năm trăm năm mươi lăm thần tẩy lễ chương năm trăm năm mươi lăm thần tẩy lễ khí linh nhưng lắc đầu mặc dù ta không biết cái gì là khí linh nhưng là ta có thể khẳng định tu la huyết nhận không có khí linh nó chỉ là một kiện thần khí một kiện tràn đầy rết chóc cùng hủy diệt thần khí. đi, mang ta đi nhìn xem. khương phong càng phát ra cảm thấy món thần khí này có chút quỷ dị, đừng nói là thần khí, chính là thiên giai trung phẩm trở lên tiên khí đều sẽ có chính mình khí linh, thế nhưng là tu la huyết nhận lại ngay cả khí linh đều không có, đây là thần khí sao? Nhưng mang theo khương phong đi tới phong ấn tu la huyết nhận mật thất dưới đất, nơi này nguyên bản trống trải trên mặt đất, chính để đó một cái đen như mực hộp, hộp bên ngoài quấn lấy từng đạo sợi xích màu đen, đang phát ra từng luồng từng luồng khí tức cấm lãnh. nhìn thấy khương phong tiến đến, trong hộp đột nhiên truyền ra từng đợt ông ông tiếng vang, tựa hồ là đang hướng hắn gọi về cái gì khương phong. Ở trong đó chính là Tu La huyết nhận. nghiêm Chỉ vào hộp nói ra. Khương Phong đi đến hộp trước, cẩn thận nắm nghĩa cái này thần bí Tu La huyết nhận, lại phát hiện trong hộp thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí đã chấn động đến toàn bộ mật thất đột nhiên, trên cái hộp xiềng xí xích bắt đầu kịch liệt lay động, từng luồng từng luồng khí tức âm lãnh vắt ra, tựa hồ là muốn xông ra hộp trói buộc. Khương Phong tâm niệm khẽ động, đem một tia tinh khiết hỗn độn linh khí rót vào trong xiềng xí xích, nguyên bản run rẩy dữ dội xiềng xí xích dần dần bình tĩnh trở lại, Tu La huyết nhận cũng khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là Khương Phong lông mày lại nhăn chặt hơn, hắn cảm thấy mình hỗn độn linh khí thế mà tại bị Tu La huyết không ngừng mà phệ. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại tại từng chút từng chút tiêu hao khải lợi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Khương Phong quay đầu lại hỏi đạo. Nhiêm cũng một mặt mơ mịt, lắc đầu biểu thị không biết chẳng lẽ món thần khí này muốn có được ta hỗn độn linh khí. Khương Phong tâm bên trong khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng ta muốn thấy xem xét ngươi thức hải. Khương Phong đột nhiên nói ra thức hải. Nhiêm sững sờ, không biết Khương Phong vì cái gì đột nhiên đưa ra yêu cầu này ẩn, ta có thể cảm giác được thần thức của ngươi thỉnh thoảng lại phát ra trận trận ba động, ta đoán là bởi vì tu La huyết nhận nguyên nhân. "Cái kia tốt, ngươi xem đi." Nhiêm giờ phút này mười phần tin tưởng Khương Phong, thế là hướng hắn vung ra thần thức phòng ngự thế nhưng là ta cảm nhận được Tuyết Hải cũng không có cái gì dị thường, không, thần thức của ngươi đang bị Tu La huyết nhận thôn vệ, chỉ bất quá tốc độ phi thường chậm, cho nên ngươi không có phát giác. Khương Phong đem thần thức rời khỏi Nhiêm Tuyết Hải khẳng định nói ra cái gì, Nhiêm giật nảy cả mình, vậy ta nên làm cái gì? Khương Phong tư tác chỉ chốc lát, ta muốn có hai cái biện pháp, một là ngươi rời xa nó, chí ít cùng nó bảo trì khoảng cách an toàn, hai là ngươi có đầy đủ thực lực, có thể khắc chế nó đối với ngươi ảnh hưởng. vậy ngươi hay là nhanh lên tỉnh lại đầu kia thanh long đi, hóa dao đằng sau ta liền có lòng tin khắc chế nó. Nhiêm tự tin nói. Cương Phong trắng nghiêm một chút, nhìn trước mắt Tu La huyết nhận, rơi vào trầm tư Tu La huyết nhận, tại sao muốn thôn phệ thần thức? Vì cái gì không có khí linh? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện dị trạng? Lao đầu, ngươi đi nó bên trong nhìn xem, nó đến cùng là tình huống gì cùng là khí linh, có lẽ kiếm linh lão đầu có thể phát hiện chút gì tốt, kiếm linh lão đầu đã sớm kiểm chế không được, đây chính là thần khí à, nếu như nó có thể đi vào Tu La huyết nhận bên trong nhìn xem, đôi kia tương lai huyết linh kiếm tấn cấp thần khí sẽ có trợ giúp rất lớn. Không sai, huyết linh kiếm nếu là ở tương lai không tấn cấp thần khí làm sao xứng đáng thân phận của hắn, phải biết, hắn trước kia thế nhưng là thánh khí khí linh nau. Thế nhưng là, hắn vừa mới đi vào Tu La huyết nhận nội bộ, một cỗ khí tức kinh khủng như như bài sơn đạo hải hướng hắn nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn đem nó nhất cử ép thành thịt nát hòa tảo kiếm linh lão đầu dọa đến hồn phi phách tán, vụt một chút từ Tu La huyết nhận bên trong trốn thoát thế nào. Khương Phong gặp kiếm linh lão đầu hồn bất phụ thể bộ dáng, to mò hỏi ai lại nói nó không có khí linh ta với ai gấp kiếm linh lão đầu nổi trận lôi đình, gia hỏa kia rõ ràng liền tại bên trong ngồi. người thấy rõ ràng? Khương Phong giật mình, hắn vừa rồi cũng dò xét qua, không có cảm thấy Tu La huyết nhận bên trong có sinh mệnh tồn tại hắn đúng là bên trong, chỉ là giống như rơi vào trong trạng thái ngủ say cắt. Không có tình liền đem ngươi sợ đến như vậy. Khương Phong Kinh bị nói ra ngươi, ngươi tức chết ta rồi. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Đây chính là thần khí khí linh, coi như đang trong ngủ say, nó trình độ kinh khủng cũng vượt qua niết bàn cảnh. Khương Phong tâm bên trong khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ Tu La huyết nhận cảm ứng được cái gì? Hoặc là nói, nó cảm ứng được để nó cảm thấy hứng thú tồn tại. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khương Phong liền càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là chính xác, bởi vì Tu La huyết nhận bản thân liền là giết chóc cùng hủy diệt đại biểu, mà máu của mình kỳ lân huyết mạch vừa lúc liền có đặc điểm này, mà lại tu la huyết nhận còn tại hấp thu chính mình hỗn độn linh khí đây càng để khương phong vững tin chính mình suy đoán tu la huyết nhận nếu như ngươi là bởi vì cảm ứng được huyết mạch của ta mới xuất hiện dị trạng như vậy điều này nói rõ ngươi ta hiếu duyên khương phong nhìn xem tu la huyết nhận dùng thần thức nói từng chữ từng câu ngươi có nguyện ý hay không đi theo tại ta cùng ta cùng một chỗ chinh phục thế giới này hộp quang mang loại lên chậm rãi vây quanh khương phong dạo qua một vòng sau đó trở lại vị trí cũ lâm vào yên lặng cái này đây là cự tuyệt. khương phong ngẩn ngơ sau đó trong lòng vừa rồi kích động tâm cảnh bình phục lại chính mình một cái hóa thần cảnh tiểu nhân vật bị một thanh thần khí cự tuyệt giống như cũng không phải một kiện mất mặt sự tình ta biết ngươi muốn nóng lòng khôi phục lúc đầu trạng thái nhưng ngươi dựa vào hốt khải lợi thần thức không khác mổ gà lấy trứng ngươi nhìn dạng này như thế nào ngươi thả qua khải lợi sau đó không lâu ta dẫn ngươi đi huyết ma bí quật đến nơi đó ngươi có thể thỏa thích hút bên trong huyết ma chi khí ngươi xem coi thế nào tu la huyết nhận thân đao chấn động chậm rãi không có ba động cũng không có vấn đề Khương phong nhìn về phía nghiêm nó hẳn là tạm thời buông thang ngươi nhưng là từ hôm nay lên ngươi nhất định phải đi theo ta thẳng đến kết thúc huyết ma bí quật hành trình ngươi cùng nó nói cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi không có ý tốt đâu? Nhiêm cẩn thận mà nhìn xem Khương Phong, nàng đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này khẳng định là đang tính toán nàng khải lợi, không cần cự tuyệt, nói không chừng địch nhân của chúng ta là cùng một cái đâu. Khương Phong nhàn nhạt nói ra, nhìn đối phương biểu lộ, hắn như thế nào đoán không được nàng đang suy nghĩ gì, đừng gọi ta khải lợi, cái tên này để cho ta nhớ tới rất nhiều sự tình không vui tình. Năm ngày sau đó, Lý Hoành Nhất đã có thể xuống giường hoạt động, mặc dù cùng người bình thường còn kém rất nhiều, nhưng ít ra là gắng gượng qua tới Cương Phong, cảm ơn ngươi. Lý Hoành Nhất nhìn xem Cương Phong, vai chào tới đất chúng ta là bằng hữu, đừng nói là những lời khách sáo này. Ngươi bắt được miếng ngọc giản kia lúc thế nhưng là một chút cũng không có khách khí với ta. Khương Phong chế nhạo nói ra tốt ta, trong vòng một năm tân cấp hóa thần cảnh cũng không phải cái đơn giản mục tiêu, ta muốn đi tu luyện. Lý Hoành Nhất không nói gì thêm nữa, trực tiếp rời đi Khương Phong. Tam Hà Thành sự tình giải quyết cũng không tính hoàn mỹ, bởi vì hắn không có bắt lấy người thần bị kia. Bất quá, chỉ dựa vào trong lòng đất vừa đối mặt, hắn liền kết luận người này hắn khẳng định gặp qua là ai đâu. Khương Phong tư tác thật lâu cũng không tìm được kích cỡ tự. Hai ngày sau, bọn hắn về tới Đế đô, mới vừa vào thành. Khương Phong liền nghe đến Sở Hàn Nguyệt thanh âm từ trên trời viện võ học phương hướng truyền đến đến ngươi tiểu viện, ta có chuyện muốn nói. Tuyệt. Khương Phong hứng thú bừng bừng đi vào tiểu viện, phát hiện Sở Hàn Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, ta lần này tới là đến thông chi ngươi một tin tức, Thượng giới Quỷ Doanh Tông thực lực lại tăng mạnh, từ Hắc Tinh đi lên một tên cường viện, thật cảnh, biến cố này phá vỡ nguyên lai song phương thực lực cân bằng, Chu Quỷ Đồng Minh biến thành thế yếu. Trong lúc này song phương đánh một trận, đều có tương vong, nhưng Chu Quỷ Đồng Minh một phương một tên luân hồi cảnh cường giả vẫn lạc. Cha mẹ của ngươi đón chừng, Quỷ Doanh Tông ánh mắt khả năng tạm thời không tiếp tục nhìn về phía ngươi bên này, nhưng ngươi cũng không thể phất lờ phụ thân của ngươi để cho ta truyền lời cho ngươi ngươi nhất định phải tại trong vòng hai năm tấn cấp thánh nhân cảnh trở lại thượng giới tại sao là hai năm khương phong hỏi bởi vì hai năm đằng sau thượng giới muốn cử hành một trận thiếu niên tranh bá thi đấu người chiến thắng sẽ bị ban thưởng tiến vào côn lôn thần sơn tiếp nhận thần tẩy lễ thần tẩy lễ có ý tứ gì tại côn lôn thần sơn có một chỗ thân tích hai năm sau sẽ mở ra một lần mà có thể tiến vào bên trong thiếu niên mười hạng đầu sẽ có được một lần lại cả đời chỉ có một lần tuyệt hảo cơ hội đó chính là thần tây lễ phàm là trải qua tẩy lễ thiếu niên đều sẽ cực lớn trình độ cải thiện thiên phú của mình mà lại trong vòng một năm, tốc độ tu luyện sẽ đặc biệt nhanh, thậm chí trực tiếp tấn cấp nhất bàn cảnh. Chương 556, các ngươi nhiều vất vả vất vả. Chương 556, các ngươi nhiều vất vả vất vả còn có chuyện tốt như vậy. Khương Phong trong lòng khẽ động. Nếu thật là dạng này, vậy mình có lẽ thực sự hẳn là tham gia một chút, tranh một chuyến cái này cái gọi là thần tử. Một tháng sau, Khương Phong triệt để vững chắc lại hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, cũng rốt cục đã được như nguyện đem độc cô yến cùng thác bạc hồng liên hẹn đến tiểu viện của hắn. Một phen kích tỉnh qua đi, Khương Phong đem Sở Hạn nguyện nói lời nói cho hai nữ trong vòng hai năm ta nhất định phải đột phá thánh nhân cảnh tiến về thừa giới các ngươi có ý nghĩ gì còn có thể có ý nghĩ gì đương nhiên là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó đi chung với ngươi thừa giới Độc cô yến lời biếng nằm nhoài khương phong trong ngực đầy mắt hàm xuân trắng khương phong một chút Tiến tỷ nói đúng chúng ta sao có thể rời khỏi được phong lang thác bạc hồng liên lại lại gần tại khương phong trên mặt hôn một cái tiếp tục vùi vào khương phong trong ngực vậy chúng ta bây giờ sẽ vì hai năm sau làm chuẩn bị nói hắn đưa cho thác bạc hồng liên một viên nạp giới trong này là ta góp nhặt một chút tài nguyên tu luyện qua vài ngày chúng ta cùng đi một chuyến khố diệt thành lại vì nhạc mẫu đại nhân trị liệu một chút bệnh tình của hắng đại ca hiện tại đoán chừng thiếu nhất chính là linh tinh nơi này là ba mươi Mai linh tinh hẳn là đủ để cho hắn tu luyện tới hóa thần cảnh đỉnh phong không sai từ khi ta đem cha mẹ chồng cho công pháp giao cho hắn về sau hắn liền ngày đêm trầm mê đang tu luyện ở trong hiện tại đã nhanh muốn tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ những công pháp kia hắn cũng đều đã tu luyện đến đại thành ha ha đại ca quả nhiên là một cái võ si nhưng muốn một mực tiếp tục như vậy hắn cùng đại sư tỷ tỉ sự tỉnh ta nhìn cũng không cần đến ta phi tâm đừng đùa theo hắn đi thôi Độc cô yến bất đắc dĩ nói ra Nửa tháng sau, Thiên Võ Học viện không ngừng truyền đến có người tấn cấp tin tức, đặc biệt là Lý Hoành nhất chẳng những chữa khỏi thương thế, còn nhất cử đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, so lưu đồng cao nhu đám người cảnh giới đều cao nửa bậc hắn thương thế kia cũng coi như không có gọi phí thụ, lại thêm thiên giai công pháp, thực lực của hắn hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh. Khương Phong cười một tiếng, lập tức cùng Độc Cô Yến cùng đi gặp Độc Cô Kính Thiên sư phong, "Ngươi tới được vừa vặn, để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi." Độc Cô Kính Thiên nhìn thấy Khương Phong ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo Khương Phong tiến vào diễn võ trường đại ca, "Ngươi là muốn thử một chút thực lực của mình đi biết mình mạc độc cô yến hung hăng trắng đại ca một chút khương phong ta biết thực lực ngươi rất mạnh ta sẽ dốc toàn lực ứng phó coi chừng nói độc cô kính thiên ngân thương nơi tay lập tức không gian xung quanh lóe lên vô số thương mang thương ý tầng thứ hai khương phong giật mình anh vợ này quả nhiên là học võ kỳ tài thế mà đã lĩnh ngộ đệ nhị trọng thương ý các loại lĩnh ngộ đệ tam trọng thương ý sau đó chính là thương pháp cảnh giới tối cao thương vực chiến thần giáng lâm độc cô kính thiên tương ngân thương hướng trên mặt đất một trận một cỗ lăng lệ vô địch khí thế tràn ngập toàn trường cái này lập tức để khương phong cảm thấy chân khí ở trong thân thể lưu động chậm mấy lần nhân vương đùa quyết chỉ thấy độc cô kính thiên đem ngân thương hướng trời cao ném đi, chuôi kia ngân thương nhất thời vây quanh khương phong xoay tròn đây là khương phong đốn cảm giác nghi hoặc này làm sao không giống như là luận bản giống như là gánh xếp đâu? thế nhưng là hắn ý nghĩ này còn không có biến mất, hắn liền cảm thấy tự thân khí huyết bắt đầu hỗn loạn đứng lên, tâm thần cũng đi theo trở nên nôn nóng bất an. cái này thánh giai thương kỹ quả nhiên không giống bình thường. giết! độc cô kính thiên hét lớn một tiếng, mấy chục đạo thương ảnh đồng thời hướng về khương phong nhanh đâm xuống, mà lại đem toàn bộ không gian đều khóa đến xích sao? vừa ra tay lại chính là trung cực sát chiêu, phong thần biến, khương phong hai tay cùng vùng giữa sân lập tức của phong gào thét một cái cao tới mấy chục trượng khương phong cầm trong tay phong thần kiếm đứng sừng sững ở tại chỗ phong quyển tắm vân khương phong hét lớn một tiếng một đạo gió xoáy trong nháy mắt hình thành hướng về cái kia mấy chục đạo thương ảnh quét sạch mà đi bành bành bành liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên gió xoáy biến mất mấy chục đạo thương ảnh cũng chỉ còn lại trôi kia chân chính ngân thương tiếp tục hướng về khương phong phong tới ta cản tự nhân đem phong thần múa kiếm động như bay ý đồ đem ngân thương ngăn cản xuống tới thế nhưng là khi phong thần kiếm cương vừa chạm đến ngân thương lúc cả người mang kiếm liền phốc một tiếng biến thành mảnh Khương Phong đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, lúc này hai tay bấm niệm phát quyết, một cái màu tím đen tinh quang vòng bảo hộ xuất hiện tại thân thể bên ngoài, đồng thời một thanh chói mắt tinh thần kiếm nên hướng ngân thương Khi, đốn lửa bắn tứ tung, ngân thương bay ngược mà quay về, chuẩn xác cắm ở độc cô kính thiên trước mặt trên mặt đất. Mà tinh thần kiếm cũng nhiều lần sáng tắt cuối cùng từ từ tiêu tán ha ha ha. Quả nhiên không thể xem thường ngươi. Nhân Vương Quảng Thương Quyết. Độc cô kính thiên nhảy vào không trung, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lấy thương thay mặt động, hướng về Khương Phong đỉnh đầu bạo nện xuống tạch, tạch tạch. ngân thương những nơi đi qua truyền đến từng đợt không gian thanh âm vụn, lộ ra đen kịt vết nứt không gian hỏa thần quyết. Khương Phong không dám thất lễ, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, một cái đồng dạng cao trăm trượng hỏa nhân ngăn tại Khương Phong trước mặt hỏa thần chi nộ. Khương Phong hô to một tiếng, hỏa nhân miệng rộng mở ra, lập tức một mảnh biển lửa màu tím bắn về phía Độc Cô Kính Thiên, đây là Khương Phong lần thứ nhất sử dụng hỏa thần quyết, cũng không biết có thể hay không ngăn lại đối phương kinh thiên nhất kích này tiểu tử ngươi. Độc Cô Kính Thiên kinh hãi, hắn có thể cảm thụ được ra, đây không phải bình thường hỏa diễm, nếu để cho ngọn lửa này bắn trúng ngân thương, chỉ sợ ngân thương sẽ bị trong nháy mắt hòa tan mất tốt, không đánh. Độc Cô Kính Thiên rút về ngân thương phi thân rời khỏi mấy trăm trượng bên ngoài cho ngươi một cái nhiệm vụ vì ta tìm kiếm một thanh thiên giai trường thương trở về tuân mệnh thương phong tản mất hỏa nhân cười hì hì đi đến độc cô kính thiên trước mặt đại ca ngươi nhìn thương này hài lòng hay không nói xong hắn tử thần sông đưa hắn viên kia trong nạp giới lấy ra một thanh xanh thảm trưởng thương thương này tên gọi bầu trời chi mâu thiên giai thực phẩm đại ca ngươi thấy thế nào độc cô kính thiên sững sở lập tức vừa xài bước tới đem bầu trời chi mâu đoạt trong tay mâu dài một triệu tám nặng đến ba mươi không không không cân vừa vẫn thích hợp bản thân lực lượng toàn thân xanh thảm trong suốt kinh diễm nhưng ổn trọng tựa như một khối dài mảnh lam bảo thạch vào tay lạnh bút sảng khoái toàn thân chân khí sôi trào chiến lược trong lúc vô hình tăng lên hai thành rất tốt ta rất hài lòng độc cô kính thiên yêu thích không buông tay đại ca đây là khương phong vì ngươi chuẩn bị tài nguyên tu luyện độc cô yến cũng móc ra nạp giới đưa cho độc cô kính thiên các ngươi đây là độc cô kính thiên sắc mặt lập tức nghiêm túc lên hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng đại ca ta cùng yến tỷ hai năm sau có thể muốn đi đi lên giới lưu ngươi ở hạ giới ngươi có thể hay không cảm thấy độc cô khương phong coi chừng mà hỏi thăm a dạng này a độc cô kính thiên suy tư thật lâu Sau đó chàng ngập thâm ý nhìn về phía hai người, "Các ngươi đi theo ta." Khương Phong hai người không rõ ràng cho lắm, liền đi theo hắn đi vào một cái căn phòng rất lớn, "Các ngươi nhìn xem căn phòng này còn hài lòng không?" Độc Cô Kính Thiên khẽ cười nói, "A." Khương Phong sững sờ, nhìn một chút Độc Cô Yến, "Không sai, bày biện đầy đủ, đại ca, đây là ngươi bình thường nơi ở sao?" "Tốt, các ngươi hài lòng là được." Nói Độc Cô Kính Thiên bước nhanh đi tới cửa bên ngoài, giang rắc một tiếng đem cửa phòng khóa lại, "Các ngươi ở bên trong hảo hảo ở lại mấy ngày, tranh thủ để Yến Nhi cho ta nghi ngờ một cái cháu ngoại trai." Nói xong, Độc Cô Kính Thiên ha ha cười to, "Đại ca, ngươi ngươi làm sao cũng học được hồ não độc cô yến vừa thẹn vừa giận cái gì hồi náo, chờ các ngươi đi, hạ giới chỉ còn ta một cái, ngay cả cái thân nhân cũng không có, ngươi làm sao không làm ta ngấm lại? tốt, ta không quấy rầy các ngươi, các ngươi nhiều vất vả vất vả nói xong, bên ngoài không có độc cô kính thiên thanh âm, hiển nhiên đã rời đi yến tỷ, đại ca trước kia cũng không phải tính cách này đi. Khương phong không còn gì để nói ai, chờ chúng ta sau khi đi, nơi này xác thực chỉ còn hắn một người, ta cùng đại ca chưa từng có tách ra qua, hắn khả năng cảm thấy hai năm sau từ biệt chỉ sợ rất khó gặp lại đi. nếu không nói, độc cô yến nhìn xem thư phòng, sắc mặt từ từ trở nên hồng nhuận bún nửa tháng sau, khương phong cùng độc cô yến rời đi. độc cô kính thiên vẻ mặt tươi cười mà đem hắn hai đưa đến ngoài cửa, thỉnh thoảng lại căn dặn khương phong nhất định phải đối với độc cô yến chiếu cố nhiều hơn. chờ bọn hắn trở lại thiên võ học viện, lại phát hiện Nhiêm cùng thác Bạc hồng liên đều ngồi tại tiểu viện của mình, ngơ ngác nhìn qua cửa ra vào phong lang. các ngươi trở lại rồi, a ta làm sao phát hiện yến tỷ cùng thời điểm ra đi không giống với lúc trước đâu? thác Bạc hồng liên nhìn từ trên xuống dưới độc cô yến, luôn cảm giác chỗ nào phát sinh biến hóa hử? mới ra ngoài mấy ngày, thu hoạch cũng không nhỏ. chỉ sợ ngươi đem chuyện của ta quên hết rồi đi. niêm chỉ là liếc nhìn độc cô yến liền phát hiện vấn đề làm sao có thể khương phong vỗ bộ ngực nói ra chờ ta trở lại ta liền dẫn ngươi đi huyết ma bí cảnh chương năm trăm năm mươi bảy ta có phải hay không nói sai chương năm trăm năm mươi bảy ta có phải hay không nói sai tờ ta tạm thời lại tin ngươi một lần bất quá ta muốn ngươi cam đoan nếu như trong vòng nửa năm không có khả năng giải quyết tu la huyết nhận vấn đề ngươi đi đến cái nào ta liền theo tới cái nào về sau muốn để nha đầu này giống như nàng cũng không thể nào nghiêm chỉ thác bạc hồng liên vừa chỉ chỉ độc cô yến sau đó hung tợn nói ra ách. khương phong biết Đỗ Cô Yến sự tình sợ là đã bị Nghiêm phát hiện yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi, lại nói đối với ta như vậy cũng có chỗ tốt. Khương Phong cười đùa tí từng đạo đối với ngươi có chỗ tốt. Ngươi có ý tứ gì? Nghiêm nghi ngờ nhìn xem Khương Phong, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi không có gì, thuận miệng nói một chút mà thôi. Nghiêm cũng không có lại tích cực, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa phong lang, vừa rồi nàng nói ta cùng Yến tỷ giống nhau là có ý tứ gì? Thác Bạt Hồng Liên lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, lôi kéo Khương Phong tay nghiêm túc hỏi a. Là như vậy? Khương Phong không có giấu giếm, liền đem tại trong phủ thành chủ phát hiện ngoài ý muốn nói cho Thác Bạt Hồng Liên a thác bạn hồng liên một tiếng kinh hô giật mình tay che miệng lại nếu là tại kho nhĩ đức trong tộc cái nào thê tử trước sinh hạ dòng dõi người đó là trượng phu đại phòng yến tỷ thật lợi hại cứ như vậy mấy ngày nàng liền có thác bạn hồng liên hâm mộ nhìn về phía độc cô yến ánh mắt càng không ngừng tại trên bụng của nàng đảo quanh nhìn cái gì vậy về sau ngươi cũng sẽ có Độc cô yến thẹn thùng nói ra nhưng vẫn là hạnh phúc lấy tay xoa bụng của mình Khương phong không còn gì để nói thế này thì quá mức rồi hiện tại lấy tay có thể sờ ra được sao yến tỷ ta cùng hồng liên ngày mai đi khố diệm thành một chuyến ngươi không cần đi theo ngay tại ra tướng dưỡng thân thể đi nói hắn móc ra một phong thư Ngươi đem giao nó cho ta sư phụ, để hắn tìm hoàng đế an bài đi thủy thần di chỉ lịch luyện công việc đi, ta để cử danh sách cũng bám vào bên trong. Ngươi không đi sao? Nói không chừng có cái gì khó đến kỳ ngộ đâu. Độc Cô Yến nghiêm túc nói ra kỳ ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có khả năng đều bị ta một người chiếm toàn. Khương Phong cười một tiếng, cũng không cảm thấy đáng tiếc, nếu như là ngọn gió nào thần di chỉ ngươi cũng có thể đi, nước này thần di chỉ cũng đừng đi nhúng vào. Dù sao hiện tại thân thể quan trọng. Khương Phong cười sờ lên độc cô yến phần bụng tới ngươi. Độc Cô Yến cực kỳ lung túng, vội vàng hướng bên cạnh nhảy ra, ta đi. Ngươi hay là cùng Hồng Liên muội muội nghiên cứu một chút gieo hạt vấn đề đi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Khương Phong cùng Thác Bạc Hồng Liên liền xuất phát. Lúc đầu hắn muốn kêu lên Khương Hổ cùng Khương Lương, nhưng đều bị Thác Bạc Hồng Liên cản lại, nói đúng không muốn cho người bên ngoài quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, hai người rốt cục tại ngày thứ ba đã tới Khố Diệp Thành. Mới vừa đi tới cửa thành, Khương Phong liền phát hiện một đám người đã đợi tại nơi đó Khương Phong. người rốt cục trở về, người nhạc mâu đã sớm nóng trông các ngươi đâu? Thác Bạt Trường Đình đầu tiên tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không còn có lần trước cảm giác bại xích tại bên cạnh hắn đi theo thê tử thụ nhàn cùng nhi tử thác Bạt thiên vũ nguyệt phụ, ta cũng đã nói không được mấy ngày ngươi liền sẽ đến phụ thân bọn hắn còn chưa tin nhìn bị ta vừa nói đi thác Bạt thiên vũ đi tới nặng nề mà cho khương phong một quyền sau đó nhiệt liệt ôm khương phong một chút cũng ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói tạ ơn khương phong ha ha cười một tiếng đồng dạng trở về một quyền thiên vũ minh cái này cũng không giống như tính cách của ngươi à lúc này thụ nhàn đi tới đầu tiên là trên dưới quan sát nữ nhi vài lần sau đó mới vui vẻ đối với khương phong nói ra nhanh về nhà đi gia gia ngươi cào hứng ở nhà cho các ngươi giết heo làm thịt dê đâu Khương Phong cảm nhận được hôm nay bầu không khí phi thường hòa hợp, đặc biệt là Nhạc Mẫu Thục nhàn cùng nhạc phụ Thác Bạc Trường Đình quan hệ, tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, nhạc mẫu đại nhân gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Nàng thế nhưng là phi thường tốt, ăn đủ no ngủ được, mà lại tựa hồ tu vi cũng có khôi phục dấu hiệu. Thác Bạc Trường Đình ở bên cạnh xen vào nói vậy là tốt rồi, ta lần này tới mục đích chủ yếu một trong cũng là vì nhạc mẫu đại nhân bệnh tình, ta có lòng tin triệt để đem chị hết bệnh. Khương Phong tự tin nói cơn gió, ngươi không nói lo lắng có người sẽ tìm tới cửa sao? Thục Nhàn lo lắng nói, nàng không nguyện ý bởi vì chính mình đem toàn bộ gia tộc kéo vào trong vũng bùn mẹ ngài yên tâm đi phong lang thực lực bây giờ ở hạ giới đã không sợ bất luận kẻ nào nếu như nếu là hắn muốn giết ai, hắn không có hắn giết không được thác bạn hồng liên ở một bên tự hào nói ra thật sao vậy là tốt rồi cái bệnh này ta thực sự chịu đủ thục Nhan cũng rốt cục yên lòng nữ nhi lời nói để nàng lập tức dễ dàng rất nhiều chúng ta đi nhanh đi đoán trường ra gia, gia cũng chờ gấp thác bạn thiên vũ sốt rồi nói hắn lại liếc mắt nhìn khước phòng, liền lập tức bu lại lặng lẽ nói ra muội phù lần này các ngươi tiến về tam hà thành có hay không được cái gì độ tốt lấy ra để cho ta xem thiên vũ không cần mất mặt thanh âm của hắn lại nhỏ vẫn là bị thác bạn trường đình nghe được không gọi đối với hắn tức giận khiến trách nhạc phụ đại nhân không sao ta lần này xác thực mang đến một ít gì đó đi về nhà nói thác bạt trường đình khẽ giật mình lập tức nghiêm túc nói ra Khương phong mang đồ vật khẳng định đối với gia tộc phát triển phi thường có lợi hữ còn nói ta sắc mặt của mình cũng thay đổi thác bạt thiên vũ ở một bên nói lầm bầm dẫn tới bên cạnh mẹ con hai người che miệng cười khẽ lúc này thác bạt hùng chính cao hứng tại xử lý lấy một bàn phong phú tuyệt rượu, chợt nghe tay đến báo thành chủ đại nhân thành bắc một dặm bên ngoài băng kiếm thôn lần nữa nhận băng ma tập kích quấy rối tổn thất nửa dê bỏ vô số đầu mà lại mấy chục thôn dân trọng thương đúng thác bạt hùng khí đến đưa trong tay một cái đĩa hung hăng quẳng xuống đất truyền lệnh để ninh tuyết thành thành chủ mang binh toàn thể xuất động đối với chung quanh hai trăm dặm tiến hành triệt để lúng bắt lần này nhất định phải đem tuyết ma hang ổ tìm ra đối bọn hắn tiến hành đả kích trí mạng vệ binh rời đi nhưng thác bạt hùng vẫn như cũ tức đến xanh mét cả mặt mày phụ thân thế nào lúc này thác bạt trưởng đỉnh dẫn khương phong bọn hắn đi đến ai đám này đáng chết tuyết ma lại xuất hiện chẳng những bắt đi vô số dây bỏ còn bị thương rất nhiều người thác bạt ra ra chuyện gì xảy ra cái gì tuyết ma khương phong nghi ngờ đi tới hắn còn là lần đầu tiên nghe được tuyết ma cái từ này khương phong ngươi trước tiên ở một bên nghỉ ngơi trong phòng bếp còn kém một cái đồ ăn một hồi chúng ta vừa ăn vừa nói thác bạn hùng nhìn thấy khương phong trên mặt lập tức lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười ta vừa vặn cũng mang đến một cái đồ ăn ta cái này đi đem nó làm được để cho các ngươi đến thử nói khương phong liền muốn tìm một chỗ nước khối kia huyết ma đại tướng cánh tay sao có thể để cho ngươi động thủ khương phong ngươi đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra giao cho bếp sau là có thể bọn hắn món gì đều làm được thác bạc hùng vội vàng ngăn cản Cháu rể này thế nhưng là cái quý khách làm sao có thể để hắn động thủ tự mình hạ vậy được rồi? khương phong nghĩ nghĩ từ huyết ma đại tướng trên cánh tay cắt lấy một khối thịt lớn để cho người ta đưa đi phòng bếp thế nhưng là chỉ chốc lát đầu bếp liền chạy đi ra lúng túng đối với thác bạn hùng nói ra thành chủ đại nhân ngươi tặng khối thịt kia đao của chúng ta cắt bất động a ta quên mất khương phong vỗ trán một cái đi theo đầu bếp tiến vào bếp sau lưu lại người trong đại sảnh không hiểu ra sao chỉ chốc lát khương phong đi trở về hắn đã giúp việc bếp nút sư đem huyết ma thịt đổi tốt đao lại dạy cho hắn như thế nào mới có thể đem thịt nướng đến ngoài cháy trong mềm một phù. ngươi lấy ra chính là thịt gì cứng như vậy không phải là thịt rồng đi thác bạn thiên vũ nói đùa nói thế nhưng là hắn vừa ra khỏi miệng trong đại sảnh đột nhiên lạnh xuống khương phong kinh hãi nguyên lai là tiểu thanh vừa lúc ở lúc này tỉnh lại tiểu thanh đừng nóng giận hắn là bằng hữu của ta chỉ là mở cái trò đùa khương phong lập tức ca đùi tiểu thanh e sợ cho nàng nổi giận đem thác bạt gia tộc làm hỏng tiểu thanh xà rất nghe lời lập tức thu hồi khí tức tốc sát mội phu ta có phải hay không nói sai truyền thuyết thịt rồng dùng phổ thông đao liền cắt không ra không đợi hắn nói xong khương phong thượng bộ nhảy tới bưng kín miệng của hắn tiên vũ huynh ngươi bất tranh cái đi không phải vậy sẽ chết người đấy đúng lúc này, một cỗ thấm người thanh hương bay vào đám người trong lỗ mũi đây là món gì, làm sao thơm như vậy? Thác bạt thiên vũ tránh thoát khương phong, chạy hướng về phía phòng bếp ai? thiên vũ đứa nhỏ này đều lớn như vậy, hay là như cái hải tử? thúc nhăn ở một bên cười nói đúng vậy à, từ khi bệnh của hắn tốt về sau, hắn liền trở nên sáng sủa nhiều. bất quá, vậy cũng là nhân họa đắc phúc, hiện tại hắn đã thực sự trở thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. chương năm trăm năm mươi tám, ôm cây đợi thỏ. chương năm trăm năm mươi tám, ôm cây đợi thỏ. tháp bạt thiên vũ nghe nói như thế, trợn cả mắt lên, trong miệng nhuyễn động mấy lần, lại nhìn một chút khương phong, khó khăn nuốt trở vào tốt đều ngồi đi thịt rượu đủ tháp Bạt hùng kêu gọi đám người ngồi vào vị trí Khương phong nhập tọa về sau tháp Bạt hùng lúc này mới nói đến tuyết ma sự tỉnh băng kiếm thôn là cái thôn trăng nhỏ ở vào ninh tuyết thành phía bắc hai ngàn dặm bên ngoài một tòa dưới chân núi tuyết tuyết ma là một loại cùng loại với u linh sinh vật bọn hắn sinh tồn ở cực hàn trong hoàn cảnh thường nhân rất khó nhìn thấy bọn hắn tại băng kiếm thôn thôn dân bên trong một mực lưu truyền một cái truyền tuyết trên núi tuyết ở một vị tuyết thần tuyết ma thì là tuyết thần thủ hạ sứ giả cho nên các thôn dân đối với tuyết ma phi thường kính sợ thế nhưng là từ năm trước bắt đầu những ngày tuyết ma đột nhiên bắt đầu tập kích phụ cận thôn trang cướp đoạt tài nguyên quấy rối thôn dân mà lại thực lực của bọn hắn phi thường cường đại binh lính bình thường rất khó đối phó bọn hắn khương phong nghe trong lòng hơi động băng kiếm thôn lại hướng bắc năm ngàn dặm chính là mạc bắc băng nguyên lần này tuyết ma tập kích băng kiếm thôn linh tuyết thành thành chủ mang binh vây quét chẳng những không có tiêu diệt tuyết ma ngược lại bị đánh đến quân lính tăng dã có thể thấy được tuyết ma cường đại Thác bạt gia gia ta có biện pháp tiêu diệt tuyết ma không biết thác gia tộc có nguyện ý hay không giúp ta Khương Phong đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn chẳng những phải giải quyết tuyết ma sự tình, hắn còn muốn đến Mạng Bắc Bang Nguyên đi xem một cái. Năm đó bị Thượng Quan Kim Hồng Lưu đày tới nơi đó một người, gió vô hại thật. Khương Phong, ngươi có mấy phần chắc chắn? Thác Bạt Hùng ngạc nhiên hỏi Bạch Thành. Thác Bạt Hùng trầm mặc một lát, mở miệng nói, tốt. Thác Bạt gia tộc nguyện ý giúp ngươi. Lần này Thác Bạt gia tộc phái ra một nghìn tên tinh nhuệ, do ngươi dẫn đầu đi tiêu diệt tuyết ma. Thác Bạt gia gia, không cần nhiều người như vậy, ta chỉ cần ba trăm tên tinh nhuệ như vậy đủ rồi. Khương Phong không muốn dông chống thua chiêng, miễn cho đánh cỏ động rắn không được. Khương Phong, tuyết ma coi như không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng nó nhiều lắm, ngươi mang ít như vậy người làm sao giết đến tới, ngươi nhất định phải mang đủ nhân thủ." Thác bạn Hùng nghiêm túc nói ra. Khương Phong nghĩ nghĩ, Thác bạn Hùng nói cũng có đạo lý, thế là gật đầu đáp ứng. Có thể nói, đầu bếp chuyên nghiệp nướng ra huyết ma thịt vẫn là vô cùng mỹ vị. Ngôi đang nướng chín một bàn bưng lên bàn liền sẽ lập tức bị cướp sạch sành xanh, liền ngay cả Thác bạn Hùng các loại những trưởng bối này cũng ăn không ít. Khương Phong, thịt này quả nhiên thần kỳ, ta hiện tại liền đã cảm giác khí huyết so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít, mà lại thần thức cũng có chỗ tiến tiến. "Đúng vậy a cơn gió, ta đã cảm giác được khí huyết bắt đầu hướng vùng đan điền tụ tập." Thục nhàn cũng vui mừng nói nhạc mẫu đại nhân, các loại cơm nước xong xuôi, ta lại cho ngài trị liệu một lần cuối cùng, ta muốn nhất định có thể triệt để trừ tận gốc ngài thể nội cổ độc. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thục nhàn kích động đến lệ nóng doanh trọng, chỉ là yên tâm đi, ta còn nóng trong bụng trộm kẻ cầm đầu kia tự động hiện thân đâu. Khương Phong vừa nghĩ tới người này, con mắt lập tức hiếp lại. Là đêm, Khương Phong thoải mái mà dùng thần thức liền đem thục nhàn trong thức hải cổ độc thanh lý đến sạch sẽ. Vâng anh một khi thoát khỏi trói buộc nàng lập tức tiến nhập nguyên anh cảnh chúc mừng nhạc mẫu đại nhân rốt cục làm về mình trước kia khương phong nhìn qua trước mắt phụ nhân không khỏi bùi ngùi mãi thôi nguyên bản bốn mươi tuổi người bây giờ nhìn lại vậy mà giống như là trẻ mười tuổi mẹ người thật xinh đẹp nghe được động tĩnh xông vào trong phòng thác bạn hồng liên huynh mội cùng thác bạn trường đình không khỏi ngây dại dị vang thục nhàn chưa từng có giống như bây giờ trói lọi cùng nơi này cả nhà tràn đầy vui sướng khác biệt tại phía xa chân võ đế quốc đệ nhị gia tộc lê gia lại bao phủ mây đen phong huy thành chân võ đế quốc quốc đô Lê gia tại Tây Thành khu chiếm cứ gần vạn mẫu thổ địa, có thể nói trừ hoàng cung cùng đệ nhất gia tộc chiêm nhà, nó chính là hàng thật giá thật cự vô phách. Không nói triệu gia thực lực kinh tế phú khả địch quốc, chỉ là hóa thần cảnh đỉnh phong đại năng liền có hai người. Từ tối hôm qua bắt đầu, Lê gia gia chủ Lê Thiên Hóa vẫn canh giữ ở nữ nhi duy nhất Lê Tiên Nhi trên giường. Nữ nhi của nàng năm nay ba mươi hai tuổi, nhưng chẳng biết tại sao, tại hai mươi năm trước vậy mà bị một loại quái bệnh, mỗi khi phát bệnh thời điểm liền điên điên cùng cùng, ngay cả mình phụ mẫu cũng không nhận ra. Lê Thiên Hóa đệ đệ Lê Thiên Tề là một cái chuyên tu thần thức võ giả, trải qua hắn trần bệnh. Hắn phát giác chất nữ Lê Tiên Nhi là một cái thích hợp tu luyện Vu Thuật Thiên Tài, chỉ là linh hồn yếu kém. Nếu như có thể đem linh hồn của nàng lớn mạnh, Lê gia tương lai không lâu tất nhiên sẽ xuất hiện một cái Vu Thuật Đại sư. Đến lúc đó, Lê gia địa vị cùng danh vọng sẽ đạt được tiến một bước tăng cường, siêu việt đệ nhất gia tộc cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là làm sao lớn mạnh chất nữ linh hồn đâu? Lê Thiên Tề suy nghĩ một cái phương pháp, đó chính là mượn dùng linh hồn người khác. Nói là mượn dùng, kỳ thật chính là cướp đoạt. Muốn để chất nữ linh hồn thuần túy, còn có thể trợ lực nàng Vu Thuật Phương Diện Thiên Phú. Vậy cái này mục tiêu người cũng tốt nhất là tu luyện Vu Thuật Phương Diện Thiên Tài. Thế là. Lê Thiên Tề đi khắp toàn bộ hạ giới, cuối cùng hắn ở Thiên Võ Đế quốc khố nhĩ mạn trong đám người nhìn chúng vu thuật thiên tài Thục nhàn. Ngay lúc đó Thục nhàn gọi thân đồ thanh thanh, mười lăm tuổi, là thân đồ tộc một cái gia đình giàu có hài tử, hoặc bắt lãnh lợi, tướng mạo xuất chúng, chủ yếu nhất là linh hồn phi thường cường đại, so với bình thường hài tử chỉ ít mạnh gấp đôi. Phát hiện thân đồ thanh thanh sau, Lê Thiên Tề mừng rỡ, dùng linh hồn của nàng đi bổ mạnh chất nữ linh hồn khẳng định sẽ thu đến cực tốt hiệu quả. Thế nhưng là muốn đạt tới mục đích này, nhất định phải trước phải suy yếu thân đồ thanh thanh linh hồn. Khi đó lê thiên tề cảnh giới còn chỉ có nguyên anh sơ kỳ căn bản không có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ thân độ tộc cho nên hắn liền muốn ra một cái ác độc biện pháp tại thân độ tộc toàn tộc cường giả ra ngoài đi săn thời điểm đối với thân độ thanh thanh nhà phát khởi tập kích lúc đó tu vi chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ thân độ viêm cũng chính là thân độ thanh thanh phụ thân đang ở nhà chiếu khán nhiều bệnh phụ mẫu thế là một trận ác chiến bạo phát tiếc rằng người một nhà cũng không phải lê thiên tề đối thủ gia đình hộ viện tử thương vô số cuối cùng thân độ viêm tại phụ mẫu hiểm hộ biên giới mang theo thân độ thanh, thanh trốn hướng về phía thác bạt tộc phương hướng Khi tiến nhập thác bạn tộc lãnh địa, thân đồ viêm đem đã hôn mê nữ nhi giấu kỹ sau, liền cấp tốc quay trở về trong nhà. Thế nhưng là phụ mẫu đã hấp hối, bi vẫn đan sen thân đồ viêm lựa chọn tự bạo, mới sợ quá chạy đi cũng đã thụ thương Lê Thiên Tể. Lại về sau, Lê Thiên Tể thường xuyên đến đến Khố Diệp Thành nghe ngóng thân đồ Thanh Thanh tin tức, cuối cùng bằng vào hắn trước kia tại thân đồ Thanh Thanh thể nội làm ra ký hiệu, rốt cục xác định bị thác bạn hùng thu lưu thuộc nhàn chính là thân đồ Thanh Thanh. Lần này, Lê Thiên Tề không tiếp tục lốm mãng làm việc, hắn tại Khố Diệp Thành đợi ba năm, mới tại thân đồ Thanh Thanh đi trong chùa dân hương một cái cơ hội, đem cổ độc trùng đến nàng trên thân những năm gần đây lê tiên nhi chính là bằng vào thân đồ thanh thanh trên người cổ trùng nàng mới tại mẫu trùng trên thân không ngừng hấp thụ lấy thân đồ thanh thanh linh hồn nhưng là đây hết thể đều tại tối hôm qua phát sinh biến hóa trong cơ thể nàng mẫu trùng thế mà cũng đã không thể truyền lại cho nàng cần có linh hồn thế là linh hồn của nàng lọt vào phản vệ để nàng lâm vào hôn mê nhị đệ ngươi đã đến lê thiên hóa thở dài đem vị trí tặng cho mới vừa vào cửa lê thiên tể lê tiên tể cẩn thận quan sát lê tiên nhi một lát đại ca ta muốn đi một chuyến thiên võ đế quốc đi đem nữ nhân kia bắt tới tiên nhi không có khả năng đợi thêm nữa Tại sao phải xuất hiện tình huống này? Lê Thiên Hóa hỏi nữ nhân kia thể nội con trùng bị thanh trừ, cùng Thiên Nhi thể nội mẫu trùng đã mất đi liên hệ. Nói một cách khác, có cao nhân chữa khỏi khá lắm nữ nhân bệnh, ta làm cục đều phá vỡ. Vậy ta cùng đi với ngươi, Thiên Nhi không xảy ra chuyện gì. Không cần, nhiều người ngược lại mục tiêu lớn. Mặc dù Thiên Võ Đế quốc gần nhất nhiều mấy cái hóa thần cảnh đỉnh phong, nhưng Cố Diệp Thành lý nhưng không có một cái. Coi như chữa cho tốt nữ nhân kia bệnh người là một cái hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh, ta cũng có lòng tin thần không biết quỷ không hay đem nàng bắt trở lại. Cố Diệp Thành, trong phủ thanh chủ, Khương Phong nhìn xem chung quanh đứng đợi người chưa phát giác vừa cười vừa nói các ngươi yên tâm trở về đi có ta ở đây chỉ cần không phải thánh nhân đến ai cũng bắt không đi nhạc mẫu đại nhân thế nhưng là thương phong vạn nhất đối phương người tới nhiều ngươi chiếu cố không đến làm sao bây giờ tháp bạn trường đình lo lắng nói ha ha nơi này chính là ta thiên võ đế quốc địa bàn đối phương nếu như giảm dòng chống khua chiêng người tới bắt cái kia thế tất sẽ khiến hai nước ở giữa ma sát nếu là bởi vậy phát sinh chiến tranh trách nhiệm này không ai có thể gánh chịu nổi thương phong đã tính trước nói một thanh cỡ nhỏ huyết kiếm vây quanh ngón tay của hắn nhanh chóng xoay tròn lấy ôm cây đợi tỏ cảm giác thật đúng là để cho người ta vui vẻ chương năm trăm năm mươi chín trên con thỏ cửa đêm đã khuya khương phong ngồi một mình ở thục nhàn trong viện một bầu rượu một đĩa thức nhắm tự rót tự uống hắn đã đem thần thức thả ra một nghìn dặm chỉ cần vừa có từ bên ngoài đến cường giả xuất hiện hắn liền sẽ lập tức biết được mau tới đi đừng để lao tử ta không nói khoác lác chính mình khen hạ hải khẩu nếu như đối phương đêm nay không đến hắn làm chuẩn bị liền một ví còn có nếu như đối phương một ngày không đến như vậy chính mình liền một ngày không có khả năng rời đi nếu không nhạc mẫu xảy ra vấn đề hắn liền có không thể trốn tránh trách nhiệm hai canh giờ đi qua sắt trời đã hơi trắng bệnh Khương Phong buồn bực, chẳng lẽ đối phương nén lại khí, đêm nay không tới? Trong chén rượu đã uống xong, hắn đang muốn lại rót bên trên một chén, đột nhiên nghe được thục nhàn trong phòng truyền tới một thanh âm thật nhỏ, xem ra con thọ đã xông vào. Khương Phong cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại thục nhàn trong phòng ngủ. Mợ tôi rơi ánh đến, một cái bóng đen chính chậm rãi đi đến thục nhàn trước giường bị ngươi, để cho ta đêm hôm khuya khoác chạy xa như vậy đường, chờ chưa khỏi tiên nhi, ta nhất định phải hảo hảo mà trừng phạt ngươi nói. Bóng đen đưa tay liền hướng về trên giường rèm cửa vẫn đi, thế nhưng là tay của hắn còn không có chạm đến rèm cửa, rèm cửa xoát mở ra một bàn tay như thiểm điện in lên trước ngực của hắn bảnh một tiếng vang thật lớn gian phòng tất cả cửa sổ đều bị bắn ra bốn phía khí lãng chấn vỡ rơi xuống trong viện có mai phục bóng đen trợt bừng tỉnh thế nhưng là hắn không có kinh hoàng càng không có thụ thường người xuất thủ cũng liền hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới so sánh với hắn tự nhiên kém xa tít tắp lao thất phu người rốt cục hiện thân lúc này trong phòng ánh đến sáng rõ cương phong xuất hiện tại người tới trước mặt mà vừa rồi người xuất thủ chính là thác bạn trường đình giờ phút này hắn chính hai mắt phun lửa nhìn chòng chọc trước mặt khách không ngợi mà đến ha ha, quả nhiên các ngươi đã làm một ít chuẩn bị người tới chính là lê thiên tề hắn bình tĩnh nhìn qua trước mắt trung niên nhân cùng thiếu niên chậm rãi mở miệng đem nữ nhân kia giao ra nếu không ta tiêu diệt các ngươi cả nhà ngươi là ai tại sao muốn hại ta người nhà tháp Bạt trường đình con mắt một nước nhiều năm góc nhạc cửu hận giờ phút này rốt cục bạo phát đi ra như vậy đi chúng ta làm cái giao dịch chỉ cần các ngươi đem nữ nhân kia giao cho ta ta liền đưa các ngươi một số lớn tài nguyên từ đây để cho ngươi gia tộc lên như diều gặp gió hô phong hoán vũ thế nào lê thiên tề tự nhận đại độ nói ta cút mẹ mày đi tháp Bạt trường đình không thể kiềm được thân thể hướng về phía trước vội rồng, một quyền đập tới để cho ta tới Khương phong ngăn cản hắn từ đối phương trên khí tức nhìn, người tới nhất định là hóa thần cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Vạn nhất làm không cẩn thận, tuyệt đối đừng lại bị thương thác bạt trường đỉnh vật nhỏ. Ai cho ngươi tự tin? Lê Thiên Tề không biết Khương phong, Khương phong trên người tán phát ra khí tức cũng không mạnh. Bởi vậy, hắn đem Khương phong trở thành nhà ai thiếu gia. Ngươi mau nói ngươi là từ đâu tới. Nói xong ta tốt tiễn ngươi lên đường. Khương phong vừa rồi lại dụng thần biết dọ xét một phen, phụ cận không có cái thứ hai người xa lạ. Nói cách khác, đối phương chỉ một người, chính là trước mắt cái này hóa thần cảnh đỉnh phong lão đồ hử. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi, Lê Thiên Tề trên thân đột nhiên bộc phát ra hung hãn khí tức, một trường hướng về cương phong đánh tới hắn cho là đối phương khẳng định là cái đồ rất rưỡi, bởi vậy liền muốn tùy tiện một chiêu giết chết đối phương nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là người thiếu niên trước mắt này đột nhiên lóe lên liền đến đến phía sau hắn một quyền đánh tới hướng phía sau lưng của hắn lẹ lẹt lê thiên tể cũng không thèm để ý chính mình thế nhưng là chủ tu thần thức võ giả ngươi chính là ở đâu cũng trốn không thoát thần thức của ta công kích cấm kỵ chi thuật lê thiên tề đem thần thức của mình ngưng tụ thành một cái hư hào không gian phân bố tại xung quanh mình chỉ cần là tại hắn bên trong không gian này đối phương liền không thể vận dụng bất luận cái gì chân khí ân Khương Phong vốn là thôi động chân khí lấy 10 thành lực lượng phát ra một kích, thế nhưng là trong lúc bất chợt hắn cảm giác trên cánh tay chân khí đột nhiên tiêu tán có gì đó quái lạ, nhưng là động tác của hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì hắn lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ chính mình thân thể mạnh mẽ bảnh. Khương Phong nắm đấm hay là rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại Lê Thiên Tề trên lưng 6 triệu cân. Khương Phong toàn lực phía dưới phổ thông một kích cũng đầy đủ đạt đến 6 triệu cân, so phổ thông hóa thần cảnh đỉnh phong lực lượng còn cao hơn gấp hai xu. Bịch. Lê Thiên Tệ tại không có phòng bị phía dưới, bị Khương Phong một quyền từ cửa sồn lệnh vào trong viện, một ngụm máu tươi phun tới. Khí lực thật là lớn. Lê Thiên Tề kinh hãi và phẫn, chắc không được thiếu niên này dám trực tiếp đối mặt chính mình. Tình cảm người ta thực lực căn bản cũng không yếu hơn mình. Ngươi là ai? Hắn vừa ra miệng, tùy tiện kịp phản ứng. Ngươi là Khương Phong. Bây giờ Khương Phong danh tự thế nhưng là tại tứ đại đế quốc như sấm bên hai, cơ hồ không ai không biết hắn tồn tại. Thế nhưng là hắn vừa ra miệng, hắn cũng cảm giác toàn thân lông tơ đều nổ. Sự uy hiếp của cái chết. Dừng tay, hắn la lên, liền thấy một đạo hồng quang bắn thẳng về phía cổ họng của hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, hắn tự nhận không cách nào né tránh. Suy, tại hắn cực lực quay người phía dưới, một đầu cánh tay vẫn là bị đạo hồng quang kia cắt đi ta đầu hàng. Không để ý tới trên người đau nhức kịch liệt, Lê Thiên Tể cao giọng hô: Ta là chân võ đế của người, ngươi chính là Thiên Vương Lão Tử, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Siêu, Huyết Linh Kiếm lần nữa bay trở về, trực tiếp xuyên thấu Lê Thiên Tể trái tim. Nói thì chậm, đó là nhanh. Khương Phong vừa xài bước đến trước mặt hắn, liền chút mấy cái đóng chặt tâm mạch của hắn, phòng ngừa hắn tại trong khoảnh khắc mất mạng. Bởi vì Khương Phong còn không thể để hắn lập tức chết, hắn muốn siêu hù hắn. Vừa rồi Lê Thiên Tề sử dụng cấm kỵ chi thuật, Khương Phong cảm thấy rất hứng thú ngươi nên lập tức giết ta. Lôi Thiên Tề đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt màu đỏ tươi toàn thân tản ra khí tức quỷ dị ta chính là chân võ đế quốc lê nhà lê thiên Tể. nếu vừa rồi ngươi không có để cho ta lập tức chết vậy ngươi liền làm ta người hầu hết thực đi nói đi lê thiên Tể vung tay lên từng luồng từng luồng âm phong sen lẫn từng tiếng gào thét hướng phía khương phong chà sát tới khương phong sầm mặt lại trong nháy mắt kích hoạt lên bất hủ kim thân từng đạo màu vàng phụ triệt ở trên người hắn lập lòe. đối phương dùng chính là tà túy chi pháp vậy mình đành phải dùng kim thân đến chân áp hắn lê thiên tề thấy thế biến sắc hắn không ngờ tới khương phong lại còn người mang như vậy bí kỹ kim thân vừa hiện lê thiên tề triệu hồi ra âm phong lập tức bị hóa không còn thấy bóng dáng tam hơi Ta bất sắm chính, ước vạn năm không đổi nói để ý Lê Thiên Tề sắc mặt tái nhợt, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Vừa rồi huyết linh kiếm cho hắn tạo thành thương là vết thương chí mạng, hiện tại thần thức hóa thành âm linh công kích lại bị phá, nếu như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Khương Phong, vậy chính hắn liền phải bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Hắn móc ra một cái hạt châu màu đỏ nuốt xuống, sau đó bắt đầu thấp giọng lẩm bẩm đứng lên. Lúc này, trong viện đã đứng đầy người. Thác bạt Hùng, Thác bạt Hồng Liên, Thác bạn Tiên Vũ, cùng Thác bạn cùng các loại 1 đám tiểu bối đối phương là ai, làm sao quỷ dị như vậy? Khương Phong càng quỷ dị, hắn một thân tu vi không biết là thế nào lựa thành chúng ta cùng hắn tranh lệch đã càng lúc càng lớn. nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. lê thiên tề đột nhiên ngẩng đầu lên trên thân buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng trong nháy mắt vậy mà biến thành một đầu thân cao mấy trượng đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố ác ma khương phong đây là ngươi bước ta. lê thiên tề thanh âm trở nên không gì sánh được trầm thấp tràn đầy sát ý vô tận hôm nay ta liền muốn dùng các ngươi tất cả mọi người máu tươi đến tế tự người hầu của ta vừa mới nói xong lê thiên tề nổi giận gầm lên một tiếng mở ra miệng to như chậu máu hướng phía khương phong thôn phệ mà đến khương phong biến sắc đối phương tu luyện công pháp vậy mà như thế tà ác rõ ràng không phải nhân loại tất cả bất quá hắn cũng không có bối rối ngược lại tỉnh táo lại cấp tốc kích hoạt lên thể nội huyết kỳ lân huyết mạch huyết kỳ lân chính là thượng cổ thần thú khắc chế hết thể tà túy đồ vật trong chốc lát một cố khí tức kinh khủng từ khương phong thể nội bộc phát mà ra thân thể của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa một đầu to lớn huyết kỳ lân xuất hiện ở trong viện tản mát ra bệ nghệ thiên hạ bá khí và anh hai cái cự vật hung hăng đụng vào nhau bộc phát ra đinh thái nhức cóp tiếng vang mau lưu lại Tháp bạc hùng sắc mặt đại biến phất tay bố trí ra tường đạo bình chướng cũng đối với đám người cao giọng hô. Thế nhưng là những này bình trướng vừa chạm vào tức nát, thật nhiều kiến trúc đổ sụp xuống tới, trở thành phế tích lao hất giúp ta. Con thỏ đều lên cửa, ngươi làm sao còn không giúp đỡ? Khương Phong lo lắng phủ thành chủ bị hai người bọn họ san thành bình địa, bởi vậy nhất định phải gọi trợ thủ. Chương năm trăm sáu mươi, tự dước lấy đủ. Chương năm trăm sáu mươi, tự dước lấy đủ. Lê Thiên Tề sắc mặt đại biến, nguyên thần của đối phương lại có thể lý thể, cái này phải cường đại đến mức nào? Chính hắn chính là tu luyện thần thức cao thủ, thế nhưng là lấy chính mình nguyên thần nhật du cảnh cùng đối phương so sánh, đơn giản tựa như cái ba tuổi hài đồng luyện ngục chi hỏa. Lê Thiên Tề gầm thét một tiếng trên thân bắt đầu dấy lên ngọn lửa màu trắng hắn phải dùng loại phương pháp này đến ngăn cản nguyên thần của đối phương công kích một chiêu này cũng xác thực cũng làm ra hiệu quả nguyên thần thứ hai hơi nhún mày, thân thể cấp tốc lui về phía sau lao đại để lửa nhỏ đi ra ăn nó đi Khương phong đốn ở vọt tới trước thân thể hắn lúc đầu thừa dịp có nguyên thần thứ hai kiềm chế tiến lên cùng đối phương liều quyền hắn tin tưởng mình lực lượng nhưng nguyên thần thứ hai lời nói kịp thời nhắc nhở hắn không sai để lửa nhỏ hấp thu đối phương hỏa diễm chẳng những có thể để tránh cho chính mình tổn thương còn có thể trợ giúp lửa nhỏ trưởng thành cớ sao mà không làm Trong phong đem hỗn độn chi hỏa kêu gọi ra đây là Lê Thiên Tề thấy một lần trước mắt xuất hiện ngọn lửa màu vàng, lập tức đã nhận ra lửa này không tầm thường, nhưng cục diện đã đến hiện tại tình trạng, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Siêu, hỗn độn chi hỏa bay vào luyện ngục chi hỏa bên trong, bắt đầu một chút xíu thôn vệ luyện cho ta nó. Lê Thiên Tề hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, muốn bằng vào chính mình số lượng to lớn luyện ngục chi hỏa đem hỗn độn chi hỏa luyện hóa, nhưng hắn nghĩ sai, đối phương đoàn này ngọn lửa màu vàng, tựa như một đầu hổ niên manh thú tiến nhập bầy dê, mặc dù luốt tốc độ có chút chậm chạp, nhưng bầy dê không hề có lực phản thủ. Không bao lâu Luyện Ngục Chi hỏa bị ăn sạch lộ ra một cái độc lớn, Nguyên Thần thứ hai lợi dụng đúng cơ hội, một trưởng lăng không ấn xuống lên Lê Thiên Tề đỉnh đầu. Lê Thiên Tề chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh vào Nguyên Thần của mình phía trên, như là bị trọng truy vạn cân đánh trúng, Nguyên Thần một trận dung chuyện, kém chút bị đánh trúng sụp đổ. Phúc. hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người cấp tốc trở nên hề nhãi xuống tới người, ngươi cũng dám làm tổn thương ta Nguyên Thần? Lê Thiên Tề một mặt hoảng sợ nhìn qua Nguyên Thần thứ hai, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dè hắn không nghĩ tới khương phong lại còn ẩn giấu đi lực lượng đáng sợ như vậy mà lại nguồn lực lượng này hay là trực tiếp nhằm vào hắn nguyên thần để hắn khó lòng phòng bị thương ngươi ta còn muốn giết ngươi đâu nguyên thần thứ hai cười lạnh một tiếng xuất thủ lần nữa hướng về lê thiên tể nguyên thần công tới lê thiên tề nổi giận gầm lên một tiếng cưỡng ép thôi động chân khí trong cơ thể ý đồ ngăn cản nguyên thần thứ hai công kích nhưng mà hắn cuối cùng có trọng thương tại thân đối mặt nguyên thần công kích lê thiên tể nhục thân căn bản không trôi né tránh bởi vậy hắn ngăn cản căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì nguyên thần thứ hai một trưởng đánh trúng lê thiên tề nguyên thần đem nó chấn động đến trên thân đều xuất hiện vết dạng ngã rầm trên mặt đất lê thiên tề sắc mặt trắng bệnh bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi khí tức trở nên càng phát ra hề vải, thân thể cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước có phục hay không Khương phong đi đến trước mặt của hắn nhìn xuống hắn trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường lê thiên tề gắt gao nhìn chằm chằm Khương phong trong mắt tràn ngập hắn hận cùng vẻ khuất đục nhưng lại không có mở miệng nói chuyện xem ra ngươi còn không phục a? đã như vậy vậy cũng đừng trách ta tâm động thủ nguyên thần thứ hai không nói hai lời đưa tay trộm một cái trực tiếp chụp vào lê thiên tề nguyên thần không không cần lê thiên tề sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ hắn liều mạng dãy ruộng muốn trốn tránh nguyên thần thứ hai bàn tay nhưng lại không hề có tác dụng a theo một tiếng đeo thê lương thẳng thiết lê thiên tề nguyên thần bị nguyên thần thứ hai ngạnh sinh sinh từ thể nội lôi ra đến một nửa a lê thiên tề đầu tiên là cảm thấy một trận mê mội tiếp theo từ trong thức hải chuyển đến mãnh liệt đau đớn hẹn hạ âm thầm đánh lén lê thiên tề nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bắt đầu kịch liệt bành trướng Hắn hối hận, biết mình có thể muốn xong, Nguyên Thần bị công kích, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì bị mất mạng tại chỗ chạy mau. Hắn muốn tự bảo. Tháp bản hùng hô to một tiếng, chỉ huy trung quanh người trẻ tuổi liền muốn rút lui. Nhưng Khương Phong cười nhạt một tiếng, đối với Nguyên Thần thứ hai nói ra, tháo hắn khí. Lập tức, Lê Thiên Tể đã phồng lên đến như bóng giống như thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, chỉ chốc lát liền khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ nói, "Ngươi luyện tà công là nơi nào tới?" Khương Phong nghiêm nghị quát, đối phương nói không chừng cùng huyết ma có quan hệ ha ha. "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Coi như ta thua rồi, ngươi cũng không thể giết ta." Lê Thiên Tể duy trì sau cùng kiên trì, hắn hy vọng Khương Phong hỏi hắn thân phận. Nếu như Khương Phong có chỗ kiên kỵ, hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót ngươi hết thảy. Thân phận, bí mật, ta rất hiếu kỳ, nhưng ta không muốn hỏi lại ngươi. Tìm kiếm hồn của ngươi ta làm theo biết đến Nhất Thanh Nhị Sở. Khương Phong nhàn nhạt nói ra, hắn hiện tại đã nắm vững thắng lợi. Nói xong, Khương Phong nhìn Nguyên Thần thứ hai một chút. Người sau cũng không chậm trễ, bàn tay trợ khẽ hấp. Lê Thiên Tể Nguyên Thần bị hắn sinh sinh từ trong thất hải rút ra, Lê gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Thiên Tề cả người nhất thời đã mất đi sinh cơ, biến thành một bộ thi thể lạnh băng lão đại. Cái này Nguyên Thần xử trí như thế nào? Nguyên thần thứ hai nắm lấy Lê Thiên Tề Nguyên Thần, quay đầu hướng Khương Phong Trừng cầu ý kiến siêu hồn đằng sau, liền về ngươi đi, chờ ngươi tu thành dương thần, tốt theo giúp ta khoái ý ân cứu. Khương Phong nhàn nhạt nói ra. Nguyên thần thứ hai gật gật đầu, trực tiếp đối với Lê Thiên Tề Nguyên Thần tiến hành siêu hồn. Một bên thác bạn hùng bọn người nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng đều âm thầm chấn kinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Khương Phong vậy mà ẩn giấu đi lực lượng cường đại như thế, đồng thời thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, đương nhiên là đối đại địch nhân. Thật lâu, Nguyên thần thứ hai rốt cục hoàn thành siêu hồn, trong tay Lê Thiên Tề Nguyên Thần cũng bị hắn mang về Khương Phong Tứ Hải. Khương Phong trầm mặc một lát. Hắn từ nguyên thần thứ hai cái kia đạt được Lê Thiên Tề tất cả tin tức bao quát thân phận chuyện nguyên do gia tộc tình huống cùng chân võ đế quốc bên trong cường giả Khương Phong túi người nhặt lên Lê Thiên Tề nạp giới giao cho thác bạn Hồng Liên sau đó quay đầu nhìn về phía thác bạn hùng bọn người thác bạn ra ra từ giờ trở đi gia tộc các toàn ta muốn bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện đến Thiên Võ Đế Quốc Dương Ai vậy bọn hắn thác bạn hùng muốn hỏi lai lịch của người này nhưng là Khương Phong hướng hắn lắc đầu ngài không cần phải để ý đến những sự tình này hay là tranh thủ thời gian dùng Hồng Liên cho ngài tài nguyên tăng lên gia tộc thực lực đi về sau gặp lại sự tình gì hay là chủ yếu cần nhờ các ngài chính mình. Ta biết, Liên Nhi đã cùng chúng ta nói quyết định của các ngươi. Yên tâm đi, có ngươi cho tất cả những tài nguyên này, tháp bạn bộ tộc không ra 2 năm, thực lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất." Khương Phong cười cười, không nói gì thêm, sau đó quay người đi hướng thục nhàn nhạc mẫu đại nhân, ngài hiện tại thân thể tương đối suy yếu, trước không nên gấp tại tu luyện, hay là trước dùng nhiều chút thuốc bổ, chờ thân thể điều dưỡng tốt, lại tu luyện không muộn. "Ta đã biết, Cơn gió, Liên Nhi có thể tìm tới ngươi làm vị hôn phu, là chúng ta người cả nhà may mắn cùng phúc khí." "Muội phu, chúng ta mấy cái cũng nghĩ đi theo ngươi đi băng kiếm thôn." một phương diện vì đế quốc hiệu lực một phương diện cũng có thể hào hảo mà ma luyện chính mình người xem coi thế nào thác bạc thiên vũ dẫn thác bạc còn cùng, cùng thác bạc lăng phong bọn người đi tới không có vấn đề ngươi không đề cập tới ta cũng sẽ tìm các ngươi thế giới bên ngoài kỳ ngộ rất nhiều thêm ra đi đi một chút được ích lợi vô cùng lại qua ba ngày thác bạc hùng từ gia tộc và quân bộ chọn lựa tốt dòng dã một ngàn người giao cho khương phong vốn là ta phần bên trong sự tình bây giờ lại giao cho ngươi tới làm khương phong gia tộc có ngươi đế quốc có ngươi hy vọng lúc này tại phía xa chân võ đế quốc lê gia trong nhà lại dựng lên hai tòa lều chứa linh cứu Lê Thiên Tề hồn bài vỡ vụn, đại biểu cho hắn đã thân vẫn đạo tiêu, không cần hỏi, khẳng định là bị Thiên Võ Đế quốc cường giả chém giết. Mà làm tất cả chuyện này nguyên nhân gây ra Lê Thiên Nhi là bởi vì thuộc nhàn triệt để khôi phục, mà đoạn tuyệt linh hồn nơi phát ra, lại thêm thể nội mẫu trùng phản vệ, cũng rốt cục tại hai ngày sau một mệnh ô hô đại bá. Chúng ta nhất định phải vì phụ thân báo thù, không thể để cho hắn cùng Tiên Nhi tại chết vô ích. Lê Thiên Tề con trai độc nhất Lê Hồng mang theo thúc Tít mẫu thân tìm được đại bá Hương Nhi, việc này đừng nhắc lại. Ta đã nhận được hoàng đế cảnh cáo, nếu như còn dám một mình đi Thiên Võ Đế quốc trả thù, chúng ta Lê gia sẽ nhận hoàng đế phong sát lê thiên hóa thở dài một hơi chuyện này có thể bán ai đây còn không phải bởi vì chính mình bị tham làm che đậy tâm trí như hôm nay võ đế quốc ra một cái khương phong liền ngay cả hoàng đế đều kiên kỵ hắn ba phần có thể chính mình cho tiên nhi chọn linh hồn đỉnh lô lại là người ta nhạc mẫu đây không phải tự dứt lấy lục sao chương năm trăm sáu mươi người dơm chương năm trăm sáu mươi người dơm bởi vì chiến sự khẩn cấp trên đường đi bọn hắn cũng không có quá nhiều trì hoãn nửa ngày thời gian liền đã tới băng kiếm thôn có lẽ là biết mình làm việc bất lợi khương phong bọn người ở tại trải qua ninh tuyết thành thời điểm Ninh Tuyết thành thành chủ Trần Lương cũng điểm đủ hai trăm tinh nhuệ thành thú binh đi theo sau băng kiếm thôn cái tên này quả nhiên không phải gọi không. Nơi này quanh năm gió bấc gào thét, bạch tuyết tung bay, liếc nhìn lại, nếu không nhìn kỹ, ở phía xa căn bản không phát hiện được thôn trại này. Nhưng mà khi mọi người đi đến trong thôn thời điểm mới phát hiện, trước mắt thôn trang đã bị tuyết ma phá hư đến thùng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là phế tích. Các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, quần áo tả tơi, bụng ăn không no. Các thôn dân nghe nói Khương Phong là đến tiêu diệt tuyết ma, nhao nhao quỳ xuống đất bái tạ. Khương Phong lúc này một bên ăn bài một cái hai trăm người tiểu đội ra ngoài đi đốn cây, là thôn dân trùng kiến một bên để cho người ta xuất gia sớm chuẩn bị tốt vật tư phát thả cho thôn dân, sau đó hắn lại để cho thác bạc gia tộc tinh nhuệ tại ngoài thôn đóng giữ, tại thả ra một trăm tiên trinh sát đằng sau, chính hắn liền dẫn thác bạc hồng liên cùng thác bạc thiên vũ bọn người hướng về phương bắc âm thầm vào núi tuyết đêm khuya, núi tuyết chỗ sâu, một cái sơn cốc u tính bên trong, khương phong tiềm phục tại tuyết pha bên trên quan sát đến trong sơn cốc tình huống, đáy cốc có một tòa to lớn băng động, chỗ động khẩu có hai cái tuyết ma trấn giữ, những này tuyết ma ngoại hình cực giống nhân loại, nhưng làn da lại như băng tuyết trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong mạch máu cùng xương cốt khương phong quan sát một hồi nói khẽ với thác bạc hồng liên cùng thác bạc thiên vũ nói ra một hồi ta dẫn dắt rời đi tuyết ma các ngươi thừa cơ chui vào băng động tìm kiếm tuyết ma hang ổ thác bạc cùng cùng thác bạc lăng phong tại phụ cận canh chừng nhớ lấy không cần kinh động mặt khác tuyết ma nói đi khương phong lặng lẽ tiềm hành đến cửa hang phụ cận đột nhiên vọt lên trưởng kiếm đâm về một cái tuyết ma tuyết ma vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm trúng lồng ngực tê thảm một tiếng trong nháy mắt hóa thành một đống vụ băng một cái khác tuyết ma thấy thế nội giận gầm lên một tiếng hướng về khương phong phun ra từng đoàn từng đoàn khí âm hàn khương phong toàn thân du lên lập tức cảm thấy có một luồng hơi lạnh nhanh chóng xâm nhập thân thể khiến cho huyết dịch cùng vận hành chân khí đều chậm chạp rất nhiều cửa động chiến đấu đưa tới trong động băng tuyết ma chú ý một đoàn tuyết ma vào ra đem khương phong bao bọc vây quanh khương phong hơi nhún mày tuyết này ma quả nhưng khó chơi lúc này hét lớn một tiếng thân hình nhảy lên thật cao hướng về sâu trong thung lũng nhanh chóng bỏ chạy hắn giống to lập tức lại dẫn xuất đại lượng tuyết ma bọn chúng đi theo phía sau hắn đuổi sát không bông cùng lúc đó thác bạc hồng liên cùng thác bạc tiên vũ thừa cơ chui vào băng, động, dọc theo một đầu thật dài băng đạo một mực hướng vào phía trong tìm kiếm Băng động chỗ sâu, một cái cự đại trong hầm băng, một đám tuyết ma ngay tại tế tự lấy một tòa pho tượng. Tòa băng điêu này, cao chừng 10 mét, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra khí tức kinh khủng. Thác Bạc Hồng Liên cùng Thác Bạc Thiên Vũ lặng lẽ tới gần, ở phía xa len lén quan sát đến hết thảy trước mắt muội phu để cho chúng ta tìm kiếm tuyết ma h ổ, có thể hay không chính là chỗ này. Thác Bạc Thiên Vũ thấp giọng nói ra hẳn không phải là, nếu như là nơi ở của bọn nó, nên có một thủ lĩnh ở đây, ngươi thấy bọn nó, giống như rất phổ thông dáng vẻ. Chúng ta trước không cần kinh động bọn hắn, các loại phong lang tới lại đầu thủ. Thác Bạc Hồng Liên đạo. Lúc này, Trên tế đàn tuyết ma cái mũi dùng sức động hai lần, sau đó quay đầu phát ra một tiếng thê lương thất lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thác bạn Hồng Liên cùng Thác bạn thiên Vũ Địa Phương ẩn thân. Thác bạn Hồng Liên cùng Thác bạn thiên Vũ thẩm têu không tốt, bị phát hiện. Bọn hắn vội vàng lui lại ra, hướng phía cửa hàng chạy đi đột nhiên, pho tượng trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, hai chi bén nhọn băng truy hướng về Thác bạn Hồng Liên cùng Thác bạn thiên Vũ cấp tốc vào tới. Đồng thời, vô số tuyết ma từ dưới tế đàn tuôn ra, hướng phía bọn hắn đuổi theo. Thác bạn Hồng Liên cùng Thác bạn Tiên Vũ đều đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, tốc độ cực nhanh nhưng bọn hắn đối với trong động băng địa hình không quen mắt thấy là phải bị đổi kịp bậc nhiên một đạo hồng quang lướt qua đổi tại phía trước nhất mấy cái tuyết ma trong nháy mắt bị chém thành vụ băng khương phong chạy tới thác bạc hồng liên cùng thác bạc thiên vũ đại hỷ vội vàng đổi tới khương phong bên người phong lang, những này tuyết ma tựa hồ là đang tế tự thủ lĩnh của bọn hắn pho tượng ta nghĩ chúng ta hẳn là đưa nó hủy đi thác bạc hồng liên đơn giản đem tình huống vừa rồi nói cho khương phong khương phong nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào đuổi tới những cái kia tuyết ma trên thân ta vừa rồi phát hiện bọn hắn phi thường e ngại lửa, hồng liên một hồi dùng nguyên luyện ngục chân hỏa. Đi. Giết trở về lúc này, tuyết ma bọn họ đem khương phong tam nhân đoàn đoàn vây quanh, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. khương phong cầm trong tay trường kiếm, một ngựa đi đầu, giết vào tuyết ma trong đám. Thác bạt hồng liên cùng Thác bạt thiên vũ theo sát phía sau, cùng tuyết ma triển khai cử chiến. tuyết ma số lượng mặc dù đông đảo, nhưng thực lực lại so khương phong bọn hắn yếu đi rất nhiều, rất nhanh liền bị khương phong ba người giết đến thất linh bất lạc, lưu lại từng bãi từng bãi tuyết thủy. pho tượng tựa hồ bị chọc giận, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hai tay nâng lên, hướng phía khương phong đánh ra một trường. một cỗ vô cùng kinh khủng băng hàn chi khí đối diện đánh tới, khương phong trong lòng giật mình, vận khởi toàn bộ tu vi, huy kiếm ngăn cản anh một tiếng tiếng vang khương phong bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn liền lùi mấy bước thác bạc hồng liên cùng thác bạc thiên vũ thấy thế quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên tương trợ tuyết thần pho tượng liên tiếp đánh ra mấy trường đem thác bạc hồng liên cùng thác bạc thiên vũ cũng nhao nhao bước lui khương phong trong lòng âm thầm giật mình pho tượng này thực lực chỉ sợ đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong bằng vào quỷ dị công kích đem khương phong bọn hắn mang đến không ngừng lùi lại chúng ta cùng một chỗ dùng hỏa công khương phong nhìn thác bạc hồng liên một chút sau đó bắt đầu vận khởi hòa thần quyết Trong hầm băng nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, trung quanh trên vách đá khối băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, liền ngay cả pho tượng kia cũng hiện ra kinh hoàng biểu lộ hong ngong ngong. Toàn bộ hầm băng hàn khí cấp tốc hướng pho tượng tụ tập tại trên người của nó tạo thành thật dày băng xương áo giáp. Bọn hắn tất cả công kích rơi vào thân thể của nó chỉ là phát ra tiếng vang lanh lảnh mà hình thành không được nửa điểm tổn thương. Không, không, không. Pho tượng bắt đầu di chuyển bước chân, hướng về ba người bọn họ từ từ tới gần, nương nệ giống như hàn khí nào vào trên người bọn họ, đem bọn hắn tóc đều đông lạnh thành từng cây tơ bạc không song. Đường lui của chúng ta không có. Tháp Bà Thiên vũ một tiếng kinh hô. Khương Phong lúc này mới quay đầu nhìn lại. Nguyên Lai like không biết lúc nào, lúc đến băng động đã bị thật dày tầng băng chắn đến không có một tia khe hở nào hắc, ngươi có hay không biện pháp? Khương Phong hướng Nguyên Thần thứ hai hỏi không được, nó thứ gì không có Nguyên Thần, công kích của ta không có chỗ xuống tay Nguyên Thần thứ hai cũng là vô kế khả thi cường đại như vậy quái vật làm sao lại không có Nguyên Thần. Thất Bạt thiên Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng được có lẽ nó chỉ là tồn tại kinh khủng nào đó một cái phân thân đi Nguyên Thần thứ hai suy đoán nói phân thân. Khương Phong nghe được cái từ này chợt nhớ tới Đông Phương Diệp giao đưa cho chính mình cựu dương chân kinh. Hiện tại chính mình học đồ vật nhiều lắm, đã thật lâu không có sử dụng tới bên trong trên cảnh đặc biệt là bên trong nâng lên thuần dương chân thần, không khỏi làm khương phong sinh ra kích động xúc động lửa nhỏ, cuối cùng chỉ có thể nhìn ngươi. Vô anh, màu vàng hỗn độn chi hỏa trong nháy mắt đồng bềnh tại khương phong trước mắt biến lý dị, mắt sắc khương phong ngạc nhiên phát hiện hỗn độn chi hỏa thế mà so dĩ vãng lớn rất nhiều, mà lại trong hỏa diễm còn xen lẫn từng tia từng tia màu trắng đường vân. Nay sẽ không phải là thôn vệ lê thiên tề luyện ngục chi hỏa mới phát sinh biến hóa. phải biết lê thiên tề luyện ngục chi hỏa là âm hỏa, so thác bản Hồng liên tu luyện luyện ngục chi hỏa còn kinh khủng hơn ba phần. trong hầm băng nhiệt độ lập tức lên cao đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Tất cả tầng băng bao trùm vật thể toàn bộ bắt đầu hòa tan. Nguyên lai like trên pho tượng không thể phá vỡ tầng băng cũng không có vừa rồi bộ dáng, từng đạo dòng nước theo nó đầu chảy đến dưới chân, từ từ lộ ra bên trong chân dung người dơm. Nguyên lai like pho tượng tận cùng bên trong nhất lại là một cái xấu vô cùng người dơm, tại nó vị trí trung ương có một viên hồng ngọc giống như hạt châu đang nháy tránh tỏa sáng nhân loại. Các ngươi triệt để chọc giận ta, nói, nó hai tay giơ cao, ba đầu dây nhỏ màu đỏ từ hạt châu kia bên trong phát ra, hướng về khương phong ba người nhanh chóng bắt đối. Cơn phong thân hình lóe lên một cái lách mình tránh ra, thế nhưng là Thác bạn Hồng Liên cùng Thác bạn thiên Vũ hơi chậm một chút, bị Tơ Hồng chuẩn xác trúng mục tiêu Phong Lang, ta thật là khó chịu. Thác bạn Hồng Liên hai người mắt thấy trên thân bắt đầu bao trùm lên băng sương, mà lại dọt dọt tinh huyết thuận Tơ Hồng hướng chạy viên kia hạt châu màu đỏ. Chương 562. Lam Mao Tuyết Ma. Chương 562, Lam Mao Tuyết Ma đang chết, hai người thụ thương để Khương Phong muốn rách cả mí mắt, tay hắn cầm huyết linh kiếm toàn lực chém vào cái kia hai đầu trên Tơ Hồng. Nhưng này hai đầu Tơ Hồng giống như dị thường mềm mại, cho dù bị chặt đến thay đổi hình không có tách ra lựa nhỏ, đốt đoạn cái này hai cây Tơ Hồng Khương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kích hoạt lên kỳ lần biến, như thiểm điện phóng tới pho tượng, một quyền đánh vào hạt châu màu đỏ kia bộ vị. Vô một quyền này tại kỳ lần biến cùng băng sơn quyền ra chỉ hạ đạt đến 60 triệu cân. Pho tượng bị Khương Phong một quyền đánh cho lùi lại mấy bước, trên người băng sơn áo giáp xuất hiện đạo đạo vết dạn, cái kia hai đầu tơ hồng cũng xuất hiện có chút rung động. Khương Phong không có dừng lại, một bên chỉ huy lửa nhỏ đốt đoạn tơ hồng, một bên tiếp tục huy quyền công kích pho tượng. Pho tượng cũng bắt đầu phản kích, hai tay huyễn hóa thành vô số đạo tản ảnh, cùng Khương Phong chiến đấu ở cùng nhau. Tháp bạt hồng liên cùng tháp bạt thiên vũ thừa cơ tránh thoát tơ hồng, khôi phục tự do cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, trong hầm băng tiếng oanh minh không ngừng, các loại năng lượng va chạm hình thành sóng xung kích đem bốn phía băng bích chấn động đến tốc tốc phát run, nhoáng nhao rơi xuống. Nhưng mà, pho tượng lực phòng ngự thực sự quá mạnh, mặc cho Khương Phong ba người như thế nào công kích, cũng vô pháp đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Mà nó phản kích lại dị thường lăng lệ, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó tơ hồng trúng mục tiêu, trong nháy mắt bị hút đi đại lượng tinh huyết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh phá vỡ phòng ngự của nó." Thác bạn Hồng Liên lo lắng nói. Khương Phong trong lòng hơi động, đối với Thác bạn Hồng Liên cùng Thác bạn Tiên Vũ nói ra, các người giúp ta tranh thủ thời gian để cho ta thử một cái chiến kỹ mới tốt hai người cũng biết hiện tại thời gian cấp bách không cần phải nhiều lời nữa một trái một phải che lại khương phong khương phong hít sâu một hơi bắt đầu điều động thể nội toàn bộ chân nguyên dựa theo cựu dương chân kinh bên trong ghi lại phương pháp đem toàn thân chân khí ngưng tụ tại trên ngón trỏ tay phải một cô nóng rực khí tức phun ra ngoài cựu dương phá ngón tay ngọc khương phong hét lớn một tiếng tay phải như thiểm điện hướng về phía trước điểm ra một đạo tia sáng màu máu trong nháy mắt từ hắn ngón trỏ bắn ra mang theo y thế hủy thiên diệt địa điểm, điểm vào pho tượng trước ngực hạt châu kia vị trí anh, vang qua đi Pho tượng bốn phía băng xương áo giáp tầm vàng pha toái, toàn bộ pho tượng cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Chỉ gặp tại trước ngực của nó vị trí xuất hiện một cái động sâu, mà bên trong huyết châu đã vỡ thành hai nửa thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thác bạc hồng liên cùng thác bạc thiên vũ hai người bạo khởi, một trái một phải hướng về pho tượng đầu đánh ra toàn lực một quyền. Giang giác, pho tượng đầu phòng hộ tầng băng rốt cục toàn bộ bị nện rơi, lộ ra bên trong giữ tợn người dơm đầu lâu để cho nguyên tiếm thử ta luyện ngục chân hỏa. Lúc này thác bạt hồng liên tựa như một đầu phát cuồng báo mẹ, đem toàn thân tất cả có thể kích phát luyện ngục chân hỏa tập trung đến trên năm tay. Một quyền đập trúng người dơm đầu lâu. Oen, người dơm đầu lâu bị nhát lửa, trong nháy mắt liên đối toàn thân bốc cháy lên, đôn nốt rung động. Rốt cục, tại trong một tiếng nổ vang, pho tượng triệt để sụp đổ, vô số khói băng rơi lả tả trên đất, cái kia hai nửa hạt châu màu đỏ cũng đã mất đi quan trạch, tán loạn trên mặt đất rốt cục giải quyết. Khương Phong thở phào một cái, thu hồi huyết linh kiếm, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Thác Bạc Hồng Liên cùng Thác Bạc thiên Vũ cũng là mệt đến ngất ngư, nhao nhau ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thể lực phong lang, vừa rồi người dơm kia đến tọt cùng là quái vật gì. Thác Bạc Hồng Liên thu liễm dọa người khí tức, Tô mò hỏi nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là bị một vị nào đó đại lao thi triển một loại bí pháp, đem người dơm biến thành của hắn phân thân, thay thế hắn thủ hộ địa điểm trọng yếu. Khương Phong suy đoán nói nếu như ngươi đoán là đúng, như vậy cái này hầm băng tận cùng bên trong nhất hẳn là tồn phóng đặc biệt trọng yếu đồ vật, chúng ta mò đi xem một chút đi. Tháp Bạc thiên Vũ cao mày nói đừng đợi, có lẽ đây là hai người cơ duyên, đem trên đất hạt châu nhặt lên, nhìn xem bên trong là không phải ẩn chứa đặc biệt cường đại năng lượng. Khương Phong vừa cười vừa nói để cho ta tới. Tháp Bạc Tiên Vũ nghe chút, hưng phấn mà vọt tới cái kia hai nửa viên châu trước đưa tay liền đưa chúng nó nhặt đứng lên cái này lại là người dơm bên trong chứa tồn năng lượng và chứa bên trong còn thừa lại một nửa vật chất thần bí vậy ngươi và Hồng Liên nhanh đưa bọn chúng luyện hóa đi ta cho các ngươi hộ pháp Khương Phong lo lắng lại có tuyết ma xung tới thế là hắn cấp tốc chạy hướng về phía cửa hàng phong lang ngươi làm sao không cần Thác bạc Hồng Liên hướng về Khương Phong hô hào muội muội hắn không kém điểm này Thác bạc Thiên Vũ cũng sẽ không khách khí trực tiếp đem một nửa huyết châu giữ tại ở trong tay một canh giờ qua đi trong động băng năng lượng ba động rốt cục dừng lại Khương Phong vội vàng quay trở về trong động Hồng Liên thế nào Khương Phong lo lắng mà hỏi thăm Phi tốt. Hóa thần cảnh trung kỳ, mà lại ta mới hấp thu một nửa năng lượng. Thác Bạt Hồng Liên vui mừng nói ngụy phu, tại sao ta cảm giác toàn thân nóng đến khó chịu? Thác Bạt Thiên Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ha ha ha, đây vốn chính là một loại hỏa thuộc tính vật chất, bị ngươi hấp thu, về sau công kích của ngươi liền mang theo hỏa diễm tổn thương, ngươi có phải hay không kiếm lợi lớn? Khương Phong cũng vì hai người thực lực tăng lên cao hứng, cuối cùng không có phí công đem bọn hắn mang ra thật sao? Quá tốt rồi, cái này tương đương với hai ta nằm khổ tu. A, phía trước giống như có cái lối ra. Thác Bạt Thiên Vũ mắt sắc phát hiện cách đó không xa ánh sáng đi thôi đi xem một chút tại diệt đi pho tượng đằng sau khương phong liền phát hiện tại pho tượng sau lưng trên vách đá lộ ra một cái cao cỡ một người cửa hang ba người tăng tốc bước chân hướng phía cửa hang đi đến đây là một cái thông hướng phía dưới băng động chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không nhìn xem khương phong hướng về phía thác bạt thiên vũ cười một tiếng người sau lập tức lộ ra kích động biểu lộ mội phu ngươi nói rằng mặt có thể hay không còn có thể phát hiện bảo bối ra hỏa này vừa rồi đạt được lợi ích thực tế hiện tại đầy đầu đều là phát tài ý nghĩ có khả năng này nhưng cũng có khả năng cất giấu một cái càng khủng bố hơn Đại Gia Hỏa Kỳ thật Cương Phong đã mơ hồ nghe được từ trong động băng truyền đến trận trận gầm nhẹ trong thanh âm tràn đầy dễ dùa cùng không cam lòng không vào hang cọp làm sao bắt được quả con muội phu chúng ta làm đi. tháp bạt Thiên Vũ Ma Quyền sát trưởng tốt vậy liền nghe ngươi Khương Phong cũng là một cái không yên ổn hạng người coi như hai người bọn họ phản đối hắn cũng sẽ chính mình đi vào tìm tòi hư thực tháp bạt Hồng Liên không nói gì dù sao Khương Phong quyết định chính là nàng quyết định vào trong đại khái đi hai phút đồng hồ đường càng ngày càng sâu hàn khí cũng càng ngày càng thịnh may mắn ba người đều tu luyện hỏa thuộc tính. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Tiếng gầm càng ngày càng rõ ràng, Thác Bạt thiên Vũ hai huynh muội cũng đều nghe được mội phu người bên trong khẳng định rất lợi hại, một hồi người đến xuống phòng. Thác Bạt thiên Vũ nghe được tê cả ra đầu, hai chân cũng bắt đầu bước bất động bước đại ca, có phong lang tại, chúng ta liền đợi đến phát tài là được. Thác Bạt Hồng Liên an ủi đại ca đạo, "Khương Phong mỉm cười nhìn một chút Thác Bạt Hồng Liên, hắn cảm giác chính mình cái này lão bà gần nhất tính cách càng lúc càng giống chính mình, nói ra đúng là mình ý tứ ước chừng lại đi một khắc đồng hồ, ba người rốt cục tiến nhập một cái càng thêm rộng rãi không gian. Bất quá, ở bên trong nhưng lại có bốn cái hình thể to lớn biết ma vừa nhìn liền biết so bên ngoài những cái kia phổ thông tuyết ma thực lực muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc, mà tại phía sau bọn hắn là một cái cự đại lồng giam, ở bên trong giam giữ lấy một cái lam mao tuyết ma, hình thể so cái kia bốn cái tuyết ma còn lớn hơn rất nhiều. lúc này cái kia bốn cái tuyết ma chính đều cầm lấy một đầu roi, từng cái quật cái kia lam mao tuyết ma giống, giống, giống, cái kia lam mao tuyết ma trừ thấp giọng gào thét, liền chớp liên tục tránh đều làm không được giết. Khương phong không coi nhìn nhiều, hướng về thác bạn hồng liên hai người nói ra, ta hai cái, các ngươi một người một cái. Nói xong, hắn liền xông về đối với Lam Mao Tuyết Ma quật hung nhất hai cái tuyết ma ngự kiếm chi thuật. Huyết linh kiếm lướt lên, chuẩn xác xuyên thấu một cái tuyết ma ngự băng sơn quyền. Khương Phong không có sen vào nữa nó, mà là đối với một cái khác tuyết ma dùng gấp 5 lần lực lượng nghiền ép lên đi mạnh, cái kia tuyết ma tại 30 triệu cân trùng kích vào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề mà đụng vào sau lưng trên lồng giam. Trong lồng giam cái kia Lam Mao Tuyết Ma sững sờ, lập tức giỗi ra hai bàn tay to, một thanh tách ra cái kia tuyết ma cổ, dùng sức cuốn néo, Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cái kia tuyết ma cổ liền bị sinh sinh bẻ gãy, một mệnh ô hô o oa, nguyên lai nhược điểm của ngươi không tại ngực, vậy liền thử lại lần nữa nơi này. Khương Phong gặp bị đâm thấu ngực tuyết ma cũng chưa chết rời, liền biết cái này tuyết ma nhược điểm cùng phía ngoài không giống với. Thế là khống chế huyết linh kiếm đảo ngược bay trở về, thật sâu đâm vào chán của nó. Chương 563. Vạn năm băng thủy. Chương 563, vạn năm băng thủy đụng, cái kia tuyết ma đầu bị huyết linh kiếm bổ ra, lập tức máu thịt be bé bét, triệt để đã mất đi sinh, cơ xem ra loại này tuyết ma nhược điểm tại trên trán chỉ là binh lính bình thường gặp được bọn chúng hay là không thể đánh giết bọn chúng, bởi vì bọn hắn binh khí trong tay căn bản không đạt được thiên giai đẳng cấp. Khương Phong bắt đầu, liền muốn đi mở đi ra chợ giúp Thác bà Hồng Liên hai người, ngay lúc này, cái này chết đi tuyết ma trên thân bắt đầu nổi lên một mảnh bạch quang, một viên tinh thể màu trắng theo nó trong thi thể đồng bệnh đi ra đây là vật gì? Khương Phong tò mò đưa nó trộm trong tay, lập tức cảm thấy cả người giống như đắm chìm vào tại trong nước đá, được không ra dễ chịu không sai, nếu như sau này gặp được cường đại hỏa thuộc tính công kích, vật này có lẽ có thể cho chính mình giúp đỡ điểm bận dịu. Khương Phong vui vẻ đưa nó thu nhập sau đó nhìn về hướng Thác Bạt Hồng Liên cùng Thác Bạt Thiên Vũ hai người. khác một bên, tình hình chiến đấu say sưa. Thác Bạt Hồng Liên cùng Thác Bạt Thiên Vũ riêng phần mình độc chiến một cái tuyết ma. mặc dù về mặt hình thể hai người bọn họ so tuyết ma nhỏ rất nhiều, nhưng bằng mượn hóa thần cảnh trung kỳ tu vi cùng hỏa thuộc tính công kích, vững vàng chế trụ đối thủ luyện ngục Hồng Liên. hỏa luyện kim thân. Thác Bạt Hồng Liên một tiếng khét yêu, đột nhiên nàng thân hình loại lên, thân hình cất cao rất nhiều, một cái con mắt đỏ ngầu tại chán của nàng hiện hiện ra, lập tức để khí tức của nàng lần nữa tăng vọt lên, cái kia tuyết ma còn chưa kịp phát ra tiêu thảm, liền bị Thác Bạt Hồng Liên một quyền đánh trúng vào đầu. Đồng thời toàn bộ thân thể giấy lên lửa lớn rừng rực. Chỉ chốc lát sau, cái này tuyết ma liền hóa thành một bãi nước đá, đồng thời cũng có một viên tinh thể màu trắng theo nó trong thân thể dâng lên. Còn lại một cái tuyết ma phát hiện đồng bạn liên tiếp bị giết, trong lòng sinh ra sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng Thác Bạc Thiên Vũ chỗ nào chịu buông tha nó, lợi dụng đúng cơ hội một cái phi thân đuổi theo, một quyền đánh về phía đầu lâu của nó một quyền phá thiên. Bành! Tuyết ma đầu lâu nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm một Những này tuyết ma làm sao lợi hại như vậy? Ta may mắn đạt đến triệu cân lực lượng, nếu không thật đúng là không chết tử nó. Thác bạc Thiên Vũ đánh chết đối thủ sau nhẹ nhàng thở ra, nhưng trận chiến đấu này lại là tiêu hao đại lượng thể lực vậy, con này Tuyết Ma nên làm cái gì? Tha bạt Hồng Liên chỉ vào trong lồng giam Lam Mao Tuyết Ma hỏi giết đi. Tuyết Ma không có đồ tốt, Khương Phong tay phải nhấc lên, ngón trỏ bắt đầu nổi lên huyết hồng ánh lửa nhân loại. Đừng giết ta, ta có chuyện muốn nói trong lồng giam. Cái kia Lam Mao Tuyết Ma từ Khương Phong trên thân cảm nhận được lớn lao uy hiếp, quyết quyết hướng về Khương Phong hơn người biết nói chuyện. Khương Phong cảm giác có chút kinh ngạc, Tuyết Ma là dị tộc, gần như không cùng nhân loại tiếp xúc, hắn là từ đâu học được ngôn ngữ nhân loại? Tại chúng ta đại bản doanh tới hai nhân loại, một người trẻ tuổi một cái mắt mù lão đầu. Bọn hắn dạy cho chúng ta một chút. Lam Mao Tuyết Ma Jun dạy nói ra, tựa như là vừa rồi xoay rơi đồng loại cổ đã dùng hết khí lực của hắn tình huống như thế nào. Ngươi cẩn thận nói một chút. Khương Phong Huy nói, bước lên ánh lửa ngón trỏ không đứng ở trước mắt của nó loạn lây động ta là Tuyết Ma tộc. Tạ Hộ Pháp, phụ trách giúp tộc trưởng quản lý quân bộ. Những năm gần đây, ta thuyết phục tộc trưởng từ trước đến nay nhân loại bình an vô sự. Nhưng là năm ngoái, hai nhân loại đi tới lãnh địa của chúng ta. Từ khi đó bắt đầu, Tuyết Ma tộc tình huống liền phát sinh biến hóa. Hai người kia cố gắng thuyết phục tộc trưởng đối với nhân loại phát sinh tập kích, nói nhân loại cực kỳ giàu có nếu như có thể cầm xuống nhân loại một tòa thành thị chúng ta tuyết ma tộc cũng không cần tiếp qua đói khổ lạnh leo thời gian chúng ta tộc trưởng một mực là một cái có kẻ dã tâm băng hắn nghe theo hai người kia ý kiến bắt đầu đối với tộc địa chúng quanh nhân loại phụ cận tiến hành không ngừng mà tập kích quấy dối từ trong tay bọn họ đoạt lại rất nhiều đồ ăn cùng tài nguyên cái này khiến chúng ta tộc trưởng càng thêm hưng phấn cũng để hai nhân loại kia càng nhiều tham dự tiến chúng ta thường ngày quản lý cũng bắt đầu giảng dạy ngôn ngữ của nhân loại là sau này quản lý nhân loại thành thị làm chuẩn bị trong lúc này ta nhiều lần thuyết phục tộc trưởng không nên xem thường nhân loại bởi vì nhân loại số lượng nhiều lắm cũng có vô số kể cẩn giả cùng nhân loại đối đầu sẽ cho tuyết ma tộc mang đến tai nạn thế nhưng là tộc trưởng không những không nghe càng là đem trong tay của ta quyền lực phân cho hai nhân loại kia cứ như vậy tuyết ma tộc bắt đầu tập hợp xâm lược nhân loại lãnh địa ta đối với cái này bất mãn cùng hai nhân loại kia phát sinh xung đột tộc trưởng liền thu hồi ta tất cả quyền lực cũng để cho ta nghe theo hai nhân loại kia chỉ lệnh thờ bọn hắn phân công ta không phục liền trốn thoát nhưng là hai nhân loại kia cùng hữu hộ pháp ở trên đường chặn đánh ta cũng đả thương ta đem ta bí mật giam giữ ở chỗ này không cho ta đồ ăn còn phái người mỗi ngày tra tới ta Vừa rồi các ngươi giết chết mấy tên kia, chính là Hữu hộ pháp thủ hạ thân vệ. Ngươi nói người trẻ tuổi kia bộ dạng dài ngắn thế nào?" Khương Phong hỏi, vóc dáng rất cao, cả ngày mặc cả người trắng bảo, không khí hội nghị hệ ma pháp. Lam Mao Tuyết Ma nghĩ nghĩ hồi đáp quả nhiên là ngươi. "Gió vô hại." Không nghĩ tới bị đẩy đi còn không yên ổn. Khương Phong tự lẩm bẩm, dùng huyết linh kiếm đem lồng ra mộ khóa cậy mở mọi phu ngươi làm gì? Tháp Bạc thiên Vũ nhìn thấy Khương Phong động tác không hiểu hỏi hiện tại còn không thể giết nó, nó là chúng ta tìm tới Tuyết Ma hang ổ mấu chốt. "Ngạo, cái kia Lam Mao Tuyết Ma phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ." Từ trong lồng giam xung ra, đối với Khương Phong bái xuống dưới, ta nguyện ý mang các ngươi đi đại bản doanh. Nói một câu mục đích của ngươi là cái gì? Bất cứ sinh vật nào làm một chuyện đều có mục tiêu, huống chi cái này làm mau Mao Tuyết Ma như vậy chủ động ta muốn giết hai nhân loại kia, bọn hắn quá xấu rồi. Ha ha, ngươi có thể giết được bọn hắn. Nếu là ngươi có thực lực này đã sớm giết. Khương Phong cười nhạo một tiếng, ngươi không nên còn không có triệt để thu hoạch được tự do, liền bắt đầu đánh chúng ta chú ý. Nói, Khương Phong một chỉ điểm hướng Lam Mao Tuyết Ma thủy, một cái thật nhỏ huyết động xuất hiện tại Lam Mao Tuyết Ma ngực, từ bên trong nào àt chạy xuống huyết dịch màu xanh lam a. Lam Mao Tuyết Ma một tiếng hét thảm, hoảng sợ nhìn chằm chằm Khương Phong, càng không ngừng lùi lại. Hắn phát hiện trước mắt tên nhân loại này phi thường bạo lực, nói động thủ liền động thủ, tuyệt không cho mình cơ hội giải thích ngươi đừng tưởng rằng ta không nỡ giết ngươi. Khương Phong chậm rãi hướng nó tới gần, ánh mắt nhìn chằm chậm Lam Mao Tuyết Ma từ mắt. Hắn xác thực muốn một chỉ giết nó chấm dứt hậu họa, về phần tìm kiếm Tuyết Ma hang ổ sự tình, cùng lắm thì chính mình phái thêm ít nhân thủ ngày đêm loại bỏ ngươi hiệu lầm. Lam Mao Tuyết Ma thiên về một bên lui, một bên nơm nớp lo sợ nói, cuối cùng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngẩng đầu lên, cũng không nói thêm gì nữa nói một câu ý nghị của ngươi. Khương Phong ngừng bước chân, thu hồi trên người sát ý ta muốn dựa vào lực lượng của ngài, giúp ta khống chế Tuyết Ma tộc. Lang Mao Tuyết Ma thấp giọng nói ra nói tiếp đi, ta không muốn cùng nhân loại là địch. Sau khi chuyện thành công, ta vĩnh viễn rời khỏi nhân loại lãnh địa, vĩnh ở Mạc Bắc Băng Nguyên. Ngươi tính toán đánh cho không sai, ta đại khái có thể đem Tuyết Ma toàn bộ giết chết, để trong này nhân loại vĩnh hưởng thái bình. Ngươi không không khống chế Tuyết Ma tộc, cùng kết quả không quan hệ. Khương Phong lãnh lạnh nói không phải dạng này, tại Mạc Bắc Băng Nguyên phía dưới, có nhân loại các ngươi tha thiết ước mơ bảo tàng, chỉ có không sợ cực hạn thời tiết Tuyết Ma mới có thể đào bóc. Lang Mao Tuyết Ma nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Ta có thể đem khai thác ra bảo tàng một nửa tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào? Bảo tàng? Thứ gì? Khương Phong sững sờ, làm thiên võ đế quốc đất lưu này mạc bắc băng nguyên, rét lạnh, hoang vu, ít có sinh vật sinh trưởng, chẳng lẽ còn là một khối bảo địa? Chúng ta quản nó gọi vạn năm băng thủy nói lên cái đề tài này, Lam Mau Tuyết Ma mừng, rỡ, năm đó ta chỉ là một mình tiềm nhập lòng đất ăn trộm hai khối, liền để ta từ bạch ma cảnh tấn thăng đến lam ma cảnh. Vạn năm băng thủy, Khương Phong trong lòng ba người chấn động không gì sánh nổi, nghe nó giảng thuật, thứ này bên trong giống như ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Không biết đối với nhân loại tu luyện có thể tạo được cái tác dụng gì làm sao ngươi biết đây là nhân loại tha thiết ước mơ bảo vật. Khương Phong Cường làm chấn tĩnh mà hỏi thăm bởi vì hai nhân loại kia đến không lâu sau, liền đối với chúng ta tộc trưởng đưa ra khai thác vạn năm băng tùy yêu cầu. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, chính là bắt đầu từ lúc đó, ta liền phi thường chán ghét hai người bọn họ. Chương 564. Tuyệt hậu kế. Chương 564, tuyệt hậu kế tốt. Chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện, đó chính là ngươi làm người hầu của ta, vĩnh viên tùy tùng ta làm chủ. Khương Phong nói xong, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Mao Tuyết Ma, chỉ cần nó nói một chữ, không, hắn liền sẽ không chút do dự đưa nó giết chết ta đồng ý. Lam Mao Tuyết Ma nhanh chóng hồi đáp, nó nhìn ra được, đây là chính mình duy nhất mạng sống cơ hội ân, ngươi tên là gì? Khương Phong xem kỹ lấy Lam Mao Tuyết Ma, hắn phát hiện ánh mắt của đối phương một mực rất bình ổn, cảm xúc cũng không có ba động kịch liệt, bởi vậy hắn kết luận, cái này Lam Mao Tuyết Ma hẳn là có thể tin được, chí ít dưới mắt còn không có biểu hiện ra phản cốt huynh hùng giống. Lam Mao Tuyết Ma gầm nhẹ lắc đầu, sau đó không hiểu nhìn về phía Khương Phong, nếu không, chúng ta cho nó đặt tên. Thất bạn Hồng Liên đề nghị được à? Vậy thì do ngươi tới lấy đi ra hỏa này không có khả năng vĩnh viễn đi theo chính mình, Khương Phong đúng vậy nguyện động cái này đầu góc nó toàn thân đều là Mậu Lam, không bằng liền cứ gọi nó Tiểu Lam đi. Thác bạn Hồng Liên vừa cười vừa nói Tiểu Lam. Khương Phong cảm thấy cái tên này có chút tục khí nhưng cũng không có mặt khác tốt hơn chủ ý, tốt à, về sau liền bảo ngươi Tiểu Lam. Giống. Lam ao tuyết ma tựa hồ đối với cái tên này cũng tương đối hài lòng, hưng Phấn mà kêu vài tiếng, nó biết mình tạm thời an toàn cái này trước băng động quả nhiên pho tượng kia là cái thứ gì khương phong thử nghiệm hỏi à đó là chúng ta tuyết thần ba cái phân thân một trong chỉ cần cái này ba cái phân thân triệt để tỉnh lại bọn hắn liền sẽ bị tuyết thần triệu hồi bản thể sau đó một lần nữa sống lại tuyết thần ba cái phân thân khương phong đối với mấy cái này đồ vật hoàn toàn không biết gì cả tuyết thần là chúng ta nơi cực hàn thần minh nàng thống trị toàn bộ thế giới băng tuyết chỉ là vì chống cự ngoại tộc xâm lược nàng thụ thương quá nặng không thể không lâm vào ngủ say các nguyên nơi cực hàn chẳng lẽ nó không thuộc về thiên võ đế quốc sao khương phong kinh ngạc hỏi tiểu lam lắc đầu từ khi ta xuất sinh liền không có người cùng ta nói nơi cực hàn thuộc về thiên võ đế quốc Nghe trước kia trưởng ngồi nói nhân loại hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh tối đa cũng chỉ có thể ở nơi đó đợi ba ngày nếu không liền sẽ bởi vì khí huyết khô khoái tổn thương tu luyện tăng cơ thì ra là như vậy vậy ngươi nói ngoại tộc là ai là viêm ma tộc bọn chúng sinh hoạt tại nơi cực hàn phía dưới ước chừng mấy triệu trượng nham tương tầng tộc nhân của bọn nó tu luyện công pháp phi thường đặc thù cách mỗi ba năm nhất định phải đến nơi cực hàn tu dưỡng nửa năm nếu không liền sẽ tự thiêu mà chết khương phong sau thở phào một hơi thế giới này thật đúng là kỳ diệu nếu như không phải tiếp lần này việc phải làm Mình vô luận như thế nào cũng biết không đến những bí mật này người nói tuyết thần ba cái phân thân là chuyện gì xảy ra. Khương Phong cảm giác giống như đụng chạm đến một chút mấu chốt của sự tình, trong lòng bắt đầu hưng phấn lên vấn đề này ta cũng chỉ là nghe người khác nói, không biết thực hư. Nghe nói bây giờ viêm ma tộc tộc trưởng, chính là tuyết thần một bộ phân thân, chỉ là nó thức tỉnh về sau biết được tuyết thần còn tại ngủ say, liền muốn thay thế nàng thống trị toàn bộ nơi cực hẳn. Mà nó phát động đối với tuyết ma tộc xâm lược chiến tranh, chủ yếu chính là xuất phát từ mục đích này. Một phân thân khác là huyết ma to huyết thần, nó tự phong là thần đồng thời liên hợp viêm ma phân thân thừa dịp tuyết thần cái thứ ba phân thân vẫn còn tương đối nhỏ yếu, liền phát động đối với tuyết thần luyện tập. Kết quả, tuyết thần cùng huyết thần còn có thứ ba phân thân đều bởi vì trọng thương mà lâm vào ngủ say. Ha ha, các ngươi tuyết thần thất bại là chính nàng tạo thành. Khương Phong cười một tiếng, lự Hạ vô phương, sao có thể không ra nhiều loạn các ngươi nếu sinh hoạt tại nơi cực hàn, Vì cái gì các ngươi tất cả đều chạy đến nơi đây? Khương Phong lý để ý mạch suy nghĩ, cảm giác đã bỏ sót một vài vấn đề đây là bởi vì tuyết thần lọt vào phản loạn đằng sau đánh mất đối với tất cả mọi người tín nhiệm, bởi vậy đang ngủ say trước đó tại nơi cực hạn thiết trí một cái kết giới chúng ta đều bị chạy ra, có lẽ chỉ có tại nàng thức tỉnh đằng sau chúng ta mới có thể về nhà đi. Tiểu Lam túi đầu bi thương nói tốt, hiện tại ngươi theo chúng ta về thôn, sau đó mang theo đại quân của chúng ta đi nơi ở của các ngươi. Tốt, chấm nhỏ màu xanh một chút đầu, lập tức hưng phấn lên. Trở lại băng kiếm thôn, tất cả mọi người đang chờ Khương Phong ba người trở về. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi tuyết ma tung tích, tuy nói tiêu diệt không ít bốn châu du đang tuyết ma, nhưng cũng không có phát hiện nơi ở của bọn nó. Sa sa bọn hắn nhìn khương phong đồng thời cũng nhìn thấy khương phong sau lưng làm mao tuyết ma không tốt thả vương gặp nguy hiểm ninh tuyết thành thành chủ trần lương hô to một tiếng mang theo thủ hạ hai trăm người vọt tới đường hốt hoảng nó hiện tại là người một nhà khương phong khoát tay áo để đám người thối lui sau đó đem phát sinh sự tình giản lược cùng mấy cái nhân viên chủ yếu làm nói rõ hiện tại chúng ta muốn đi mạc bắc băng nguyên tuyết ma ha hổ đi tiêu diệt bọn hắn nhưng là nơi đó có cực hàn thời tiết hóa thần cảnh trở xuống người rất khó thích ứng bởi vậy chúng ta chỉ đem hóa thần cảnh trở lên nhân viên lên phía bắc những người còn lại lưu ở nơi đây là thôn dân trùng kiến gia viên chờ chúng ta khi trở về sẽ cùng nhau về nhà. Khương Phong nói xong, Trần Lương cùng Thác bạn Tiên Vũ riêng phần mình đi chọn lựa nhân thủ, hiện trường chỉ còn lại có Thác bạn Hồng Liên cùng Lam Mao Tuyết Ma bồi tiếp hắn Tiểu Lam. Tuyết Ma tộc có bao nhiêu cường giả? Chúng ta tộc trưởng là Long đen Tuyết Ma, thực lực mạnh nhất, hai cái ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Mặt khác Hữu Hộ Pháp là Long đỏ Huyết Ma, thực lực của hắn so ta hơi kém một chút, nhưng nó có một cái đặc biệt bản lĩnh, nó sẽ thuật độc tâm. Chỉ có ngươi xuất hiện tại trước mặt của nó, nó liền biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Còn có loại bản lĩnh này khương phong có chút ngạc nhiên nếu như trong chiến đấu có thể sớm biết được ý đồ của đối thủ vậy liền sẽ chiếm theo tuyệt đối chủ động có thể có cái gì phương pháp phá giải tiểu lam lắc đầu ta chỉ cùng nó giao thủ một lần nhưng đều bị nó khắc chế đến xích sao phi ngươi cũng đánh không lại người ta còn nói chính mình so với người ta mạnh khương phong khinh bị nhìn xem lam mao tuyết ma không nghĩ tới gia hỏa này ra mặt thật là dày mặt khác chúng ta tộc còn có sáu tên thánh tuyết ma thực lực so với các ngươi giết chết lông trắng tuyết lớn ma muốn mạnh hơn không ít cái kêu lông trắng tuyết lớn ma có bao nhiêu tên khương phong cảm giác nhiệm vụ này phi thường khó Đối phương cao thủ so với chính mình phương này nhiều đến nhiều lắm có chừng 300 tên. Ngoa tạo. Khương Phong trực tiếp mang lên. Chính mình mang đến cái này 100 người còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Chẳng lẽ muốn hướng đế quốc cầu viện sao? Lúc này, Lam Mao Tuyết Ma không đúng đi qua đến, "Chủ nhân, ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi tiết kiệm chút khí lực." Nói. Khương Phong nhìn thấy Lam Mao Tuyết Ma, không biết nó trong hồ lô muốn làm cái gì, chúng ta Tuyết Ma tu luyện dựa vào là dùng cực bắc phương hướng thổi tới Hàn Lưu để luyện ra băng tinh, ngài chỉ cần đi đến Mạc Bắc Băng Nguyên phương Bắc vùng một chút độc dược, chỗ kia có tu luyện Tuyết Ma liền đều sẽ từ từ chúng động. Tuyết Ma thân thể phi thường tinh khiết, chỉ cần một thụ ô nhiễm, chúng ta cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Thật sự là thật độc tuyệt hậu kế. Khương Phong nghe xong nhướng mí mắt, không nghĩ tới gia hỏa này vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn Tuyết Ma có rất mạnh năng lực khôi phục. Ba ngày sau, trên thân tất cả độc tố đều đem chính mình tiêu trừ. Lam Mèo Tuyết Ma giống như nhìn ra Khương Phong ý nghĩ, vội vàng giải thích nói: Mặc kệ những thứ này, sứ mạng của mình chính là giải cứu nhân loại nơi này, cái khác ngược lại là thứ yếu thương thế của ngươi ở nơi nào, như thế nào mới có thể để cho ngươi khôi phục thực lực, vì không để cho gia hỏa này kéo chính mình chân sau cũng chỉ có chữa chữa cho tốt nó bọn hắn tại lồng ngực của ta cắm vào một viên hỏa tinh tạo thành ta chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực chỉ cần cây bút tinh loại trừ ta tự nhiên là sẽ khôi phục như lúc ban đầu khương phong nghe vậy nắm tay đặt ở lồng ngực của nó vị trí cẩn thận cảm thụ một phen sau đó đem hỗn độn chi hỏa rót vào đi vào không nghĩ tới hỗn độn chi hỏa vừa tiến vào lam mao tuyết ma thân thể liền lập tức giống người thấy mùi tanh mèo mở dạng lập tức liền đổi một khối tảng đá màu đỏ bao vây lại một khắc đồng hồ đằng sau tảng đá màu đỏ biến mất hỗn độn chi hỏa tự động thoát ly lam mao tuyết ma thân thể về tới khương phong thức hải chẳng lẽ lừa nhỏ ưa thích loại tảng đá này khương phong mừng tỉnh đại ngộ rất có thể loại lửa này tinh chính là có thể làm cho lửa nhỏ trưởng thành bảo bối loại lửa này tinh là từ đâu tới khương phong sốt ruột nhìn chằm chằm lang mao tuyết ma ách lang mao tuyết ma bị khương phong thấy trong lòng hoảng sợ đây là viêm ma từ lòng đất dẫn tới bọn hắn mỗi ba năm đi lên một lần đều sẽ mang một chút loại vật này cùng chúng ta trao đổi minh bạch khương phong mừng rỡ như điên xem ra chân đắc phải thật tốt giúp một cái gia hòa này không vì cái gì khác liên vì lựa nhỏ một chút xíu trưởng thành cũng đáng được chính mình bỏ ra trăm phần trăm cố gắng nội phu người đã cho đủ hết thảy một trăm người lúc này tháp bạt thiên vũ cùng Trần Lương mang người chạy tới. Khương Phong đại thể nhìn một lần, những người này trừ Trần Lương cùng Thác Bạt thiên Vũ hai cái hóa thần cảnh trung kỳ, còn lại đều là hóa thần cảnh sơ kỳ hay lại là một cái nhiệm vụ gian khổ à. Chương 565, nhóm lửa tự thiêu. Chương 565, nhóm lửa tự thiêu. Mạc Bác Bang Nguyên, tuyết bay lở trời, hàn phong lạnh thấu xương, trong không khí hơi nước đã ngưng kết thành băng tinh, đánh vào trên mặt như là đao cắt bình thường. Khương Phong tốc độ cũng không thể không chậm lại, đội ngũ tốc độ tiến lên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là hóa thần cảnh cường giả, cũng khó có thể thời gian dài ở trong loại hoàn cảnh này một mình kiên trì bất quá cũng may Khương Phong có hôn độn chi hỏa hộ thể, trong đội ngũ cũng có mấy cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, những người khác tại bọn hắn bảo vệ dưới, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tại vượt qua vài tòa núi tuyết sau, Lam Mao Tuyết Ma đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía phía trước Tiểu Lam, thế nào? Khương Phong phát giác được dị dạng, mở miệng hỏi chủ nhân, phía trước chính là Tuyết Ma tộc đại bản doanh. Lam Mao Tuyết Ma chỉ về đằng trước 20 dặm bên ngoài một cái sân cốc, nơi đó có một tòa to lớn băng sơn, xung quanh tràn ngập nồng đậm hàn khí tại băng sơn phía sau là từng cái độc lập hang động, ở trong đó quanh năm có người đang tu luyện, chính là hướng gió tây bắc. Khương phong cười một tiếng lam mao tuyết ma khẽ giật mình không có minh bạch khương phong ý tứ thôn vệ gió bất liền có thể tu luyện các ngươi cũng thật sự là đủ hiếm thấy gặp lam mao tuyết ma không nói gì khương phong điều cười nói có phải hay không đang nghĩ về sau như thế nào quản lý ngươi tuyết ma tộc chủ nhân ta đang suy nghĩ ta mang các ngươi đến đến cùng làm được là đúng hay sai nói nó thở dài đoán chừng muốn chết rất nhiều tộc nhân chủ nhân nó bỗng nhiên chuyển hướng khương phong các ngươi có thể hay không chỉ giết mấy cái kia chủ trường xâm lược nhân loại còn lại giao cho ta xử lý ha ha tiểu lam Ngươi làm chẳng những không có sai, mà lại ngươi hay là cứu được tuyệt đại đa số tuyết ma." Khương Phong cười vỗ vỗ bờ vai của nó, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không làm như vậy, tuyết ma tộc chết cũng không phải số rất ít riêng lẻ vài người. Đến lúc đó, đại quân đế quốc đến một lần, nơi này trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, biến thành phế tích. Ta không dám các ngươi sẽ tộc diện, nhưng thay nằm khắp nơi trên đất hay là vô cùng có khả năng. "Tốt. Chủ nhân, ta cái này mang các ngươi đi vòng qua đến mặt phía bắc trên núi phóng động." Nói xong, Lam Mao tuyết ma không do dự nữa, hướng về bên trái đằng trước nhanh chóng chạy đi. Khương Phong cười cười, gia hỏa này mặc dù có chút nhân tử, nhưng làm việc cũng là tính quả quyết làm thủ lĩnh hẳn là xứng trước đuổi theo khương phong hướng về phía sau lưng đám người vung tay lên đuổi theo băng sơn mặt phía bắc là một tòa cao lớn núi tuyết cùng phong quyển tập lấy bông tuyết phô thiên cái địa hướng về băng sơn bao phủ tới sau đó bị tuyết ma tộc dùng thủ đoạn đặc thù thu thập lại làm thành băng tinh sau đó phân phát xuống dưới thờ tộc nhân dùng để tu luyện đứng trên đỉnh núi đám người chỉ chốc lát liền thay đổi người tuyết tại trong băng thiên tuyết địa căn bản không có người sẽ chú ý tới bọn hắn chủ nhân ngay ở chỗ này tàn độc đi Lam mao tuyết ma nghiêm túc nói ra nhìn không ra trên mặt là vui hay buồn làm thế nào mới có thể không bị bọn chúng phát giác khương phong hỏi để độc dược hòa tan vào trong gió tốt nhất có thể làm được vô sắc vô vị lam mao tuyết ma nghĩ nghĩ hồi đáp nhìn thấy mấy cái kia sơn động sao đó chính là tuyết ma tộc tinh luyện băng tinh tiến đầu gió cái này dễ thôi khương phong móc ra một thanh bột màu trắng dùng chân khí chấn động bột phấn nhất thời bị khí hóa xâm nhập vào trong không khí chung quanh ngưng mà bất động sau đó hắn bắt chước làm theo thẳng đến độc dược sử dụng hết lúc này mới dùng thần thức đem những này chứa độc dược không khí đưa đến băng sơn phụ cận đi một cô gió nhẹ thổi qua những này chứa độc phấn không khí trực tiếp thổi tới lam mao tuyết ma chỉ trong sơn động chủ nhân chúng ta chỉ cần chờ đợi 3 ngày, một nhóm này băng tinh liền sẽ bị chế tác được cũng phân phát đến cái nhân thủ bên trong. sau đó ngày thứ hai, chính là chúng ta thích hợp nhất tiến công thời cơ. lam mao tuyết ma cẩn thận cấp ra đề nghị tốt, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiến công trước ngươi đi đem các ngươi tộc trưởng cho ta dẫn ra. là để phòng văn nhất, chúng ta nhất định phải toàn lực trước tiêu diệt nó. tuân mệnh. lam mao tuyết ma cũng biết đây là ổn thỏa nhất biện pháp, vì mình đại nghiệp, đụng một cái cũng đáng. băng sơn trong một cái sơ động, một cái hồng mao tuyết ma ngay tại tuần sát tinh luyện băng tinh khu vực, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi vào a. Cố này gió thật kỳ quái một cái phụ trách thu thập Hàn Lưu lông trắng tuyết ma thấp giọng nói lẩm bẩm có cái gì kỳ quái đâu. Câu nói này vừa lúc bị hồng Mao Tuyết Ma nghe được, nó trong mày, bất mãn nhìn về phía cái kia lông trắng tuyết ma hộ pháp đại nhân, cố này gió là hôm nay thổi tới nhiệt độ cao nhất một lần rõ, ta cho là có chút không tầm thường. Làm sao cái không tầm thường pháp? Cố này gió là từ đối diện đỉnh tuyết sơn bên trên thổi tới, nơi đó một năm bốn mùa hàn phong tàn phá bừa bãi, không có một mảng cỏ, tại sao có thể có dạng này gió thổi qua đến? Hùng Mao Tuyết Ma nghe xong lắc đầu, ngươi có chút phản ứng quá nhạy làm tốt chính ngươi sự tình nắm chặt đem nhóm này băng tinh làm được những người khác cũng đều chờ lấy đâu nói xong hồng mao tuyết ma muốn đi ra nhưng hắn hơi là một trần chờ, đi đến cửa hàng hướng về đối diện trên đỉnh núi nhìn lại nơi đó trắng loá như tuyết trói loá mắt bật lợi ngươi mang mấy người đi đỉnh tuyết sơn bên trên nhìn một chút nếu như phát hiện cái gì dị thưởng mau tới báo ta là hộ pháp đại nhân một cái lông trắng tuyết lớn ma từ phía sau hắn đi ra hung hăng chửng tên kia lông trắng tuyết ma một chút sau đó kêu mấy tên thủ hạng hướng về đỉnh tuyết sơn bay đi đỉnh tuyết sơn bên trên khương phòng đám người đã sớm giấu vào thật dày trong tuyết động ẩn nấp tất cả khí tức Làm ngao tuyết ma nói qua không có gì bất ngờ xảy ra không lâu sẽ có tuyết ma đi lên xem xét chỉ cần gắng gượng qua ba ngày không bị phát hiện kế hoạch của bọn hắn liền thành công lúc này mấy cái lông trắng tuyết ma xuất hiện ở trên đỉnh núi tại cẩn thận kiểm tra một lần sau một cái lông trắng tuyết lớn ma hận hận nói ra nơi này ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có hại chúng ta không công chạy chuyến này lão đại ngươi yên tâm đi sau khi trở về chúng ta nhất định hào hào trưởng trị nó một trận một lúc lâu sau những nải lông trắng tuyết ma hùng hùng hổ hổ rời đi thấy thế, thế Khương Phong bên người Thác Bạc thiên Vũ thở dài ra một hơi, mẹ nhà hắn, Rốt Cục Lan, có thể chết cùng ta. Nói, hắn liền muốn kích hoạt trên người hỏa thuộc tính vì chính mình sưởi ấm, thế nhưng là một đạo hồng quang xuất hiện ở trên đỉnh núi ra đi, ta biết ngươi giấu ở tuyết rơi mặt một cái Hồng Mao Tuyết Ma hướng về phía Khương Phong chô đống tuyết quá lớn. Thác Bạc thiên Vũ liền muốn đứng dậy, lại bị Khương Phong một thanh nhân số dưới. Chưa từng nghĩ, bên cạnh Lam Mao Tuyết Ma lại đang đứng lên lông đỏ, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, hôm nay ta phải thật tốt tính với ngươi tính toán, nói, Lam Mao Tuyết Ma toàn thân hàn khí bắn ra bốn phía, trợ hướng đối phương đánh tới. Hồng Mao Tuyết Ma hiển nhiên không nghĩ tới chỉ dựa vào chính mình một câu liền thật đem người lừa dối đi ra dưới sự kinh hãi hắn vừa định kêu gọi lại phát hiện người trước mắt cũng là bị chính mình nuốt lại tả hộ pháp không khỏi lập tức yên lòng lông đỏ nguyên lai là ngươi không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút bản sự có thể từ cái chỗ kia trốn tới bất quá chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được sao Lam mao tuyết ma không còn đáp lời cựu nhân đang ở trước mắt hắn chỉ muốn báo thù hô hắn há miệng một thanh băng kiếm bắn ra ngoài đồng thời hai chân phát lực hướng về hồng mao tuyết ma nhào cắn qua đi ngươi liền sẽ một chiêu này sao quá kém nhìn ta mới học chiêu thuật nói Hồng Mao Tuyết Ma đồng dạng miệng hơi mở, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng phun tới ngươi ngươi một cái Tuyết Ma vậy mà tu luyện lên hỏa thuộc tính pháp thuật, quả thực là muốn chết. Lam Mao Tuyết Ma vội vàng tránh hướng một bên, nhưng này đem băng kiếm lại là trong nháy mắt bị dung thành tuyết thủy ngươi nhìn, ta dùng nó đối phó ngươi phù hợp. Hồng Mao Tuyết Ma dương dương đắc ý, miệng hơi mở, lại hướng Lam Mao Tuyết Ma phun ra một ngụm hỏa diễn đến. Nóng hổi khí tức đập vào mặt, Lam Mao Tuyết Ma sắc mặt đại biến, vội vàng hai lần né tránh, nhưng trên người lông tóc cũng là bị cháy đến phát ra trận trận mùi thối ha ha ha. Lam Mao, trước kia ngươi so ta cuồng, bây giờ lại giống con chó một dạng bị ta đuổi kịp trốn đông trốn tây. Trước hết để cho ta chơi một lát, chờ ta chơi chán, ta liền một chiêu giải quyết ngươi, thần không biết quỷ không hay." Hồng Mao Tuyết Ma càn rỡ cười to, nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác để nó đắc ý vênh ô. Hồng Mao Tuyết Ma bụng phồng lên, mắt thấy liền muốn lần nữa phun ra lửa. Ngay lúc này, trước mắt của nó hoa một cái, đột nhiên một cái thiếu niên áo xanh xuất hiện ở trước mặt hắn, khẽ vươn tay liền đem miệng của nó che đến cực kỳ chặt chẽ phốc. "Thử." Hồng Mao Tuyết Ma kinh hãi, ngụm này hỏa diễm trực tiếp bị chính hắn nuốt xuống. Nơi này làm sao còn sẽ có nhân loại xuất hiện? Chẳng lẽ nói bốn? Nó gian nan đem đầu chuyển hướng Lam Mao Tuyết Ma, thế nhưng là Không đợi nó có động tác kế tiếp, trong cơ thể của nó bắt đầu dâng lên lửa lớn rừng rực ca. Hồng mau tuyết ma muốn kêu to, dùng sức đi viện khương phong tay. Làm sao khương phong khí lực lớn nó quá nhiều, bưng bít lấy nó miệng tay không chút nào có thể dung chuyển. Hồng Mao tuyết ma liều mạng dãy ruộng, toàn thân trở nên đỏ bừng tỏa sáng. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trên người nó ánh lửa đại thịnh, trong khoảnh khắc, biến thành nước ngọt, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hắn nhóm lửa tự thiêu.